t r ư ớ c 155, hành hung hệ nổ thức tỉnh bật sô sô cụ nói đến đây hệ nổ đáy mắt tràn đầy hiệu k ỷ mặc dù john nói chinh phục thế giới nhưng là hắn thấy nhưng cũng không có cái gì không có khả năng hoàn thành cho dù là nhiều địch nhân lại như thế nào chỉ cần đầy đủ cường đại cái kia giải quyết hết những tên kia liền có thể cải biến đây hết thảy ách quái dị nhìn về phía hệ nổ john n h ị n không được liền muốn đậu đen rau muống vì lông dị gia hỏa này sẽ cảm giác chinh phục thế giới sẽ rất đơn giản bất quá rất nhanh john cũng minh bạch hệ nổ ý tứ nhìn như tại hỏi thăm chuyện sau đó nhưng trên thực tế nhưng cũng là đang hỏi liên quan tới hệ nổ tương lai sẽ như thế nào dù sao john đem nó thu làm tiểu đệ lời nói cái kia một khi john hoàn thành kế hoạch của mình về sau đâu nào sẽ như thế nào đánh nhau mình cái này mới là hệ nổ quan tâm nhất cùng lo lắng sự tình không cần phải lo lắng minh m ạ c h đây hết thảy john giờ phút này cũng là lạnh nhạc cười ngay sau đó ánh mắt của hắn tùy theo khóa chặt tại hệ nổ trên thân nói nếu như ngươi cho ta tiểu đệ lời nói cái kia tại hoàn thành giấc ngộng của ta về sau ngươi liền tự do ngươi muốn đi đâu ta cũng sẽ không trở n ạ i càng thêm sẽ không ngăn cản đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không phá hư ta tương lai kiến lập đi ra thế giới mới nghe đến lời này hệ n ổ trên mặt mâu thuẫn cảm xúc rõ ràng là giảm bớt chính như do nói hắn cũng không phải là kháng cự khi tiểu đ ệ dù sao từ trước đó chiến đấu hệ n ổ cũng không phải là đ ấ n đốc sao lại nhìn không ra mình là quá mức tự đại nhất là ron giảng thuật về sau càng làm cho hắn rõ ràng trên cái thế giới này thực lực bản thân biết bao yếu đ ố i nếu như trước đó sợ ai lần những người kia không có tán thành hắn hệ n ổ đương nhiên sẽ không có phương diện này tâm tư cùng lắm thì liền là bại trận về sau ngồi phi thuyền của mình tiến về mặt trăng vô hạn đại đ i ệ nhưng là trước đó sở c ai lần bên trong tán thành nhưng cũng là đả động hệ nộ là một cái từ nhỏ có thụ khi nhục tồn tại ngoại trừ để bọn hắn đối với mình hoảng sợ bên ngoài trên thực tế càng nhiều chính là muốn có được tán đồng cảm giác hiện tại cái này hết thể đều đã có hắn tự nhiên cũng không nguyện ý cứ như vậy s á m xịt lựa chọn rời đi cũng không nguyện ý thật không đối sở c ai lần người không che chở nghĩ tới đây hệ nộ ánh mắt tùy theo nhìn về phía do nói nếu như ta đáp ứng lời nói vậy ngươi thật sẽ đem thứ mà ta cần đều truyền thụ cho ta đương nhiên gật gật đầu do nụ cười trên mặt càng sâu dù sao từ tình huống hiện tại đến xem hệ nộ rõ ràng đã là lý trí rất nhiều chủ yếu nhất là liền tình huống trước mắt mà nói rất nhiều chuyện đối với hắn mà nói chính là có ích lợi rất lớn tưởng tượng nơi này do n mở miệng nói chuyện này đối với ngươi ta mà nói cũng không tính là gì quá mức chật vật sự tình nhưng là có một chút ta nhưng cũng là cần muốn nói rõ với ngươi cái kia chính là một khi thần phục lời nói vậy sẽ phải tuân thủ lời hứa của mình không phải đến lúc đó ta sẽ không nhân từ nương tay ngay vậy hệ nộ xem t h ư ờ n g hắn chỗ đó không biết do n ý tứ vì sao bao quát chính hắn đối đ á i kẻ phản bội cũng đều là sẽ không nhân từ nương tay điểm này hắn vẫn là cực kỳ công nhận không trần c h ờ chút nào nói đã như vậy vậy chuyện này cứ như vậy định ta đáp ứng trở thành thuộc hạ của ngươi trợ giúp ngươi hoàn thành chinh phục thế giới mở tượng tại cái kia về sau ta cần tuyệt đối tự do còn có sở a i lần cũng đem triệt để thuộc về ta ngươi không thể nhúng tay nơi này hết thảy Tốt. nghe đến lời này john cười ha ha một tiếng đáp ứng hệ nộ đáp ứng thần phục đây tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt phải biết hệ nộ hiện tại duy nhất thiếu hụt liền là sẽ không bật sổ sổ cụ hạ kỳ còn có liền là thể thuật được điểm nhưng là đây hết thảy john toàn bộ đều là nắm giữ hoàn toàn có thể cho hắn học tập mau sớm đem nó hoàn thiện một khi hệ nổ nắm giữ bật s ổ sổ, sổ cụ hạ kỳ tăng thêm không kém thể thuật cái k i a tại phối hợp lần trước khắc thực lực bây giờ hắn sẽ đúng nghĩa trở thành một tôn cường giả hơn nữa còn là không yếu hơn sở ta tồn tại nếu như tại hào hào tu luyện tại hoàn thiện hạ kỳ thể thuật cùng trái cây thức tỉnh tình hôn dưới cái kia hệ nổ tương lai thậm chí có tấn cấp làm tứ hoàn g cấp khả năng nghĩ đến đây do n lập tức mở miệng đã như vậy vậy chúng ta sau này chính là người một nhà đã là người một nhà vậy ta cũng không tại thừa nước đục thả câu thứ này giao cho ngươi nói xong do không chăn chờ Sổ sổ sổ sổ trực t、so、về phần nói hạ ủ sổ cũ vậy thì phải nhìn chính ngươi cơ duyên cùng tư chất dù sao vật kia chính là lấy tự thân tiềm lực làm chủ nếu như tiềm lực của ngươi chưa đủ lời nói vậy cũng không cách nào thất tình ngay vậy hệ nổ đáy mắt tinh quang nói lên vật sổ sổ cũ phương pháp tu luyện đây chính là hắn hiện tại vô cùng cần thiết dù sao dựa theo trước đó do ràng thuật đây chính là nhất là khắc chế mình nguyên tố hóa năng lực thu tay lại đoạn hiện tại đã bị mình đặt được cái kia nếu như mình đem nó h ả o h ả o nắm giữ cùng điều khiển lời nói cái kia đến lúc đó á t phải sẽ đền bù tự thân nhược điểm cùng khuyết điểm nghĩ tới đây hệ nổ lập tức liền bắt đầu xem xét lên tốt huyền diệu thủ đoạn kích hoạt trong cơ thể đặc thù lực lượng bao trùm tự thân tiến hành tiến công cùng p h o n g ngự thậm chí còn có thể khắc chế trái ác quỷ năng lực giả xem hết bật sổ sổ cụ phương pháp tu luyện thời khắc này hệ nổ không nhịn được mở miệm cảm cái mặc dù đã sớm chuẩy nhưng là tại biết được bật sổ sổ cụ cường đại về sau hắn vẫn là không nhịn được có chút hoảng sợ cùng hoảng sợ bất quá rất nhanh hệ nội liền lấy lại tinh thần hoàn thành hết thể ký ức về sau đem nó đưa cho do nói ta đã nhớ kỹ nội dung trong đó bất quá dựa theo ở trong đó ghi chép thể chất của ta hẳn là không sai biệt lắm đủ rồi nhưng là muốn dẫn phát ra c ố lực lượng này độ khó nhưng cũng vẫn có chút to lớn nhẹ gật đầu john không có phủ nhận cái gì chuyện này thật là như thế dù là ngươi đã đạt đến thức tỉnh tình trạng cũng không có người dẫn đạo tình n g dưới cái tiết như cũng là khó mà tự động thức tỉnh ra bật sổ cụ hạ kỳ nghĩ tới đây j o h n n i ế t miệng lên nói ta có cái phương pháp t ố t thành ngươi có muốn hay không thử một chút nói xong j o h n giơ tay lên bật sổ sổ cụ hạ kỳ tùy theo tại trên cánh tay của hắn bao trùm ánh mắt nhìn về phía hệ nổ càng là tràn ngập vẻ đám chiêu ngươi đây là muốn làm gì thấy cảnh này hệ nổ vô ý thức triệt thoái phía sau mấy bước nhìn về phía j o h n ánh mắt lập tức liền trở nên có chút đề phòng xem hết bật sổ sổ cụ phương pháp tu luyện hắn cũng đã biết cái kia bao trùm tại j o h n trên cánh tay màu đen vật chất liền là bật sổ, sổ cụ hạ kỳ chính vì vậy hắn biết do cái đồ chơi này đối với mình tổn thương tính chính là cực kỳ to lớn thậm chí, đừng sợ. lạnh ngặt cười do ngoạn vị nhìn về phía hệ nô nói đây chính là hữu hiệu nhất giúp ngươi thức tỉnh bật sổ sổ cụ kỹ xảo chỉ cần bị đánh nhiều cái kia tự thân liền có thể không ngừng bị kích thích từ đó thức tỉnh đi ra cố lực lượng này lời này vừa nói ra toàn trường t í c h mịch hệ nô khoe miệng giật một cái mặc dù tâm động nhưng là nghĩ đến bị don đánh một trận tới bời nói thật hắn vẫn còn có chút kháng cự dù sao tình huống hiện tại dưới hắn mới vừa vặn thần phục tôi h v ạ n nhất đến lúc don thật hạ tử thủ lời nói vậy mình chẳng phải là có đúng không đối với cái này don thì là xem thường nhìn lướt qua lùi bức hệ nô lập tức mở miệm nói khó mà làm được Hệ chuẩn nộ, sẵn sàng. bị d ự a trong h lúc nhất thời kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng vang vọng không ngừng có thể tinh tường nhìn thấy hệ nộ tình huống cực kỳ chật vật mặc dù bị đánh nhưng là hệ nộ nhưng cũng không có ở phản kháng dù sao hắn biết rõ ron ám chỉ cái gì cái sau chính là muốn trợ giúp mình thức tỉnh bật sổ sổ cụ cho dù là muốn bị đánh chỉ cần có thể nhanh chóng nắm giữ bật sổ sổ cụ lời nói cái kia liền không khả năng tại tiếp tục bị đánh cùng nó về sau chờ đợi còn không đợi mau sớm xử lý tốt chuyện này mau sớm nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ vừa nghĩ tới đó hắn lập tức liền ngồi trên mặt đất bắt đầu nhắm mắt lại tinh tế cảm n ộ rất tốt gặp tình hình này g o ò n h ả i lòng nhẹ gật đầu hệ nộ vẫn là rất quả quyết biết được chuyện này không cách nào vi phạm cùng ngẫu nghịch trực tiếp liền làm ra lựa chọn tốt nhất với lại dựa theo cái này xu thế đến xem hệ nộ tình huống cũng sẽ không chỉ hoãn quáo dù sao dựa theo trước đó xu thế hiện tại hệ nộ tự thân cường độ tiêu chuẩn đã ở vào trung tướng thậm chí tinh anh trung tướng tiêu chuẩn chẳng qua là không có phương pháp tu luyện lúc này mới không cách nào hoàn thành bật sổ sổ cụ thất tỉnh hiện tại có bật sổ sổ cụ phương pháp tu luyện tăng thêm bình hiệp trợ lời nói cái kêu hoàn thành thất tỉnh độ khó cũng sẽ không quá lớn nghĩ tới đây j o h n động tác càng phát cấp tốc bành bành bành bành bành bành trong lúc nhất thời quyền quyền đến thịt đả kích cảm giác không ngừng theo do không ngừng tập kích thời khác này hệ nộ toàn thân đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết thương thần thần vung tha thần cũng hiện tại lúc này xa xa khu vực một trận kêu l à tiếng v a n g triệt theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy những cái kia gan lớn sở a i lần cư dân giờ phút này thành quần kết đội đi tới nơi đây đợi thấy được don hành hung hệ nổ cảnh sắc về sau mỗi người sắc mặt đều là chẳng bệnh dù sao lấy hệ nổ thực lực đều bị hành hung có thể nghĩ dạng này người xâm nhập biết bao cường đại theo bản năng một đám người cũng chính là đi lên trước mở miệng nói mau bùm ra cứu viện e nô kiềm chế tên kia nhất định phải cứu gia thần đang lúc nói chuyện một đám người không sợ chết liền hướng phía don tập kích tới cái này gặp tình hình này don cùng h nô đều có chút trận t r ò mắt trong u y ệ lúc nhất thời hệ nổ cảm xúc trong đáy lòng, lòng sao động trên cánh tay giờ phút này l o á n g thoáng đã có từng đạo màu đen vật chất bắt đầu hiện hiện hiện mặc dù rất hư vô thậm chí là nhỏ bé nhưng là do nhưng cũng vẫn là đã nhận ra và sô sô cụ thấy cảnh này do nháy mắt tinh quang loại lên bật sổ sổ cù muốn đã t h ứ c t ỉ n h đây chính là tin tức tốt cũng không có thể để các ngươi quáy r à y ta không chần chờ dọn ánh mắt tùy theo nhìn về phía những cái kia tập kích tới sở thai l ầ người n tâm niệm vừa động trực tiếp liền tùy theo phát động hạ ụ sổ cụ trong khoảnh khắc hạ ụ sổ cụ tàn phá bờ bãi có thể thấy rõ ràng từng tôn thân ảnh tùy theo mới ngã xuống đất trực tiếp liền mất đi bất quá trong trước mắt cái kia lít nha lít nhít sở thai là người liền đã toàn bộ hôn mê ngay tại chỗ khu vực đây là ngơ ngác nhìn xem một màn này hệ nộ khó có thể tin nói ngươi ngươi làm cái gì bọn gia hòa này bọn gia hỏa này thế nào không cần phải lo lắng lạnh ngặt cười do đại khái bên trên biết để nổ tâm tư lúc này liền tùy theo mở miệng ta chẳng qua là để bọn hắn ngủ một giấc thôi đây chính là ta cùng ngươi nói tới hạ ủ sổ cụ hạ kỳ nín thở ngưng thần ngươi bật s ổ s ổ cụ muốn đã t h ứ c t ỉ n h nói xong do động tác trong tay càng phát cấp tốc bành bành bành bành bành bành trong lúc nhất thời do đập n ệ n càng phát cấp tốc cùng nặng nề dưới tình huống như vậy hệ nội nội tâm vô cùng rung động đối với cái gọi là hạ ủ sổ cụ hạ kỳ cũng đều là vô cùng hiệu kỳ nhưng là hắn nhưng cũng nghe được do n lời nói nhanh chóng thu liễm cảm xúc trong đáy l ò n g cẩn thận cảm nộ bật sổ sổ c ú hạ kỳ lực lượng dưới tình huống như vậy thời gian cực nhanh ngưng rút cục tới thời gian một tiếng h ế nộ đột nhiên bạo phát nguyên bản liền cường thế khí thức giờ phút này triệt để tiến vào tinh anh trung tướng tiêu chuẩn cùng ngày đồng thời tại tay phải hắn trên n ắ m tay một đoàn màu đen vật chất triệt để ngưng tụ thình lình chính là bật sổ sổ c ú hạ kỳ đã thất tỉnh thành thấy cảnh này giòn miết miệng lên động tác trong tay vì đó mà ngừng lại nhanh chóng triệt thoái phía sau một khoảng cách về sau mở miệng nói hệ nô chúc mừng ngươi đã thức tỉnh bật sổ sổ cù hạ kỳ a như ở trong ngậu mới tỉnh lấy lại tinh thần hệ n o nhìn t r u n g quanh lập tức ánh mắt thì là tụ tập tại tay phải của mình bên trên đợi nhìn thấy cái k i a màu đen vật chất cả người hắn sắc mặt lập tức liền con hỉ nhanh chóng từ trên mặt đất đứng người lên đến bật sổ sổ cù hạ kỳ đây chính là bật sổ sổ cù hạ kỳ chi lực thật mạnh ta có thể cảm giác được tại nắm giữ bật sổ sổ cù hạ kỳ tình huống d ư ớ i thực lực của ta chí ít tăng lên không chỉ gấp mười lần nói đến đây h nộ ánh mắt theo bản năng nhìn về phía giòn đáy mắt lóe ra mãnh liệt chiến ý làm sao còn muốn cùng ta g i a thủ gặp tình hình này do nội tâm c h ầ m xuống nhưng mặt ngoài nhưng cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi dù là hệ nổ mạnh lên thậm chí còn nắm giữ bật sổ s ố cụ nhưng là hắn nhưng cũng vẫn là lại niềm tin rất lớn dù sao mình siêu thần tốc lực đích thật là có thể siêu việt hệ nổ tốc độ tại cũng không đủ tốc độ tình mô giới hệ nổ cũng không có khả năng tránh đi hắn tập kích chi t r ư ớ c 156, bật sổ s ố cụ thất tỉnh hệ nổ thần phục không được không được nghe vậy hệ nổ như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn xem john trên thân dần dần xuất hiện từ sắc thiểm điện hệ nổ trong đầu lập tức liền hiện ra mình lôi thần bị một đao chặt đứt cảnh sắc cái kia hoàn toàn liền là không thể so sánh tồn tại mặc dù mình đã nắm giữ bật sổ sổ cụ nhưng là hệ nổ lại vô cùng rõ ràng mình bật sổ sổ cụ không cách nào cùng don so sánh chủ yếu nhất là hắn hiện tại thế nhưng là bản thân bị trọng thương thậm chí thể lực cơ hồ đều đã tiêu hao hầu như không còn hoàn toàn liền không khả năng là do n đối thủ cho dù là trạng thái toàn thịnh hắn đều không có niềm tin tuyệt đối chớ nói chi là hiện tại cái này nếu là động thủ lời nói cái kia hoàn toàn chính là không có bất kỳ khả năng so sánh thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng nghĩ đến đây hệ nổ lập tức mở miệng lao đại ta vừa mới bất quá là trong lúc nhất thời chưa từng có đầu óc hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cùng ngươi ý tứ đ ộ n g t h ủ lời này vừa nói ra r ó n cười nhìn xem dịu dàng ngoan vẫn hệ n o không thể không thừa nhận thật sự là hắn là rất thất thời nghĩ tới đây hắn không có ở nói nhảm cái gì trực tiếp mở miệng nói đã như vậy vậy liền không cần nhiều lời ta đi trước một bước ta đi cùng đồng bạn của ta tụ hợp đến lúc đó tại tới nơi đ â y tìm ngươi về phần trên mặt đất những tên kia liền giao cho ngươi đến lúc đó ta không hy vọng nhìn thấy bọn hắn dù sao đám người kia cũng không có gì đầu óc ngay vậy h nổ xấu hổ cười cười mặc dù đám người này chính là không biết tự lượng sức mình nhưng là không thể nghi ngờ chính là tán thành mình tồn tại thậm chí vì mình còn dám mạo hiểm như vậy đến đây nơi đây bởi vậy có thể thấy được đám người này cũng không phải là thật không còn gì khác c h ỉ ít tại hiện tại giai đoạn ở dưới rất nhiều thứ đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều thậm chí có thể nói chính là đạt tới một cái hoàn toàn mới tình trạng nghĩ đến đây h ệ nỗ l ậ p tức liền mở miệng ta đã biết ta sẽ để cho bọn hắn mau sớm t h ứ c tỉnh mau sớm rời đi nơi đây dù là không thể t h ứ c tỉnh ta cũng sẽ để những người còn lại đến đây nơi đây đem bọn hắn mang đi ân gật, gật đầu John không có ở lưu lại thân hình thoát một cái trực tiếp liền hóa thành một đạo tử s ắ t t h i ể m điện liền biến mất ngay tại chỗ gặp tình hình này hệ nổ đ á y mắt hiện lên một kia phức tạp đối với lần này sự t ì n h nói một chút hắn đến nay cũng còn có chút khó mà tiếp nhận thậm chí có thể nói chính là vô cùng hoảng hốt dù sao trước lúc này mình vẫn là cao cao tại thượng thần nhưng vừa mới qua đi thời gian bao lâu mình liền bại trợn thậm chí còn trở thành một cái biển xanh người tiểu đ ệ bất quá hắn nhưng cũng không có hối hận dù sao John trước đó nói tới những điều kia thật là để hắn mở rộng tầm mắt thậm chí minh mạch mình ngồi đáy giếng nhìn trời chủ yếu nhất là hệ n ô cũng là muốn phải trở nên mạnh hơn một khi mình tử vong lời nói vậy liền thật không còn có cái gì nữa nghĩ tới đây hệ n ô nhìn thoáng qua trên mặt đất những thân ả n h kia hơi trầm ngâm về sau trực tiếp tiếp bắt đầu hành động chỉ thấy nó đi lên trước trực tiếp liền nắm lên trên mặt đất những cái kia hôn mê ra hỏa lấy dây thường đem đám người này trói buộc chung một chỗ về sau hắn trực tiếp liền hóa thành lôi điện liền hướng phía nơi xa bay đi một chỗ khác john giờ phút này đã về tới bờ biển khu vực đã tới tùy mẹ gì chỗ john john nhìn thấy john trở về thời khác này vì bọn người lập tức liền tiến lên đ ó đến dù sao trước đó chiến đấu ba động kết thúc bọn hắn đều có chút bận tâm chỉ bất quá tại người khổng lồ kia tiêu tán về sau don cùng nghệ nổ ở giữa chiến đấu ba động cơ hồ đều không có truyền ra ngoài cái này cũng đưa đến bọn hắn không có tùy tiện tiến về cùng tiến hành dò xét nhưng bọn hắn nội tâm nhưng cũng vẫn là cực kỳ lo lắng vạn nhất don có cái gì ngoài ý mến cái kế hậu quả khó mà lường được bất quá bây giờ xem ra hoàn toàn liền không có phương diện này lo lắng dù sao lấy tình huống trước mắt đến xem don thậm chí đều không có bất kỳ cái gì thường thế Luffy, mọi người, gặp tình hình này, hắn biết được đám người này chính là tại lo lắng cho mình bất quá hắn đã hoàn thành mục đích của mình đây tuyệt đối là to lớn tin tức tốt nghĩ tới đây john cũng không chần chờ trực tiếp liền tùy theo chia sẻ nói ta đã đánh bại hệ nổ với lại hệ nổ cũng đã đáp ứng gia nhập ta dưới trướng trở thành ta thuộc hạ từ nay về sau hệ nổ sẽ không ở tiếp tục trước đó như thế hà khắc yêu cầu chỉ cần những cái kia sở t ai l ầ người n không chủ động tìm hắn để gây sự lời nói cái kia hệ nổ cũng sẽ không đối bọn hắn như thế nào với lại kinh lịch chuyện này về sau ta tin tưởng sở a là người cũng đều sẽ toàn bộ tán thành hệ nổ dù sao tại ta đánh bại hệ nổ về sau Sổ sổ vậy? Vậy, t r dù sao dựa theo cái này xu thế nếu như sự tỉnh thật là nếu như vậy vậy đại biểu hệ nổ tại sở cai lần bên trong hy vọng còn là rất lớn bằng không không có khả năng để cho người ta liệu lĩnh cũng muốn tiến đến tương trợ cùng cứu người n g h ĩ đến đây vì trên mặt lập tức liền hiện ra vẻ xấu hổ dù sao trước lúc này muốn tìm đám người này chính là chỉ có hắn nhất là kiên định muốn tìm hệ nộ phiền phức không nghĩ tới sơ tai l ầ người n cư nhiên như thế nhận hệ nộ cái này còn tốt hệ nộ là đáp ứng trở thành don tiểu đ ệ bằng không một khi đem nó đánh chết lời nói cái kia đến lúc đó bọn hắn chỉ sợ sẽ trở thành sơ tai lần dân trung đoán hận đối tượng bật sổ sô cú hạ kỳ don có thể trợ giúp người thức tỉnh cái kia hệ nộ thành công không trái lại sô sàn dị giờ phút này nhưng cũng là thân thể chấn động ánh mắt lấp lánh nhìn về phía don đáy mắt tràn đầy vẻ trờ mong dù sao bọn hắn đều không có thức tỉnh bật sổ sổ ku ha ki cái này nếu là j o h n có thể trợ giúp hệ nộ thức tỉnh đây chẳng phải là cũng có thể trợ giúp nhóm người mình tiến hành thức tỉnh đương nhiên thành công lạnh n h ạ t cười j o h nhìn n hai người một chút chỗ đó không biết tâm tư của bọn hắn vì sao ngay sau đó hắn liền tùy theo mở miệng nói hệ nộ thiên phú như thế nào tất cả mọi người là thấy được tại không có bất kỳ cái gì phương pháp tu luyện tình h n giới vẹn vẹn lương tựa theo gõ rổ gõ r ổ n no mi liền đã đạt đến trình độ như thế hiện tại hắn khi lấy được phương pháp tu luyện tình hố giới phối hợp thêm ta liên tục không ngừng bật sổ sổ cụ hạ kỳ đậm nệm mặc dù gian nan nhưng cũng vẫn là đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ bất quá hắn hiện tại còn vẹn vẹn ở vào nhập môn giai đoạn đại khái bao trùm một cái tay so vì trước đó bật sổ sổ cụ phải cường đại hơn một chút đáng giận thế mà trực tiếp liền nhập môn ngay vậy vì đầu tiên là s ư ớ n g sở lập tức cả người cũng có chút nổi giận dù sao hắn hiện tại mặc dù đã thức tỉnh bật sổ sổ cụ nhưng cũng còn chưa đạt tới nhập môn giai đoạn cũng vẹn vẹn có thể điều khiển một chút xíu hạ kỳ thôi ai có thể nghĩ đến ê nộ thế mà nhanh như vậy liền hoàn thành thậm chí trực tiếp liền siêu Việt mình. bật sổ sổ cụ đập nện john ngươi không phải là không ngừng đập nện hệ nổ trợ giúp hắn tu luyện a nuốt một ngụm nước bọn sàn gì có chút sợ hay nói lời này vừa nói ra một bên rô bin mấy người cũng đều là hoảng sợ nhìn về phía john dù sao chuyện này nếu như là thật vậy chỉ sợ là hệ nổ gặp phải đánh đập thế nhưng là kịch liệt thậm chí đương nhiên người ha ha một tiếng john không nói n h ả m nói liền là các ngươi nghĩ như vậy đây chính là nhanh nhất hoàn thiện bật sổ sổ cụ thủ đoạn chỉ cần tự thân cường độ đầy đủ cái t i ê tại ta lấy bật sổ cụ hạ kỳ liên tiếp tập kích phía dưới chỉ cần có thể cảm nộ đi ra vậy liền cảm nhận được tỉnh bật sổ sổ cụ hạ kỳ từ đó thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng hiện tại hệ n ổ thực lực đã ổn định tại tinh anh trung tướng tình trạng nếu như là phối hợp thêm gõ rổ gõ rổ no mi lực phá hoại lời nói cái kia phóng n h ã n thế giới bên trong cũng đều xem như không sai cường giả t ỷ như m ỏ i mỏng gạ trung tướng nếu như lúc này hắn cùng với hệ n ổ giao thủ cái kia tuyệt đại đa số khả năng liền là bại trận thậm chí là trực tiếp tử vong thế nghe đến lời này vì bọn người không khỏi hít sâu một hơi không vì cái gì khác thật sự là do lời nói này quá mức kích tích người mọi mỏ mỏng gạ trung tướng thêm kia cường đại bọn họ đều là rất rõ ràng lúc trước thời điểm bọn hắn thế nhưng là bị miễu sát cho dù là thực lực bây giờ đạt được tăng lên trên diện rộng nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có năm chắc tới đơn đà độc đấu nhưng hệ nộ đâu thế mà đã đạt đến sánh vai mỏng g ạ trung tướng thậm chí là siêu việt mỏng g ạ trung tướng tình trạng đây quả thực là không thể tưởng tượng ừng ngực n u ố t một mụm nước bọn n ạ m bị đi lên phía trước nói cái k i a john hệ nộ tại hoàn thành hạ kỳ sau khi giáp tỉnh thật sẽ thuận theo người sao dù sao thực lực của hắn không yếu hiện tại còn nắm giữ hạ kỳ lời nói cái kia đến lúc đó lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là lo lắng nhìn về phía j o n dù sao hệ nổ mạnh lên là công việc tốt nhưng là nếu như hắn tiến hành phản vệ lời nói vậy đối với john cũng không phải công việc tốt không cần phải lo lắng ngay vậy j o h nội n tâm ấm áp ngay sau đó hắn thì là cực kỳ lạnh nhạt mở miệng nói ra chuyện này cũng không tính cái gì quá khó sự tình thậm chí có thể nói không có cái gì không tốt tình trạng bằng vào ta đối hệ nổ hiểu rõ hắn hiện tại là sẽ không tùy tiện đổi ý dù sao hắn đã đáp ứng trợ giúp ta chinh phục thế giới lấy hệ nổ kiêu ngạo hắn là sẽ không mất lời chỉ bất quá bây giờ thực lực của chúng ta cũng còn chưa nhỏ yếu cũng còn cần tiếp tục tu luyện mạnh lên đến lúc đó hắn cũng còn cần tu luyện một đoạn thời gian thì ra là thế nghe vậy vì bọn người bừng tỉnh đại ngộ nếu là như vậy vậy chuyện này tựa hồ liền đơn giản rất nhiều với lại dựa theo cái này s u thế lời nói cái kia có hệ nổ tương trợ do n đến lúc đó hoàn thành mơ ước khả năng cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng Tốt. nhìn xem lâm vào trầm tư l ắ g người don phụi tay lập tức mở miệng nói đi thôi đi hệ nổ chỗ đó tiếp xuống sở ai lần là thuộc về ta t h â n vẫn là hệ nổ nhưng là baby năm cùng bờ la mì nhưng cũng là cần lưu lại ở chỗ này tiếp tục tu luyện mạch lên là là nghe vậy baby năm cùng bờ la mì nhẹ gật đầu hai người cũng đều rất rõ ràng thực lực bản thân không đủ thậm chí có thể nói thực lực quá kém cỏi cho dù là đi theo g o a n bọn người mạo hiểm thực lực của bọn hắn cũng đều là chưa đủ cho nên lưu tại sở hai lần bên trong tiến hành tu luyện đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất chỉ cần tại tu luyện thời gian mấy năm cái k i a đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ để thực lực bản thân đạt được tăng lên trên diện rộng từ đó trở thành g o a n trợ lực Tốt. chúng ta đi gặp dễ nổ thật nghĩ xem hắn hiện tại bộ dáng có phải hay không bị g o a n đ ạ t thành đầu heo trong lúc nhất thời băng hải tặc mũ dơm lòng của mọi người tình cũng đều là tốt đẹp trước đó tại đối mặt dễ nổ thời điểm bọn hắn thế nhưng là alexander thậm chí phát ra từ nội tâm cảm giác được cảm giác bất lực nhưng bây giờ thì khác ê nô đã trở thành don thuộc hạ mọi người có thể nói chính là bằng h ư u nghĩ tới đây một đám người cũng, cũng không có ở trần trờ trực tiếp liền theo don hạ thuyền bắt đầu hướng phía g ộ t hai lần bên trong đi đến một giờ sau do n một đoàn người dạo bước đi tới thần điện khu vực chỉ bất quá thời khắc này khu vực đã là một vùng phế tích thần điện kia sớm đã trong chiến đấu vỡ vụn gợ loảng bắt linh còn không đợi mọi người mở miệng đột nhiên một đạo tiếng gầm văn vọng theo tiếng kêu nhìn lại Có trong h thấy ể được i ờ lúc nhất thời tất cả mọi người bị hệ nổ cái kia kinh khủng tài phú sợ ngây người còn không đợi bọn hắn tiếp tục nói cái gì giữa không trung hệ nổ tự thân lôi điện đã bắt đầu tàn phá bừa bãi nương theo lấy vở loảng bắt lính lực lượng phát động có thể nhìn thấy cái kia vàng núi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan về sau thì là trực tiếp liền hóa thành một cái to lớn thần điện xuất hiện ở trên mặt đất đó là một tòa hoàng kim chế tạo thần điện nhìn qua so trước đó thần điện lớn mấy lần không ngừng kim quang s á n trói vàng son lộng lẫy nhìn để cho người ta đều là một trận tâm thần hoảng hốt trong đó là mì ờ sộp vợ lạc mì cọp vợ càng là trực tiếp liền há to mồm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin ha ha ha lúc này hệ n ô đã hoàn thành thần điện l u y ệ n chế làm xong đây hết thể về sau hệ nổ thân ảnh tùy theo xuất hiện ở đây bên trong khu vực nương theo lấy tiếng cười to im bặt mà rừng hệ nổ đi tới gion bên cạnh khu vực mở miệ nói lao đại người đã đến. Từ ngực nghe đến lời này vì bọn người không khỏi nuốt một ngụm nước bọn mặc dù trước đó đã nghe xong don g i ả n g thuật nhưng giờ phút này nội tâm nhưng cũng vẫn là không nhịn được hoàng sợ dù sao lấy hệ nổ thực lực ngoại trừ don bên ngoài còn lại băng hải tặc mũ dơm người hoàn toàn cũng không phải là nó đối thủ nhất là bây giờ tấn cấp tinh anh trung tướng tiêu chuẩn cùng nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ về sau hệ nổ đã có thể nói không có bao nhiêu nhược điểm có thể nói hiện tại hay là thần phục don thậm chí nhìn qua còn như thế dịu dàng ngoan ngoãn cung tính quả như là ân vật gật đầu don lấy lại tinh thần nhìn xem cái kêu hoàng kim thần điện nói ngươi thật đúng là hảo khỉ a nhiều như vậy vàng thế mà liền dùng để chế một cái thần điện cái này nếu là tại biển xanh bên trong chỉ sợ toàn thế giới hải tặc đều muốn đến c ấ p đoạt chương một trăm năm mươi bảy chó nhà giàu hệ nổ kinh khủng dạp cả đồng lời này vừa nói ra một bên nạ m ì mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu không vì cái gì khác thực sự là hành động như vậy quá xa xỉ cái này sợ là quốc vương cũng không dám nói bá đạo như vậy lấy hoàng kim chế tạo một tòa thần điện cái đồ chơi này giá trị chi lớn quả như là cái này không tính là gì lạnh ngặt cười hệ n ổ thì xem thường nói eo đỏ ra đố bên trong cái gì cũng không nhiều nhưng là hoàng kim nhưng cũng nhiều vô số kể với lại ta gỡ loảng bắt lình còn có thể trực tiếp đem cái kia trong đó hoàng kim lấy ra cái đồ chơi này cũng chính là ta nửa giờ đồng hồ tả hữu thời gian liền lấy ra thôi nếu như không phải là bởi vì cảm thấy các người đến ta còn dự định tại rút ra một chút đem cái này khu bị phá hủy khu vực đều tạo dựng một mảnh làm bằng vàng tạo sàn nhà t nghe đến lời này do bọn người đều là không nhịn được khoẻ miệng giật một cái hào khí đây mới thực sự là trên ý nghĩa hào khí nghe một chút l ấ nộ lời nói đây là sao mà đâm tâm đối với toàn thế giới chín thành chín người mà nói hành động như vậy hoàn toàn liền là đâm tâm hành vi rất tốt ngược lại là do n tại ngắn m g i kinh ngạc về sau lại cũng lấy lại tinh thần cả người trên mặt lộ ra một tia t i ế u dung không vì cái gì khác đã eo đỏ dạ đ ồ bên trong hoàng kim số lượng dự trữ như thế to lớn đây cũng là đại biểu cho hắn sự phát triển của tương lai gần như không có khả năng xuất hiện có tư kim thiếu vấn đề như vậy tương lai hắn hoàn thành giấc mộng của mình cũng đều sẽ càng thêm đơn giản và thuận lợi nghĩ đến đây do lập tức mở miệng đã như vậy, vậy liền đi vào đi tiếp đó ta cần bàn giao một ít chuyện còn có liên quan tới hế nấu ngươi về sau tu luyện ta cũng sẽ làm cho ngươi ra trình độ nhất định quy hoạch lời này vừa nói ra hệ nộ lập tức hai mắt tỏa sáng không vì cái gì khác thực sự là tình huống như vậy quá mê người dù sao john đối với năng lực bản thân điều khiển đích thật là dọa người nghe tin bất ngờ c h ỉ ít tệ nộ không cho là mình có thể tới bằng được nhất là john t i ề m điện cái kia rõ rệt nhìn qua so với chính mình yếu hơn tồn tại nhưng là kết quả nhưng cũng là dây dết mình cái này đại biểu trong đó lấy không chỉ là chất lượng không đủ càng quan trọng hơn là còn có một số hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào sự tình nghĩ đến đây hệ nộ lập tức liền mở miệng lao đại mời ta dẫn đường cho ngươi nói xong hệ nổ vội vã liền mang theo j o h n hướng phía bên trong thần điện đi đến khá lắm cái này hệ nổ thật đúng là hiện thực a vì tăng cao thực lực thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a gặp tình hình này n á bị bọn người khỏe miệng giật một cái thật sâu khi bị hệ nổ một lúc sau mấy người nhưng cũng không chần chờ chút nào nhanh chóng cất bước liền đi theo nhất là phi bọn người dù sao j o h n đối với tu luyện chỉ điểm mặc dù là nhằm vào hệ nổ thế nhưng là cũng không có nghĩa là bọn hắn không thể tham dự trong đó nếu có don tương trợ lời nói cái kia đến lúc đó thực lực bản thân tất nhiên sẽ cấp tốc rất nhiều nghĩ đến đây bọn hắn nội tâm cũng đều là vô cùng nội vàng cùng chờ m o n g rất nhanh do n một đoàn người liền tiến vào bên trong thần điện lão đại vậy ta tiếp xuống nên như thế nào tăng lên thực lực bản thân đợi tất cả mọi người tọa hạ thân về sau hệ nộ lập tức liền mở miệng dò hỏi dù sao chuyện này tầm quan trọng không cần nói cũng biết thậm chí cái này ẩn chứa trong đó tin tức cũng đều là cực kỳ c ự giả mạ tổ trọng yếu đơn giản lạnh nhạt cười john cũng không có đang bán cái nút trực tiếp liền tùy theo mở miệng ngươi tăng lên sẽ lấy thể thuật hạ kỷ cùng năng lực và phương diện vào tay mặc dù ngươi trái ác ủy năng lực đã khai phát đến cực kỳ cường đại tình trạng thế ngay h ư n vậy mọi người ở đây đều là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mặc dù không biết trái ác quỷ thức tỉnh lực lượng như thế nào nhưng là trước đó thời điểm nhưng cũng là được chứng kiến đỏ phở làm mỹ ngộ thi triển ra trái ác quỷ thức tỉnh thời điểm lực lượng là sao mà cương đại chính vì vậy bọn hắn cũng đều rất rõ ràng cái này trái ác quỷ đại biểu cho cái gì thậm chí có thể nói hoàn toàn liền là đem tự thân trái cây chi lực diễn dịch đến cực hạn tình trạng lão đại còn xin chỉ giáo gần như trong nháy mắt e n o liền tùy theo mở miệng ánh mắt trừng trừng chằm chằm vào giòn không mình hành lễ tư thái cũng là cực kỳ khiêm đường một màn này thấy na bị bọn người là nhìn nhau đối với trước đó nhìn thấy thời điểm cái kia tự khoe là thần e n o biết bao kiêu ngạo cuồn vọng nhưng là hiện tại thế nào thời gian mới trôi qua bao lâu gia hỏa này thế mà lập tức trở nên như thế dịu dàng ngoan ngoãn đây quả thực là không thể tưởng tượng thậm chí khiến người ta cảm thấy khó có thể tin đơn giản không nói nhảm d n gọn gàng dứt khoát nói ta thiểm điện trái cây chính là hệ vạ dẹ mệ sĩ ạ bản thân thiểm điện cũng không c ư ờ n g đại nhưng là ta nhưng cũng nương tựa theo đ ố i nguyên tố chi lực chiết xuất áp xúc đến để t h ă n g uy lực của hắn cùng chất lượng ngươi có thể thi triển ra một tỷ vôn lôi thần điểm này chính là ta đều không thể làm được sự tình nếu như ngươi có thể đem tự thân lôi điện tiến hành áp xúc chiết xuất lời nói cái kia đến lúc đó thực lực tuyệt đối sẽ đạt được rất đại trình độ tăng lên trừ cái đó ra ngươi gõ rổ gõ rổ no mi còn có ba cái phụ trợ năng lực một khi đem nó khai phát ra Thậm chí d i ễ nhưng d ị c đ cực hạn tình bây giờ k i thì khác có do nhắc nhở về sau hắn có năm chắc tại trong thời gian ngắn để tự thân lôi điện càng mạnh mấy lần thậm chí là đạt tới gian cái tiêng màu tím tình trạng ba cái phụ trợ năng lực đó là cái gì còn có ba loại lực lượng với lại rất cường đại trái lại một bên sổ rồ thì là hiếu kỳ dò hỏi không chỉ là hắn bao quát một bên khu vực phi mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía hệ nổ dù sao ra hỏa này gõ rổ gõ rổ no mi lực lượng liền đã cực kỳ cường đại nếu như còn có còn lại không kém hơn lực lượng như vậy đây tuyệt đối là dọa người nghe tin bất ngờ tồn tại đúng vậy gật gật đầu john không nói nhảm nói thẳng trước đó các ngươi đã thấy hai loại gỡ loảng bắt linh cùng gì tỉ lửa hệ nổ gỡ l o ả n t linh có thể ngưng tụ ra đầy trời binh khí từ đó thao túng những binh khí kia đối với người phát động tập kích hắn dĩ tỉ lửa thì càng không cần phải nói nếu như hảo hảo khai thác lời nói cái kia hoàn toàn liền là không kém hơn gõ rổ gõ rổ no mi bản thân bao nhiêu tình trạng nhưng là đây hết thể cùng hắn sau cùng loại nào năng lực so ra nhưng cũng không tính là gì năng lực gì loại thứ ba năng lực là cái gì nghe được gion lời nói một bên e n o dẫn đầu dò hỏi đối với tự thân trái ác quỷ lực lượng hắn vẫn là rất rõ ràng ngoại trừ lôi điện gỡ đoạn hắt lỉnh cùng dĩ tỉ lửa bên ngoài hắn thật đúng là còn không biết mình có cái gì còn lại lực lượng tồn tại lời này vừa nói ra một bên phía mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía j o h n dù sao từ hệ n ổ phản ứng cũng đều có thể nhìn ra được chuyện này bản thân đối với hắn tự thân mà nói đều là không biết đã như vậy cái kia j o h n là làm thế nào biết thậm chí nhìn qua còn như thế lòng tin tràn đầy trong lúc nhất thời ánh mắt của mấy người toàn bộ đều tùy theo tụ tập tại j o h n trên thân đáy mắt tràn đầy c h ờ mong hiếu kỳ cùng nghĩ hoặc điện tử lực không nói nhảm j o h n trực tiếp liền mở miệng nói cái này chính là gõ rổ gõ rổ no mi một loại k h á c năng lực hệ nộ cũng đã nằm giữ chỉ bất quá ngươi vẹn vẹn đem nó dùng để phụ tá ngươi màn t r từ đó giám sát toàn bộ sở tay lần phạm vi nhưng trên thực tế điện từ lực nhưng cũng là cực kỳ cường đại t h như chúng ta thế hệ này siêu tân tinh bên trong kịch liền là hệ vạ dẹ m ẹ xị、si、hạ từ lực trái cây năng lực giả hắn có thể điều khiển trong thiên địa tất cả kim loại vì năng lực của mình hóa thành to lớn tay d o b ú t cánh tay cơ giáp tới đối chiến địch nhân nhưng điện từ lực nhưng cũng là tại cái này lực lượng phía trên bản thân uy lực mạnh hơn nếu như có thể điều khiển thật tốt tại đem nó cùng gõ rổ gõ rổ no mi chi lực kết hợp với nhau lời nói cái kia hoàn toàn có thể làm được trong nháy mắt nhảy phát ra một đạo đủ để phá hủy hòn đảo lực lượng nói đến đây do trong đầu không khỏi nhớ lại siêu giạp cả đồng cảnh sắc hắn t h i ể m điện trái cây nói thật cũng có thể làm đến thế nhưng là cũng nhiều nhất hoàn thành d ạ p ca n ộ n g không có khả năng đạt tới siêu d ạ p ca n ộ n g tình trạng nhưng là hệ nộp nhưng cũng khác biệt hắn là thật sự có thể làm được bản thân gõ rổ gõ rổ no mi chi lực cùng điện từ lực chẳng qua là không biết ở trong đó quy luật tôi h một khi nắm giữ lời nói cái kia đến lúc đó liền là cường thế sát chiêu nghĩ tới đây do nhìn n về phía hệ nô nói hệ nô dùng ngươi gỡ loảng bắt lĩnh cho ta chế tắc một chút kim t i gõ rổ gõ rổ no mi tình trạng như vậy nhưng l à nhưng cũng có thể thi triển ra một chiêu này cơ sở phiên bản là ngay vậy hệ nộ đại hỷ mặc dù không biết vì sao cần kim tệ nhưng là j o h n đã muốn cho mình làm mẫu sát chiêu hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú với lại dựa theo j o h n g i ả n g thuật cái này sát chiêu tựa hồ mình đến thi triển lời nói sẽ càng thêm cường đại đây chính là hắn vô cùng trông m à t h è m gợi loảng bắt linh không trần c h ờ chút nào hệ nộ trực tiếp liền chế tạo ra một đống lớn kim tệ chống chất tại j o h n trước người khu vực ách gặp tình hình này j o h n khỏe miệng giật một cái bất đắc dĩ nhìn hệ nộ một chút lập tức liền nhặt lên một mai kim tệ c trong bước đi tới cửa sổ khu vực, nhắm ngay ngoại giới cửa vực, vực chú đi ngoại nói, liền thi ta t ngay sổ khu khu nhắm ý, i giữ liền ngươi. nói ể thể n lần, không nắm nhìn vận chính Đang chuyện, một lúc có của hay số trực tiếp liền điều n đ ộ tự thân thiểm điện trái cây chi lực. Trong lực. cây điện chi khoảnh khắc thiểm điện này lên tại don điều khiển b dưới vô số thiểm điện chi lực bắt đầu hội tụ tiến vào cái k i a kim tệ bên trong nương theo lấy liên tục không ngừng tiệm điện chi lực tiến vào bên trong cái k i a kim tệ đã bày biện ra ánh sáng màu tím bởi vì chính là hoàng kim nguyên nhân cũng không tùy theo hòa tan cũng liền tại lúc này don đống nhiên đem nó quăng lên trên ngón tay t i ể m điện bắt đầu hội tụ tại băng hải tặc mũ dơm eno b a b y năm cùng bợ la mì ánh mắt nhìn soi mói đông nhiên bắn ra giáp ca động trong khoảnh khắc giáp ca động một phát ngay sau đó có thể nhìn thấy một đạo chùm sáng màu tím quét sạch mà ra ầm ầm ầm ầm trong khoảnh khắc vô số bạo tạc văng vào có thể nhìn thấy cái kia từ sắc t h i ể m điện xẹt qua khu vực rừng cây bên trong trực tiếp liền tùy theo bị sò xuyên một đầu không nhìn thấy cuối vết tích thậm chí còn bay ra hòn đảo trực tiếp liền đem xa xa đám mây đều tùy theo xuyên thùng tê thật là đáng sợ một kích giáp ca động cái này cũng quá cường đại a ngơ ngác nhìn xem một màn này h nộ bọn người nhanh chóng đi tới cử nhìn xem cái kia giạp c a n đồng lưu lại vết tích từng cái nhịn không được hít sâu một hơi tiếp theo nghị luận ở mỹ đáy mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc nhất là eno thời khắc này hô hấp càng là gấp rút giạp c a n đồng do một chiêu này là thật đáng sợ mặc dù lực phá hoại cũng không thể cùng mình lôi nên bằng được thế nhưng là cũng là lấy điểm phá diện xu thế tạo thành lực sát thương không thể nghi ngờ chính là càng thêm cường đại với lại mình gõ r ổ gõ r ổ no mi còn có thể tăng cường cố lực lượng này tập kích nếu như mình có thể đem nó nắm giữ lời nói cái kia đến lúc đó lão đại dạy ta ta muốn học cái này gần như trong n g á y mắt hễ nỗ liền tiến lên trước đi vào gon bên cạnh vội vàng mở miệng nói ra lời này vừa nói ra những người còn lại cũng đều là mong đợi nhìn về phía gon ở trong đó sản dị cũng đều là ánh mắt cực nóng dù sao hắn bạ cũ bạ cũ no mi cũng không kém với lại hiện tại còn hấp thu gọ rổ g ò rồn no mi chi lực cái này cũng đưa đến hắn hiện tại có thể điều khiển gọ rổ g ò rồn no mi cấp bậc l ô i điện lực phá hoại cũng không phải trước đó thiểm điện trái cây khi đó có thể so sánh đơn giản ngay vậy do n l ạ n h n h ạ t cười lập tức mở miệng nói cái này dạp cạn đồng nguyên lý rất đơn giản bất quá ta không có nắm giữ điện tử lực cho nên không thể đúng nghĩa phát huy ra nó lực lượng chân chính nhưng là n g ư ơ i n h ư n g cũng khác biệt đợi ngươi đem điện tử lực cùng lôi điện chi lực đem nó kết hợp về sau sau đó tại dựa theo ta cấp cho phương pháp tu luyện tiến hành đến lúc đó hoàn toàn có thể thi triển ra cường đại hơn dạp cạn đồng thậm chí là hủy diệt hòn đảo tiêu chuẩn siêu dạp cạn đồng ngay sau đó john không có che giấu trực tiếp đem chính mình dạp cạn đồng nguyên lý nói cho hệ nổ sản dị mọi người tại làm xong đây hết thể về sau j o h nhìn n xem vẫn còn hoảng sợ bên trong m ộ phi b ọ n người phủi tay nói t ố t năng lực điểm này cứ dựa theo ta nói tới những n à y tiến hành liền có thể gỡ loạn bắt lình gti lửa cùng điện từ lực đều cần tăng cường tu luyện cùng khai phát về sau liền là h a k i người đã nắm giữ mặt trạ cái kia so k ẹ bùn sổ cụ thủ đoạn càng mạnh hơn ngươi hoàn toàn không cần tại tu luyện cái gì k ẹ bùn sổ cụ đem nó khai phát đến cực hạn tình trạng liền có thể cho nên tiếp x u ố ngươi n g cần phải làm là tu luyện bật sổ sổ cụ h a k i còn có liên quan tới thể thuật tu luyện nói đến đây john không chăn trở trực tiếp i l ề ngay lấy vậy hệ nộ như có điều suy nghĩ do xét trong tay hải quân rổ cờ xỉ kỳ phương pháp tu luyện lập tức ánh mắt thì là nhìn về phía bay bi năm cùng bờ la mì nói hai bọn họ không cùng lao đại đi ngay vậy bay bi năm cùng bờ la mì thì là lạnh nhạc điểm này bọn hắn rất sớm trước đó liền đã biết John cũng sớm đã cùng bọn hắn nói qua chuyện này thật là không thể sửa đổi thậm chí là không cách nào cải biến cho nên tình huống hiện tại dưới bọn hắn cũng đều không có quá mức để ý cái gì không khoác khoác tay John lạnh nhật nói hai bọn họ đi theo chúng ta ra b i ể n không thích hợp dù sao bọn hắn cũng không phải là băng hải tặc mũ dơm một thành viên mà là thuộc về ta thành viên n g h e đến lời này hệ nổ gật gật đầu theo bản năng quét phi bọn người một chút hắn giờ phút này đại khái bên trên đã biết được là cái gì tình huống mặc dù là băng hải tặc mũ dơm nhưng là trên bản chất nhưng cũng vẫn là lại khác biệt cái này băng hải tặc chủ đạo người không phải j o n cho nên nhóm người mình cũng đều không quy thuộc tại băng hải tặc ngũ d ơ m đội ngũ bên trong nghĩ đến đây hệ nổ niết miệng lên nói ta đã biết đã như vậy cái k i a hai người bọn họ về sau cũng cùng ta ở tại nơi đây a ta sẽ hảo hảo chỉ điểm bọn hắn tu luyện cho bọn hắn đầy đủ thực chiến huấn luyện lời này vừa nói ra baby năm cùng bờ làm mị đều là sắc mặt t r ắ n g nhật không vì cái gì khác thật sự là hệ nổ q u á cường đại tăng thêm hiện tại còn nắm giữ bật sổ sổ cụ hạ kỳ cái này nếu là thật tới giao thủ vậy mình còn không phải bị treo lên đánh theo bản năng hai người liền nhìn về phía giọn chỗ không ngại đối với cái này giòn thì là vô cùng lạnh、nhạc. mở miệng nói chuyện này ta công nhận ngươi muốn như thế nào hành động ta đều tán thành chỉ cần không ra nhân mạng liền có thể lời này vừa nói ra b a b y năm cùng b ọ lạ mi lập tức liền gục đầu xuống nhưng là bọn hắn nhưng cũng biết don hành động như vậy không phải không quan tâm bọn hắn ngược lại là càng liền tán thành cùng chờ mong bọn hắn q u ộ t h ờ i nghĩ tới đây hai người cũng, cũng không có ở tiếp tục ngôn ngữ vợ lạ mi gặp tình hình này don cũng không nói nhảm trực tiếp liền lấy ra song s á c hạ kỷ phương pháp tu luyện ném cho hắn nói đây là song s á c hạ kỷ phương pháp tu luyện ngươi đến lúc đó cùng b a bi năm cùng một chỗ quan sát cùng tu luyện nếu như các ngươi kẽ bùn sổ cụ đạt tới trình độ nhất định tình huống giới có thể cùng hệ nổ thỉnh giáo hắn mạn trạ không thể nghi ngờ hệ nổ mạn trạ vướng bận siêu việt kẽ bùn sổ cụ thủ đoạn hiệu quả cùng tác dụng sẽ tốt hơn mà ngươi bản bạn nomi mạnh nhất liền là cao bạo phát cao tốc độ cho nên tiếp x u ố ngươi n g thể thuật hạ kỳ cùng trái cây tu luyện cũng đều không thể l ư ờ biếng nhất là ngươi bản bạn nomi ngươi có thể lựa chọn đem nó không ngừng tăng cường theo lò so chất lượng cùng áp xúc càng đậm ngươi bạo phát đi ra uy lực cùng tốc độ thì càng cường tốt nhất là ngươi tìm tới một cái điểm đem nó nắm giữ nó i như vậy hoàn toàn có thể trong nháy mắt liền phát huy ra uy lực của nó mà không phải như bây giờ còn cần thời gian đến xúc thế là ngay vậy b ợ lạm bị kích động nhẹ gật đầu do lời nói này đối với hắn đánh thức còn là rất lớn thậm chí có thể nói mượn nhờ có lực lượng này tồn tại nội tâm của hắn đã ổn định bắt lấy trình độ nhất định thời cơ cùng hy vọng b a b y năm nói xong b ợ lạm bị sự tỉnh john cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia ánh mắt tùy theo nhìn về phía b a bi năm chỗ khu vực lập tức mở miệng nói ngươi tương lai tu luyện cũng kém không nhiều đều là lấy thể thuật hạ kỷ cùng năng lực làm chủ hiện tại thực lực của ngươi quá yếu chờ ngươi đạt tới trung tướng tiêu chuẩn về sau ta sẽ đích thân trợ giúp ngươi khai phát hoàn toàn mới vũ khí hình thái t h như vừa mới ta thi triển ra dạp cạn đồng trên thực tế đang thay đổi hết một chút vũ khí hình thái tình hồn g dưới ngươi cũng là có thể thả ra thật ngay vậy baby năm vui mừng quá đỗi nếu thật là như thế vậy đối với nàng mà nói đây chính là thiên đại kinh hỷ dù sao vừa mới gian dạp cạn đồng y lực mọi người đều là rõ như ban ngày rất rõ ràng một k í c h này đáng sợ nếu như nàng cũng có thể nắm giữ lời nói cái kia đến lúc đó đương nhiên gật gật đầu don không trần trở nói b ấ t quá điều kiện tiên quyết là thân thể tố chất của ngươi đầy đủ cường đại với lại ngươi cần nắm giữ hạ kỳ dù sao đến lúc đó hạ kỳ bao trùm tại vũ khí của ngươi bên trong phát huy ra uy lực có thể đúng nghĩa uy hiếp được năng lực giả ta đã biết gật gật đầu baby năm giờ phút này cũng đều là nổi lòng tôn kính nói ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện mạnh lên don đại nhân nói một hơi ba người tình huống don giờ phút này cũng là thợ phào một cái dù sao cái này xu thế giới Hoàn thành đối hệ nổ ba người tương lai an bài đây cũng là đại biểu cho bọn hắn tương lai tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều chỉ cần tại có thời gian hai ba năm cái kia đến lúc đó ba người tuyệt đối sẽ đạt tới một mức độ khủng bố nhất là hệ nổ đến lúc đó nếu quả như thật hoàn thành đây hết thể nắm giữ cùng tu luyện đây tuyệt đối là có thể đạt tới đại tướng tiêu chuẩn tồn tại john chúng ta đây ngươi cũng nói một chút tình huống của chúng ta a nhìn xem john kết thúc ngôn ngữ một bên phì mấy người nhưng cũng là gấp hỏi thăm mở miệng dò hỏi mặc dù trước đó john cũng cùng bọn hắn giảng thuật qua tương lai phương hướng phát triển nhưng là nói thật bọn hắn hiện tại vẫn là muốn có được nhất định chỉ điểm ngoại trừ sổ dồ bên ngoài bọn hắn đều là trái ác quỷ năng lực giả đối với tự thân trái cây khai phát bọn hắn giờ phút này cũng đều là cực kỳ để ý các ngươi hơi s ư n g sở john theo bản năng nhìn về phía phì mấy người nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới phì mấy người thế mà còn hỏi chính mình cái này vấn đề bất quá rất nhanh john lại cũng lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn dưới phì mấy người nói t u t không có vấn đề đã chuyện này là như thế vậy ta đại khái bên trên cho các ngươi một chút trái cây chi lực đề nghị dù sao thể thuật tu luyện các ngươi cũng đều không có thư giãn bất quá trong mắt của ta trọng điểm vẫn là hạ kỳ cùng thể thuật làm chủ dù sao ngoại trừ ta cùng nạ mỹ bên ngoài mọi người tình huống cũng đều là càng thích hợp cận chiến lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là nhẹ g ậ t đầu chính như j o nói n năng lực của bọn hắn cơ hồ đều là năng lực cận chiến duy nhất đặc thù khả năng liền là jobin hắn phụ giữ nomi có thể viết trình thế nhưng là cũng không thể cách xa nhau quá xa tình trạng ở, không nói nhảm do gọn gàng giữ con nói tình huống của ngươi chính là lấy tự thân ý thuật phối hợp thêm năng lực từ đó khai phát ra càng nhiều mạnh hơn hình thái Điểm ờ sốt a k tình huống của ngươi cũng cùng loại trái ác quỷ chi lực không cần quá bỏ công sức ngươi có thể phi hành liền là tốt nhất nếu như có thể thất tỉnh vậy cũng cần quá lâu thời gian nhưng là ngươi tay bắn tiểu đoạn còn có đối với s o n g sắt hạ kỳ tu luyện nhưng cũng là cần làm chủ lúc cần thiết thậm chí thể thuật đều có thể bỏ qua dù sao k ý lò k ý lò no mi cấp cho ngươi năng lực phi hành tuyệt đại đa số cũng đều không phải là đối thủ của ngươi càng thêm không có khả năng tại chúng ta bảo vệ dưới tập k í c h ngươi lời này vừa nói ra có tờ ở sổ p cùng r o bin đều là nhẹ gật đầu cái này một chút trước đó john cũng đều nói qua chỉ bất quá thời điểm đó bọn hắn cũng không quá để ý nhất là ở sổ, p hắn hiện tại chủ yếu hơn chính là tại tu luyện thể thuật hải quân rổ cờ sĩ kỳ n g m bắn thủ đoạn thật đúng là có chút lười biếng s ả n dĩ nhìn như có điều suy nghĩ ba người một chút j o h n không có ở nói tiếp cái gì mà là nhìn về phía một bên nói ngươi bạ cụ bạ cụ no mi tình huống như thế nào chính ngươi cũng đều là biết đến bản thân khai phát chính là cần ngươi lấy tự thân ý chí làm chủ nhưng ta đề nghị vẫn là lấy thể thuật cùng song s ắ t hạ kỳ làm chủ dù sao tình huống của ngươi là thủ cận chiến tuyệt đối là vô địch tồn tại tăng thêm hiện tại ngươi bạ cụ bạ cụ no mi lấy được đó là gò rổ gò rổ no mi chi lực gò rổ gò rổ no mi chính là mạnh nhất hệ lọ dĩ ạ đến lúc đó ngươi đem nó lực lượng đúng nghĩa phát huy ra kết hợp tại trên người、mình. cái kia đến lúc đó thực lực liền sẽ siêu việt tuyệt đại đa số người phóng nhang thế giới siêu việt hệ lọ gì ạ gõ rổ gõ rổ no mi thật đúng là không có mấy cái cho nên tương lai ngươi không có tất yếu đang hấp thu trừ phi là ngươi có thể làm đến khống chế hai loại lực lượng tình trạng Tốt. Gật gật phút thêm tới. rất thôn phát tuyệt nghiêm nghị, giờ phút này cũng là càng Gỏ gỏ gỏ gỏ lượng. giản nhưng đầu, định. đã đơn điện đem đến đây đối sàn này là là là kiên Chính như John nói tới, gỏ dổ gỏ dổ no mi chi lực rất mạnh, hắn no vẹn vẹn nó hạn nói, di dồ dồ dồ dồ Dù mi chi mi lôi chi khai lời lực lực lực, cực vệ lời ú c trước, kích thức cũng chí cây lực cũng này, lên động nói, John, tiếp xuống đến ta. Ta đã thức tỉnh song không tình trạng, năng đến xuống nên như thế nào. là Luffy thuật thì tiếp ta. Ta sát thể đạt tới thậm trái phát thật, tiếp thế hạ khai ghẹ đi đã đã sai kỳ, ở này vừa nói ra mọi người cũng đều là nhìn về phía j o h n đối với sàn di đám người tình huống cơ hội cùng trước đó không có bao nhiêu khác nhau nhưng là hiện tại phỉ tăng lên mới là to lớn song s á t hà kỳ thể thuật cùng trái cây năng lực đều là đạt tới một cái rất cao tình trạng duy nhất nhỏ yếu song s á t hà kỳ cái kia cũng là bởi vì thực lực bản thân quá yếu nếu như p h thực lực tăng lên nhanh chóng lời nói cái kia đến lúc đó song sắt hạ kỳ cũng đều sẽ nhanh chóng mạnh lên đơn giản nhét n h n g lên g i ò n ánh mắt nhìn về phía phi lập tức nói ra tiếp xuống ngươi bỏ qua thể thuật tu luyện toàn thân toàn ý tu luyện song sắt hạ kỳ tranh thủ mau sớm đem nó khai phát đến cao cấp tình trạng ngươi trái ác quỷ ghẹ ở thật gì chứng mình cũng đều thấy được cái này chính là bởi vì thực lực bản thân không đủ đưa đến trước lúc này không cần tại khai phát c h ỉ ít tố chất thân thể đ ổ i kịp trước đó ngươi không thể tại tùy tiện khai phát g ẹ ở phát Chủ yếu nhất là mặc kệ là ghẹ ở xí cốt ghẹ ở t h ậ t đối với ngươi tự thân tổn thương đều là to lớn thậm chí có thể nói chính là đang tiêu hao tuổi thọ của ngươi nói thật ta càng hy vọng ngươi về sau bản thân m ạ n h lên mà không phải là bởi vì khai phát hoàn toàn mới ngăn vị mà m ạ n h lên cái gì tiêu hao tuổi thọ ngay vậy mọi người ở đây đều là con ngươi có r ụ c lại bao quát lễ nổ cũng đều là hoảng sợ nhìn về phía vì nói năng lực của ngươi lại muốn tiêu hao tuổi thọ ngươi điên rồi đi nếu là tiêu hao tuổi thọ lời nói vậy ngươi còn điên cùng như vậy chiến đấu ngươi nói đến đây hễ đế nổ không có nói tiếp nhưng là một bên sản dị bọn người nhưng cũng là lo lắng nhìn về phía phi dù sao nếu quả thật như don theo như lời nói vậy chuyện này coi như thật chính là cực kỳ không ổn sự t ì n h ha ha không có gì đáng ngại ta còn có thể kiên trì được đối mặt nhìn chăm chú vì giờ phút này thì là gãi đầu một cái mở miệng nói ra mặc dù cười nhưng là mọi người cũng nhìn ra được hắn chính là đang dáng chống đỡ h i ệ n nhiên tình huống như vậy phi rất sớm trước đó liền là đã biết đến nhưng là hắn nhưng cũng không có g i ả n g thuật đi ra nếu như không phải don phát giác được lời nói bọn hắn thật đúng là không biết chuyện như vậy don cái kia có biện pháp nào cải biến sao Theo bản năng, Nami đi l ê n t r ư ớ c giò hỏi. Lời này vừa về ra, phía Bao nói bên đám người cũng đều là nhìn về phía John. Bao quát bác tờ cũng không ngoại、lệ. Hắn một đám mặc quát tờ đều cọp là lệ. don ù là là à bác cũng sĩ, thế nhưng là cũng không thể nhưng không n làm được sửa đổi sửa sự tuổi thọ t ì h còn ó Lúc c này, John còn chưa mở miệng một bên baby n ằ m nhưng cũng là trước tiên mở miệng nói nếu là tiêu hao tuổi thọ vậy liền làm đến trường sinh bất tử liền tốt ta liền biết có một cái trái ác quỷ có thể làm được đ i ể m này trước đó đỏ phơ lạ liền một mực muốn có được trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ xì à ổ pê ổ pê nomi nghe nói ổ pê ổ pê nomi thức tỉnh liền là có thể để cho người ta trường sinh bất tử có được vô tận tuổi thọ tình hống dưới vì cho dù là đang tiêu hao tuổi thọ của mình cũng không thành vấn đề cái gì trường sinh bất tử nghe vậy một bên nệ nồ vợ l ạ c bì đều là kinh hô ngay sau đó hai người trên mặt đều là hiện ra cực nóng cùng cống n h i ệ t trường sinh bất tử áp dạng này dụ hoặc thế nhưng là cực kỳ to lớn bất luận cái gì người đều khó có khả năng không nhìn dạng này dụ hoặc dù sao chuyện này đại biểu cho cái gì tất cả mọi người là rất rõ ràng thậm chí cái này ẩn chứa trong đó tin tức tuyệt đối là vô cùng dọa người nghe tin bất ngờ cái này đích sắc là một cái biện pháp nhìn mấy người một chút Do n g ậ t đầu nói, bất quà ổ vệ ổ vệ no mi thức tỉnh chính là bất ổn, chí ít có thể lấy nói thứ này không phải chúng ta có thể điều khiển. Dù sao ổ vệ ổ vệ no mi không có ở trong tay của chúng ta, cũng không có tại trong tay của chúng ta, cướp đoạt nó thức tỉnh chi lực quá nhiều người, chúng ta tranh đoạt độ khó rất lớn. nhưng là trừ cái đó ra, ta còn biết một cái kéo dài tuổi thọ biện pháp. Mặc dù không thể trường sinh bất tử, nhưng là thu hoạch mấy trăm năm tuổi thọ tuyệt đối không phải vấn đề, đủ để cho phí tiêu hao, chí ít có thể từ từ bổ sung sinh mệnh lực cùng tuổi thọ, bảo đảm hắn sẽ không bởi vì trái cây lực lượng tiêu hao quá lớn mà tử vong. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là nhìn về phía don là cái gì buộc là thủ đoạn gì kéo dài tuổi thọ đây chính là mấy trăm năm tuổi thọ a ngay sau đó mọi người đều là tùy theo kích động lên dù sao thứ này giá trị quá lớn đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là có to lớn sức hấp dẫn chương một trăm năm mươi chín mạn trạ tiểu thành g o n đ ầ n lee ông đột kích the g o l d n không nói nhảm don trực tiếp liền nói ra mình biết được tin tức cái này văn tỷ hệ sở thế giới bên trong có thể kéo dài tuổi thọ thủ đoạn không ít nhưng ngoại trừ trái ác quỷ chi lực bên ngoài cái kia hy vọng duy nhất liền là t o n với lại tại nguyên tắc bên trong băng hải tặc mũ dơm thật đúng là gặp phút bàn phí đáng tiếc thời điểm đó băng hải tặc mũ dơm cũng không mang đi một chút giờ gôn bằng không vì tuổi thọ vấn đề liền có thể triệt để giải quyết hết bất quá cho đến nay do nhưng n cũng chưa nhìn thấy phút bàn phí tồn tại càng không có tìm được cái tiếp giờ gôn vết tích cùng tung tích điểm này để do n muốn có chút bất đắc dĩ dù sao tại nguyên tắc ghi chép bên trong bọn hắn tự a hồ chính là tại c à n bèn gặp phải phút bàn p h ì cũng hoặc là chính là tại gờ g i n g lại nạ cụ thể là nơi nào do nhưng cũng không xác định nếu như là vật này cái tia đích thật là khả năng dù sao tại ghi chép bên trong cái này giờ gôn đích thật là có thể kéo dài người tuổi thọ tồn tại chỉ bất quá tự a hồ chuyện gì xảy ra cuối cùng đưa đến vật này cuối cùng biến mất bây giờ muốn tìm tới giờ gôn độ khó còn là rất lớn thậm chí toàn thế giới bên trong kẻ có được nó cũng sẽ không bạo lộ ra như thế thân vật một khi bại lộ lời nói cái tia á t phải sẽ dẫn phát nguy cơ trí mạng thậm chí chính là toàn thế giới tranh đoạt nghe vậy vì đám người sắc mặt nhưng cũng trở nên càng thêm vội vàng đi lên không vì cái gì khác nếu thật là như thế cái tia mang ý nghĩa do lời nói chính là thật trên cái thế giới này giờ gôn đích thật là có thể chữa cho tốt p h ì di chứng thậm chí là tiêu diệt hắn mở ra ghẹ ở x ì cột ghẹ ở thật thời điểm trên phạm vi lớn tiêu hao tuổi thọ điểm này vấn đề thật lạ như thế nào tìm kiếm thật lạ như thế nào tìm đến gần như trong n g a y mắt vợ lạc bị bọn người liền tùy theo mở miệng dò hỏi dù sao đồ vật là đồ tốt cũng không thể bị mình nắm giữ lời nói vậy cái này nhưng cũng nhưng cũng không có quá lớn ý nghĩa cùng chỗ tốt nhất là phi tình huống hiện tại mau chóng tìm tới giờ gôn đối với hắn mà nói mới là tốt nhất ta cũng không biết khoác tay áo don bất đắc gì nói ta cũng không biết nên như thế nào tìm tới giờ gôn bất quá đã xuất hiện qua đồ vật vậy ta tin tưởng tương lai hẳn là có thể tại gặp được nếu như vậy đến lúc đó tất nhiên muốn đem nó đem tới tay lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới nạ mỉ đám người tán thành chính như do nói cái này giờ gôn giá trị quá lớn không chỉ là vì cần bao quát bọn hắn cũng đều là cần ai không muốn trường sinh bất tử dù là không thể đạt tới tình trạng như vậy mấy trăm năm tuổi thọ lại cũng là bình thường người khó thể thực hiện tồn tại hoan tỷ hệ sở thế giới bên trong đặc thù chủng tộc không ít tuổi thọ kéo dài cũng rất nhiều nhưng là càng nhiều lại cũng là loài người người bình thường niên kỷ cấp cho ăn bể bụng cũng chính là đạt tới tám chín mươi tuổi liền đã đạt tới cuối nếu như có thể có giờ gôn tồn tại cái kia hoàn toàn có thể đem tuổi thọ dẹp đi không kém hơn những cái kia đặc thù chủng tộc tình trạng thậm chí quật khởi tốc độ nhanh hơn bọn họ chuyện này chỉ sợ không đơn giản a ngược lại lán p h i lắc lắc đầu t h ầ n s ắ c có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra dù sao hắn biết rõ sự nghiêm trọng của chuyện này mặc dù mình là cần giờ gôn không giả thế nhưng là cũng không thể nói đem nó thật trăm phần trăm đem tới tay đơn giản lạnh ngạt cười do nhìn phí một cái nói về sau tìm kiếm tin tức liền có thể ta nói tới cũng vẹn vẹn một cái khả năng th nếu như đến lúc đó gặp được ổ vệ ổ vệ no mi năng lực giả cũng có thể hỏi xem một chút có thể hay không làm cho ngươi dạng này giải phẫu chỉ bất quá phí ngươi tiếp xuống đang thi triển g h e ở xì cột g h e ở thật thời điểm cần thiết phải chú ý không cần tại tùy tiện tiếp tục tác chiến nói như vậy đối với tự thân tổn thương chính là to lớn lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới s ả n di đám người tán thành đã biết được phí g h e ở xì cột g h e ở thật tình huống về sau bọn hắn cũng đều không đồng ý phí tại tùy tiện độc thụ dù sao dưới tình huống như vậy một khi tiêu hao quá nhiều t u ộ c thọ cái kêu đến lúc đó phí mạo hiểm chỉ sợ liền ta đã biết nhìn thấy đám người vẹn núm trọng vì giờ phút này cũng là lúng túng gãi đầu một cái hắn biết cái này chính là do bọn người vì tốt cho mình nhưng là xem như thuyền trưởng hắn khả năng đủ xem như chuyện gì đều không có phát sinh t h ở sâu khi mở miệng nói ta sẽ cố gắng mạnh lên tranh thủ tại không sử dụng ghẹ ở xi cột ghẹ ở thật tình huống dưới liền phát huy ra thực lực càng mạnh hơn lời này trực tiếp liền đưa tới don đám người tán thành không chấp nhất tại ghẹ ở xi cột ghẹ ở thật cái tiên phỉ tự nhiên cũng đều khó có khả năng sẽ tiêu hao tuổi thọ của mình nghĩ tới đây một đám người cũng đều là vui vẻ không thôi theo don phân tích tốt tất cả mọi người tình h u ố n về sau á ngay h hắn h mắt của n n ư cũng là nhìn là h về p í Hê-nô Hê-nô, thể h nói, có a không kẻ phương pháp tu luyện cho người mạn luyện cũng bùn đem trạ tu ta. cấp là cao cấp kẻ bùn cụ, sao so Dù sổ vậy ớ i đối chúng cụ cảm mạnh hơn, ta đối nó vẫn là cảm thấy rất hứng thú. bùn nó vẫn Ngay ta ta rất Tốt. kẻ sổ v là hệ nộ biết john ý tứ cái sau không chỉ một lần nói qua mình tính so thêm ban đêm càng mạnh hiện tại john còn muốn tu luyện mạn trạ có thể thấy được nó trước đó lời nói chính là sự thật dưới tình huống như vậy hắn chẳng những không có bị cấp đoạt phương pháp tu luyện tức giận ngược lại là càng thêm vui vẻ dù sao đạt được john xác định tình huống giới vậy hắn hoàn toàn liền không cần đang xoắn suýt kẹ bùn sổ cụ sự tình mình mạn trả cũng đã đầy đủ ngay sau đó hệ n o nhanh chóng liền lấy ra một quyển sách ném cho john mở miệng nói đây chính là mạn trả phương pháp tu luyện lao đại cho ngươi、Tốt. tiếp ố t t nhận mạn trả phương pháp tu luyện john trên mặt lộ ra một tia t i ế u d u n g ngay sau đó hắn cũng không có trực tiếp liền bắt đầu tu luyện mà là bắt đầu lần này chúc mừng dù sao hệ n o đã trở thành tiểu đệ của mình hắn đến sở hai lần mục đích cũng coi là hoàn thành mãi cho đến ngày thứ hai dạng này chúc mừng mới tùy theo kết thúc l í đi tới một gian nhà bên trong ngồi xuống trực tiếp liền bắt đầu l à xem cái kia mạn trạ phương pháp tu luyện mà đổi thành một mặt phi bọn người nhưng cũng là không có như vậy nằm ngủ ngược lại là hào hứng đi theo hệ nỗ hướng phía eo đỏ dạ đổ phương hướng mà đi dù sao bọn hắn đến sở t a i lần mục đích tuyệt đại đa số chính là muốn mắt thấy một cái eo đỏ dạ đổ cảnh sắc không sai quả nhiên là càng cao cấp kẹ bùn sổ cụ hồi lâu john xem hết mạn trạ chi pháp cả người nụ cười trên mặt càng sâu không vì cái gì khác bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu thậm chí có giá trị rất cao mạn h ắ n c h í n h là cao dai kẽ bùn sổ cũ phương pháp v ậ n dụng cũng là cao dai kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ trên bản chất liền cùng g i ả hạ kỳ cùng bật sổ sổ cũ hạ kỳ ở giữa tình huống cùng loại là có thể kiêm dùng cùng một chỗ đối với kẽ bùn sổ cũ cảm giác cái này mạn trạ bao trùm phạm vi càng lớn uy lực mạnh hơn thậm chí tu luyện tới cực hạn tình trạng hoàn toàn có thể có nghe được phạm vi bên trong người đối thoại thanh â m chỉ bất quá bởi vì không phải gõ rổ gõ rổ no mi năng lực mạn trạ không cách nào có được nghe trộm tiếng lòng tình trạng nhưng bản thân giá trị nhưng cũng viễn siêu đồng dạng kẽ bùn sổ cũ trong lúc nhất thời do nội tâm cùng hỉ cái này mạn trả phương pháp tu luyện đối với hắn quá trọng yếu mặc dù không có điện tự lực có thể đem nó diễn dịch đến mức nhất định lời nói cái kia đến lúc đó á t phải sẽ đạt tới mạnh hơn tình trạng thậm chí một khi hoàn thành mạn trả c h u y ể n tu vậy mình kẽ bùn sổ cụ tuyệt đối có thể đạt tới cao dài tình trạng đến lúc đó nói không chừng liền có thức t ỉ n h năng lực đặc thù khả năng vừa nghĩ đến đây john không có ở trần trở trực tiếp liền bắt đầu trong phòng tu luyện mạn trạ thời gian vội vàng trong chấp mắt thời gian một tuần đi qua cho tăng ngưng nương theo lấy quát khẽ một tiếng john đóng chặt hai mắt tùy theo mở ra trong khoảnh khắc john cũng cảm giác được tự thân kẽ bùn sổ cụ phát sinh cải biến tại hoàn thành màn t r ạ tu luyện trong nháy mắt hắn k ẹ bùn sổ cụ cũng đều chuyển hóa làm màn t r ạ cái này cũng đưa đến phạm vi cảm nhận của hắn tại cấp tốc mở rộng một m ư 0 i m t r 0 m m ba trăm linh m năm trăm l m m t ngàn m ba rất nhanh cảm giác của hắn liền tùy theo bao trùm phương viên 3 0 0 0 à n m phạm vi mặc dù còn có thể tiếp tục mở rộng nhưng là đối với tự thân tiêu hao nhưng cũng rất lớn thậm chí có chút tinh thần đánh vác dưới tình huống như vậy j o h n có thể cảm giác được phạm vi bên trong hết thảy thậm chí là có thể thấy rõ ràng cái này ba ngàn m phạm vi bên trong bất kỳ một cái nào khu vực tốt một cái màn trả thật là lợi hại cảm giác lúc này mới bất quá sơ giai tình trạng thế mà đã đạt đến như thế trình độ nếu như tại tiếp tục khai phát đó là thật có thể đạt tới như là hệ nộp như thế bao trùm toàn bộ hòn đảo a giờ khác này do nội n tâm đại hỷ đối với tình huống như vậy vẫn là cực kỳ vui vẻ dù sao lần này hắn lấy được chỗ tốt không nhỏ thậm chí có thể nói để thực lực bản thân được tăng lên rất nhiều nhất là cái này m à n trả giám sát phạm vi nếu như tương lai gặp được địch nhân mà nói hoàn toàn có thể tại rất xa tình trạng liền khóa chặt đối phương từ đó tránh đi cũng hoặc là chủ động giao thủ nghĩ đến đây john không khỏi đứng người lên dỗi lưng một cái về sau liền đi đã xuất thần đ i ệ đông đông đông liền tại lúc này tiếng trung vang vọng trong khoảnh khắc tường đạo đinh thai nhức g ó c tiếng trung vang vọng đất trời ở giữa t h i n h l i n h vì đám người đã tìm được hoàng kim trung tồn tại giờ phút này cũng đã hoàn thành ước định đem nó gõ tuyên cáo e o đỏ dạ đổ chính là chân thực tồn tại nghĩ tới đây john không khỏi lắc đầu e o đỏ dạ đổ chân thực tồn tại bị tuyên cáo đích thật là đã chứng minh tên kia tiên tổ không có nói sai không giả thế nhưng là cũng cho sở t ai lần mang đến phiền phái rất lớn hiện tại hoàn hảo dù sao có hệ nổ đám người thủ hộ người bình thường không làm gì được cái gì thậm chí khi tiến vào đến sở c ai lần về sau chỉ sợ chờ đợi những tên kia liền là tử vong nhưng là nguyên tắc bên trong nhưng cũng khác biệt nguyên tắc bên trong hoàng kim trung vang vọng Hệ nô đã rời đi đã không có cường giả che chở sở cai ai lần chỉ bằng gon phỏ hựa không cách nào bảo hộ đây hết thảy rất nhanh đến lúc đó liền sẽ trở thành hải tặc nhạc viên thậm chí vô số hải tặc đ ổ sát đến lúc đó những cái kia sở cai lần dân chúng tình huống như thế nào chỉ sợ là không cần nghĩ cũng cũng là có thể biết được đương nhiên hiện tại do nhưng cũng không có đa sầu đặc ả m hoàng kim trung thế nhưng là cực kỳ to lớn chỉ cần đem nó thu vào tay cái kia đến lúc đó lấy được liền là một cái to lớn từ kim nghĩ tới đây do nụ cười trên mặt càng sâu lúc này quay người liền định tiến về hoàng kim t r u n g chỗ a đột nhiên do a n bước chân dừng lại cả người sắc mặt tại giờ phút này trở nên cực kỳ khó nhìn lên không vì cái gì khác bởi vì tại hắn mạn trạ cảm giác dưới giờ phút này sở hai lần bên ngoài khu vực một tòa to lớn hòn đảo tới lúc gấp rút nhanh hướng phía nơi đây chạy như bay tới lao v ù n vụt hòn đảo chẳng lẽ là thân thể chấn động do a nội n tâm cảm xúc có chút n g ư i ê m trọng dù sao có thể điều khiển hòn đảo phi hành thậm chí là tiến lên năng lực phóng nhãn toàn thế giới liền là phụ họ phụ h ọ no mi mà golden lee n g hiện tại không thể nghi ngờ liền là trốn ở g rang lại nạ bên trong dựa theo nguyên tắc ghi chép golden lee n g chính là trước bắt được nam m về sau mới cùng băng hải tặc mũ dơm đối đầu nhưng là bây giờ lại cũng khác biệt tựa hồ bởi vì chính mình duyên cớ đưa đến hiệu ứng cảnh b ư ớ m những địch nhân này bắt đầu sớm xuất hiện thậm chí liền dưới tình huống trước mắt golden lee n g một khi xuất hiện cái tia đến lúc đó không thể nghi ngờ chính là một trận á c chiến không thể tại tiếp tục trí hoãn không thể để cho golden lee n g đi vào sờ cai lần bên trong hắn hòn đảo chính là nương tựa theo năng lực ý động lên nhưng là sờ cai lần nhưng cũng không phải nếu như là tại sở cai lần bên trong chém giết lời nói cái kia đến lúc đó á t phải sẽ dẫn phát phiền thoái không cần thiết cũng sẽ dẫn đến sở cai lần xảy ra chuyện nghĩ tới đây do nội n tâm vẫn là vội vàng dù sao cái này sở cai lần thế nhưng là thuộc về mình cái này nếu là phá hủy cái kia chính là tổn thất thật lớn vừa nghĩ đến đây john không có ở trần trờ thân hình thoát một cái trực tiếp liền hóa thành t ử s ắ c tiệm điện hướng phía sở cai lần bên ngoài khu vực bay đi ngay sau đó john cấp tốc lao v ù n vụt đồng thời lấy ra gen gen n m ư xì thông qua john một giây sau r e n r e n nhựt xì bên trong n ạ mì âm thanh kích động truyền ra chúng ta tìm tới hoàng kim trung thật là lớn thể tích với lại thanh âm cũng đều là cực kỳ to lớn lời này vừa nói ra nó bên cạnh ở sộp các loại thanh âm của người cũng đều là vang vọng không ngừng đúng vậy à. không nghĩ tới hoàng kim trung là thật tồn tại đúng vậy à, cái này hoàng kim trung quá lớn gõ vang nó thế nhưng là cực kỳ chật vật thật bất khả tư nghị cái này hoàng kim trung thể tích thế nhưng là so rất kinh khủng với lại chúng ta còn chứng kiến lịch sử chính văn hiện tại jobin bọn hắn đang tại chỗ đó xem xét cẩn thận nghe mấy người lời nói rõn trên mặt nhưng cũng không có nửa điểm tiêu dung trực tiếp A ta. Ta định nhân lợi hại như vậy ngay vậy gen gen muci một chỗ khác na mỹ bọn người đều là sắc mặt đại biến từng cái đều là nghẹn họ nhìn chân chối hoàn toàn không thể tin được mình nghe được lời nói ngay cả do đều không có niềm tin quá lớn người xâm lấn giả kia biết bao cường đại ta đã biết trong lúc nhất thời n à b g lập tức liền mở miệng john chính ngươi cần thơ chúng ta rất nhanh liền đến chợ giúp ngươi c h ư ơ n một trăm sáu mươi h n o khẩn trương giao thủ gôn đần lì ô n g nói xong n à b g c ú p gen gen n ệ u xì ngay sau đó nàng không có ở trần chờ trực tiếp liền nhìn về phía một bên khu vực phì bọn người mở miệng nói không xong xảy ra chuyện rồi john cảm thấy địch nhân tập kích bây giờ đang ở sở hai lần bên ngoài khu vực với lại hắn nói tên địch nhân này rất mạnh cho dù là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối cho nên hiện tại tiến về sở t a i lần bên ngoài khu vực tới giao thủ nói là một khi tiến vào sở t a i lần bên trong chém giết lời nói vậy rất có thể sẽ đối với sở t a i lần tạo thành hủy diệt tính phá hư cái gì địch nhân ngay cả john đều không tuyệt đối nắm chắc nghe đến lời này một bên phì bọn người trợn tròn mắt hoàn toàn không thể tin được mình nghe được nhưng là khi nhìn đến nạ mì cái kia vẻ chăm chú về sau bọn hắn nhưng cũng minh bạch chuyện này không phải đang nói đùa ta xem một chút gần như trong n g a y mắt ê nộ trực tiếp liền phóng xuất ra mình m ạ n t r ạ một giây sau cái kêu bao trùm toàn bộ sở c ai lần phạm vi mạn t r ả tùy theo xuất hiện nương theo lấy trên bầu trời lôi minh đại tác hệ nổ lần đầu tiên liền khóa chặt tại cấp tốc hướng phía ngoại giới bay đi giòn cái hướng phía sau gặp tình hình này hệ nổ như có điều suy nghĩ trực tiếp liền thao túng mạn t r ả thu nhỏ phạm vi nhưng là càng nhiều nhưng cũng là hướng phía giòn phía trước khu vực tìm kiếm một giây sau hệ nổ sắc mặt đại biến thật là lớn hòn đảo thế mà ở trên vòng trời di động đây chính là lão đại nói tới bệnh nhân ngay sau đó hệ nổ trực tiếp liền gia tăng tự thân mạn trạ điều khiển trực tiếp liền tiến vào hòn đảo bên trong trong lúc nhất g t thời gonald trong, g lee o ổng sắc mặt tái xanh đứng lên nói có ý tứ ta ngược lại muốn xem xem là cái nào không biết trời cao đất rộng ra hỏa thế mà can đảm dám đối với ta gonald lee ổng xuất thủ vậy sẽ phải trả giá gắt đang lúc nói chuyện g o n a l muốn lee ổng đột nhiên nhảy lên một cái nương theo lấy nó trên hai chân ổ tổ cổ gạ dạ xỉ song đao v u n g gậy hai đạo kiếm khí trực tiếp liền hướng phía thiên không tập kích mà đi g i a n g g i d c g i a n g g i ắ c trong khoảnh khắc mạn t r ạ y trực tiếp liền tùy theo vỡ vụ cũng liền tại lúc này hệ nộ đóng chặt hai mắt bỗng nhiên mở ra kêu lên một tiếng đau đớn về sau mở miệng nói khá lắm thế mà mạnh mẽ như vậy cái này thật đúng là không thể tưởng tượng thậm chí để cho người ta khó có thể tin cảm khái về sau hệ nộ cũng biết chuyện này không đơn giản thở sâu về sau mở miệng nói các người đến tiếp sau cùng đi theo liền có thể người kia rất mạnh đích thật lạ như là lão đại nói như vậy tiếp xuống ta đi trước chợ giúp lão đ ạ i rồi nói xong hắn không có ở lưu lại thân hình thoát một cái trực tiếp liền hóa thành một đạo lôi quang liền hướng phía j o h n rời đi phương hướng đ u ổ i theo cái này gặp tình hình này vì đám người sắc mặt càng là khó coi dù sao hệ nỗi lời nói nhìn qua không giống làm bộ tăng thêm trước đó j o h n đưa tin bởi vậy có thể thấy được sự nghiêm trọng của chuyện này biết bao to lớn nghĩ đến đây bọn hắn cảm xúc trong đ ấ y lòng cũng đều trở nên cực kỳ khó chịu thật vất vả mới hoàn thành sở cai lần sự tỉnh hiện tại lại gặp phải địch nhân xâm lấn liếp nhau về sau vì mấy người cũng, cũng không có ở c h ậ chờ trực tiếp liền bắt đầu hướng phía sở cai lần bay đi chỉ bất quá rất đáng tiếc tốc độ của bọn hắn nhưng cũng không cách nào cùng john cùng e n o bằng được tốc độ cũng không thể lần đầu tiên đuổi theo đối với đây hết thảy john cũng không hiểu biết hắn giờ phút này đã cấp tốc tiến lên đi tới sở cai lần biên giới khu vực ngay sau đó hắn liền bay ra sở cai lần phạm vi có thể nhìn thấy ở phía xa đảo thú lạ còn tại hướng phía phiến khu vực này tới gần thậm chí tại cái tia đảo thú lạ trên không khu vực giờ phút này có thể nhìn thấy golden lee n g thân ảnh phiêu phủ ở chỗ đó golden lee n g thấy cảnh này john sát mặt nghiêm túc mặc dù trước đó liền đã biết nhưng là tại thật thấy người sau thời điểm nội tâm của hắn nhưng cũng vẫn còn có chút khó chịu dù sao ra hỏa này thời điểm như thế nào hắn biết rõ cái này nếu là thật động thủ lời nói vậy đối với tự thân mà nói tuyệt đối là cực kỳ phiền phức bất quá chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng cũng không có lựa chọn chỗ trống thở sâu về sau do n trực tiếp liền tăng tốc tốc độ của mình sở cai lần hiện tại thuộc về mình hắn cũng không mong muốn chiến đấu lan đến gần ở trong đó đến dù sao không có sở cai lần lời nói cái kia địa bàn của mình liền xem như đã không có rất nhanh do liền đã tới đảo thú l ạ chỗ c h ẳ n quát khẽ một tiếng j o h n lấy ra sẽ kèm một đạo c h ạ m kích liền hướng phía g o l d e n lì ổng tập kích mà đi a kiếm hảo kiếm khí đột kích thời khắc này g o l d e n lì ổng cũng đều chú ý tới j o h n tồn tại thao túng đảo thú lạ tiến lên động tác vì đó mà ngừng lại lách mình liền tránh đi j o h n tập kích lập tức nhìn về phía hắn nói tiểu quỷ liền là ngươi sao thế mà dám can đảm tham d i a ta thậm chí không chút kiên kỵ lấy kẻ bùn sổ cù l i ế c nhìn ta ngươi cũng đã biết mình t r e o chọc chính là ai ngay vậy j o h n sầm mặt lại kẻ bùn sô cù liếp nhìn lúc trước hắn cũng không có làm như vậy dù sao hắn cũng không mong muốn chọc giận gôn đần lì nhưng là cái sau cũng không có khả năng nói láo cái kia khả năng duy nhất tính liền là hệ nộ dù sao chỉ có hắn mản g trả mới có thể bao trùm lớn như vậy khu vực thậm chí là dò xét gôn đần lì ổng nghĩ đến đây do nội tâm bất đắc dĩ cái này tựa hồ chính là t i ể u đệ gặp rắc rối mình đến giải quyết cảm giác bất quá rất nhanh do nhưng cũng tỉnh táo lại dù sao chuyện này đối với tự thân mà nói vẫn là cực kỳ trọng yếu cho dù là không có hệ nộ trêu trọng hắn cũng không có khả năng cùng gôn đần lì ổng sống chung hòa bình dù sao gôn đần lì ổng ra tâm hắn rất rõ với lại lấy niềm kiêu ngạo của hắn không thể nào là cùng chính mình hợp tác thậm chí gia hỏa này còn tại tìm đỉnh cấp thiên phú cái si nạ b ỹ liền là lựa chọn tốt nhất một khi biết g o l d e n ly ổng gia hỏa này tuyệt đối sẽ trực tiếp độc thủ hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống gặp qua g o l d e n ly ổng tiền bối mặc dù nội tâm đ ặ t quyết tâm nhưng là do giờ phút này nhưng cũng không có trực tiếp độc thủ thân hình thoát một cái trực tiếp liền xuất hiện ở g o l d e n ly ổng phía trước khu vực ô n quyền thi lê nói không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi thời đại trước đại hải tặc đích thật là có chỗ thích hợp liên ngươi điều khiển hòn đảo thủ đoạn đích thật là có thể cấp cho to lớn rung động ngay vậy gôn đần ly ổng lông mày nhữ lại nhận biết mình cái này trẻ tuổi g i a hỏa thế mà biết hắn cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a theo bản năng golden lee ổng ánh mắt tùy theo khóa chặt tại don trên thân cũng theo đó khác golden lee ổng con ngươi co r ụ t lại mở miệng nói lại là ngươi tiểu g i a hỏa này thiềm điện don thiền treo thưởng đạt tới năm trăm i triệu bờ gì tồn tại thời đại mới dê đầu đàn rất không tệ ngươi có tư cách trở thành ta phụ tá gia nhập bộ hạ của ta đi cùng ta cùng một chỗ xưng b á thế giới hiển nhiên golden lee ổng nhận ra don với lại đối với don tuổi còn trẻ liền đã đạt tới trình độ như thế cho dù là golden lee n g cũng đều có chút lòng yêu tài đương nhiên tình huống như vậy nhưng cũng là xây dựng ở hắn giòn thần phục với hắn tình huống d ư ớ i nếu như giòn không đáp ứng g o l d e n lì ổng cũng sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa đa tạ tiền bối coi trọng lạnh n g ạ t cười giòn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa g o l d e n lì ổng mời chào dù sao hiện tại g o l d e n lì ổng cũng không phải vài thập niên trước thời điểm hắn hiện tại đã giàn mua mặc dù năng lực vẫn còn nhưng là bản thân thực lực nhưng cũng là trượt nghiêm trọng nguyên tắc bên trong thậm chí cũng còn chưa hoàn thiện ghẹ ở thật thứ phi đều có thể đem nó đánh bại mặc dù chính là nhân vật chính quang hà nội dung cốt chuyên giết thế nhưng là cũng nói thời điểm đó gôn đần lì John không có ở trần trờ cái gì trực tiếp liền giơ lên trong tay s ợ i sợi c á i nói bất quá ta thế nhưng là lại giấc mộng của mình cũng không mong muốn trở thành thuộc hạ của ngươi về phần như lời ngươi nói xương bá thế giới mặc dù nghe vào không sai nhưng là giấc mộng của ta nhưng là muốn chinh phục thế giới cho nên còn xin g o l d e n lì ổng tiền bối chỉ giáo chinh phục thế giới sao như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu g o l d e n lì ổng nhìn về phía John ánh mắt cũng đều càng thêm sốt u ruột ba phần xương bá thế giới chinh phục thế giới nhìn qua không sai bị lắm nhưng trên thực tế nhưng cũng vẫn là có t r a n lệnh rất lớn xương bá thế giới vậy cũng là tại xưng bám một phương thôi nói cho cùng cũng ngay tại lúc này tứ hoàng tiêu chuẩn nhưng là chinh phục thế giới cái kia hoàn toàn chính là muốn đem toàn bộ thế giới đều cầm xuống dạng này dã tâm thế nhưng là so với lúc trước chính mình cũng muốn to lớn nghĩ đến đây golden lee ông nhìn về phía g o ò n ánh mắt cũng đều nhiều hơn một phần thưởng thức mở miệng nói đã như vậy ngu xuẩn mất khôn l ờ i nói vậy ta liền để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là đúng nghĩa cừng giả nói xong golden lee ông động tác có thể thấy được nó hai chân vung vẩy song đao vung vẩy ngay sau đó to lớn sư tử kiếm khí liền hướng phía g i n tập kích mạt y thật mạnh gần như trong nháy mắt John cũng cảm giác được áp lực lớn. đại ư ợ c lực gáp lớn. đ kiếm hảo g o l d e n lì ổng thực lực cho dù là trên phạm vi lớn suy yếu nhưng là thời khắc này kiếm đạo nhưng cũng còn có thể phát huy ra đại kiếm hảo tiêu chuẩn lực lượng đây chính là bởi vì hắn đem tự thân kiếm thuật cùng năng lực kết hợp về sau đưa đến bằng không lấy hắn tình huống hiện tại không có khả năng duy trì lực lượng như vậy rất lợi hại tập kích nhưng là rất đáng tiếc đối với ta không có hiệu quả ngạc nhiên về sau john rất nhanh lấy lại tinh thần đến tâm niệm vừa động trực tiếp liền tùy theo mở ra năng lực của mình siêu thần tốc lực một giây sau john thân ảnh lắc lư trực tiếp liền biến mất ngay tại chỗ t lần h đầu tiên gôn đần ly o n g cũng cảm giác được cảm giác nguy cơ do tốc độ quá nhanh với lại đạo này bạn đao thuật cũng đều là cực kỳ tàn nhẫn tuyệt đối tốc độ phía dưới một kích này uy lực cũng đều là cực kỳ to lớn thậm chí cũng còn chưa tiếp cận gôn đần ly ổng liền đã cảm thấy một tia uy hiếp trí mạng bất chấp gì khác gôn đần ly ổng nhanh chóng bước ra triệt thoái phía sau hai chân vung vẩy quanh thân phủ họa phủ họa no mi chi lực sao động sư tử kiếm khí ngưng tụ ra hiện trực tiếp liền đem thân thể của hắn bảo vệ ở bên trong nhưng mà hiện thực nhưng cũng là tàn khốc mặc dù g o l d e n lì ẩm phản ứng cấp tốc nhưng là j o h n tập kích nhưng cũng là càng thêm cấp tốc phốc phốc máu tươi p h u n tung tóe có thể thấy được g o l d e n lì ẩm tay trái cánh tay bên trên trực tiếp liền tùy theo xuất hiện một đạo vết kiếm vô số huyết n ụ c văng tung tóe máu tươi p h u n tung tóe nhìn qua cực kỳ chật vật hừ hừ kêu lên một tiếng đau đớn gôn đần lì ẩm giờ phút này thân ở vào sư tử kiếm khí phạm vi bao trùm gắt gao nhìn chằm n g ư ơ i đây là cái gì quỹ tốc độ như thế niên kỳ cấp làm sao có thể nắm giữ tốc độ như vậy giờ k h ắ c này g o l d e n ly ổng có chút luôn uống tuyệt đối không nghĩ tới do tốc độ thế mà đã đạt đến trình độ như thế vận tốc cấm thanh tại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong đây tuyệt đối là đạt đến đại tướng tiêu chuẩn tốc độ kém nhất cũng đều là hoàng phó tiêu chuẩn tốc độ nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ lời nói cái kia g o l d e n ly ổng xem thường thậm chí tiện tay liền có thể đỡ được nhưng là hắn hiện tại thực lực so với đỉnh phong thời kỳ chỉ còn lại có một hai phần m ư ơ i đối phó đối phó tinh anh trung tướng liền đã có chút khó khăn chớ nói chi là ứng đối tốc độ như vậy chủ yếu nhất là do nao đ trong tay thuật mặc dù là nhất đơn giản bạt đao thuật nhưng là tại gánh chịu lấy chạm s á t áo nghĩa tình huống d i ớ i mỗi một kích đều là cực kỳ đáng sợ l i ê n giống với vừa mới tình huống mặc dù mình đã tránh đi nhưng là còn bị lan đến gần tiền bối quá khen nghe vậy g d n cười trước đó nếu như còn có chút bận tâm lời nói cái kia nương theo lấy gôn đần lì ô n g không cách nào tránh né tốc độ của mình nội tâm của hắn lo lắng nhưng cũng đã triệt để tắn đi dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được rất nhiều thứ sẽ đạt tới một cái hoàn toàn mới trình độ thậm chí có thể nói chính là trí mạng tình trạng nghĩ đến đây j o h nhìn n về phía g o l d e n ly ông nói bất quá ta cũng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh g o l d e n ly ông thế mà đã nhỏ yếu đến trình độ như thế xem ra tiền bối thực lực so ta tưởng tượng bên trong nhỏ yếu hơn cũng đúng cho dù là thời đại trước c ờ a giả nhưng là tại tuế n g u y ệ ta n mòn phía dưới nhưng cũng là gánh không được lời này vừa nói ra g o l d e n ly ông sắc mặt lập tức liền âm trầm đến cực hạn j o h n lợi này nói rõ liền là c h à o phúng hắn đã giả cái này để trong lòng hắn vô cùng tức giận thậm chí có thể nói chính là cực kỳ phẫn nộ nếu như không phải là bởi vì thực lực vấn đề hắn hiện tại hận không thể đem gion thiên đao vật quả nhưng là đi qua vừa mới cái kia giao thủ một cái g o l d e n ly ô n g nhưng cũng biết mình tuyệt đối là không có bao nhiêu phần thắng do tốc độ quá nhanh trừ phi là thương thế của mình khôi phục một chút có thể điều động hạ kỷ tình huống d ư ớ i mới có hy vọng nhưng là hắn hiện tại trên đầu bánh lái còn chưa lấy ra thậm chí tự thân hạ kỷ cùng thể chất đều là không có phát huy ra tuyệt đối lực lượng trong lúc nhất thời g o l d e n ly ô n g nội tâm cũng đều là cực kỳ bếp khuất tuyệt đối không nghĩ tới thế mà gặp như thế khó chơi tồn tại thậm chí dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ hoàn toàn liền là đã không cách nào cải biến tiểu quỵ nội tâm bếp u ấ t nhưng là gôn đần ly ổng nhưng cũng không có yếu thế trong khoảnh khắc cc ổ đồ tị vòi rồng quét sạch mà ra côn bạo kiếm khí tại gôn đần lì ông điều khiển dưới tựa như báo tố đồng dạng liền hướng phía giòn tập kích mà đi bất quá đối mặt dạng này tập kích do nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi thậm chí hắn giờ phút này thần sắc càng nhiều chính là nghiêm ngấm không vì cái gì khác bởi vì đã xác định mình siêu thần tốc lực có thể siêu việt hiện tại giai đoạn gôn đần lì ông cảm giác tình hồ dưới vậy hắn hoàn toàn liền không có tất yếu đang lo lắng cái gì đồ vật tồn tại thân hình thoát một cái do n tự thân trực tiếp liền tùy theo hóa thành từ s á c t h i ể m điện biến mất ngay tại chỗ trong khoảnh khắc g o l d e n ly ổng tập kích mà ra c h ạ m kích đều toàn bộ thất bại hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tới gần gôn khả năng thậm chí càng thêm không có khả năng chạm tới gôn đần ly ổng tập kích liền đã toàn bộ thất bại cũng liền tại lúc này gôn thân ảnh cũng đã tới g o l d e n ly ổng bên cạnh khu vực bạn đau trảm bằng lanh thanh em văn vọng bạn đau trảm tại gôn điều khiển dưới trực tiếp liền hướng phía gôn đần ly ổng tập kích mà đi lần này golden lee n g đã sớm chuẩn bị dù sao trước đó liền đã thua thiệt qua hắn cũng không có khả năng tại xem như không nhìn thấy dáng vẻ nhưng là hiện thực nhưng cũng là tàn khốc mặc kệ hắn như thế nào trốn tránh nhưng là bản thân tốc độ nhưng cũng vẫn là không bằng gion cái này cũng đưa đến golden lee n g trên thân lại lần nữa xuất hiện vết thương với lại dưới tình huống như vậy gion tập kích liên tục không ngừng hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì muốn ngưng xuống ý tứ hỗn đ à n đáng chết tiểu quỷ dừng tay cho ta mắt thấy tự thân thương thế tại không ngừng gia tăng thời khắc này golden lee n g triệt để có chút không kèm được dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được tự thân tình huống không ổn cùng không thích hợp dựa theo cái này xu thế tới tiếp tục chiến đấu tiếp rất có thể liền sẽ triệt để bại trận g o l d e n ly ổng tiền bối đây là không có ý định tiếp tục nữa đối với cái này john thì là lạnh lùng cười cười hoàn toàn liền không có bất luận cái gì ý dừng lại nói đùa g o l d e n ly ổng đã chú định chính là chính mình b ị n h nhân dưới tình huống như vậy hắn làm sao có thể thủ hạ lưu tình nếu như không phải là bởi vì thực lực bản thân đầy đủ tốc độ của mình siêu việt hiện tại gôn đần ly ổng cái kia tử vong người rất có thể liền là hắn hắn cũng không phải cái gì thánh mẫu cũng sẽ không cầm tính mạng của mình đi mạo hiểm đồ h ô n trướng ngươi lại dám như thế đối ta mắt thấy john càng phát cường thế thậm chí càng phát sắc bén hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì muốn đình chỉ trong tay động tác ý tứ trên mặt của hắn cũng đều là hiện ra một c ô mánh liệt hoảng sợ cùng hoảng sợ dù sao dưới tình huống như vậy nếu như tiếp tục chém giết không bị ngược lời nói cái kia chờ đợi hắn rất có thể liền là tử vong nghĩ đến đây g o l d e n lì ổng nội tâm vô cùng biệt khuất thậm chí chính là khó chịu dù sao hắn nhưng là gôn đần lì ổng hắn nhưng là thời đại trước đại hải tặc ca hiện tại thế mà bị một cái siêu tân tinh áp chế đến trình độ như thế đây quả thực là có thể nhẫn l ạ i không thể n h ẫ n đ ủ mắt thấy don tập kích còn tại không ngừng tiến hành thậm chí thương thế trên người cũng đều tại cấp tốc tăng trưởng golden lee ổng triệt để nhịn không được phù h ò a phù h ò a no mi thức tỉnh ổ cấm không lĩnh vực trong khoảnh khắc golden lee ổng bạo phát vừa ra tay trực tiếp liền mở đại phù h ò a phù h ò a no mi thức tỉnh chi l ự c quét sạch mà ra trong khoảnh khắc thiên địa chấn động có thể tinh tưởng nhìn thấy phù họa phù họa no mi lực lượng quét sạch tứ phương dưới tình huống như vậy do lần đầu tiên cũng cảm giác được không thích hợp cái tiêu chính là tại tốc độ của mình thật giống như bị kèm chế một bộ phận mặc dù còn chưa đạt tới quá nhiều thế nhưng là cũng kèm chế mình vượt qua ba thành tốc độ cái này cũng đưa đến hãng tập kích không cách nào tại tiếp tục đối g o l d e n ly ổng cấu thành uy hiếp thậm chí tại phụ họa phụ họa no mi thức tỉnh tình huống giới g o l d e n ly ổng tự thân tốc độ cũng đều được rất đại trình độ tăng lên hoàn toàn liền không kém hơn thời khắc này john bao nhiêu thức t ỉ n h sao lực lượng thật đáng sợ mấy lần nếm thử thất bại về sau j o h n sát mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó nhìn lên dù sao dưới tình huống như vậy phụ h ọ phụ h ọ no mi thức tỉnh lực lượng đích thật là dọa người nghe tin bất ngờ thậm chí tại cỗ lực lượng này phía dưới hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân đang thay đổi nặng l i ê n tựa như có cái gì đặc thù lực lượng ức chế lấy hắn để don cảm giác được cực kỳ không thoải mái thậm chí trong cơ thể khí huyết sao động để hắn đối với tự thân lực lượng điều khiển cũng đều trở nên rõ ràng có chút phiền phức cùng trệ t r ư m tiểu quỷ lúc này g o l d e n ly ổng cũng đã an toàn chỉ bất quá hắn giờ phút này sắc mặt tái nhuận nhìn về phía do n ánh mắt tràn ngập sát ý cùng phẫn nộ mặc dù thi c h u ể n ra thức tỉnh lực lượng nhưng là lấy hắn tình huống hiện tại điều động ra lực lượng như vậy nhưng cũng là cực kỳ chật vật thậm chí chính là có chút không để ý tự thân thương thế đang tiến hành. cái này cũng liền đại biểu cho một khi chuyện này tiếp tục nữa vậy hắn nhất định phải mau sớm đem john đánh g i ế t nếu như không thể đánh g i ế t john lời nói hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng nghĩ đến đây golden lee ông nội tâm cũng không có chăn trở hai chân vung vẩy hai bản đại k h ó i đao tùy theo vung vẩy trong khoảnh khắc golden lee n g tập kích không ngừng phù họ phù họa no mi chi lực tàn phá b ừ bãi vẫn còn may không phải là tại biển cả bên trong không cách nào điều động nước biển tình hồn dưới tự thân kiếm chiêu nhưng cũng là bị hạn chế rất nhiều nhưng mặc dù là như thế hắn tập kích nhưng cũng không thể khinh thường tại cái kia liên tục không ngừng kiếm khí tập kích phía dưới j o h n không ngừng trốn tránh thậm chí đều không thể tiếp cận hắn thân thể chỗ tăng thêm phủ họa phủ họa no mi thức tỉnh lực lượng g i a trì j o h n tốc độ bị hạn chế ngược lại là g o l d e n lì ổng tập kích tốc độ rõ ràng đạt được rất lớn tăng cường dưới tình huống như vậy j o h n cùng g o l d e n lì ổng ở giữa chiến đấu nhưng cũng là tiến vào rằng co giai đoạn theo thời gian trôi qua j o cùng gôn đần lì ổng trên mặt đều là lộ ra vẻ mệt mỏi dù sao tại dạng này cường độ cao tập kích cùng trốn tránh dưới bọn hắn tiêu hao cũng đều là cực kỳ to lớn lão đại liền tại lúc này một đạo cơ h ộ i là truyền lại mà đến theo tiếng tiêu nhìn lại có thể thấy rõ ràng hệ nộ thân ả n h phi tốc mà đến rất nhanh hắn liền đã tới trong sân khu vực đợi nhìn thấy cái kia gôn đần lì ổng cường thế tập kích sắc mặt của hắn cũng đều là tùy theo biến đổi mặc dù trước đó liền đã cảm thấy đối phương không thể khinh thường thế nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà lại mạnh mẽ như vậy hơn nữa nhìn cái này tư thế ra hỏa này đối với giòn khắc chế cùng áp chế đều là cực kỳ đáng sợ ba trăm triệu vôn chinh é t gần như trong n h y mắt hệ nộ giơ tay lên liền phát động tập kích tiếng sấm vang vọng trên bầu trời mây đen hội tụ ngay sau đó vô số lôi điện tùy theo tàn phá b ờ bãi tại hệ n ô điều khiển ở dưới những cái k i a lôi điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành lôi long trực tiếp liền hướng phía g o l d e n ly ô n g tập kích mà đi đây là hệ lọ gì ạ gò d ổ gò d ổ no mi thấy cảnh này g o l d e n ly ô n g sắc mặt đại biến cũng không lo được tại tiếp tục tập kích john nhìn xem cái kia tập kích tới lôi long chẳng những điều khiển kiếm khí đem nó phá hủy đồng thời ánh mắt của hắn cũng đều là nhìn về phía cách đó không xa giữa không trung nộ thực lực của người này mạnh mẽ như vậy đây đối với hắn mà nói cũng không phải đủa chủ yếu nhất là hệ n ổ thế mà chính là trong truyền thuyết mạnh nhất gõ rổ gõ rổ no mi năng lực giả đây quả thực là dọa người nghe tin bất ngờ sự t ì n h hết lần này tới lần khác dưới tình huống như vậy hắn thật đúng là không có cái gì còn lại biện pháp có thể cải biến thậm chí tại đối mặt hệ n ổ tập kích tình huống dưới g o l d e n ly ổng cũng đều không dám thất lễ hoàn toàn cũng không dám có nửa điểm xem nhẹ hệ n ổ làm được tốt gặp tình hình này r ó n cười không thể phủ nhận g o l d e n ly ổng đích thật là khó chơi cho dù là mình cũng đều không có tự tin trăm phần trăm dù sao phù họ phụ họ no mi thức tỉnh cũng không phải đùa g ỡ n thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trí mạng nhưng còn bây giờ thì sao đây hết thệ nhưng cũng là phát sinh cải biến dựa theo cái này xu thế đến xem chỉ cần có hệ nổ tương trợ cái kia có thể bắt được tới năm chắc còn là rất lớn dù sao g o l d e n l y ổng không phải toàn thịnh thời kỳ hắn hiện tại mặc dù cưỡng ép thi t r i ể n ra thức tỉnh lực lượng thế nhưng là cũng khó có thể thi t r i ể n ra kẽ bùn s ố cụ hạ ủ s ố cụ cùng bật s ố s ố cụ cho nên tại không có hạ kỷ tình hôn g ư ớ i vẹn vẹn phụ họa phụ h ỏ a no mi thức tỉnh chi lực cố nhiên cường đại nhưng là tại hệ lọ gì hạ điên cồn u công kích phía dưới cái kia gôn đần lì ổng cũng đều khó có khả năng là nó đối thủ vừa nghĩ tới đó do cười dùng tay một cái bên trong xe cải sợi kèn mở miệng nói e n o ngươi tiếp tục như vậy tập kích tăng lớn một chút lôi đ ỉ n h cường độ đạt tới năm trăm i triệu v ô n tiêu chuẩn liền không sai bị lắm tiếp đó phối hợp ta liền có thể là lão đại ngay vậy e n o mặc dù có chút kinh ngạc thế nhưng là cũng nhìn ra được gôn đần lì ổng không đơn giản với lại chuyện này có doan quyết đoán vậy hắn cũng đều có thể giảm bớt không ít phiền p h ứ c nghĩ tới đây hắn không có ở trần chờ cái gì thở sâu về sau giơ tay lên nói năm trăm triệu vốn lôi long trong khoảnh khắc t i ế n long ngâm vang vọng đất trời vô tận mây đen bên trong lôi quang đại tác ngay sau đó từ n g đầu lôi long trực tiếp liền tùy theo từ mây đen bên trong t r ô i ra tại hệ nổ điều khiển dưới từ bốn phương tám hướng khu vực liền hướng phía g o l d e n l y ổng chỗ khu vực tập kích mà đi đáng chết gặp tình hình này g o l d e n l y ổng sắc mặt lập tức liền càng thêm khó coi không vì cái gì khác thật sự là cái này lôi long lực phá hoại càng mạnh năm trăm i triệu v o đây cũng không phải là trước đó ba trăm triệu vốn có thể so sánh tồn tại với lại lôi long thể tích to lớn cũng không phải trước đó chim sét có thể so sánh cái này cũng liền đưa đến g o n đần lì ổ n tại đối mặt tập kích tình ngôn dưới không thể không tăng lớn tự thân cường độ mặc dù tiêu hao như thế không tính là gì thế nhưng là cũng không chịu nổi liên tục không ngừng tiêu hao à hắn hiện tại cũng không phải toàn thịnh thời kỳ càng không phải là hoàn chỉnh không hao tồn tình trạng đương nhiên cái này còn vẹn vẹn mặt ngoài nhất làm cho g o l d e n lì ổng kiên kỵ vẫn là j o h n dù sao đối với hệ nổ chỉ có thể ở ngoại vi khu vực thao túng gõ rổ gõ rổ no mi đối với hắn phát động tập kích j o h n tốc độ còn có tập kích nhưng cũng là mạnh hơn g o l d e n lì ổng cũng l i ề n tại lúc này j o h nhưng n cũng không có ở che giấu cái gì nhìn xem g o l d e n lì ổng chỗ khu vực mở miệng nói không thể không nói ngơi đối nó là rất khó đối phó tồn tại nhưng là hôm nay đã xuất hiện ở nơi đây vậy liền không cần đang suy nghĩ còn sống rời đi nơi đây long nhân hóa mở nương theo lấy quát khẽ một tiếng don thân thể tùy theo biến nào gần như trong n g á y mắt don bề ngoài liền tùy theo phát sinh biến hóa cực lớn trực tiếp liền hóa thành long nhân c h i thân cũng liền tại lúc này hắn k h í tất cả người cũng đều tùy theo tăng cường mấy lần thậm chí mười mấy lần trình độ đây là thú nhân hóa đáng chết ngươi là hệ z o an hệ mỹ thi cản gặp tình hình này g o n d e n lee ổng trận tròn mắt khó có thể tin nhìn về phía don trong đầu ý niệm đầu tiên là song trái ác quỷ năng lực giả nhưng rất nhanh liền tùy theo bị hắn bắt bỏ dù sao loại tồn tại này toàn thế giới đều không có đã không phải song trái ác quỷ năng l ư ợ g i ả cái kia giải thích duy nhất liền là hệ z or a n hệ mịt thì cản bằng không thì cũng không thể nào làm được do n tình trạng như vậy liền xem như a không có giải thích do núi bay lập tức mở miệng nói gôn đần li ổng tiếp đó ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể ngăn trở ta bao nhiêu lần tập kích siêu thần tốc lực mở một giây sau lôi điện nhảy lên nương theo lấy tự thân lực lượng triệt để bộc phát do n thân hình thoát một cái trực tiếp liền ở tại chỗ hai mạch ba mạch bất quá trong t r ớ c mắt do tốc độ liền đã đạt đến tiếp cận ba mạch tình trạng gấp ba vận tốc cấm thanh có thể nói đây đã là đạt tới đại tướng cấp tứ hoàng cấp tiêu chuẩn tốc độ tại dưới tình huống như vậy john thân ảnh đã xuất hiện ở golden lee n g trước người khu vực b ắ t đau c h ả m không có bất kỳ cái gì c h ầ n c h ờ đao quang nở rộ tại john điều khiển dưới sẽ sẽ k ẹ n trực tiếp l i ề n hướng phía golden lee n g đầu tập kích mà đi nếu là đ ị c h nhân vậy liền không thể thủ hạ lưu t ì n h golden lee n g i a hỏa này tại john xem ra là phải chết tồn tại tốc độ này con ngươi co dù lại golden lee n g giờ phút này đã triệt để luôn uống mặc dù hắn giờ phút này đã mở ra thất tỉnh thậm chí loang thoáng bắt được j o n thân ảnh nhưng là hắn cũng vẹn vẹn thấy được nhưng là tự thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì cải thiện tình hô giới cái này cũng đưa đến hắn hoàn toàn liền không cách nào tiến hành trốn tránh mắt thấy đao quang nợ rộ sai kai saken cũng đã cấp tốc tiếp cận g o l d e n ly ổng đột nhiên phun ra một vùng máu và sổ sổ cụ toàn thân một giây sau có thể thấy được g o l d e n ly ổng trên thân xuất hiện bật sổ sổ cụ h ạ kỳ hơn nữa còn trực tiếp liền bao trùm tại toàn thân của mình khu vực cũng liền tại lúc này j o tập kích tùy theo rơi xuống trực tiếp liền tập kích tại gôn đần ly ổng thậm chí ngay tiếp theo vô số kiếm khí tàn phá bừa bãi không ng lốt bốt trong khoảnh khắc kiếm khí tàn phá bừa bãi golden lee n g trực tiếp liền tùy theo bị che kín ở bên trong toàn thân trên dưới quần áo cấp tốc vỡ vụn thậm chí tại j o h n tập kích dưới cả người hắn cũng là không ngừng thổ huyết cũng không phải j o h n tập kích đột phá hắn bật sổ sổ cụ hạ k ỳ che chở mà là bởi vì tại cưỡng ép điều động bật sổ sổ cụ hạ k ỳ tình húng dưới bản thân cũng đã là thụ thương golden lee n g lập tức liền dẫn dắt tự thân t h ư ơ n g thế hai họa ngầm một phát golden lee n g giờ phút này k h u ế c tán ra tới phụ họa phụ họa no mi thức tỉnh chi lực trực tiếp liền tùy theo tán loạn cũng cực hạn lúc này giữa thiên ầm ầm ầm ấm, tiếng nổ mạnh không ngừng golden ly ống thân ảnh cũng không kiên trì nổi trực tiếp liền từ phía trên rơi xuống hung hăng rơi đập trên mặt đất về sau còn đang chịu đựng vô số lôi long tập kích cùng mềm kích chương một trăm sáu mươi hai một tỷ vô một phát golden ly ống cái chết ầm ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng vang vọng hệ nổ thân ảnh cũng đều đi tới gion bên cạnh khu vực trên cao nhìn xuống nhìn về phía cái kia hòn đảo bên trong cảnh sắc n h t miệng lên nói lão đại tên kia phải chết ta có thể cảm giác được trong cơ thể hắn sinh mệnh khí tức tại cấp tốc suy bại mặc dù chẳng biết tại sao nhưng là hắn tuyệt đối là không kiên tr ngay vậy do lông mày n í u lại theo bản năng hắn cũng phóng xuất ra tự thân mạn trạ nhưng là rất đáng tiếc dù hắn mạn trạ đã không kém hơn cao cấp kẽ bùn sổ cụ nhưng l à nhưng cũng không cách nào cảm giác được liên quan tới gôn đần lì ô n g tình huống trong cơ thể hệ n o theo bản năng john do hỏi người mạn trạ có thể nhìn thấy hắn tình huống trong cơ thể đại khái bên trên là có thể gật gật đầu hệ n o không c o i che giấu trực tiếp liền mở miệng nói ta có thể cảm giác được đối phương sinh mệnh lực nhưng là còn lại nhưng cũng là làm không được tại lao đại chỉ điểm của người dưới ta đã đem điện từ lực cũng đều dung hợp đến mình lôi điện bên trong cái này cũng đưa đến tại ta lôi điện tập kích dưới hắn tình huống trong cơ thể như thế nào ta có thể khóa chặt thì ra là thế ngay vậy do nhẹ n gật đầu lại là như vậy thủ đoạn đích thật là không tầm thường bất quá chuyện này khí nhưng cũng không có nghĩa là như vậy kết thúc do nhìn n về phía trên mặt đất khu vực nói dù sao cũng là thời đại trước đại hải tặc hắn ngôn đần lì ổng là không thể nào tùy tiện từ bỏ hiện tại chúng ta cần phải làm là tiếp tục tập kích bảo đảm giá hỏa này xoay người khả năng với lại thực lực của người này không thể khinh thường tốt nhất chính là mau sớm triệt để đánh giết không cho nó bất cứ cơ hội nào Bạn nhất đừng à này o tẩu ta tin tức tốt gì. Gia hỏa này át phải sẽ đối với chúng ta tiến hành trả thù. đều đầu. lời lúc nói, cái kia đối với phải gia phải đối với đến chúng không chúng hành Ngay nổ nhẹ đó hỏa đ vậy, hệ gì, sẽ xem chuyện này đã tiếp cận thắng lợi nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng cái k i a golden l y e n g không thể khinh thường trước đó john tập kích cùng hắn tập kích uy lực đều là không thể khinh thường nhưng là nhưng cũng không cách nào đối nó tiến hành phá phỏng có thể thấy được golden l y e n g bật sổ sổ cụ hạ k ỳ biết bao cường đại mặc dù nhìn qua hắn hiện tại chính là trọng thương tư thái nhưng là không thể nghi ngờ một điểm là sự tình này đích thật là không thể k i n h thường lão đại vậy ta đang cho hắn thêm điểm liệu không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở e n o trực tiếp liền tùy theo mở miệng ngay sau đó e n o không có ở c h ầ n trở trực tiếp liền điều động tự thân lực lượng một tỷ vôn lôi thú trong khoảnh khắc tiếng sấm càng thêm kịch liệt một tỷ vôn lôi điện hội tụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành tựa như kỳ nghèo hông thú ở dưới sự khống chế của hắn từ trên trời giáng xuống liền hướng phía g o l d e n lì ổng chỗ hố sâu tập kích mà đi đáng chết giờ khắc này thân ở vào hố sâu tập kích mà đi đáng chết giờ khắc mặc kệ là hệ nổ gõ rổ gõ rổ no mi chi lực vẫn là j o h n tự thân thực lực đáng sợ vậy cũng là không thể khinh thường thậm chí có thể nói j o h n khả năng thực lực bản thân còn có chút không đủ nhưng là cái kêu ba mách tốc độ tuyệt đối là có thể tại đại tướng dưới tay đều có được khả năng đào tẩu tính hai người này kết hợp càng là trực tiếp liền để hắn hiện tại ở thế yếu thậm chí đều không có bao nhiêu phản kháng lực nếu như là đơn đ ạ độc đấu cho dù là j o h n trực tiếp buộc phát ra ba mách tốc độ tại không địch nổi tình hùng dưới hắn ô n lần lì ổng cũng đều có thể un dung rút lui dù sao phủ họ phụ họ no mi thức tỉnh cũng không phải đ ủ dỡn h ắ trong lúc nhất thời ể bóc gôn đần g ly ổng biệt khuất và phần tuyệt đối không nghĩ tới mình vẹn vẹn nhất thời hưng khởi muốn tìm được băng hải tặc mũ dơm tìm tới don đem nó thu nhập dưới chúng tôi thế mà lại phát sinh dạng này lo lắng tính mạng phốc phốc đột nhiên g o l d e n ly ổng một ngụm máu tươi phun ra trong cơ thể ẩn tật tại thời khắc này bạo phát mặc dù bật sổ sổ cũ còn chưa tan đi đi nhưng là thời khắc này g o l d e n ly ổng nhưng cũng có thể cảm giác được tự thân thống khổ không chịu nổi thậm chí hắn hiện tại ngay cả di động đều đã không làm được ầm ầm ầm ầm cũng liền tại lúc này hệ n ổ lôi thú cũng đã rơi xuống một tỷ vô n tập kích đó cũng không phải là bờ dỡn theo ẩn tật phản vệ lực lượng bộ c phát trực tiếp liền đem trên người hắn bao trùm lấy bật sổ cũ hạ kỳ tùy theo vỡ tan a trong khoảnh khắc gôn đần ly ổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên có thể thấy rõ ràng hắn giờ phút này đã toàn thân máu me đầm địa một tỷ vô n tập kích lưới dù là thân thể của hắn cũng đều là không kiên trì nổi ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp g o l d e n ly ổng khi tức liền đã hủy h ạ i đến cực hạ nằm n tại hố sâu bên trong đã không có bất luận cái gì một tơ một hào cơ hội phản ứng cùng khả năng liền cái này một m à n này do n cùng nghệ n ổ lần đầu tiên liền đã nhận ra chính vì vậy hai người giờ phút này đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc dù sao cái này g o l d e n ly ổng bại trận nhìn qua có chút hoang đường thậm chí cho người cảm giác cũng có chút quá mức thuận lợi dù sao trước lúc này thời điểm gôn đần ly ổng thực lực là không thể k i n h thường cho dù là j o h nắm n giữ người ba mạch tải hữu tốc độ thế nhưng là cũng không thể nói trăm phần trăm có n ắ m chắc nhưng còn bây giờ thì sao hai người mới liên thủ thời gian bao lâu cái này gôn đần lì ổng thế mà cứ như vậy không ngăn được đây quả thực không thể tưởng tượng hệ nộ dừng lại mặc dù kinh ngạc nhưng là j o h n giờ phút này lại cũng lấy lại tinh thần lập tức liền nhìn về phía một bên nói không cần trực tiếp giết chết hắn là lão đại ngay vậy hệ nộ lấy lại tinh thần mặc dù không biết j o h n mục đích vì sao nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ trực tiếp liền tán đi giữa thiên địa tàn phá bừa bãi lôi điện chi lực một giây sau j o h n cùng nghệ nổ thân ảnh tùy theo đi tới trong sân khu vực phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy g o l d e n lì ổng liền nằm ở nơi đó toàn thân máu me đ ầ m địa nhìn qua đã là hấp hối trạng thái trừ cái đó ra tại g o l d e n lì ổng trên thân bọn hắn còn kinh ngạc phát hiện một việc cái kia chính là nó kinh mạch trên người đã triệt để vỡ vụn cả người trong cơ thể ngũ tạng lục p h ủ thậm chí đều đã có tuyệt đại đa số khu vực bạo lộ bên ngoài tăng thêm một tỷ vôn tàn phá bừa bãi dưới thân thể của hắn rất nhiều địa phương đều đã bị cháy rủi trận trận mùi thịt lan tràn ra xác định đây không phải gôn đần lì ổng tại làm khổ nhục kế h ệ y nỗ liền tùy theo mở miệng mặc dù trước đó cảm giác được g o l d e n lì ổ n thực lực không kém nhưng là thời gian mới trôi qua bao lâu g i a hỏa này thế mà liền đã không kiên trì nổi đây quả thực đích thật là khiến người n g o ạ i ý há to miệng j o h n giờ phút này cũng là có chút im lặng hắn phát hiện mình đánh giá cao g o l d e n lì ổng i a hỏa này không hổ là nguyên tắc bên trong được xưng là nội dung cốt t r u y ệ n riết tồn tại nhưng là tại cao tuổi tình hướng giới hắn vẫn như cũng đã g i à mua thậm chí thực lực bản thân cũng đều đã nghiêm trọng trượt đến một cái trình độ rất đáng sợ dưới tình huống như vậy trực tiếp liền đưa đến golden lee n g đã không có bất kỳ chống cự gì lực thậm chí lúc trước cưỡng ép điều động thất tỉnh b ậ sổ sổ cụ hạ kỳ về sau triệt để dẫn nổ trong cơ thể ẩn thận từ đó đã mất đi sức chống cự tại gọ rổ gọ rổ no mi tập kích hạ đô đã là hấp hối tiểu quỷ trên mặt đất golden lee n g chật vật mở mắt ra ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm gió chỗ đáy mắt giờ phút này tràn đầy b i ệ t khuất cùng không cam tâm chi sắc hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí dưới tình huống như vậy không ai có thể tại cứu viện hắn cũng không có khả năng cứu chữa tốt hắn nhưng là hắn không cam tâm mình thật vất vả mới chuẩn bị xong tương lai. thật vất vả mới cùng xưng ơ bá thế giới hy vọng hiện tại lại một lần bị ngăn cản thậm chí còn muốn mất đi tính mệnh cái này để trong lòng hắn vô cùng khó chịu gôn đần ly ổng nhìn gôn đần ly ổng một chút do giờ phút này thì là cực kỳ lạnh nhạt một bước tiến lên phía trước nói đáng tiếc ngươi quá giản mua nếu như trẻ tuổi một chút cũng hoặc là thương thế khôi phục tốt một chút vậy chúng ta cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền đem ngươi đánh bại bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi đã từ ỉm kéo đao đi ra nhiều năm như vậy thời gian vì sao không tuyển chọn trị liệu thương thế của mình dù sao một khi ngươi khôi phục thương thế lời nói vậy cũng sẽ không như vậy đơn giản liền bị đánh、giết. nghe vậy g o l d e n ly ổng đắng chát cười cười khôi phục thương thế hắn làm sao không nghĩ nhưng là chuyện như vậy nhưng cũng là không thể nào dù sao hắn từ ìm kẹo đao bên trong chỗ tới thực lực bản thân đã là nghiêm trọng trượt dưới tình huống như vậy hắn làm sao có thể để những người còn lại biết mình tình huống chủ yếu nhất là trên thế giới này bác sĩ không ít nhưng là độc lập bác sĩ nhưng cũng không có mấy người như vậy trực tiếp liền tuyên cáo hắn không có khả năng đi trị liệu nếu không bị người biết liền là bắt dù sao hắn g o l d e n ly ổng tiền treo thưởng cũng không phải ăn chay nghĩ tới đây gôn đần ly ổng mở miệng là lao phụ bại bất quá trước khi chết Lao Phu nhưng cũng r ấ trước là lực nào? hoàn thành này hiệu thực thể Chinh phục thế giới, hy vọng có thể ngươi giới, ngươi kỷ, đến cùng đến vọng dạng đạt có mức có tâm. t dạ khi chết lao phu tại đưa ngươi cái lễ vật cái này đ ả o thú lạ bên trong thế nhưng là có lao phu những năm này chế ra hung thú đám hung thú này thực lực không kém hơn thiếu tướng cấp tồn tại hơn nữa còn có thể đại quy mô sinh sôi ta hiện tại lấy lực lượng cuối cùng vĩnh cựu cố định đ ả o thú lạ ở chỗ này hy vọng ngươi đến lúc đó có thể dùng những cái kiên lao phu chế ra c h ấ n thủ đi rung động thế giới nói xong gordon l e ông đã cảm giác được mình sắp không kiên trì được nữa trong lúc nhất thời g o n d ầ n lì ổng cũng bất chấp gì khác trực tiếp liền cắn nát đầu lưới của mình c ư n g ép kích thích tiềm lực để tự thân thức tỉnh ngay sau đó giấy rùa ngồi dậy hai tay đụng vào trên mặt đất trong miệng gào thét phụ họa phụ họa no mi thức tỉnh ở d ị tuyệt đối phủ không một giây sau có thể rõ ràng cảm giác được phụ họa phụ họa no mi thức tỉnh c h i lực bắt đầu quét sạch mà ra g o ò n cùng nghệ nổ thân hình thoát một cái trực tiếp liền tùy theo rời đi nơi đây mặc dù g o n d ầ n lì ổng nói là muốn nhận m ệ n h nhưng là ai cũng không biết hắn đến cùng phải hay không thật vạn nhất giá họa này lựa chọn trước khi chết cũng muốn kéo người đệm l ư n g lời nói vậy bọn dưới tình huống như vậy thời gian cực nhanh có thể thấy rõ ràng g o l d e n ly o n phụ họa phụ họa no mi chi lực liên tục không ngừng quét sạch tiến vào hòn đảo bên trong dưới tình huống như vậy g o l d e n ly o n tóc nhanh trong chắn bệnh cưỡng ép kích thích sau cùng sinh mệnh lực g o l d e n ly o n cuối cùng hao hết toàn bộ lực lượng cả người trực tiếp liền tùy theo mới ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình âm ầm cũng liền tại lúc này toàn bộ hòn đảo đều tùy theo chấn động có thể nhìn thấy tại hòn đảo phía ngoài nhất một vòng khu vực trực tiếp liền tùy theo n ộ tung tùy theo hóa thành vô số đá vụ liền hướng phía dưới rơi xuống mạ đi nhưng là còn lại chín thành phạm vi hòn đảo nhưng cũng vẫn là tiếp tục tồn tại phụ họa phụ họa no mi chi lực cũng không vì g o l d e n lì ổng tử vong mà tàn đi đã chết rồi sao gặp tình hình này j o h n biến sắc nhanh chóng lấy ra mấy cái hoa quả liền hướng phía g o l d e n lì ổng thi thể ném đi đáng tiếc năm phút đồng hồ về sau những cái kia hoa quả cũng cũng không có thay đổi thành trái ác quỷ bộ dáng trong lúc nhất thời j o h n ấy mắt hiện lên một tia thở dài đây chính là hệ vạ dẹ mệ si ạ phụ họa phụ họa no mi đó là hệ vạ dẹ mệ xì ạ bên trong cấp cao nhất trái ác quỷ thứ nhất a đáng tiếc hiện tại thế mà không có trùng sinh tại trên hòn đảo điều này cũng làm cho john cực kỳ thất vọng dù sao một khi nắm giữ phụ họa phụ họa no mi lời nói cái k i a hoàn toàn liền có thể tái tạo một tôn truyền kỳ đại hải tặc đi ra lão đại gia hỏa này đã chết rồi sao nhìn xem một màn này hệ nộ có chút trần trờ dò hỏi đúng vậy gật gật đầu john không có thừa nước đục thả câu gọn gàng r ấ t kho nói đi thôi đi qua nhìn một chút xác định tử vong về sau liền đem nó mai táng mặc dù trước đó chính là đ ị n h nhân nhưng không thể nghi ngờ g o l d e n lì ổng lưu lại hòn đảo này rất không tệ nói đến đây j o h n trong đầu hiện ra nguyên tắc bên trong kỳ chân hòn đảo bên trong những hung t h ú kia mỗi cái đều không kém hơn cỡ lớn hải vương mà vẫn là trên lục địa sinh vật nếu như có thể đem nó nắm giữ cùng điều khiển lời nói cái k i a đích thật là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng Tốt! đáp ứng một tiếng hệ nộ không có cự t u y ệ t ngay sau đó hai người bọn họ cũng đều không chần chờ nhanh chóng liền xuất hiện ở cái kia mục đích chỗ nhìn trên mặt đất đã triệt để t ử vong gôn đ ầ n lì ổng j o h n không khỏi thở dài một tiếng không có ở chần chờ trực tiếp liền giơ tay lên đem nó trên đùi cổ gà dạ xỉ cùng ố tổ lấy ra mặc dù đã bị hụ thực nhưng là cái này dù sao cũng là đại khói đao chỉ cần đem nó sửa chữa phục hồi một cái đây chính là đại khoái đao cấp bậc tồn tại dù là hắn hiện tại còn không cần nhưng là tương lai đem nó lấy ra ban thưởng những người còn lại cũng đều là lựa chọn tốt mà phù h ò a phù h ò a no mi đã t r ù n g sinh nếu như có thể tìm tới đối phương đem nó thu nhập dưới chướng lời nói tại đem nó truyền thụ cho hắn nói không chừng đến lúc đó còn có thể chế tạo ra một cái gôn đần lì ống hay đúng nghĩ tới đây j o h n ấ y mắt tinh quang l ó e lên ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất gôn đần lì ống thi thể mạn trạ kẻ bủn sổ cụ trực tiếp liền tùy theo quét sạch mà ra sau một lát do liền khóa chặt gôn đần lì ống thi thể một chỗ khu vực. ngay sau đó sai ka saken vung vẩy trực tiếp liền đem g o l d e n ly o n một khối huyết nhục cắt c ắ t xuống do xét nhìn mấy lần xác định hoạt tính đầy đủ về sau john trực tiếp liền lấy ra một cái bình thủy tinh đem nó chứa vào trong đó chương một trăm sáu m g o l d e n ly o n trước khi chết q u ả tặng hệ nổ hạ ủ s ố cụ vệ gạ tủ Giờ entry kế hoạch đ a sẽ ký bủ c á i đều có thể chế tắt được cái kia vì sao không thể chế tạo ra g o l d e n ly o n có cái này g o l d e n ly o n huyết nhục g e n tồn tại đến lúc đó chỉ cần cầm xuống vệ gạ tủ đạt được cái này kỹ thuật cái kia đến lúc đó nói đến đây john trong đầu lập tức liền hiện ra vô số tin tức dù sao nếu quả như thật có thể hoàn thành đây hết thể lời nói cái kia đến lúc đó lấy được chỗ tốt liền là to lớn dù sao không chỉ là g o l d e n liễu thời đại trước cường giả cũng không ít cho dù là không có thể phát huy ra trăm phần trăm lực lượng nhưng là chỉ cần chế ra ra hỏa chính là đ ỉ n h cấp cường giả lời nói cái kia liền không khả năng nhỏ yếu t h như dâu trắng hai ra hỏa này liền là cùng loại với cái này kỹ thuật chế ra nhưng là so với vệ gạ bụng i ờ en chỗ cơ hồ h o à n mỹ cái kia bạc k ì n chế ra dâu trắng hai nhưng cũng là nhỏ yếu rất rất nhiều nhưng mặc dù là như thế cái kia không hoàn chỉnh kỹ thuật chế ra dâu trắng hai nhưng cũng là có thể đạt tới đại tướng cấp thực lực điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho chỉ cần đạt được đầy đủ ghen cái kia đến lúc đó thậm chí có thể đại lượng chế tạo ra đại tướng cấp sức chiến đấu cho dù là không thể đạt tới sánh vai h ả i quân đại tướng cùng tứ hoàng tình trạng thế nhưng là cũng đủ để ứng phó những người này trở xuống tồn tại thậm chí có thể cùng hoàng phó đều đánh một chầu nghĩ đến đây do nụ n cười trên mặt càng sâu tâm niệm vừa động trực tiếp liền đem đồ vật cùng đao đều thu vào ngay sau đó hắn mang theo hệ nộ liền từ hố sâu bên trong bay ra ngoài đợi đã tới trong sân khu vực về sau do lạnh nhạt mở miệng nói động thủ đi đem ra hỏa này mai táng dù sao cũng là thời đại trước cường giả vẫn là để hắn nhập thổ vĩ an nói xong don vung tay lên trực tiếp liền phá hủy bốn phía mặt đất vô số thổ nhưỡng bay lên ở dưới sự khống chế của hắn trực tiếp liền tiến vào hố sâu bên trong cuối cùng hóa thành một cái to lớn phần mộ xem như đem gôn đần l y ô n g cho mai táng lão đại gặp tình hình này một bên đệ nổ đi lên phía trước mở miệng nói ra hỏa này chết hắn nói tới những hung thú kia là tình huống như thế nào ngay vậy don lạnh nhạt cười ánh mắt nhìn về phía bốn phía mạn trạ tùy theo ngoại phóng rất nhanh don đã tìm được những hung thú kia chỗ chỉ bất quá thời khắc này hung thú số lượng cũng không tính khổng lồ hơn nữa còn bị riêng phần mình tách ra dưới tình huống như vậy hắn còn cần đem đám hung thú này chấn áp đến lúc đó mới có thể để bọn hắn sống c h u n g hòa bình đ à n sinh ra càng nhiều dị thú đi theo ta nghĩ tới đây j o h n trực tiếp liền lách mình hướng phía nơi xa bay đi là gặp tình hình này hệ nộ cũng đều không chần chờ đáp ứng một tiếng về sau liền theo j o h n tiến lên rất nhanh hai người liền đã tới mục đích có thể thấy rõ ràng cái kia trong đó khổng lồ hung thú chiếm cứ ở trong đó từng cái chủng tộc khác biệt thế nhưng là cũng đều là cực kỳ ngang ngược từng cái trên thân phát ra đi ra khí tức của bạo hoàn toàn liền không kém hơn thiếu tướng tiêu chuẩn cừng giả khá lắm đây chính là cái kia g o l d e n ly ổng nói tới hung thú lực lượng mạnh mẽ như vậy không nghĩ tới à hắn thế mà chế tác được nhiều như vậy quái vật cái này nếu là quy mô sầm l ớ n cái kia đích thật là không dám kinh thường gặp tình hình này e n o cũng không nhịn được mở miệng mặc dù trước đó còn không cho rằng g o l d e n ly ổng có thể có vật gì tốt lưu lại nhưng là hắn giờ phút này nội tâm nhưng cũng đã là minh m ạ c h g i a hỏa này là thật lưu lại không tầm thường đồ vật thậm chí nhìn đám hung thú này tình huống đơn đà độc đấu đích thật là không tính là gì thậm chí mười mấy hai mươi đầu cũng không tính là gì nhưng là nếu như hàng ngàn hàng vạn thậm chí đạt tới càng nhiều tình trạng dạng này giã thu hoàn toàn liền là có tính chất hủy diệt thiên h a i nếu như có thể đem hòn đảo này bên trong hung thú ném vào đến cái nào đó vương quốc bên trong cái k i a tuyệt đối sẽ đem nó triệt để phá hủy hầu như không còn lão đại theo bản năng ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía don nói đám hung thú này mặc dù không tệ nhưng tựa hồ cũng không dễ k h ô n g chế dưới tình huống như vậy chúng ta không cần phải lo lắng nghe vậy don thì là lạnh nhạt cười hoàn toàn không có bất kỳ cái gì để ý, ý tứ thậm chí cực kỳ bình thản khoát tay nào nói chuyện này đối ta mà nói không tính là gì vẹn vẹn một đám dị thú thôi cũng không có quá lớn trí tuệ thôi、Eno. hãy chờ xem tiếp xuống ta hội chiến lãm lộ ra hạ ủ sổ cụ ngươi học tập một chút dù sao ngươi chính là sở a i lần thần theo lý mà nói ngươi hẳn là sẽ mới là thậm chí khả năng chính là đã thức tỉnh nhưng là ngươi cũng không đem nó nắm giữ đến nói xong j o h n không c h ầ n trở trực tiếp liền phóng xuất ra mình hạ ủ sổ cụ trong khoảnh khắc hạ ủ sổ cụ tàn phá bờ bãi không có bất kỳ cái gì c h ầ n trở trên mặt đất những dị thú kia liền không chịu nổi quỷ giảm xuống đất từng cái nhìn về phía don chỗ khu vực g ầ m nhẹ biểu thị đối với don thần phục cái này gặp tình hình này hệ nộ trận tròn mắt hắn có thể cảm giác được don trên thân phát ra đi ra hạ ủ sổ cụ ba động rõ ràng hơn cái này ẩn chứa trong đó khí tức khủng bố ba động chính vì vậy hắn thời khắc này nội tâm cảm xúc nhưng cũng là vô cùng hoảng sợ hạ ủ sổ cụ cái kia hạ ủ sổ cụ c ư nhiên như thế thần kỳ rõ ràng là không có lý trí giác thú thế mà tại hạ ủ sổ cụ trước mặt tuyên cáo thần phục thậm chí tại don hạ ủ sổ cụ tập kích giới hệ nổ loáng thoáng đã cảm giác được cái này ẩn chứa trong đó một tia đặc thù khí tức ba động như thế nào lúc này don đã hoàn thành thuần phục mặc dù vẹn vẹn một phần nhỏ nhưng là cái này nhưng cũng là khởi đầu tốt đại biểu cho hạ h u sổ cụ thuần phục đám hung thú này kế hoạch chính là thành công chỉ cần tiếp tục tiến hành tiếp rất nhanh liền có thể thu phục toàn bộ hòn đảo bên trong hung thú đến lúc đó để bọn hắn lẫn nhau không tại chém giết tình huống hoàn toàn có thể tăng tốc tự thân sinh sôi tốc độ đang cấp thời gian mấy năm cái kia đến lúc đó hung thú số lượng sẽ tăng lên trên diện rộng gia tăng đến lúc đó không có lấy lại tinh thần hệ nộ nhìn về phía do nói ta không có năng lực như vậy bất quá chẳng biết tại sao tại cảm giác được lao đại ngươi hạ h u sổ cụ thời điểm trong cơ thể ta loáng thoáng tựa hồ có đồ vật gì tại sao động ngay vậy g i n i ế t mượt lên hắn biết h nộ là lại hạ ủ sổ cũ chỉ bất quá hắn còn chưa đem nó kích hoạt đi ra ẩn chứa là còn chưa đạt tới thả ra tình trạng nhưng có thể dẫn phát tự thân kích động đây cũng là đại biểu cho chỉ cần một chút thời gian lời nói cái kia hoàn toàn có thể dẫn xuất hệ nộ hạ ủ sổ cũ nghĩ tới đây do n lúc này mở miệng không đ ổ i kế hoạch của chúng ta còn chưa kết thúc ta tiếp tục bắt đầu thu phục những tên kia đến lúc đó sẽ đối với ngươi cũng phóng xuất ra hạ ủ sổ cũ bao trùm dưới tình huống như vậy lần lượt kích thích rất có thể sẽ đưa ngươi trong cơ thể hạ ủ sổ cũ kích hoạt đi ra nói xong do trực tiếp liền hướng phía dưới một phía dưới một p h í v ự l ã o đại chờ ta một chút ngay vậy hệ n ổ giờ phút này nhưng cũng là vô cùng kích động dù sao chuyện này nếu quả như thật vậy mình cũng có thể nắm giữ cái kia thần kỳ hạ ủ sổ cù hạ kỳ vẹn vẹn vừa chừng mắt liền để vô số hung thú t h ầ n phục đây chính là cực kỳ dụ người thủ đoạn thậm chí hắn còn chứng kiến trong đó rất nhiều nhỏ yếu hung thú đến nay cũng còn tại g u n l ờ y bẫy có thể thấy được nó đối với john hoảng sợ đạt đến trình độ nào nghĩ đến đây bọn hắn cũng, cũng không có đang chần chờ trực tiếp liền theo john bắt đầu tiến về dưới một cái khu vực hugh h u một chỗ khác lưu, xô rộ cùng sản dị ba người giờ phút này chân đạp gập tủ cũng rốt cục đã tới đảo thú lạ pha vi tại tiến vào bên trong về sau bọn hắn lần đầu tiên liền đã tới trước đó gôn đần lì ống chiến đấu khu vực nhìn xem cái kia bốn phía đại quy mô phá hư cảnh sắc ba người trên mặt đều là lộ ra một tia hoảng sợ to lớn như vậy pha vi có thể thấy được do bọn hắn trước đó gặp phải đối thủ là sao mà cường đại bất quá chiến đấu ba động đã kết thúc đã như vậy cái kia vì sao không nhìn thấy gion thân ảnh của bọn hắn cái kia cùng bọn hắn chiến đấu ra hỏa lại tại chỗ đó nhìn chung quanh sản dị có chút cau mày mở miệm lời này vừa nói ra lưu phi cùng sổ rổ cũng đều là cảnh giới nhìn bốn phía nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào cảm giác giờ phút này nhưng cũng không có bất kỳ cái gì khí tức ba đậu đảo thú lạ rất lớn hoàn toàn liền không kém hơn cỡ lớn hòn đảo cho dù là don phóng xuất ra hạ ủ sổ cũ nhưng là bọn hắn nhưng cũng cảm giác không đến trong lúc nhất thời lưu phi ba người nhưng cũng là có chút mê mang dù sao bọn hắn chính là đến đây nơi đây trợ r ú t hiện tại người đều không nhìn thấy tình huống d ư ớ i chi tiêu viện binh cũng đều không có bất kỳ ý nghĩ đi thôi chúng ta đi tìm một chút đã tại hòn đảo bên trong vậy nhất định có thể tìm tới don tung tích của bọn hắn lúc này duy l ặ n g yên mở miệng lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới sản dị cùng sổ r ổ tán thành liếc nhau về sau hai người cũng đều không có cự tuyệt ba người bắt đầu cấp tốc bắt đầu chạy duy càng là phóng xuất ra mình kẹ bùn sổ cụ n h ư u toan mau sớm tìm tới don cùng hệ nổ thân ảnh thời gian vội vàng trong c h ư ớ c mắt ba ngày trôi qua phá một ngày này hệ nổ tiếng gầm vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được nó trước người khu vực vô số hung thú tùy theo ngã ngất đi tại bên cạnh hắn khu vực do đứng ở nơi đó thần sắc lạnh nhạt trên người hạ ủ sổ cụ cùng hệ nổ trên thân thả ra hạ ủ sổ cụ không ngừng giao hội lực lượng kinh khủng tại cấp tốc h u y ế t tán thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn ở trong đó lực lượng đã bắt đầu cấp tốc sụp đổ bất quá rất nhanh hệ n ổ trên người hạ ủ sổ cụ liền đã tán đi chỉ thấy nó cả người không ngừng thở dốc hai tay bắt lấy mình đầu gối thân s á t mọi mệt nhưng là một đôi mắt bên trong tràn đầy kích động cùng phấn khởi thành công lão đại ta thành công nửa ngày hệ n ổ lấy lại tinh thần ngầm đầu nhìn về phía gion chỗ khu vực kích động nói ta thức tỉnh hạ ủ sổ cụ không sai ba ngày thời gian do lần lượt phóng xuất ra hạ ủ sổ cụ hàng phục những hung thú kia tình hồn g ư ớ i cũng đối hễ nổ tiến hành hạ ủ sổ cụ trùng kích từ lúc mới bắt đầu gian nan về sau tuần h theo tại đến bây giờ thức tỉnh tự thân hạ ủ sổ cụ ở trong đó long đong n g hệ nổ rất rõ tại cái kia hạ ủ sổ cụ trước mặt không có có bất kỳ chống cự gì lực thậm chí lần lượt suýt nữa để tinh thần của hắn sụp đổ nhưng là bây giờ lại cũng khác biệt ở trong đó hết thệ đều phát sinh trời biến hóa lớn tại hắn hạ ủ sổ cụ thức tỉnh giờ khác này toàn bộ đều tiêu tán theo hầu như không còn chúc mừng ươi h nổ do cũng là lạnh nhạc cười không thể không nói đây hết thể đối với hắn mà nói chính là rất lớn chỗ tốt h ề nổ cái này tại nguyên tắc bên trong bi kịch nhân vật bây giờ tại ảnh hưởng của mình dưới bắt đầu cấp tốc biến hóa thậm chí hiện tại đã nắm giữ tam sắc hạ kỳ chỉ cần tại đem nó hoàn thiện xuống dưới đem hạ kỳ tu luyện tăng cường cái kia đến lúc đó hắn lấy được chỗ tốt sẽ là cực kỳ to lớn nghĩ đến đây do n trên mặt lập tức liền hiện ra một tia ngoạn vị tiêu d u n g lẩm bẩm nói thật chờ mong à đúng nghĩa lôi thần sinh ra về sau sẽ là bộ rắn gì nguyên tắc bên trong ba vị đại tướng thế nhưng là không kém hơn tứ hoàng tiêu chuẩn cái kia đến lúc đó hệ nổ có phải hay không cũng có thể đạt tới trình độ như thế gọ r ồ gọ r ồ no mi thế nhưng là mạnh nhất hệ lọ dị ạ nói không chừng còn có siêu việt bọn hắn khả năng john eno l i ệ n tại lúc này một trận gấp tiếng hô chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy đựng phì sàn dị cùng xổ r ồ vội vàng mà đến bọn hắn giờ phút này thần sắc có chút m ỏ i mệnh ba ngày thời gian đều không có tìm được john bọn hắn thế nhưng là cũng là gặp phải không ít hung thú những hung thú kia cơ hồ đều là thành quần kết đội cái này có thể để bọn hắn gặp phải vô số phiền phức với lại bởi vì hung thú số lượng cổng lộ bọn hắn cũng không dám thật hạ tử thủ vạn nhất dẫn tới càng nhiều hung thú sẽ không hay còn tốt trước đó cảm thấy hạ ủ sổ cụ ba động chính là bởi vì hệ n ổ hạ ủ sổ cụ bọn hắn cũng đều khóa chặt nơi đây vội vang mà đến đúng lúc là thấy được john cùng hệ n ổ thân ảnh giờ phút này nội tâm cũng đều là thở phào một cái thần sắc cũng đều là vô cùng vui vẻ Luffy! Nhìn tới, john cũng là lấy lại lên lì liên Luffy Sô Sàn sao? dô! Nhìn ngươi John cũng tinh thần, đi lên phía trước nói, ngươi gôn đần ông cùng nổ đánh Ngay gì? người phía hệ thủ chết. chết trước tới, đi tới. cái kia rồi Bất ta các đã đã ba quá Đã bị ta cùng vậy, dù sao nếu như địch nhân kia không có tử vong lời nói đây tuyệt đối là cực kỳ phiền phức tồn tại nhưng bây giờ nếu như đã bị đánh chết cái kia bọn hắn cũng đều không cần đang lo lắng cái gì nghĩ tới đây vì ba người lập tức mở miệng không có chuyện gì liền tốt đúng cái kia g o l d e n lì ổng là ai thế mà bị ngươi nói như thế nghiêm trọng đúng vậy à ngay cả do ngươi n cũng không có n ắ m chắc đối phó còn cần cùng nghệ nộ liên thủ người kia rốt cuộc là ai đối mặt hỏi thăm john cũng không nói nhảm trực tiếp liền đem g o l d e n lì ổng sự tình giản g thuật một lần trong đó trọng điểm thì là giảng thuật g o l d e n ly ông bởi vì cao tuổi thực lực mức độ lớn t r ư ở n g thậm chí cũng không tính là bọn hắn đánh bại g o l d e n ly ông chính là bởi vì g o l d e n ly ông cưỡng ép vận dụng tự thân lực lượng lúc này mới đưa đến ẩ n t ậ t buộc phát mới có thể tử vong lại là hắn há to miệng sô d o đáy mắt hiện lên một tia đáng tiếc tiên nhiệm đệ nhất thế giới đại kiếm hả cha cho dù là cao tuổi nhưng là nó kiếm thuật nhưng cũng là không thể khinh thường đáng tiếc hắn tới c h ầ m một bước vâng không nói không chừng còn có thể cùng gôn đần ly ông giao thủ thử một chút nhìn của mình kiếm đạo thực、lực. thật sự là nguy hiểm ra hỏa a sản dị sắc mặt ngưng trọng nói vua hải tặc thời đại truyền kỳ đại hải tặc thật không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở chỗ này hơn nữa còn đang lưu đồ lấy xương bá thế giới hòn đảo bên trong những hung thú kia cũng rõ ràng đều là h ắ n chế ra quả nhiên là không thể khinh thường Trước 164, thu phục toàn thú, phục đảo dị thú, tổ người chân kinh. lời này vừa nói ra vì cùng sổ dồ cũng đều là nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều là được chứng kiến những hung thú kia mức độ nguy hiểm thành q u ầ n kết đội dưới dù bọn hắn cũng không dám đi cứng đôi cứng ha ha ha gặp tình hình này don thì là cười ha ha một tiếng nhìn xem vì ba người phản ứng hắn biết bọn hắn tuyệt đối là gặp phải những hung thú kia tồn tại nghĩ đến đây john không trần trờ nói không cần phải lo lắng những hung thú kia hiện tại liền là thuộc về ta gordon lee ổng trước khi chết lấy phụ họa phụ họa no mi chi lực triệt để ra cố hòn đảo này đưa đến hắn sẽ không ở hạ xuống dưới tình huống như vậy đảo này lựa chọn liền là thuộc về ta trong đó hung thú cũng đều đã bị ta thu phục các ngươi trước đó gặp phải những tên kia cũng đều là bị ta hạ phục nếu không chỉ sợ sớm đã đúng đ nghĩa c h ầ m giết bọn chúng một khi mở ra chiến đấu cái tia chính là không chết không thôi thế nghe đến lời này vì ba người nhịn không được hít sâu một hơi nhìn nhau đều là hoài nghi mình có nghe lầm hay không nhưng nhìn john cái k i a nghiêm nghị biểu lộ bọn hắn nhưng cũng biết đây không phải giả nghĩ đến đây ba người t h ầ n sắc nhưng cũng là kích động dù sao nếu thật là như thế vậy đại biểu ở trong đó hung t h ú đều là thuộc về john lực lượng bọn họ đều là biết john mộng tưởng nếu quả như thật có thể nắm giữ đây hết thể lời nói cái k i a đến lúc đó john hoàn thành mơ ước hy vọng tuyệt đối là to lớn thậm chí quá tốt rồi ngắn ngủi ngạc nhiên về sau duy kích động mở miệng john đây chẳng phải là nói những hung thủ kia đều là đồng bọn của chúng ta đúng vậy nghe vậy j o n nhẹ gật đầu nhìn xem phi nói chuyện này thật là có chút khó tin nhưng sự thật chính là như vậy đi thôi chúng ta còn có cái cuối cùng khu vực tại đem nó chấn áp về sau còn kém không nhiều có thể đi về Tốt. ngay vậy vì mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu ngay sau đó bọn hắn tại don dẫn đầu dưới liền bắt đầu hướng phía phía trước tiến lên trên đường đi không ít hung thú đều thấy được don đám người tồn tại không có gì bất ngờ xảy ra bởi vì hàng phục tình hung ố dưới những hung thú kia khi nhìn đến don tình hung ố dưới trực tiếp liền tùy theo quỳ xuống đất lê bái hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì phát động tập kích di tứ một màn này trong h phí ấ y lưu n ư ờ i lúc ấ y gáy làm lạ, kỳ mắt n n h nhất g i ề u chính l thời vì bọn người đều là biến sắc cảnh giới nói john nơi này hung thú làm sao lại mạnh mẽ như vậy cho người cảm giác hoàn toàn liền là đã siêu việt thiếu tướng phạm vi khổng lồ như thế số lượng, nói ít cũng phải có hơn trăm con hung t h ú tồn tại đi, cái này nếu là đánh lên, cái kia không cần phải lo lắng. Gặp tình hình này, John biết phỉ ba người tâm nghĩ. Một màn này thật là rung động. Nếu như hắn lúc đó cùng e n o không phải có thể phi hành, g o n d ầ n li ông trực tiếp thao túng hòn đảo bên trong hung t h ú cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người đều tùy theo táng thân trong đó. nghĩ đến đây, John lạnh n h ạ t nói tiếp x u ố n g nhìn ta thao tác liền có thể. e n o đi thôi, đem những tên kia dẫn tới. Là, lão đại. ngay vậy, E nổ không chăn chờ đáp ứng một tiếng về sau. trực tiếp hóa thân lôi điện liền hướng phía trong đó bay đi phóng điện phóng điện trong khoảnh khắc vô số tiếng gầm vang vọng mà lên ngay sau đó một cố đặc thù ba động quét sạch mà ra lôi điện tàn phá bừa bãi trực tiếp liền tập kích tại những hung thú kia trên thân bởi vì không hề sử dụng toàn lực tình hung giới những hung thú kia cũng không gặp được cái gì lớn tổn thương thế nhưng là cũng đều là bị trọc giận trong lúc nhất thời tiếng thú gào vang vọng không ngừng có thể thấy rõ ràng lít nha lít nhít cự hình hung thú liền tùy theo sông ra đuổi theo hệ n ộ liền bắt đầu cấp tốc chạy cuối cùng cái kia hơn trăm con hung thú thì là tại hệ nổ dẫn đầu dưới cấp tốc hướng phía j o h n bốn người chỗ khu vực mà đến không tốt hệ nổ ra hỏa này đang làm cái gì j o h n ngươi cái này cũng quá điên c ủ n g a gặp tình hình này vì ba người trận tròn mắt từng cái chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn xem cái kia cấp tốc chạy như bay tới hung thú theo bản năng liền làm ra cảnh giới tư thái chuẩn bị tùy thời xuất thủ dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được sự nghiêm trọng của chuyện này cùng tính nguy hiểm thậm chí đến lúc đó một khi xảy ra bất chắc lời nói đây tuyệt đối là vô cùng trí mạng thậm chí chính là cực hạ nguy hiểm nghĩ đến đây ba nội tâm của người cũng đều là cực kỳ vội vàng mắt thấy hung thủ càng phát tiếp cận c ả m thụ được cái kia cảm giác gác bách mạnh mẽ ba người đều có chút sắc mặt t r ắ n g bệnh t ố t không cần phải lo lắng tiếp xuống giao cho ta liền có thể gặp tình hình này o i n cười hắn nhìn ra ba người tình huống nhưng là đến nay đều không có c h ọ n rời đi có thể thấy được ba người cũng không phải là tham sống sợ chết chi đồ nghĩ đến đây o i n cũng không có tại nói nhảm mở miệng nói hệ nộ tại nhanh lên là đáp ứng một tiếng hệ nộ đông nhiên ra tốc một cái lắc mình liền xuất hiện ở gió bên cạnh khu vực ngay sau đó e n o ánh mắt nhìn về phía j o h nói n lao đại hoàn thành nhiệm vụ trong đó hung thủ đến Tốt. lạnh ngặt cười j o h n không có ở trần chờ cái gì một bước tiến lên phía trước nói nếu đều tới vậy cũng không cần là trì hoãn thời gian đều quỳ xuống cho ta đang lúc nói chuyện j o h n hạ ủ sổ cụ bộc phát trong khoảnh khắc kinh khủng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quét sạch mà ra trực tiếp liền bao trùm tại j o h n phía trước khu vực trong lúc nhất thời tiếng oanh minh vang vọng không ngừng có thể nhìn thấy từng đầu chạy hung thủ tại thời khắc này tùy theo đỉnh chỉ động tác của mình cái này còn vẹn vẹn bắt đầu theo hạ ủ sổ cụ không ngừng tàn phá bừa bãi trực tiếp liền đưa đến đám kia hung t h ú toàn bộ đều tùy theo mới ngã xuống đất không ngừng co giật tình hôn g dưới phát ra từ nội tâm cảm thấy hoảng sợ cái này thấy cảnh này vì ba người đều là chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn trước mắt cảnh sắc từng cái đều là há to mồm theo bản năng nhìn về phía j o h n chỗ đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhất là giờ phút này j o h n thả ra hạ ủ sổ cụ cái kia càng làm cho bọn hắn đều cảm giác được vô cùng rung động cho dù là thân ở vào j o h n sau lưng khu vực bọn hắn nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia hạ ủ sổ cụ đáng sợ t n g t ô n để bọn hắn đều cảm giác được khó có thể đối phó hung thú giờ phút này trực tiếp liền bị rạp xuống đất thậm chí đến gần đã bắt đầu run lệ bẫy đây là sao mà lực lượng kinh khủng sao mà dọa người nghe tin bất ngờ thủ đoạn theo bản năng lý do hỏi john đây là cái gì thủ đoạn vì sao vì sao nhìn qua cường thế như vậy lời này vừa nói ra sản dị cũng đều là nhìn về phía john bất quá s ổ rộ nhưng cũng là như có điều suy nghĩ dù sao hắn ban đầu là được chứng kiến john hạ ủ sổ c ủ chỉ bất quá trước đó john mặc dù nắm giữ hạ ủ sổ cụ thế nhưng là cũng hoàn toàn không có khả năng vận dụng đến trình độ như thế càng không khả năng đạt tới đáng sợ như vậy tình trạng cái này chính là hạ ủ sổ cụ john không có mở miệng một bên hệ nộp nhưng cũng là đi lên phía trước nói dựa theo lao đại nói chính là trăm trong vạn người mới có một cái thức tỉnh hy vọng khả năng chỉ cần thức tỉnh hạ ủ sổ cụ vậy liền có thể phóng xuất ra cường đại hạ ủ sổ cụ hạ kỳ chấn n h i ế p đối thủ của mình thậm chí là để đối thủ mất đi sức chống cự nói đến đây hệ nộ ánh mắt đảo qua p ì ba người ngay sau đó á nói h xong hệ nộ ánh mắt lấp lánh nhìn về phía phi dù sao xem như thuyền trưởng nếu như vì không có hạ ụ sổ cụ lợi nói cái kia đến lúc đó chỗ không đúng ngay vậy vì xương sở theo bản năng nhìn hệ nộ một chút lập tức cũng không có suy tư cái gì theo bản năng xem xét tự thân tình huống sau một lát vì hơi kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra ta vì sao cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì tại dục dịch nhưng là ta trong lúc nhất thời cũng không biết vì sao chẳng lẽ là trong cơ thể ta có cái gì không thích hợp địa phương lời này vừa nói ra s ô dầu cùng sản dị cũng đều là nhìn về phía h ê n ô dù sao bọn hắn không có tình huống như vậy cái trước là không có hạ ủ s ổ cụ cái sau thì là bởi vì đã thức tỉnh quỷ khí h ê n ô ngươi biết tình huống như thế nào sao h ê n ô ngươi biết vì tình huống là cái gì không trong lúc nhất thời hai người đều tùy theo mở miệng dò hỏi dù sao việc quan hệ phì bọn hắn vẫn có chút quan tâm quả nhiên có sao như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu hệ nộ thu hồi nội tâm suy nghĩ lập tức mở miệng nói chúc mừng ngươi ngươi cũng là lại hạ ủ sổ cụ hạ kỳ ta mấy ngày nay đi theo lão đại cùng một chỗ thu phục những dị thú kia tại lão đại hạ ủ sổ cụ kích thích giới ta cũng đã hoàn thành hạ ủ sổ cụ thức t ì n h đã ngươi cũng có thể cảm giác được trong cơ thể sao động đây cũng là đại biểu cho ngươi cũng có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tồn tại chỉ bất quá còn chưa thức t ì n h thôi thật ngay vậy vì đại hỷ hạ ủ sổ cụ đây chính là cường đại thủ đoạn nhìn xem ron vẹn vẹn một ánh mắt liền trấn nhiếp cái kia vô số hứng thú thậm chí từng đầu hứng thú trực tiếp liền q u giảm xuống đất dôn lệ bẫy những hung thú kia thật không đơn giản đều là đạt tới trung tướng cấp tiêu chuẩn cho dù là trí tuệ có hạn nhưng là tại lực phá hoại phương diện thậm chí là bọn hắn cũng còn k h ô n g bằng bây giờ nghe mình cũng có thể thức tỉnh năng lực như vậy vì làm sao có thể nhịn xuống không hỏi cái này nhưng quá tốt rồi cái này thật đúng là tin tức tốt sàn gì cùng sổ rổ cũng đều là thở phào một cái dù sao cũng là thuyền trưởng nếu như phí ngay cả hạ ủ sổ cụ cũng không có cái kia đến lúc đó đích thật là có chút chuyện lúng túng hiện tại tốt mặc dù phí hạ ủ sổ cụ còn chưa thức tỉnh thế nhưng là cũng không có nghĩa là không thể hoàn thành dù sao vừa mới hễ nổ cũng đã nói qua hắn đi theo john cùng một chỗ hành động ba ngày thời gian liền hoàn thành mình hạ ủ sổ cụ thất t ỉ n h cái này cũng liền đại biểu cho thủ đoạn như vậy đó là có thể chủ động kích thích đi ra đến lúc đó có john tương trợ vì hoàn thành hạ ủ sổ cụ đúng nghĩa nắm giữ tam sắc hạ kỳ đều là chuyện chắc như đinh đóng cột bình liên tại lúc này cuối cùng một đầu hung thú quỷ giảm xuống đất tuyên cáo john thu phục triệt để kết thúc cùng hoàn thành hô gặp tình hình này john lập tức thở pháo một cái dù sao chuyện này xem như triệt để kết thúc gôn đần lì ống di vật cũng coi là đúng nghĩa bị hắn nắm giữ nghĩ tới đây j o h n thu liễm mình hạ ụ sổ cụ hạ kỳ cất bước tiến lên chậm rãi liền đi tới giữa không t r ú n g khu vực trên cao nhìn xuống nhìn về phía trên mặt đất những hung thủ kia j o h n nhàn nhạt mở miệng nói ngay trong ngày bắt đầu ta liền là các ngươi chủ nhân thật tốt cố gắng tu luyện mạnh lên đến lúc đó ta sẽ ban cho các ngươi cường đại hơn thủ đoạn thậm chí nếu như các ngươi biểu hiện đủ tốt lời nói ta còn biết ban cho các ngươi đặc thù trái ác quỷ tăng cường thực lực của các ngươi nói đến đây j o h nhìn n lướt qua trên mặt đất những hung thủ kia mặc dù bọn hắn trí tuệ không cao nhưng là bọn gia hỏa này là bị cải tạo qua nó trí tuệ nhưng cũng không phải ngoại giới những tên kia có thể so sánh nghĩ đến đây g o ò n tiếp tục nói ta nghe nói hệ z o ó a n trái ác quỷ bên trong có đặc thù hì tổ Hito hì tổ no mi cho dù là các ngươi xem như dị thú chỉ cần là ăn hì tổ -Hito hì tổ no mi tình hôn g dưới đến lúc đó cũng có thể nắm giữ cùng loại với người tư thái thậm chí trí tuệ cũng đều sẽ trên phạm vi lớn mở ra chỉ cần trong các ngươi a i có thể chấn áp còn lại đồng bạn cái k i a đến lúc đó liền có thể trở thành ta tay trái tay phải ta sẽ nghĩ biện pháp đ ạ t được dạng này trái ác quỷ ban cho hắn để hắn thống trị toàn bộ hòn đảo hông thú giống, giống giống giống nghe đến lời này trên mặt đất vô số tiếng gầm vang vọng mạ lên dưới tình huống như vậy những hung thú kia từng cái ánh mắt từng nóng tựa từ hồ nghe đã hiểu john lời nói lại tốt giống bị hắn ném ra tới điều kiện dụ hoạt động bất quá đây hết thảy john nhưng cũng không có để ý nhìn xem đã thành công mắc câu rồi những hung thú kia trên mặt lộ ra một tia tiểu dung vung tay lên tán đi à. giống giống nghe vậy trên mặt đất hung thú cũng không chần c h ở liếc nhau về sau nhanh chóng liền tan ra bốn phía tại làm xong đây hết thảy về sau john cũng từ giữa không trung xu ố n g tới john john cũng liền tại lúc này lúc vì mấy người vội vã đi lên phía trước trong đó l h ì càng là kích động do hỏi ngươi có thể hay không giúp ta cũng t ứ c tỉnh hạ ủ sổ cụ j o h n ngươi cần phải giúp ta a chúng ta thế nhưng là đồng bạn a nhìn xem vội vàng phì j o h n khỏe miệng giật một cái hắn còn thật không nghĩ tới p h i thế mà đối với hạ ủ sổ cụ cũng đều vội vàng bất quá không cần nghĩ cũng biết chuyện này chính là hệ nổ nói tới dù sao lúc trước hắn thế nhưng là trợ giúp hệ nổ hoàn thành hạ ủ sổ cụ thất tỉnh nghĩ tới đây j o h n nhìn về phía p h i chôn nói tuất không có vấn đề bất quá thức tỉnh hạ ủ sổ cụ không phải chuyện một sớm một chiều đến lúc đó ta giống còn không đợi j o h n n ó i xong một đạo tiếng gầm vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được bốn phía hung thú đều đã t ắ n đi nhưng là giờ khắp này ở phía sau bọn họ khu vực nhưng cũng còn có một đầu hung thú không hề rời đi cái này hung thú chính là một con vượn nhìn qua cũng không cao toàn thân lông tóc kim quan g s á n g chói nhìn qua cực kỳ linh động cùng có trí tuệ chương một trăm sáu mươi lăm vì hạ ủ s ô cụ đọ p vợ lảng mi ngộ trọng thương đây là hậu tử kim viên nhìn xem cái kia hung thú vì bọn người đều có chút kinh ngạc bao quát john cũng không ngoại lệ dù sao lúc trước hắn đã phân phát đám hung thú này ra hỏa này vì sao không đi hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ còn có chút đặc thù g á n vẻ người tìm ta xoay người j o h nhìn n xem cái kia đứng tại cách đó không xa muốn tiến lên lại không dám tiến lên kim viên nói ngay vậy cái kia kim viên lập tức nhẹ gật đầu một đôi mắt có chút tỏa sáng chỉ vào một cái phương hướng không ngừng g ầ m nhẹ tựa hồ muốn biểu đạt cái gì ý của ngươi là có cái gì ở bên kia gặp tình hình này john niết n i ệ ợ c lên mặc dù không biết hắn nói cái gì nhưng là từ cái này kim viên phản ứng nhưng cũng nhìn ra được một chút không có gì bất ngờ xảy ra cái kia kim viên lại lần nữa gật đầu rất tốt đối với cái này john không có ở nói nhảm vung tay lên dẫn đường a ngay vậy k i m viên trực tiếp quay người bắt đầu hướng phía phía trước đi đến gặp tình hình này do n mấy người cũng đều không chần trở, mang theo hiếu kỳ cùng chần trở đi theo k i m viên rất nhanh tại k i m viên dẫn đầu dưới bọn hắn liền đi tới một chỗ vách núi chỗ ngay sau đó k i m viên đi lên trước trực tiếp liền đẻ xuống một chỗ cơ quan giang d á c nương theo lấy vỡ vụ n tiếng văn g triệt có thể nhìn thấy cái kia vách núi trực tiếp liền tùy theo vỡ ra một phân thành hai tình huống dưới trực tiếp liền lộ ra một cái tiến vào bên trong con đường giống giống làm xong đây hết thảy k i n viên đối、John、gầm nhẹ vài tiếng tựa hồ tại g a hiệu bọn hắn cái gì lập tức tiếp tục hướng phía trong đó đi đến có ý tứ đây là g o l d e n lì ổng lưu lại di vật vẫn là g o l d e n lì ổng căn cứ thí nghiệm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu j o h n lúc này cất bước liền hướng phía phía trước đi đến mà vì bọn người giờ phút này cũng là vô cùng hiếu kỳ dù sao đảo này thế nhưng là g o l d e n lì ổng cái này kim viên rất có thể cũng đều là g o l d e n lì ổng vật thí nghiệm nhưng là không giống với còn lại hung thú ngang ngược giết chóc cái này kim viên rõ ràng là muốn thông minh rất nhiều thậm chí có được không kém cõi hài đồng trí tuệ dưới tình huống như vậy một đám người r a tốc tiến lên rất nhanh j o một đoàn người tại kim viên dẫn đầu dưới liền tiến vào hang núi kia chỗ sâu phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ khu vực bên trong trải rộng vô số đặc thù dụng cụ tivi n h thậm chí tại phía trước khu vực bên trong có rất nhiều bình thủy tinh trong đó có dịch dinh dưỡng tồn tại cẳng có một ít cực kỳ đặc thù còn nhỏ hùng thú tồn tại Và, ba cái đầu sói đây là lại lân phiến hầu tử đây là r á n sao vì sao có cánh đây là than lằn đi nhưng là trên người hắn tại sao có thể có lông tóc tồn tại trong lúc nhất thời s à n gì bọn người kinh hô không ngừng nhìn xem trong sơn động những vật kia mỗi người nội tâm đều là tràn ngập ngạc nhiên hiếu kỳ cùng không hiểu dù sao ở trong đó đổ vật nhìn qua đều không đơn giản thậm chí có thể nói liền chưa từng xuất hiện giống giống lúc này kim viên tiếng gầm lại lần nữa vang vọng có thể thấy được nó thân ảnh đã đi tới j o h n bên cạnh khu vực ở trong tay của hắn giờ phút này có một bản thư tịch giờ phút này chính đưa ra đến đây là do xét nhìn thoáng qua j o h n đưa tay liền đem nó lấy tới xem xét một giây sau j o h n con ngươi c co rụt lại đây là g o l d e n l y ổng bút ký không hẳn là g o l d e n l y ổng lấy được bút ký bút ký này chủ nhân cũng không phải là g o l d e n l y ổng mà là trên cái thế giới này lợi hại nhất nhà khoa học vệ gạ phủ bút ký tại ở trong đó ghi lại thình lình chính là trước mắt những thí nghiệm này phẩm những thí nghiệm này phẩm chính là vệ gạ phụ gen rút ra cùng gen dung hợp kỹ thuật căn cứ bút ký này bên trong ghi lại nội dung chỉ cần có thể thao tác thỏa đáng lời nói cái kia thậm chí có thể chế tạo ra siêu việt loại cực lớn hải vương q u á i thú với lại ở trong đó thiết bị cực kỳ hoàn thiện hoàn toàn có thể làm được tiến hành gen rút ra cùng dung hợp chỉ bất quá vệ gạ phụ tựa hồ từ bỏ hạng mục này g o l d e n li ông khi lấy được về sau trực tiếp lại bắt đầu thí nghiệm lúc này mới chế tạo ra hòn đảo bên trong những cái kia rõ ràng không kém hơn hải vương đặc thù hứng thú john đây là cái gì đi lên phía trước phi thật mạnh dò hỏi không chỉ là hắn bao quát một bên hệ nổ mấy người cũng đều là hiếu kỳ đi lên phía trước là một bản bút ký lấy lại tinh thần j o h nhìn n xem hệ nổ đám người nói cái này chính là golden l y o n g chế tác được những dị thú kia chỗ căn bản chỉ cần có thể đúng nghĩa nắm giữ ở trong đó kỹ thuật cái kia đích thật là có thể chế tạo ra vô cùng cường đại quái thú thậm chí là không kém hơn đại tướng tiêu chuẩn tồn tại đáng tiếc golden l y o n g g i a hỏa này nghiên cứu thủ đoạn quá yếu bằng không ngoại giới hung thu thực lực còn biết càng thêm cường đại chúng ta cũng sẽ không như vậy đơn giản đem nó đánh bại bất quá bây giờ đã bị ta chiếm được cái này vật giá trị nhưng cũng là to lớn chỉ cần có thể thao tác thật tốt lời nói cái kia đến lúc đó thậm chí có thể chế tạo ra một nhóm đúng nghĩa quái vật quân đoàn thì ra là thế ngay vậy khi bọn người bừng tỉnh đại ngộ minh bạch ở trong đó duyên cớ nội tâm của bọn hắn nhưng cũng không có bao nhiêu gợn sóng dù sao bọn hắn không có xưng ơ bá tâm tư cái này cũng liền đưa đến ở trong đó rất nhiều thứ nói thật đối với bọn hắn mà nói không có giá trị john cái kia những vật này theo bản năng sản gì d o hỏi ở lại đây đi lạnh ngạt cười john nhìn chung quanh nói mặc dù chúng ta còn không có nhà khoa học nhưng là về sau nhưng cũng không phải là không thể tìm tới chỉ cần tìm được nhà khoa học để nó đến đây nơi đây tiến hành tiếp tục nghiên cứu lời nói vậy liền có thể phát huy ra tác dụng cực lớn đến lúc đó chỉ cần hoàn thành đây hết thể chế tác cái kia lấy được chỗ tốt tuyệt đối là to lớn ngay vậy vì bọn người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu nhưng là bọn hắn nhưng cũng không có ở tiếp tục nói cái gì không vì cái gì khác bởi vì chuyện này nói cho cùng đều không phải là bọn hắn đang hiểu dù sao nói nhà khoa học lời nói cái kia gỡ m gia tộc nghiên cứu khoa học năng lực cũng đều là không thể nghi ngờ gỡ m gia tộc lại nịt pha to n ó i với cái n g này c n john thì o không có để ý phủi tay nói chúng ta đi thôi nơi đây tình huống cũng đã biết rõ không có tất yếu tại trí hoãn dù sao trong chúng ta là không có nhà khoa học tồn tại nghe vậy eno sàn gì mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu không có ở trần chờ cái gì một đám người quay người liền hướng phía sơn động bên ngoài khu vực đi đến mà theo bọn hắn rời đi cái kia kim viên cũng đều đi theo ra chỉ bất quá tại ra khỏi sơn động về sau kim viên thì là trừng trừng c h ầ m c h ầ m vào g o ò n tựa hồ đang chờ cái gì ban thưởng n g ư ơ i nha nhìn trước mắt cái sau don biết tâm trí của hắn không đơn giản mặc dù không đạt được nhân loại tình trạng thế nhưng là cũng đã có thể đạt tới hải đồng tiêu chuẩn hơi trầm n g â m về sau don trực tiếp liền đi lên phía trước nói ta tiếp xuống truyền lại một ít gì đó cho ngươi có thể hay không học được liền xem chính ngươi nói xong j o h nhìn n về phía một bên hệ nổ nói đem xong sát hạ kỷ phương pháp tu luyện lấy điện từ lực phương thức truyền lại đến đầu của nó bên trong đi đã có trí tuệ cái kia học được khả năng còn là rất lớn là đáp ứng một tiếng hệ nổ không chần chờ đi lên trước liền bắt đầu hành động trong khoảnh khắc hắn liền đem xong sát hạ kỷ phương pháp tu luyện truyền lại cho cái kia kim viên tại làm xong đây hết thể về sau j o h n mấy người cũng, cũng không có ở lưu lại trực tiếp quay người liền hướng phía ngoại giới bay đi không có thời gian bao lâu bọn hắn liền thành công trở về đến sở ai lần bên trong John, Luffy, Sojo, Sanji, n h ì n thấy j o h n mấy người trở về về giờ phút này sở tai lần khu vực biên giới nạ mị bọn người lập tức thở phào một cái liếc nhau về sau nhanh chóng liền tiến lên đón đến đợi đã tới bọn hắn chỗ khu vực về sau lúc này mới tùy theo dò hỏi tình huống như thế nào cái kia địch nhân cường đại đánh bại sao đến đây nơi đây tập kích người là ai vậy thế mà để john như thế cảnh giới đối mặt hỏi thăm john giờ phút này thì là lạnh nhạt cười không chỉ là hắn bao quát thế n ổ cũng đều là lộ ra thần sắc kiêu ngạo hắn đã biết gôn đần lì ổng tình huống mặc dù bây giờ golden l y e n g không thể đạt tới cái tia tiêu chuẩn nhưng là không thể nghi ngờ là nó bản thân chính là đ ỉ n h cấp cường giả nghĩ tới đây j o h n mở miệng đã giải quyết xong là golden l y e n g chỉ bất quá hắn giờ phút này đã cao tuổi lại bản thân bị trọng thương hoàn toàn liền không đạt được ngày xưa đ ỉ n h phong tiêu chuẩn bằng không vẹn vẹn ta cùng nghệ nổ còn không phải nó đối thủ cũng không có khả năng đơn giản như vậy liền đem nó giải quyết hết golden l y e n g trong truyền thuyết hải tặc ngay vậy một bên n o mị bọn người đều là không nhị được tinh hô tuyệt đối không nghĩ tới lần này địch nhân thế mà lại là như thế tồn tại cường đại bất quá còn tốt cái này hết thệ đều đã giải quyết hết bằng không hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi vừa nghĩ đến đây trên mặt của mỗi người giờ phút này cũng đều là lộ ra một k i a nghĩ mà sợ thần sắc cùng tiêu dung đơn giản lại hàn huyên một chút về sau đám người bọn họ liền trở về bên trong thần điện về sau thời gian nửa tháng bên trong do n một đoàn người cũng không rời đi s ở thai a i lần mà là tiếp tục tại sở các hai lần bên trong tu luyện m ạ n h lên ở trong đó phì càng là quân lấy g o ò n muốn thức tỉnh hạ ủ sổ cụ đối với cái này g i n cũng không có cự tuyệt ngoại trừ số ít thời gian bên ngoài tuyệt phần lớn thời gian đều là đang trợ giúp phìn đếm thử kích hoạt tự thân hạ ủ s ổ cũ đồng dạng sản di s ô xô hệ nô mấy người cũng đều là tại không ngừng ma luyện tự thân tu luyện hạ kỳ lực lượng ở trong đó jobin n ạ b y cùng ở s ổ cũng đều là minh tình m ạ n h lên nhất là c ó n tờ hắn lại khai phát ra cái thứ ba hình thái cũng chính là một cái to lớn tuần l ư c người uy lực của nó không kém hơn vì hoàn chỉnh ghe ở thật bao nhiêu dưới tình huống như vậy mọi người thực lực cũng đều được tăng lên thêm một bước nạm y ở s ộ cộng tờ đều đã đưa thân cấp giáo danh sách thậm chí thực lực còn tại cấp tốc tiêu thăng phá cho ta ccc ccc trong lúc nhất thời toàn bộ khu vực đều tùy theo chấn động trên mặt đất khu vực càng là xuất hiện vô số vết rách bất quá theo hạ ủ sổ cụ kích hoạt vì giờ phút này nhưng cũng là có chút không kiên trì nổi rất nhanh liền tán đi nó tồn tại thợ hồn hiền nói thành công john ta thành công hạ ủ sổ cụ hoàn thiện tăng thêm kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tồn tại ta đã thành công nắm giữ tam s á t hạ kỳ với lại ta có thể cảm giác được tự thân công xiềng tựa hồ cũng vỡ vụn dưới tình huống như vậy thực lực của ta rất nhanh liền có thể đạt tới thiếu tướng tiêu chuẩn ngay vậy do nhẹ gật đầu điểm này tại kế hoạch của hắn bên trong dù sao trong khoảng thời gian này phỉ thực lực tăng lên thật là rất nhanh đầu tiên là nắm giữ kẽ bùn sổ cụ về sau nắm giữ bật sổ, sổ cụ thậm chí lại nắm giữ hạ ủ sổ cụ tại tam sắc hạ kỳ đều mở ra tình huống dưới dù là còn chưa đạt tới cao thâm tình trạng nhưng cũng đã cấp cho phỉ tiến vào cường giả danh sách chìa khóa. dựa theo cái này xu thế nếu như p h ì tại tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian đem tam sắc hạ kỳ đều thành thạo nắm giữ lời nói cái kia đến lúc đó đạt tới trung tướng cấp đều là dễ dàng sự tình với lại cũng không cần hai năm dưới tình huống như vậy nhiều nhất chừng một năm phí liền có thể khai phát ra ghẹ ở phòng thậm chí là đạt tới nguyên tắc bên trong hai năm sau tiêu chuẩn lần dây chúc mừng đi lên trước g o ò n mở miệng chúc mừng nói bất quá ngươi mới vừa vặn nắm giữ tam sắc hạ kỳ dưới tình huống như vậy còn cần thật tốt tu luyện hiện tại tình huống của ngươi càng là suy yếu không thể nóng đội còn phải cần một khoảng thời gian lắng động đây không phải nói đùa nếu như vì tiếp tục dạng này hát vang tiến mạnh đích thật là có thể làm cho thực lực tăng lên trên diện rộng thế nhưng là cũng sẽ ảnh hưởng mình căn cơ từ đó làm cho về sau tình huống sẽ cực kỳ gian nan thậm chí là khó mà tăng lên đột phá ta đã biết nhẹ gật đầu vì giờ phút này cũng là thần sắc nghiêm nghị nói ra john vậy ta đi về nghỉ trước đã hạ ủ xô cụ đã t h ứ c tỉnh vậy chúng ta đang nghỉ ngơi mấy ngày liền nên xuất phát không sai nhẹ gật đầu john không có cự tuyệt dù sao bọn hắn tại sở ai lần đích thật là chậm trễ quá lâu thời gian đích thật là cần phải mau sớm trở về chủ yếu nhất là hắn hiện tại rất hiếu kỳ một điểm cái kia liền là bởi vì chính mình nguyên nhân hiện tại biển cả bên trong có hay không phát sinh cái gì chuyện đại sự dù sao tại nguyên tắc bên trong thời điểm giai đoạn này dâu đen cùng ạ sở ở giữa chiến đấu đã muốn mở ra nhưng lại ạ sở thực lực rõ ràng mạnh hơn còn có nhìn chằm chằm đỏ phờ l ạ m mi nộ g dâu đen có thể thành công hoàn thành kế hoạch của mình nghĩ tới đây john cũng không có để ý rời đi phi mà là đi tới một bên khu vực xa vào đến trong trầm tư john đại nhân n Liên tại lúc này, baby 5 thanh lại mà thanh âm đ ế đợi đã tới gian bên cạnh khu vực về sau nàng t h ầ n sắc có chút vội và nói vừa mới nhận được tin tức ít không đọ p h ở lãng m ì ngộ t h ụ t h ư ơ n g với lại bản thân bị trọng thương nghe nói cực kỳ nghiêm trọng chi chương một trăm sáu mươi sáu đọ p h ở lãng m ì ngộ bại trận đặt thanh ước định mục tiêu tiểu nhân tộc công chúa ân đọ p h ở lãng m ì ngộ trọng thương lông mày nhữ lại do n ấ y mắt lộ ra một tiếng ngạc nhiên hắn vừa mới còn đang suy nghĩ vấn đề này không nghĩ tới đọ p h ở lãng m ì ngộ tin tức liền đến hơn nữa còn bản thân bị trọng thương cái này nhìn qua thật đúng là một cái bạo tạc thức tin tức ngắn n g i ngạc nhiên về sau do n lập tức mở miệng dò hỏi bọn hắn còn đang cùng ngươi liên hệ điểm này john không phải rất vui vẻ dù sao hiện tại baby năm chính là thuộc về mình đồ quỵt xuất gia tộc người tiếp tục tới liên hệ lời nói cũng không phải cái gì tin tức tốt không không phải ngay vậy baby năm liền vội vàng khoát tay nói không phải bọn hắn liên hệ ta là ta liên hệ xù gà xù gà là chị em tốt của ta ta liên hệ nàng là muốn hỏi một chút có cái gì không thuộc về đồ quỵt xuất gia tộc nhà khoa học đoàn đội tồn tại dù sao john đại nhân ngươi trước đó nói tới cần nhà khoa học đoàn đội ta cũng muốn cho đại nhân ra một điểm lực nói đến đây bay b năm có chút chán n ả nói n đáng tiếc không có tìm được suga nói cho ta biết nhà khoa học đoàn đội đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại cho dù là bất luận cái gì một nhà khoa học chỉ cần có một chút danh khí cùng năng lực đều cơ hồ bị những đại thế lực k i a n g ư ờ i khống chế được thì ra là thế ngay vậy do nội tâm cảm xúc cũng đều dễ chịu không ít dù sao chỉ cần bay b năm không phải ở lưng p h ả n mình cái kia cũng không có vấn đề húng chi nàng chính là vì trợ giúp mình mới làm như vậy chỉ nhưng kẻ sau lại có thể liên hệ s u ga cái này thật đúng là niềm vui ngoài ý mớn suga có thể nói cái này chính là chân chính trên ý nghĩa nghịch thiên trái cây năng lực giả một trong số đó một khi bị nàng chạm tới liền sẽ biến thành đồ chơi thậm chí là tất cả mọi người sẽ đánh mất bị đụng vào người ký ức cái này cũng liền đại biểu cho chỉ cần có thể nắm giữ s ù gạ lời nói cái kia thậm chí có thể cho vô số người lạng yên không tiếng động tin tức đáng tiếc nguyên tắc bên trong s ù gạ quá mức nhắc gan nếu như cải biến dạng này tính cách để s ù gạ đạt tới gặp không sợ hãi thậm chí là học được kẻ b ù n sổ cụ cảm giác tình huống nguy hiểm cái kia hoàn toàn liền có thể tránh hết thể nguy hiểm cũng sẽ không xuất hiện nguyên tắc trong kia bị ở sộp dọa ngất từ đó làm cho trái ác quỷ chi lực giải trừ sự nghĩ tới đây john n h ế t m i ệ n g lên đã như vậy cái kêu đích thật là ta trách v a ngươi nhà khoa học sự tình thật là khó tìm thế nhưng là cũng không có nghĩa là không thể tìm tới ta về sau sẽ tự mình tìm kiếm được ngươi nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là mạch lên cố gắng tiếp tục khai phát trái á c quỷ chi lực tranh thủ mau sớm hoàn thành t h ấ c t ỉ n h về phần nói số gà chỉ cần không phải làm đối ta chuyện bất lợi vậy ngươi hai người liên hệ cũng không tính là gì hầu nghe vậy baby năm lập tức thở phào một cái dù sao john không có trách cứ mình đây tuyệt đối là tin tức tốt nhất nghĩ tới đây baby năm không mình hành lễ nói ta đã biết john đại nhân ta sẽ k h ô n gật ở làm chuyện như v y Ấn. g ậ gật đầu john không chần chờ trực tiếp liền lấy ra một cái gen gen nhựa si cái này chính là trước đó từ bờ l à m mì c h ỗ đó lấy được chính là có thể liên hệ đỏ p h ở l à m mì ngộ tồn tại hắn hiện tại rất hiếu kỳ đỏ p h ở l à m mì ngộ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với lại nhóm người mình tại sở hai lần đợi trong khoảng thời gian này biển cả bên trong lại phát sinh một ít chuyện gì nghĩ tới đây john trực tiếp liền phát thông gen gen nhựa si tốt tốt trong t t khoảnh khắc gen gen nhựa si thanh â m vang vọng không ngừng dưới tình huống như vậy g e n gen nhự xì rất nhanh liền tùy theo kết nối ngay sau đó đọ p h ở l ạ m mỹ ngộ thanh âm từ trong đó truyền ra phất phất phất ngươi thế mà lại tại liên hệ ta lần này lại có chuyện gì không hiển nhiên đọ p h ở l ạ m mỹ ngộ chính là biết được liên hệ mình người chính là don không có gì lạnh ngạt cười don thời khắc này thần sắc cũng đều là cực kỳ lạnh nhạt nhìn xem trong tay g e n gen nhự xì lập tức mở miệng nói ra ta chẳng qua là có chút hiếu kỳ thôi ngươi thế mà bản thân bị trọng thương xem ra ngươi là gặp dâu đen nhưng kết quả lại cũng không được khá lắm lời này vừa nói ra dợ gì sợ xạ bên trong đọ phợ l ạ n mỹ ngộ sắc mặt tối sầm đối với chuyện này hắn cảm xúc trong đáy lòng là cực kỳ biệt khuất cùng khó chịu thậm chí có thể nói hắn hiện tại hận không thể đem dâu đen đều thiên đào vật quả bất quá rất nhanh đọ phợ lạc mỹ ngộ nhưng cũng mở miệng không sai ta đích thật là gặp được hắn chính như lời ngươi nói gia hỏa này đích thật là khó đối phó thật không nghĩ tới từ băng hải tặc dâu t r ă n g trốn tới gia hỏa thế mà thật mạnh mẽ như vậy nói đến đây đọ phợ lạc mỹ ngộ đáy m ắ t sát ý dân trào lần này sự tình nội tâm của hắn có thể nói là cực kỳ biệt k u ấ t trước đó hắn muốn ăn đòn dâu đen cũng không lần đầu tiên liền làm rõ mục đích mà là muốn đem nó bắt bắt đầu từ đó ép hỏi ra mình tin tức cận nhưng hiện thực nhưng cũng là tàn khốc hắn bại trận cho dù là thi triển ra thức tỉnh cũng không làm gì được nắm giữ rẻ mỹ rẻ mỹ no mi dâu đen thậm chí tại s a u cùng thời điểm dâu đen đồng bạn cũng đã tới trực tiếp liền đối với hắn tiến hành vây công trực tiếp liền đưa đến đỏ phở làm mỹ ngộ bản thân bị trọng thương nếu như không phải nương tựa theo tự thân thức tỉnh lực lượng lan đến gần hơn phân nửa cái hòn đảo hắn thậm chí đều không có khả năng đào tẩu tính cùng hy vọng nghĩ đến đây đọ phợ lạng là mỹ ngộ chậm rãi mở miệng ngươi gọi điện thoại đến không chỉ là vì hỏi chuyện này à dù sao ta nhưng n g h e n ó n g ngươi cùng cái kêu hỏa quyền ạ sở quan hệ cũng không tệ ạ sở đáy mắt tinh quang l ó e lên do thần sắc tại giờ phút này trở nên nghiêm nghị dù sao dưới tình huống như vậy đọ phợ lạng là mỹ ngộ cấp cho tin tức tuyệt đối là rung động lòng người thậm chí có thể nói chính là cực kỳ trọng yếu liên quan đến lấy ạ sở sự tình cái kia khả năng duy nhất tính liền là dâu đen nếu là như vậy đây chẳng phải là nói ạ sở rất có thể cũng đã như là nguyên tắc bên trong đồng dạng bị tóm nhưng là tại nguyên tắc bên trong ạ sở đích thật là bị tóm nhưng là thời gian tuyến tựa hồ chính là tại họa t ờ sẽ v ẫ n nội dung cốt chuyện về sau mới là có ý tứ gì theo bản năng do n mở miệng do hỏi ạ sở xảy ra chuyện rồi không sai gật gật đầu đọc thợ lạng bị ngộ lạnh ngặt nói ta tìm tới dâu đen thời điểm gia hỏa này liền đã cùng ạ sở đại chiến kết quả không cần nói cũng biết ta đều không làm gì được đối phương cái tư hạ sở càng thêm không thể nào là nó đối thủ mặc dù hắn cũng, muốn chạy trốn, thế nhưng là, cũng là bị dâu đen đồng bạn tính toán xị、si、hạ tồn còn tay phong tỏa phía dưới hắn đã bị bắt hoàn tất thậm chí dâu đen cho ta điện thoại tới hắn cùng ta muốn s ẻ n gỗ c ù phương thức liên lạc không có gì bất ngờ xảy ra hắn sẽ ở hạ s ở trên thân làm văn trường từ đó cùng s ẻ n gỗ cụ đổi lấy s a k i bù cải vị trí dù sao dầu cỗ đ ạ i tên kia đã không phải là s a k i bù cải chống đi đi vị trí thế nhưng là rất mê người tăng thêm hắn bị băng hải tặc dâu trắng đuổi bắt cũng chỉ có trở thành s a k i bù cải mới có thể tránh cho bị bắt cùng đánh chết khả năng quả nhiên ạ s ở bại trận hơn nữa còn bị tóm trong lúc nhất thời do nội tâm cảm xúc có chút đê mê dù là là bởi vì chính mình xuất hiện đưa đến ạ s ở thực lực tăng lên nhưng là cuối cùng nhưng cũng là không cách nào cải biến chuyện này ạ sợ bị tóm cái này cũng liền đại biểu cho dâu đen kế hoạch đã bắt đầu chỉ cần hắn cùng hải quân đội lấy sa k i bù cải vị trí cái kia đến lúc đó cuộc chiến thượng đỉnh liền là không thể tránh khỏi sự tình ta đã biết nửa ngày do n lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía gen gen h i、si、ệ u x i nói chuyện này thật là phiền phước nhưng là đối ta không có quá lớn quan hệ cùng trở ngại mặc dù ạ sợ cùng chúng ta quan hệ không sai nhưng là cùng ta ở giữa nhưng cũng không có quá lớn liên quan ngược lại là dâu đen một khi hắn trở thành sa k i bù cải lời nói cái kia đến lúc đó giữa các ngươi mâu thuẫn chỉ sợ sẽ càng thêm to lớn a đọ phợ lạm m ị ngộ ngươi nói với ta dạng này tin tức không phải là muốn để cho ta giúp ngươi đối phó dâu đen à. lời này vừa nói ra đọ phợ lạm m ị ngộ sắc mặt tối sầm thật sự là hắn là có tâm tư như vậy dù sao hắn đã điều tra qua ạ s ở cùng phí chính là là quan hệ như thế nào chủ yếu nhất là lấy don cùng phí quan hệ cái sau tất nhiên sẽ cùng dâu đen đối đầu đến lúc đó nếu mà có được don tương trợ lời nói cái kia đọ phợ lạm m ị ngộ có niềm tin rất lớn có thể đánh bại dâu đen thậm chí là đem nó bắt đạt được mình muốn đáp án ngươi muốn cái gì hơi trầm đọ phợ lạm bị ngộ không có trầm mặc trực tiếp liền dò hỏi Ta nhưng ấ nhấy t bắt mật ta định đen, định hắn cũng phải phải bí của lấy ợ c y vậy, John、cười. Hắn biết đỏ phở cười. biết là m mì ngộ ta â dâu m trầm ngâm tư, bất quá dâu đen cũng không phải dễ đối phó. Hơi đối dễ về s u John mở miệng nói, mở ta cần ó thể đáp ứng ra tay trợ một đáp giúp ứng ngươi ra l ngươi h ư n là ta cần n g tiểu nhân tộc cái k i a công chúa ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi ngăn lại dâu đen o à n viên ngươi cũng có thể mang theo ngươi đổ quỵt xuất ra tộc người vây công dâu đen ngươi cho rằng như thế nào t i ể u nhân tộc công chúa đây chính là đặc thù chế giữ Ch Ch Ch Ch Ch nomi năng lực giả nó chữa trị năng lực có thể nói chính là gần với ổ tệ ổ tệ nomi tồn tại với lại bản thân giá trị của nó cũng rất to lớn tiểu nhân tộc mặc dù sức chiến đấu không đủ nhưng là chế tác năng lực cùng năng lực sáng tạo nhưng cũng là rất lớn chính là bởi vì tiểu nhân tộc tồn tại đỏ phở lạm m y ngộ mới có thể chế tạo ra nhân tạo trái ác quỷ không có khả năng mặc dù tâm động nhưng là đỏ phở lạm m y ngộ giờ phút này nhưng cũng không chút do dự cự tuyệt nói đùa tiểu nhân tộc công chúa đối với giá trị của hắn cũng đều là to lớn đã không có nó tồn tại như thế nào để tiểu nhân tộc vì chính mình làm việc mà một khi đã không có tiểu nhân tộc trợ giút vậy hắn nhân tạo trái ác quỷ kỹ thuật cơ hồ đều muốn tuyên cao thất bại có đúng không lạnh nhạt cười john không có vội vàng cái gì mà là chậm rãi nói ra ta cũng không vội ba năm ba năm về sau ta tại mang đi nàng trái lại trong vòng ba năm nếu như ngươi xuất thủ ta sẽ xuất thủ tương trợ nói đến đây john miết miệng lên không cho đỏ phơ l à mỹ m ngộ tiếp tục cơ hội nói chuyện gọn gàng dứt khoát nói ngươi nếu như có thể đạt được dâu đen bí mật cái k i a chỉ là tiểu nhân tộc tính là gì còn nói là ngươi cho dù là tại không có dâu đen thuyền viên uy hiếp tình huống d ư ớ i cũng không có nắm chắc đối phó hắn không thể nào không thể nào tốt xấu chính là sẽ ký bù cái thứ nhất còn có một cái gia tộc tương trợ sẽ không thật không đối phó được dâu đen a ta nhưng biết ngươi cùng cái đ ổ có liên hệ đánh đổi một số thứ tình huống ngươi thậm chí có thể điều động băng hải tặc bách thú cường giả tương trợ lui mười ngàn bước nói cho dù là không có băng hải tặc bách thú tương trợ ngươi cũng có thể lấy tới rất nhiều xì ạt t ổ n vũ khí đạn loại hình a một khi dâu đen mất đi trái cây lực lượng ngươi cảm thấy sẽ như thế nào lời này vừa nói ra gen gen như xì cái kia một đầu đỏ phở làm mì ngộ trầm mặc ba năm nếu như là thời gian ba năm cái kia hoàn toàn chính xác không tính là gì dù sao thời gian ba năm nếu như thao tác thỏa đáng lời nói cái kia đích thật là có thể hoàn thành chuyện này Chủ h yếu n ấ trong là, là hắn cũng không cho là mình như thể cũng nếu có được sẽ quá yếu, nếu như có thể đạt ở thành s trái ác q、e、là vòng ba năm ngươi cũng cần xuất thủ tương trợ tại ta không phải một lần ít nhất phải xuất thủ ba lần ta không xác định có thể hay không nhất kích tất sát nhưng là nếu như có đầy đủ thử lỗi lời nói cái kết nhưng cũng là có thể tiếp nhận ba lần sau như n h ữ mày don thần sắc không phải rất tốt dù sao ba lần cơ hội cái tia đỏ phợ l à m m ị ngộ nói không chừng thật đúng là khả năng tìm tới cơ hội bất quá nghĩ đến không lâu sau đó dâu đen bí mật liền sẽ bạo lộ don cảm xúc trong đáy lòng nhưng cũng là dễ dàng không biết có thể không chần chờ don chậm rãi mở miệng nói thời gian ba năm ba lần cơ hội ta sẽ ra tay ba lần ngươi liên hệ ta làm chủ nhưng là ba lần về sau ta sẽ không ở xuất thủ với lại ta sẽ trực tiếp mang đi cái tia tiểu nhân tộc công chúa ngươi nhưng phải chuẩn bị sẵn sàng ngươi hẳn là cũng biết lựa gạt lời của ta sẽ là tình huống như thế nào dù sao gia tộc của ngươi vị tia hô bị hô bị no mi năng lực giả Nói thật cũng thật là một ư người như ờ lời i kiên kỳ không phải、sao. Giang giác, lời này vừa nói liền phần phở cho không chuyển thanh này Zen Zen bên trong liền chuyển ra đỏ phở làm mì ngổ bóp nát để đỏ đồ sao. ta vật vừa ra, ra Baby kỳ làm bóp xì mì âm. m giây sau đ ỏ p h ở lạc mỹ ngộ trong đầu hiện ra bay b năm thân ảnh dù sao sủ gạ thế nhưng là gia tộc bọn họ bí mật ngoại nhân cũng đều khó có khả năng biết được hiện tại do một ngoại nhân nếu biết vậy rất có thể liền là bay b năm tiết lộ ra ngoài bí mật trong lúc nhất thời đ ỏ p h ở lạc mỹ ngộ nội tâm lên cơn giận dữ t h ậ t không thể đem bay năm làm gì rồi nhưng là chuyện bây giờ đã đến trình độ như thế đang nói những này nhưng cũng không có ý nghĩa t h ở sâu đọ phợ lạ mỹ ngộ áp chế nội tâm lửa giận mở miệng nói thành g i a o ba năm ba lần ba lần cơ hội về sau ta sẽ để cho ngươi mang đi tiểu nhân tộc công chúa nếu như không có gì chuyện còn lại vậy ta trước hết treo nói xong đọ phợ lạ mỹ ngộ cầm lấy gen gen missy liền muốn cố máy hắn giờ phút này nội tâm lửa giận thế nhưng là cực kỳ to lớn cẩn thận tốt phát tiết một chút chờ một chút gặp tình hình này do nhưng cũng là cười nhìn xem tức hồn hển đọ phợ lạ mỹ ngộ lập tức mở miệng nói còn có cái tin tức tặng cho ngươi theo ta được biết ngươi trong nước kinh dị cụ đồn còn sống với lại gia hỏa này còn tại lập mưu phú quốc thậm chí có liên hệ hải quân xu thế nếu như ngươi không muốn quốc gia của mình bị phá vỡ lời nói vậy nhưng phải nắm chắc thời gian c h ư ơ một trăm sáu mươi bảy rời đi sờ cai hai lần họa thợ sẽ vần hội tụ nói đến đây do đ ấ y mắt tinh quang l ó e lên kinh dị cụ đồn đang nhìn nguyên tắc thời điểm gia hỏa này có thể là biểu hiện ra ngoài một chút bảo vệ dân chúng tâm tư nhưng nói thật do h n lại cũng không cho rằng là dạng này mặc dù đỏ phơ lạng ị ngộ xoán vị chính là chuyện chắc như đinh đóng cột thế nhưng là kinh dị cụ đồn một mạch thật vô tội phải biết giờ gì sợ r ổ xa nguyên bản là thuộc về đỏ phờ làm mỹ ngộ nhà kinh dị cụ đồn một mạch t h ừ a n vị nói cho cùng cũng là phản loạn mặc dù đỏ phờ làm mỹ ngộ thủ đoạn tàn nhẫn nhưng cũng là phú c quốc nói cho cùng cả hai ở giữa không có cái gì đúng sai có vẻn vẹn thắng bại dù sao đây chính là dính dấp một cái ích lợi của quốc gia điều này có ý vị gì tất cả mọi người rất rõ ràng thậm chí có thể nói chỉ có tiểu hài tử mới có thể tại nước cùng nước ở giữa tranh đoạt bên trên vòng đúng sai mà không phải thắng bại với lại đỏ phờ làm mỹ ngộ tại đoạt về quốc gia của mình về sau đích thật là để dợ dị sợ rộ xa tốt hơn mặc dù rất đại thể người cũng đã vật hy sinh nhưng là quốc vương ở giữa tranh đoạt ở đâu là không có m g u tranh chủ yếu nhất là hắn hiện tại chính là cùng đỏ phợ l à m mỹ ngộ có hợp tác cái gọi là kim dị cụ đồn một mạch mọi người nhưng không có cái gì còn lại giao tỉnh cho dù là tương lai khả năng có giao tỉnh đó cũng là chuyện tương lai mà không phải hiện tại nếu như không có kim dị cụ đồn đến lúc đó thậm chí rất nhiều chuyện đều sẽ càng thêm đơn giản lao ra hoặc kia quả nhiên đỏ phợ l à m mỹ ngộ sắc mặt tối sầm đối với kim dị cụ đồn sự tỉnh hắn cũng đều là biết được chính vì vậy hắn cảm xúc trong đáy lòng nhưng cũng là cực kỳ tức giận dù sao nói cho cùng cái này kinh dị cụ đồn đích thật là có chút kích thích hắn tình huống nghĩ đến đây đ ọ phợ lạng u ngộ chậm rãi mở miệng ta đã biết chuyện này ta sẽ xử lý tốt baby năm ta sẽ không chủ động liên hệ các ngươi nếu có chuyện gì lời nói có thể liên hệ ta nói xong đ ọ phợ lạng u ngộ không có ở trần trở trực tiếp liền cúp gen gen n h u xì、si. đến tận đây hai người đối thoại cũng đều tùy theo kết thúc j o h n đ ạ i nhân lúc này baby năm đi lên phía trước ánh mắt phức tạp nói chuyện này chúng ta nên làm thế nào cho phải cái kế h o ạ quyền hạ sơ tựa hồ chính là phi ka ngay vậy do nhìn baby năm một chút hắn biết cái sau đang lo lắng cái gì dù sao phì chính là băng hải tặt mũ dơm thuyền trưởng hiện tại hắn ca ca bị tóm tình h ô n d ư ớ i chỉ sợ hắn sẽ làm ra cái gì không lý trí sự t ì n h đến một khi chuyện như vậy quyết định lời nói cái kia đến lúc đó xem như thuyền viên john cũng đều sẽ tham dự trong đó cái kia đến lúc đó không cần phải lo lắng khoác khoác tay john giờ phút này thì là lạnh nhạt nói chuyện này trước đừng nói tròn phi dù sao thực lực của chúng ta bây giờ đích thật là nhỏ yếu cứu người là không có khả năng chủ yếu nhất là băng vào ta đối h ả i quân hiệu rõ cái kia hạ sở rất có thể sẽ bị đưa vào đến ỉm kẹo đao bên trong giam giữ đây chính là toàn thế giới khó khăn nhất đánh vào khu vực cần đầy đủ thời gian mới có thể xâm nhập trong đó cứu người lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới baby năm gật đầu chính như john nói chuyện này thật là không thể khinh thường thậm chí chính là cực kỳ nguy hiểm nghĩ tới đây baby năm cũng không có đang chần chờ trực tiếp liền mở miệng ta nghe đại nhân đại nhân john john còn không đợi baby năm tiếp tục nói cái gì một trận gấp tiếng hô truyền lại mà đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy ở phía xa khu vực ở sổ vội vàng mà đến rất nhanh hắn liền đã tới john cùng baby năm chỗ thần xác kích động nói chúng ta cần phải đi vì đã làm tốt quyết định chúng ta cũng nên tiếp tục đi mạo hiểm muốn đi sao nghe vậy do nhẹ n gật đầu đối với điểm này hắn đã sớm chuẩn bị dù sao Luffy đã hoàn thành tam s á t hạ kỳ thức tỉnh vậy dĩ nhiên không có tất yếu tại chỉ hoãn thời gian chủ yếu nhất là mặc kệ là hạ ủ sổ cụ bật sổ sổ cụ vẫn là kẽ bùn sổ cụ cái k i a cũng phải cần trong chiến đấu đến tiến hành tăng lên nhưng tình huống hiện tại dưới bọn hắn hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì phối hợp khả năng cho nên lựa chọn tốt nhất liền là ra biển mạo hiểm đến lúc đó trong chiến đấu tiếp tục mạch lên nghĩ đến đây do mở miệng ta đã biết đi thôi chúng ta cũng nên xuất phát là tốt đáp ứng một tiếng baby năm cùng ở sộp cũng không có đang chân trở ngay sau đó một nhóm ba người liền vội vàng rời đi tại chỗ khu vực rất nhanh bọn hắn liền đã tới biển mây khu vực có thể nhìn thấy thời khắc này băng hải tặc mũ dơm một đám đã đổ bộ chỉ có don cùng ở sộp còn chưa đến hệ nổ cùng bỡ la m mỉ cũng đều ở chỗ này bọn hắn chính là đến đây nơi đây tiến đưa dù sao bọn hắn cũng sẽ không theo băng hải tặc mũ dơm cùng một chỗ hành động rất nhanh don ba người liền trở lại đến nơi đây tại đơn giản cáo biệt về sau do một đoàn người liền ngồi huỳnh mẹ dị rời đi nương theo lấy huỳnh mẹ dì biến mất tại biển mây bên trong bên bờ hệ n o b a b y năm cùng bờ la mỹ ba người cũng đều lấy lại tinh thần các người đi theo ta đi xoay người hệ n o lạnh nhạt nói tiếp đó chúng ta cần phải làm là mau sớm mạnh lên b a b y năm tình huống coi như xong chúng ta cũng không tốt cùng ngươi chém giết cùng chiến đấu bất quá b ờ la mỹ thực lực của ngươi nhưng cũng vẫn là kém không ít ta sẽ trọng điểm chỉ điểm dạy vào ngươi k A nói, nói một, một chỗ qua trước n Eno, khác, người mẹ g ì cấp tốc bắt đầu hạ xuống. Nương theo lấy kêu la âm thanh không ngừng, người mẹ dì tại thời gian qua đi tiếp thời gian gần một tháng về sau, rốt cục lại về tới trên mặt biển. Tại một trận lắc lư về sau, gửi mẹ gì thành công rơi vào đến trên mặt biển nhưng là thời khắc này cấp tốc hạ xuống nhưng cũng vẫn là để gửi mẹ gì tình huống không tốt trên thuyền xuất hiện không ít vết rách cùng vỡ vụn khu vực gửi mẹ gì thấy cảnh này vì đám người sắc mặt đều là biến đổi tất cả mọi người cũng không nghĩ tới gửi mẹ gì thế mà lập tức biến thành như vậy bộ dáng cái này khiến bọn hắn thống khổ không thôi dù sao lấy tình huống hiện tại đến xem lời nói gửi mẹ gì chỉ sợ đã là hư hao rất nghiêm trọng nếu như không thể mau sớm đem nó tu luyện đến lúc đó đi họa tờ sẽ vẫn a gặp tình hình này john không nói nhảm trực tiếp liền mở miệm nói họa tờ sẽ vẫn cái kia chính là lớn nhất tạo thuyền tri địa vô số đội thuyền đều là xuất từ c h ỗ đó lấy u vì mẹ gì tình huống hiện tại không cách nào gánh chịu lấy chúng ta tương lai đi thuyền hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là tiến về họa tờ sẽ vần bên trong không chỉ là muốn sửa chữa phục hồi huỳnh mẹ gì, còn cần đem n ó tiến hành thăng cấp trở thành đúng nghĩa cỡ lớn thuyền hải tặc mới được lời này vừa nói ra vì b ọ n người đều là nhẹ gật đầu dù sao john lời đã nói ra không giả hiện tại huỳnh mẹ gì đích thật là không thể t ạ i kinh lịch cái gì dày vỏ、tốt. xuất phát hoa tờ sẽ vần gần như trong nháy mắt tất cả mọi người đã làm ra quyết đoán nương theo lấy phí ra lệnh một tiếng Nạc k h ó a c h ặ thợ sệ vần hải n liền khiển vị, vần. trực tiếp liền bắt đầu hình mẹ sệ tặc siêu tân tinh hội tụ ở này ngoại trừ băng hải tặc mũ dơm bên ngoài còn lại siêu tân tinh băng hải tặc người cơ hồ đều đã tới nơi đây bọn y mấy người cũng đều không ngoại lệ đi tới nơi đây đang hỏi thăm đến băng hải tặc mũ dơm còn chưa đến nơi đây về sau từng cái hải tặc siêu tân tinh cũng đều không có cùng sốt u ruột rời đi dù sao cái này là tiến về quần đảo xạ ba ảo đi tiền tiêu t r ạ n về sau bọn hắn cũng đều có riêng phần mình mạo hiểm mục tiêu cùng quý vị tại đến quần đảo xạ ba ảo đi trước đó là sẽ không ở tụ tập tăng thêm bọn h ắ n chính là vì băng hải tặc m ũ d ơ m mà đến làm sao có thể cứ thế từ bỏ tới gặp mặt thậm chí là thăm dò hư thực cơ hội cùng ngày đồng thời siêu tân tinh băng hải tặc t ề tụ nơi này cũng là đưa tới hải quân chú ý lần đầu tiên hải quân liền đem tin tức chuyển tới hải quân bản bộ bên trong nguyên soái văn phòng bên trong một tên hải quân thiếu tướng vội vã tiến vào bên trong nhìn thoáng qua ngồi ở trong đó s ẻ n gỗ cụ gặp bọn người về sau lập tức mở miệng vừa mới họa tở sẽ vấn người truyền lại đến tin tức đại lượng siêu tân tinh băng hải tặc tụ tập ở trong đó hiện tại hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì rời đi ý tứ đối với dạng này tin tức hắn thật đúng là có chút cảm giác kinh ngạc dù sao ngày xưa siêu tân tinh tụ tập vậy cũng là tại quần đảo xạ ba áo đi phạm vi cũng là ở nơi nào thời điểm siêu tân tinh nhóm mới có thể nhất quyết thắng bại nhưng bây giờ thì sao bọn này siêu tân tinh cư nhiên như thế vội vàng thậm chí trực tiếp ngay tại họa tờ sẽ vần khu vực tập kết cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt xen g o c u lúc này một bên tờ s u z z u trung tướng l ạ g yên mở miệng họa tờ sẽ vần sự t ì n h thật là một cái thai hoàng ẩm nhưng là chúng ta bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn lời này vừa nói ra còn lại hải quân trung tướng hải quân đại tướng đều là nhẹ gật đầu lần này tụ hội hải quân bên trong tinh anh trung tướng hải quân đại tướng đều đã tụ tập ở chỗ này bọn hắn chính đang thương nghị lấy một kiện đại sự thật đúng là không có thời gian đi để ý tới h ọ tờ sẽ vần sự tỉnh thậm chí nguyên tắc bên trong hiện tại hẳn là còn tại g ờ răng lái nạ bên trong a ảo k ỳ gì, giờ phút này cũng đều đã bị tìm trở về trận địa sẵn sàng đón quân địch ta đã biết gật gật đầu sengo cù cũng biết chuyện này nặng nhẹ theo bản năng ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía phía dưới sengo cù nguyên x o á i l i ệ n tại lúc này đám người bên trong mỏ mỏ n gà g trung tướng đứng người lên có thể thấy được khí thế của nó mười phần nói chuyện này giao cho ta a ta sẽ đem những cái kia siêu tân tinh đều bắt trở về lời này vừa nói ra ở đây hải quân đều là n h i n h i mày bọn họ cũng đều biết mỏ mỏ gà trung tướng tâm tư rõ ràng hơn giá hỏa này tiến về họa t ợ sẽ v ẫ n không chỉ là vì nhằm vào siêu tân tinh chủ yếu hơn chính là vì đối phó băng hải tặc mũ r ơ m mà băng hải tặc mũ r ơ m thuyền trưởng chính là gặp cháu trai nói thật thật đúng là không có bao nhiêu người nguyện ý cùng một chỗ đi chủ yếu nhất là hiện tại bọn hắn còn có chủ yếu hơn sự tình tại tình huống hiện tại dưới bọn hắn thật đúng là không dám lười biếng càng không thể sai phái ra chiến lược mạnh mẽ đi họa t ợ sẽ v ẫ n khu vực lãng phí thời gian Tốt. trước đó ngươi đã ăn hệ z o an hệ bị hẹ bị no mi hệ h n xì èn đằng xà trái cây thực lực bây giờ cũng đều được rất đại trình độ tăng lên họa thờ sẽ vận sự t ì n h liền giao cho ngươi bất quá cũng không cần trì hoãn quá lâu thời gian mau sớm đem nó xử lý tốt về sau ta còn có chuyện còn lại an bài cho ngươi là nghe vậy mõ mỏng ga trung tướng đại hỷ dù sao lấy thực lực của hắn cùng thân phận chuyện như vậy hiện tại thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể rời đi hiện tại hải quân bản bộ cần việc cần phải làm nhiều lắm một tôn tinh anh trung tướng không tham dự có thể nói chính là cực kỳ tổn thất thật lớn bất quá hắn nhưng cũng không có hối hận trong đầu hiện ra lúc trước j o h n đảo tàu cảnh s á t theo bản năng nắm thật chặt nắm đấm nói ta sẽ mau chóng đem những cái kia không biết trời cao đất rộng siêu tân tinh đều hoàn thành bắt sen g o cù nguyên soái vậy ta liền xin cáo từ trước nói xong m ỏ mỏng gà trung tướng không có ở lưu lại quay người liền hướng phía ngoại giới đi đến bao quát cái kia trước đó tới nơi đây hải quân thiếu tướng cũng đều vội vàng rời đi dù sao đây chính là hội nghị cấp cao nếu như không phải là bởi vì chuyện trọng yếu hắn cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó、Tốt. nhìn xem m mỏ ọ mỏng gà trung tướng rời đi sen gô cù phủi tay đem lực chú ý của mọi người chuyển rời đến trên người mình hơi trầm l hắn nhìn về phía một bên nói gặp ạ s ở đã bị đưa tới ngươi đem nó đưa đi ìm kẹo đao như thế nào không sai hải quân cùng dâu đen đã đạt thành hiệp nghị thậm chí dâu đen đã trở thành mới saki bù cải mà ạ s ở cũng đều đã bị bí mật giáp giải trở về chỉ bất quá hải quân còn không có làm tốt cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến chuẩn bị cũng không đem dạng này tin tức truyền ra ngoài ta đã biết gật gật đầu gặp sắc mặt â m chầm đứng người lên đối với ạ s ở bị bắt thậm chí bị dâu đen đổi lấy saki bù cải vị trí sự tình nội tâm của hắn chính là cực kỳ tức giận nhưng mình so là hải quân hơn nữa còn là hải quân anh hùng dưới tình huống như vậy đã chú định hắn cũng không có khả năng thả đi ạ sơ chí ít không thể bên ngoài thả đi đối phương gặp trung tướng ta đi chung với ngươi lúc này ạ kẽ nụ đột nhiên đứng người lên mở miệng hắn biết ạ sở cùng gặp quan hệ chính vì vậy hắn cũng không tin tưởng gặp sẽ thật đem nó áp giải đến im kẹo đao bên trong vạn nhất cái sau đem nó thả đi nữa nha lấy gặp hải quân anh hùng tân h phận thật đúng là không ai có thể nói cái gì cho nên hắn nhất định phải theo sau nhìn xem tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy ạ k ẹ n ủ ngươi không thể đi nhưng mà ạ k ẹ n ủ mới vừa v ậ n nói xong mấy đạo ngăn cản thanh em liền tùy theo văn vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được tờ suzu trung tướng trước tiên mở miệng ạ k ẹ n ủ ngươi tình huống hiện tại như thế nào tất cả mọi người là biết đến lập tức chúng ta liền muốn mưu đồ cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến sự t ì n h đối với việc này trước đó tuyệt đối không thể có ngoài ý m u ố n thậm chí không cho phép có tin tức tiết lộ cho nên chúng ta dự định muốn sai phái ra đại tướng tiến vào thế giới mới bên trong rừng tay dê một căn cứ bảo đảm băng hải tặc dâu trắng người không thể tùy tiện xâm nhập g rang lãi nạ cũng sẽ không phá hư chúng ta chuẩn bị cơ hội cùng thời gian. Ba vị lời t ớ này g trong, tính cơ động bên tính mạnh nhất, hắn kỳ cơ c vừa nói ra chủ ngồi lên sẹn gỗ cũ cũng là nhẹ gật đầu không sai chuyện này thật là như thế tờ fuzilu trung tướng y tứ liền là ta y tứ À kẽ đủ cùng ạ kỳ gì hai người các ngươi tại về sau trong khoảng thời gian này cực kỳ mấu chốt chúng ta cũng không thể bảo đảm hải quân bản bộ bên trong liền không có tứ hoàng thái mắt vạn nhất tin tức tiết lộ cái kia hậu quả khó mà lường được dù sao nếu như không chuẩn bị sẵn sàng lời nói vậy chúng ta cũng không có cùng vị kia thế giới mạnh nhất nam nhân khai chiến khả năng cùng cơ hội lời này vừa nói ra ở đây hải quân cao tầng cũng đều là nhẹ gật đầu không vì cái gì khác bởi vì bọn họ đều là cực kỳ tán thành s ẹ n gỗ c ủ cùng tờ suu trung tướng lời nói dù sao chuyện này thế nhưng là căn hệ trọng đại một khi xảy ra bất chắc lời nói cái kia đến lúc đó hải quân không chỉ là không có phần thắng thậm chí là sẽ tao nộ đến băng hải tặc dâu trắng trả thù đến lúc đó bọn hắn nhưng không chịu nổi thậm chí có thể nói chính là cực kỳ khó mà tiếp nhận cho nên dưới tình huống như vậy ạ kẻ đủ cùng ạ kỳ gì nhất định phải cực nhanh xuất phát tiến về thế giới mới mà không phải tiến về ỉ m kéo đao dù sao ỉ m kéo đao mặc dù không xa nhưng là đến một lần một lần ít nhất phải trì hoãn thời gian một ngày thậm chí tại mang đến ỉ m kéo đao quá trình bên trong bọn hắn còn cần làm một chút giam giữ thủ tục chờ làm xong lời nói ít nhất phải hai ngày thời gian mà hai ngày thời gian đủ để cho hải quân qu để ạ k ẹ nù mau sớm tiến về cái kia dê một căn cứ chỗ tồn tại làm tốt hết t h ể chuẩn bị t h ô i t a thở dài một tiếng ạ k ẹ nù mặc dù không c ă n g tâm nhưng là giờ phút này lại vô cùng rõ ràng sự tình đã đến không thể sửa đổi tình trạng cái kia chính là để cho ta cùng gặp trung tướng cùng đi chứ lúc này ạ k ẹ nù sau lưng dạ mạ c ả d ì lặng yên mở miệng xem như phái chủ chiến thành viên hắn cũng không muốn nhìn thấy gặp phạm sai lầm với lại ạ sợ tầm quan trọng chính là to lớn đã ạ k ẹ nù không thể tiến về lời nói vậy hắn có thể nhìn thoáng qua dạ mạ cà di s e n g o cụ cùng tờ s u r u t r u n g tướng còn chưa mở miệng một bên gặp thì là dẫn đầu nói lao phu chính là hải quân sẽ không phạm dạng này nguyên tắc tính sai lầm cho nên đến lúc đó nếu như là thật ra chuyện gì vậy đối với ta mà nói cũng đều không có có bất kỳ chỗ tốt nào đã các ngươi nguyện ý cùng đi vậy lao phu cũng đều không có cái gì còn lại ý kiến lời này vừa nói ra ở đây hải quân đều là thở phào một cái gặp câu nói này cực kỳ đơn giản cùng phức tạp nhưng là nếu như đã mở miệng đây cũng là đại biểu cho hắn đã kiên định lựa chọn chính nghĩa tồn tại nghĩ tới đây không ít người lẫn nhau nguyên bản còn muốn mở miệng hải quân chúng tướng cũng đều là an tính lại gặp tình hình này sẻn gỗ cụ phủi tay sự t ì n h đến trình độ như thế đã là tên đã trên dây không phát không được bất kể là ai cũng không thể ngăn cản hắn hoàn thành chuyện này dù sao hắn đã n i ê n c ấ p lớn là thời điểm cùng dâu trắng là một m cái kết thúc lúc trước hải tặc nhân vật truyền kỳ không ít gặp đổi u bắt d â u dơ dẹp phi đổi bắt gôn đần lì ô n g mà hắn sẻn gỗ cụ người đối phó liền là dâu trắng nhiều năm như vậy thời gian dâu trắng đã là toàn bộ thời đại nguy hiểm nhất hải tặc hắn cũng đã trở thành hải quân nguyên xoáy không có khả năng tạo ra ngoài hành động dưới tình huống như vậy song phương đều đã là ngồi ở vị trí cao tại về hưu trước đó sengoku muốn giải quyết hết chuyện này nghĩ tới đây sengoku lập tức mở miệng đã như vậy vậy chuyện này cứ như vậy định a ké đ ủ a ảo kỳ gì, ngươi riêng phần mình mang một bộ phận hải quân trung tướng tiến về thế giới mới bên trong z e p h i mọi n u sen tô kỳ các bọn hắn cũng còn ở nơi nào thủ vững các ngươi đi trước mục đích chính là vì làm một cái bảo vệ chỉ cần tứ hoàng băng hải tặc không có ra thế giới mới cái k i a hết thể đều không là vấn đề nhưng là hiện tại tuyệt đối là không cho phép tứ hoàng đi ra nhất là dâu trắng ba tháng nhiều nhất thời gian ba tháng ta hải quân chuẩn bị liền có thể hoàn thành đến lúc đó hai người các ngươi tại trở về thế giới mới lối vào liền giao cho rẻ phỉ bọn hắn trấn thủ là là ngay vậy ạ kệ đủ cùng ạ kỳ gì đứng người lên l i ế c nhau về sau ba người vung tay lên diên phần mình mang theo giới chướng hải quân trung tướng liền hướng phía n g o à i phòng khu vực đi đến nếu như đã nhận được mệnh lệnh bọn hắn cũng không thể tại chỉ hoan thời gian chủ yếu nhất là chuyện này liên quan đến lấy hải quân tương lai thậm chí có thể nói cái này chính là một lần tiêu diệt dâu trắng thậm chí là băng hải tặc dâu trắng cơ hội không người nào nguyện ý từ bỏ chuyện như vậy cũng không người nào nguyện ý bỏ qua cơ hội như vậy cho nên tại cục diện bây giờ dưới rất nhiều thứ tại thời khắc này đều tùy theo phát sinh to lớn biến cố thậm chí có thể nói chính là uy hiếp trí mạng mà theo đám người này rời đi thời khắc này văn phòng cũng đều chống không không ít sengo cụ ta cũng đi trước t h ở dài một tiếng gặp đứng người lên giờ phút này cũng không trần trờ hướng phía ngoài phòng đi đến gặp tình hình này sengo cụ cùng tờ fuzzu trung tướng há to miệng thế nhưng là cũng không có mở miệng ngăn cản cái gì dù sao bọn hắn đều rất rõ ràng gặp hiện tại nội tâm cảm xúc tuyệt đối là cực kỳ không tốt thậm chí chuyện này có thể nói chính là cực kỳ trí mạng đáng tiếc bọn hắn bây giờ lại cũng không thể ngăn cản cùng thay đổi gì rất nhiều đồ vật hoàn toàn cũng không phải là tùy tiện liền có thể ngăn cản chiều hướng phát triển tình hương dưới gặp thân tình cũng không có khả năng tại bị giữ gìn cùng nay đồng thời rời đi còn có giả mạc ả gì dù sao hắn là muốn đi theo gặp cùng một chỗ hành động mặc dù tin tưởng g ặ p nhưng là có nhiều thứ nhưng cũng là nhất định phải làm không chỉ là ạ kẻ đủ bao quát sen gỗ cụ tờ é u giờ u trung tướng mấy người cũng đều là lo lắng sen gỗ c ụ n g u y ê n soái theo phái chủ chiến phái chủ hòa người rời đi thời khác này kỳ gì là có chút bất đắc dĩ mở miệng thật muốn đánh đây chính là dấu trắng lời này vừa nói ra văn phòng lâm vào trầm mặc toàn bộ văn phòng hiện tại liền chỉ còn lại s e n g go cụ cùng tờ sru trung tướng ba người cũng không có ở mở miệng nhưng là mỗi người sắc mặt nhưng cũng đều là có chút phức tạp nhất định phải đánh nửa ngày s e n g go cụ chậm rãi ngẩng đầu nói xưng gozosei đã biết với lại ạ sở thân phận ngươi cũng đã biết được lúc trước bù cổng công lão ca sai lầm là thời điểm ồn nắn lúc trước chúng ta tại lò ghệ táo bên trong để d o s e nói ra những lời kia mở ra đại hải tặc thời đại cũng là thời điểm đem nó kết thúc dù là chuyện này sẽ đối với một số người tạo thành tổn thất thật lớn cùng trung kích nhưng hết thể đều vì chính nghĩa ngay vậy k i z không có ở ngôn ngữ từ trên chỗ ngồi sau khi đứng lên k i z mở miệng đã như vậy vậy ta liền liên hệ s e n tu mà trở về họa sĩ p h ì sợ ta đã không sai biệt lắm hoàn thành nghiên cứu phát minh thời gian ba tháng hẳn là có thể đem nó điều chỉnh thử hoàn thành đến lúc đó cũng có thể vì ta hại quân gia tăng chiến lược giảm bớt tổn thất Tốt. nhẹ gật đầu sen goku mở miệng vậy chuyện này liền giao cho ngươi khoa học kỹ thuật bộ đội cũng đích thật là cần n ú c n í c h một chút nhiều năm như vậy thời gian cũng là thời điểm xem bọn hắn thành quả cùng nay đồng thời thời k h ắ c này dù ở sea o ai lần bên trong s ở v ẹ n đạm sắc mặt cũng đều cực kỳ khó coi đáng chết hải tặc đáng chết siêu tân tinh nhìn xem trong tay truyền lại mà đến tin tức s ở v ẹ n đạm nội tâm lên cơn giận dữ hắn đã được đến minh vương tin tức ngay tại họa tờ xê vẩn thậm chí cái k i ê u bản thiết kế rất có thể liền là ở trong đó hắn người cũng đã làm tốt chuẩn bị thậm chí đã chui vào trong đó làm xong rất nhiều chuẩn bị nhưng còn bây giờ thì sao hải tặc siêu tân tinh thế mà tụ tập tại họa tờ xê vẩn thậm chí hải quân người cũng đều đã bắt đầu đến đây nơi đây đây cũng là bị những người còn lại biết tin tức này lời nói vậy đối với kế hoạch của hắn đơn giản liền là hủy diệt tính tai nạn không được ta không thể để cho người phá hư kế hoạch của ta minh vương bản thiết kế đây chính là liên quan đến lấy ta tấn thăng tồn tại ta tuyệt đối không thể để cho những người còn lại phá hư ta kế hoạch một bên nói sợ ben đạm hơi trầm ngâm về sau lúc này mới lấy ra một cái gen gen mì sỉ gọi thông nói phụ thân ta cần trợ giúp của ngươi ta đã được đến minh vương bản thiết kế tin tức nhưng lại họa tở sẽ vẫn trong khoảng thời gian này người đến nhiều lắm hải quân hải tặc đều tại trong đó thậm chí khả năng còn có quân cách mạng tồn tại vẹn vẹn trong tay của ta chính p h ủ chín là chưa đủ ta muốn xin một tên chính p h ủ không cường giả tới nơi đây trợ giúp ta chỉ có chính p h ủ không lực lượng mới có thể chấn áp đây hết thảy có thể hơi trầm âm ren ren mười một chỗ khác chuyển ra một giọng nói sợ vẹn đảm con của ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành chuyện này nếu như ngươi có thể hoàn thành cái kia đến lúc đó vị trí của ngươi liền có thể tại lại tăng lên nữa một lần còn có trước đó thiên long nhân đại nhân đưa cho ngươi phần thưởng cũng đã đưa qua ít ngày nữa liền sẽ đến rủ ở coi lần bên trong đến lúc đó đem nó phân cho thuộc hạ của ngươi tăng lên một chút sức chiến đấu dù sao chính phủ c h í n đội ngũ cũng không chỉ ngươi cái này một cái là nghe vậy sờ pend đ ả m vui mừng quá đỗi chính phủ không có thể đến đây thăng thêm thiên long nhân ban thưởng hắn có niềm tin tuyệt đối có thể hoàn thành đây hết thảy nghĩ đến đây hắn lập tức liền mở miệng ta đã biết phụ thân ta sẽ không để cho ngươi thất vọng nương theo lấy gen gen miệt sĩ c ủ a máy sở bẹn đẳng cũng không c ó ở nói nhảm cái gì trực tiếp liền lấy ra một cái gen gen miệt sĩ gọi thông nói lục xi、si, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn là gì một tháng trong vòng một tháng ta nhấy định phải lấy được minh vương bàn thiết kế bằng không cho dù là đem hết t h ể đều hủy diện vậy cũng sẽ không tiếc một chỗ khác thời k h ắ c này chính phủ chín thành viên tụ tập tại trong một gian phòng lục xi、si, có chuyện gì không đúng a chúng ta đều vẫn còn ẩn nút trạng thái cũng không thể tùy ý bạo lộ không sai chúng ta như vậy vội vã tập kết cái này nếu là bị người phát hiện hậu quả khó mà lường được nhìn xem lục sĩ xuất hiện một bên c ả cụ d ạ dạ á p ra bọn người đều là tùy theo mở miệng lần này bọn hắn đều tiềm phục tạ gà l ầ y là công ty cùng số một tụ tàu bên trong lần này đột nhiên toàn bộ tập kết thậm chí còn đột nhiên như vậy cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt s ở vẹn đạm đại nhân t r u y ề n đến tin tức đối mặt hỏi thăm thời khắc này lục sĩ cũng không nói nhảm trực tiếp liền mở miệng nói hắn cho chúng ta thời gian một tháng trong vòng một tháng nhất định phải đạt được minh vương bản thiết kế sau một tháng nếu như không thể được đến đây vật lời nói cái kia đến lúc đó đại nhân liền sẽ tự mình xuất thủ mà chúng ta nói đến đây lục xì không có ở nói tiếp nhưng là một bên dạp dạ bọn người lại cũng đều đã minh bạch hắn ý tứ dù sao chính phủ tổ chức bên trong không cách nào hoàn thành mục đích cùng nhiệm vụ cái k i a đến lúc đó trách phạt liền là thử vong nghĩ đến đây cả cụ bọn người lập tức mở miệng một tháng cái này cũng quá khẩn trương a vì sao như thế vội vàng một tháng muốn lấy tới bản thiết kế đây cũng quá khó khăn chính là chúng ta mặc dù đã khóa chặt mục tiêu là ở công ty cùng số một vụ tàu nhưng là cũng không biết là tại trong tay hay trong lúc nhất thời v á n trách thanh âm không ngừng dù sao chuyện này độ khó rất lớn thật vất vả bọn hắn mới trôi vào trong đó nhưng thời gian mới trôi qua bao lâu hoàn toàn liền không có n ắ m chắc tìm tới minh vương bản thiết kế tình huống dưới đột nhiên được cho biết chỉ có thời gian một tháng cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. tốt Khoát khoát tay, nói, khái kế khả kiên không kêu kém không lạnh nhạt tình huống chúng hắn minh thiết chính nhất. Nhưng là hắn tình huống như thế nào mọi người cũng đều là biết. hiện tại hắn còn chưa hoàn thành chính phủ thế giới trên biển xe lửa kiên thiết, chúng ta cũng không thể trực tiếp động thủ với hắn. hỏa nhiều nào tay, trên ta biết tay biết, tại trên ta trực tiếp tàu trên Bang lửa sau ngày lục là là lớn là là cũng được. cũng còn cũng cái còn xí xe đại nói, bên Sơn, nắm vương bản năng người biển động biển đó, mọi giới với đều đã đều công ty bên trong người cũng đều không thể bỏ qua chỉ cần đem nó toàn bộ đều nắm giữ tại trong tay của mình cái kia tìm tới minh vương bản thiết kế khả năng rất lớn nói đến đây luk xi ánh mắt tùy theo nhìn về phía đám người bên trong nữ tử các lụy phạ cái này chính là x ẻ bật thư ký phân cũng là bọn hắn trong đám người này ở gần nhất bí mật người hơi trầm ngâm về sau luk xi mở miệng nói các lụy phạ tiếp xuống liền cần xem ngươi rồi ta cần ngươi mau sớm giải quyết xã t r ư ở n g biết rõ ràng công ty bên trong tình huống đồ vật có phải hay không ở trong tay của hắn nếu như không có vậy chúng ta trọng tâm liền chuyển rời đến số một thụ tàu bên trong nhẹ gật đầu các vị pha i n ế t miệng lên thần s á c ngoạn vị đạo đã có mệnh lệnh vậy ta sẽ tăng nhanh cấp tốc tốc độ đến lúc đó chương một trăm sáu mươi chín đến đọa tờ sệ vẩn băng hải t ậ c kịp đột kích thời gian vội vàng trong chớp mắt tầm mười ngày trôi qua băng hải t ậ c mũ dơm ngồi huỳnh mẹ g ì rốt cục đã tới đọa tờ sệ vẩn phạm vi cuối cùng đã tới cái kia chính là đọa tờ sệ vẩn sao nhìn qua thật lớn a bong thuyền vì bọn người kích động nhìn cái kia càng ngày càng gần đọa tờ sệ vẩn đáy mắt không khỏi là lóe ra tâm tình kích động dù sau mười mấy ngày nay thời gian bọn hắn ngoại trừ riêng phần mình tu luyện bên ngoài càng nhiều nhưng cũng là lo lắng huỳnh mẹ dị tình huống còn tốt mặc dù trước đó tổn thương rất lớn nhưng là huỳnh mẹ dị nhưng cũng vẫn kiên trì ở mắt thấy càng phát ra tới gần đ ò a tờ sệ v ậ n lập tức liền có thể tại nơi đây bắt đầu đối huỳnh mẹ dị sửa chữa dưới tình huống như vậy bọn hắn cảm xúc trong đ ấ y lòng cũng đều là cực kỳ vui vẻ thậm chí là vô cùng kích động mà theo huỳnh mẹ dị càng phát tiếp cận giờ phút này đ ò a tờ sệ v ậ n bến tàu khu vực một đám siêu tân tinh băng hải tặc thành viên cũng đều là chú ý tới cái kia cơ sĩ đó là băng hải tặc mũ dâng đội không trần chờ chút nào bọn hắn nhanh chóng quay người liền hướng phía t à tờ sẽ vần bên trong chạy tới kịp thuyền trưởng kịp thuyền trưởng một gian trong tử i quán một tên hải tặc vội va đi tới kịp bên cạnh khu vực thần sắc kích động nói tới băng hải tặc mũ r ơ m đội t h u y ề n tới cái gì nghe vậy kịp bỗng nhiên đứng người lên không chỉ là hắn bao quát một bên kỹ nợ bọn người thời khắc này hô hấp cũng đều dồn dập lên băng hải tặc mũ r ơ m bọn hắn cuối cùng là tới phải biết bọn hắn tại nơi này chính là chờ đợi tiếp thời gian gần một tháng hiện tại đám người kia cuối cùng là tới đây đối với mọi người mà nói thế nhưng là tin tức vô cùng tốt nghĩ đến đây một đám người không có ở chần chờ nhao nhao nhìn về phía kịt thuyền trưởng chúng ta cũng đi à kịt thuyền trưởng tên kia cuối cùng là tới chúng ta trực tiếp bắt lấy bọn hắn nghe vậy kịt cũng là n ế t miệng cười cười nhìn xem bên cạnh đ ể đó john lưu vi cùng s ổ dồ ba người lệnh treo giải thưởng đ á y mắt sát cơ lóe lên nói đi chúng ta đi chiếu cố cái kia băng hải tặc n g ũ r ơ m chiếu cố cái kia john ta ngược lại muốn xem xem hắn có tư cách gì tiền treo thưởng đạt tới năm trăm triệu bờ gì tình trạng là, là. nghe vậy băng hải tặc kịt h à n h viên cũng đều không chần chờ nhanh chóng sau khi đứng lên trực tiếp liền theo kịp hướng phía ngoại giới đi đến thuyền trưởng thuyền trưởng một chỗ khác một tên hải tặc vội vã đi tới lò bên cạnh t h ở dốc một lúc sau hắn tùy theo mở miệng tới băng hải tặc mũ r ơ m đội thuyền tới không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn lập tức liền muốn đi vào đến h ọ a tờ sẻ vẩn với lại còn lại siêu mới người trên tinh thuyền cũng đều đã bắt đầu hành động không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn cũng đều muốn hành động ngay vậy lò đáy mắt tinh quang lõi lên chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng người lên lò mở miệng nói rốt cuộc đã đến mũ dơm đưa ra g i ò đưa ra xô d ơ đưa ra thật đúng là chờ mong cùng các người gặp mặt đi thôi chúng ta cũng đi nhìn xem đám người này bên trong ít là tiền treo thưởng gần với don chủ nhà chỉ sợ là lại một trận á c chiến là là ngay vậy băng hải tặc hẹ ợt người cũng đều là xác nhận không c h ầ n c h ở một đám người trực tiếp liền theo lọ rời đi trụ sở khu vực giáo phụ giáo phụ cùng nay đồng thời một tên hải tặc vội vã đi tới bậc chỗ đợi đến bên cạnh hắn về sau cấp tốc mở miệng nói tới băng hải tặc mũ d ư ơ đội thì tới đã muốn đến cảng lời này vừa nói ra một bên tây hải những cái kia hải tặc đều là tinh thần nhất trấn dù sao bọn hắn ở chỗ này thế nhưng là chờ đợi thật lâu thời gian hiện tại băng hải tặc mũ dơm xem như tới cái kia hoàn toàn liền có thể làm một món lớn nghĩ tới đây một đám người toàn bộ ánh mắt đều tùy theo nhìn về phía bậc chỗ đi không nói nhảm bậc đứng người lên liền hướng phía ngoài phòng đi đến mà hắn băng hải tặc thành viên cũng đều là nhanh chóng theo sát phía sau trừ cái đó ra apu hakin bón ỉ các loại siêu tân tinh cũng đều là đã biết băng hải tặc mũ dơm đến tin tức không có bất kỳ cái gì trần t ờ mỗi người bọn họ đều rời đi trụ sở của mình bắt đầu hướng phía tọa t h sẽ vẫn cảng phương hướng tiến lên đối với đây hết thảy do n bọn người cũng không hiểu biết bọn hắn giờ phút này ngồi huỳnh mẹ gì đã tới cảng thành công đem huỳnh mẹ gì cập bờ về sau một đám người lần đầu tiên liền từ trên thuyền xuống tới cũng không có đi dạo họa tờ sệ vần ý tứ mà là nhanh chóng tìm một bên người hỏi thăm liên quan tới có thể tu luyện đội thuyền tồn tại mặc dù john biết phờ giả trì nhà là tốt nhất sửa chữa t r i địa thế nhưng là cũng không có nói thẳng ra dù sao có chút tin tức cũng không phải tùy tiện nói ra liền tốt tại một phiên hỏi thăm về sau bọn hắn rất nhanh liền tùy theo biết số một t ụ tàu tồn tại mặc dù không phải phờ giả trì nhà nhưng là j o n nhưng cũng không có ngăn cản cái、gì. rất nhanh một đám người liền nghe được số một tụ tàu chỗ quay người liền bắt đầu hướng phía số một tụ tàu phương hướng hành tàu mà đi nhưng mà vẫn chưa đi thời gian bao lâu gion bước chân liền vì đó mà ngừng lại mở miệng nói dừng lại có người đến mà lại là hướng về phía chúng ta tới lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều là tùy theo nhìn về phía gion vì đám người ánh mắt hướng phía phía trước khu vực nhìn lại vừa vặn liền thấy dẫn đầu đến nơi đây băng hải tặc kịch thành viên là bọn hắn liền là băng hải tặc mũ r ơ m quả nhiên là bọn hắn tại hai cái băng hải tặc thành viên tới gần thời điểm băng hải tặc kịch thành viên cũng đều thấy được j o h n đám người tồn tại trong lúc nhất thời bọn hắn cũng đều là vô cùng hưng phấn từng cái nhìn về phía phía đám người ánh mắt đều là hưng ác tựa như thấy được con mồi john nhất là kit giờ phút này trực tiếp liền đi lên phía trước ánh mắt căm tức nhìn john cắn răng nói ngươi chính là john đúng không ta chính là kit ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì tiền treo thưởng có thể đạt tới năm trăm triệu bợ gì tình trạng lời này vừa nói ra john còn chưa mở miệng một bên phía nhưng cũng là đi lên trước mở miệng nói k i ngươi muốn làm gì john thế nhưng là thủy thủ đoàn của ta cũng không phải ngươi có thể khiêu khích mặc dù không biết vì sao nhưng là john đã nói kẻ đến không thiện cái tiêu tại vì xem ra liền là định nhân mà kỳ không thể nghi ngờ chính là thuyền trưởng dưới tình huống như vậy xem như thuyền trưởng mình tự nhiên là không thể có thể giả cầm vào tiếp nhóc bú dơm nhìn thấy đi lên phía trước phi kịch nhự nhũ mày lập tức mở miệng một cái tiền treo thưởng không bằng ta ra hỏa ngươi không xứng trở thành ta đối thủ tránh ra cho ta ta hôm nay chính là vì john mà đến nếu như ngươi muốn nhung tay vậy ta cũng sẽ không khách khí với ngươi lời này vừa nói ra kịch cũng không độc thủ nhưng là tại phía sau hắn khu vực kỳ nợ nhanh chóng thoát ra cơ l ấ y một cây đao liền hướng phía phì tập kích mà đi nhóc mũ dơm c ú t ngay cho ta không nên q u ấ y r à y kít gầm nhẹ một tiếng kỳ n ở thân ảnh liền đã tới phì trước người khu vực nhưng là thời khắc này phì nhưng cũng không có động tác hoàn toàn liền không có để ý kỳ n ở tập kích ánh mắt vẫn như c ũ là nhìn về phía cái chỗ hoàn toàn liền không có bị tình huống chung quanh ảnh hưởng đến tranh một giây sau một đạo hỏa quang sáng trói ngay sau đó có thể nhìn thấy sổ rộ thân ảnh xuất hiện ở phì bên cạnh khu vực trong tay một cây đao g ơ lên liền đem kỳ nợ tập kích ngăn trở thân xác lạnh nhật nói vương đội vương nơi nào có để ngươi ngay từ đầu liền đối vương xuất thủ khả năng? muốn tập kích phi trước đánh bại ta số rồ nhìn xem năn g trở mình tập kích thân ảnh ký nở sắc mặt cũng đều vì đó c h ầ m xuống ngay sau đó hắn ấy m ắ t chiến ý mười phần nói ta biết ngươi siêu tân tinh thứ nhất với lúc ta cũng là siêu tân tinh thứ nhất hôm nay ta ngược lại muốn xem xem thực lực của ngươi như thế nào nói xong ký nở trực tiếp liền hướng phía sổ rô lại lần nữa tập kích nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục phát động mấy lần tập kích số rồ nhưng cũng là bỗng nhiên một đao đem nó đánh bay mấy chục mét để nó thoát ly p h i ế khu vực này về sau số rồ dẫn theo đao chậm rãi đi lên phía trước nói siêu tân tinh không biết ngươi có thể hay không để cho ta chặt thông thái nói xong s ô d ầ cầm đao đỗng nhiên ra tốc tập kích tranh tranh trong khoảnh khắc s ô d ầ cùng kỹ n ở liền đã chiến đấu cùng một chỗ mặc dù kỹ n ở thực lực không đủ nhưng là s ổ dộ nhưng cũng không có ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó chỉ bằng một cây đao cũng đều đem nó áp chế đến khó lấy thở dốc làm sao có thể kỹ n ở phó thuyền trưởng cái kia s ổ dộ làm sao có thể mạnh mẽ như vậy thấy cảnh này bốn phía băng hải t ậ p kịch thành viên đều là không nhịn được kinh hô kỹ nợ đây chính là phó thuyền trưởng với lại nó bản thân cảng là tiền treo thưởng phá hai trăm triệu tồn tại nhưng là hiện tại thế nào thế mà bị sổ d ô áp chế thậm chí nhìn qua hoàn toàn liền không có sức chống cự đây quả thực kỳ n ở một màn này kích cũng thu hết vào mắt trong lúc nhất thời lông mày của hắn n h ă n lại s á t mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó coi dù sao kỳ n ở thực lực như thế nào hắn là biết đến chính vì vậy nội tâm của hắn giờ phút này nhưng cũng là càng thêm nặng nề một cái sổ d ô liền mạnh mẽ như vậy băng hải tặc mũ dơm tiền treo thưởng lượng nước khả năng quá thấp dưới tình huống như vậy cái kêu bị treo giải thưởng năm trăm triệu bợ dì giòn thực lực của hắn lại sẽ đạt đến mức nào kích đến đánh đi lúc này d u kích động mở miệu khi nhìn đến sổ rổ cùng kỳ nờ giao thủ hắn loan t h á n g cũng đã công nhận kịt hai người sức chiến đấu dưới tình huống như vậy lvi cũng đều muốn thử một chút thực lực mình tăng lên về sau tình huống ngươi lấy lại tinh thần kịt nhìn phi một chút đã không có trước đó khinh thường nhưng cũng vẫn là cực kỳ ngạo nghề nói ngươi còn không phải là đối thủ của ta bất quá đã ngươi muốn ngăn cản vậy liền hiện tại đánh bại ngươi lại nói nhóc bù dơm chết đi cho ta đang lúc nói chuyện kịt giơ tay lên nương theo lấy từ l ự c t r á i cây phát động vô số đồ sắt trực tiếp liền hướng phía phi tập kích mà đi、Và Cứ、rồi. gặp tình hình này vì hai mắt tỏa sáng nhìn xem tập kích tới cánh tay máy không chút do dự liền dơ lên năm đấm nên đón tiếp lấy thời gian lâu như vậy do n một sô sô cụ đã nhập môn có thể bao trùm mình một năm đấm một giây sau một lớn một nhỏ hai năm đấm liền tùy theo ở đây bên trong đụng vào nhau và ảnh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn ngay sau đó vỡ vụn tiếng vang triệt mà lên có thể nhìn thấy kịp trong tay cánh tay máy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu băng l i ệ n ngay tiếp theo thân ảnh của hắn cũng đều là bị trực tiếp đẩy lui mười mấy thước tình trạng điều đó không có khả năng nhóc mũ dơm làm sao lại cường đại như thế một màn này càng làm cho bốn phía băng hải tặc kịch thành viên t r ừ n g lớn hai mắt không vì cái gì khác thật sự là một màn này quá mức rung động lòng người dù sao kịch thế nhưng là trong bọn họ mạnh nhất tồn tại nhưng còn bây giờ thì sao cho dù là mạnh nhất kịch hiện tại thế mà cũng đều bị áp chế thậm chí cái này còn vẹn vẹn p h ì xuất thủ tình h ô n g i ớ i bị xem như mục tiêu gion thậm chí cũng không hề độc thủ đây là sao mà kích thích cực lớn cùng đ ạ kích ta không tin cùng n g y đồng thời k ị thời khắc này sắc mặt cũng đều đỏ lên tuyệt đối không nghĩ tới mình tập kích thế mà cứ như vậy bại trận Nhìn cái này cái trong ư thế, hắn thậm chí cũng không biết thể phát hắn chí không huy cũng có Luffy vì sao a t l ớ như n ư vậy lực l ợ Mình cánh tay máy, cánh cái tay thiêu lúc nhất thời kịch lên cơn giận dữ cả người sắc mặt dữ tợn trong n á y mắt đông nhiên gia tăng tự thân phạm vi năng lực trong khoảnh khắc vô số tiếng xe gió vang vọng mà lên vô số đồ sắt bắt đầu hội tụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem kịch thân thể bao trùm bất quá ngắn ngủi mấy cái thời gian hô hấp k ị trực tiếp liền hóa thành một cái to lớn người máy thân cao đạt đến hơn tám mét tình trạng trên cao nhìn xuống nhìn về phía trên mặt đất phi ký thao túng người máy liền phát động tập kích nhóc mũ dơm đi chết đi tới tốt lắm gặp tình hình này lưu phi giờ phút này cũng là kích động dù sao cái này ký năng lực đích thật là huyết g ố c thao túng kim loại hóa thành người máy cái này chiến đấu lực cũng không yếu đáng tiếc duy nhất chính là ký không có học được hạ kỳ bằng không thật đúng là có thể sẽ tạo thành to lớn phá hư nghĩ tới đây l u phi không c h ầ n chờ trực tiếp liền lần nữa lại phát động mình bật sổ, sổ cu hạ kỳ trong khoảnh khắc nắm đấm của hắn lại lần nữa đen kịt không chút do dự liền hướng phía người máy tập kích mà đi bánh bánh bánh, bánh bánh bánh. trong khoảnh khắc hai bóng người liền tùy theo chém giết cùng một chỗ theo chiến đấu tiếp tục hai người chiến đấu dư ba cũng đều tại cấp tốc quyết tán do n lúc này nạp bị bọn người đi lên phía trước đợi đã tới g o o n bên cạnh về sau không hiểu do hỏi bọn g i a hỏa này vì sao tìm chúng ta gây phiền phức chúng ta tựa hồ không biết bọn hắn cũng không có cái gì c ử u hận mới là ngay vậy do n lạnh nhạt cười cái này cũng không phải cái gì c ử u hận mà là siêu tân tinh ở giữa chém giết cùng chém giết nghĩ tới đây do n lạnh nhạt nói đích thật là không có mâu thuẫn nhưng là chúng ta đều là siêu tân tinh tình hôn dưới cái kia tự nhiên chính là đối thủ cạnh tranh không thể nghi ngờ chính là bởi vì ta tiền treo thưởng so với hắn càng cao điểm này để hắn cực kỳ khó chịu cùng không thoải mái muốn đánh bại ta cướp đoạt ta số tiền thường độ đáng tiếc thực lực của hắn bây giờ nha vẫn là quá yếu chương một trăm bảy mươi băng hải tặc k í h bại trận x ổ rô miệu sát tạp t ủ thì ra là thế nghe vậy nạp bị bọn người bừng tỉnh đại ngộ biết được đây hết thể chính là vì sao bọn hắn giờ phút này nhìn về phía kịp đám người ánh mắt cũng đều bất thiện dù sao dựa theo john nói tới siêu tân tinh nếu là đối thủ vậy cũng là đ ị n nhân nhất là trước mắt băng hải tặc kít vừa đến đã muốn đối j o h n xuất thủ không phải địch nhân là cái gì nghĩ tới đây ở sộp mở miệng đã như vậy cái kia muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ đều không cần khoát tay h á o j o h ngăn n trở ở sộp lời nói hắn biết cái sau muốn nói điều gì bất quá chuyện này nhưng cũng không có tất yếu đạt tới trình độ như thế b a n g hải tặc k í c h đám người kia hiện tại còn chưa đúng nghĩa của thời nói cho cùng cũng vẹn vẹn đánh nhau vì thể diện chủ yếu nhất là t h bản thân tiềm lực còn là rất không tệ nếu như có thể đem nó thu nhập dưới trướng lời nói cái kia đến lúc đó cũng đều là một cái lựa chọn tốt dù sao tại nguyên tắc bên trong k í cái h mặc dù bị t đồ chơi m mất gây này vẹn vẹn điều khiển kim loại đây quả thực là thiên đại lãng phí điều khiển kim loại cường đại tới đâu lại như thế nào cho dù là đạt tới bù lệ như thế cự nhân nhưng là cuối cùng vẫn chạy không khỏi bại trận trái lại từ lực bản thân còn có rất nhiều vận dụng nếu như khai phát thật tốt cũng hoặc là cái này một viên trái ác quỷ chính là ở trong tay của hắn cái kia don hoàn toàn có thể đem nó phát huy ra siêu việt thiệm điện trái cây tình trạng nghĩ tới đây don mở miệng đồng dạng đều là siêu tân tinh đem nó giao cho phỉ củng s ổ rộ liền có thể với lại chúng ta băng hải tặc mũ dơm tiền treo thưởng tăng lên cũng đều là cực kỳ nhanh chóng rất nhiều người không phục cũng đều là tự nhiên vì muốn trở thành vua hải tặc lời nói vậy thì nhất định phải muốn làm đến đánh bại còn lại siêu tân tinh mới được không phải tính cả bối đều áp chế không nổi lời nói như thế nào đi trùng kích cao hơn tình trạng nghe vậy nát bị bọn người nhẹ gật đầu mặc dù có chút phiền phức nhưng không thể nghi ngờ do n lời nói này lại cũng là sự thật nghĩ tới đây bọn hắn giờ phút này cũng, cũng không có ở ngôn ngữ mà là kiên nhẫn nhìn xem trong sân tình huống bạ lúc này sô dầu thanh âm vang vọng có thể thấy được nó trong tay san mercatus v u n g vậy trực tiếp liền chặt đứt kỳ n ở trong tay binh khí ngay sau đó san mercatus ở dưới sự khống chế của hắn trực tiếp liền tùy theo gác ở kỳ nờ trên cổ ngay sau đó sô dầu thanh âm vang lãnh còn muốn tiếp tục nếu như tại tiếp tục sau một khắc liền là n g ư ờ i đầu người rơi xuống đất thời điểm lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch ngoại trừ còn tại chiến đấu vì cùng kịp bên ngoài những người còn lại toàn bộ đều tùy theo nhìn về phía sổ rộ cùng kỳ n ở chỗ kỳ n ở phó thuyền trưởng kỳ n ở đại nhân nhất là những cái kêu băng h ả i tặc kịch thành viên giờ phút này càng là sắc mặt trắng bệnh từng cái đáy mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin dù sao thời gian mới trôi qua bao lâu kỳ n ở liền đã bại trận cái này hoàn toàn liền làm hiệu sát thậm chí có thể nói chính là toàn phương diện nghiên ép nghĩ đến đây không ít người cũng nhịn không được dùng mình một cái dù sao đối mặt tình huống như vậy bọn hắn nội tâm cũng đều là hoảng sợ vạn nhất kỳ nở tử vong cái kia kịch bại trận liền là ván đã đóng thuyền đến lúc đó nhóm người mình thế mà cứ như vậy bại trận trên lệch này cũng quá lớn a không thể tưởng tượng nổi kỳ nở thực lực tựa hồ quá y ế u a không l à s ô dô thực lực quá mạnh sản t r ì kiếm khách hiện tại vẹn vẹn một cây đao liền nghiền ép ký nở băng hải tặc mũ rơm d ồ ngoả s ố r ô quả nhiên là không thể khinh thường cùng nay đồng thời apu hakin và bọn người cũng đều đã dẫn theo r i ê n phần mình băng hải tặc thành viên đã tới nơi đây tại nhìn thấy màn này về sau đều là không nhịn được nghị luận ở mỹ mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ quá trình nhưng liền tình huống trước mắt nhưng cũng đã nói rõ một việc cái kia chính là sổ rồ cũng không phải là chỉ là hư danh hạn tiền treo thưởng cũng không phải là bộ đã như vậy cái kia phi thậm chí g o a n tiền treo thưởng chỉ sợ cũng sẽ không sai sót nếu là như vậy cái kia đáng chết tại sao có thể như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt s a n à i cải t ệ cảm thụ được trên cổ cái kia băng lanh khí t ứ c thời khắc này k ỳ nở cũng đã là triệt để thất sắc dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng tính nguy hiểm nhưng cục diện bây giờ dưới hắn nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp thậm chí có thể nói hoàn toàn liền không có thay đổi cái gì khả năng nghĩ đến đây ánh mắt của hắn có chút n g ố c trệ nhìn trước mắt sổ dồ nói ta thua rồi ngay vậy sổ dồ gật gật đầu không có ở tiếp tục làm cái gì cũng không có đánh g i ế t kỳ nờ thu đao vào vỏ trực tiếp quay người liền hướng phía don bọn người vị trí hành tàu sổ dồ chờ một chút liền tại lúc này đám người bên trong một đạo tiếng hô v a n g vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được gã pù đi lên phía trước ánh mắt lấp lánh chằm chằm vào sổ dồ nói ta cũng là siêu tân tinh thứ nhất đã kỳ nơ đã bại trận vậy ta muốn khiêu c h i ế n ngươi a pù thuyền trưởng a pù thuyền trưởng lời này vừa nói ra a pù băng hải tặc thành viên đều là tinh thần nhất trấn bọn hắn lần này đến đây nơi đây mục đích đúng là vì băng hải tặc b ũ dơm hiện tại a pù rốt cục muốn xuất thủ mặc dù không phải ngay từ đầu mục tiêu giòn nhưng Sô Dô nhưng cũng là siêu tân tinh thứ nhất với lại vừa mới đánh bại kỹ nở bản thân thực lực không thể khinh thường có ý tứ bước chân dừng lại Sô Dô quay đầu nhìn a pù một chút ngay sau đó hắn liền tùy theo quay người rút ra san để cải t h n nói đã như vậy, vậy thì tới đi、Tốt. gặp tình hình này Ả v ù không nói nhảm thở sâu về sau trực tiếp liền tùy theo đập bộ ngực của mình tốt tốt tốt trong khoảnh khắc tiếng chống vang vọng nương theo lấy sóng âm quyết tán trực tiếp liền bắt đầu hướng phía s ô d ầ tập kích mà đi đây là lông mày n í u lại s ô d ầ lần đầu tiên cũng cảm giác được không thích hợp tại sóng âm kia tập kích dưới hắn có thể rõ ràng cảm giác được tự thân khí huyết sôi trào thậm chí loang thoáng có bạo tàu s u thế trái ác quỷ chi lực ngay sau đó sổ d ầ ngẩng đầu nói bất quá vẹn vẹn rằng này cái kia còn không làm gì được ta nói xong sổ dầu n g nhiên bước ra một bước trong tay sàn và các tèn trong khoảnh khắc vô số phong nhận quét sạch mà ra trực tiếp ngay tại sổ rộ điều khiển dưới hướng phía ạ pù tập kích mà đi không tốt gặp tình hình này ạ pù băng hải tặc người đều là sắc mặt đại biến nhìn xem cái kia tập kích tới phong nhận từng cái vạn phần hoảng sợ đồng thời nhanh chóng hướng phía một bên khu vực chạy trốn nói đùa cứ như vậy tập kích vạn nhất đánh chúng mình cái kia đến lúc đó á t phải sẽ là nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà thời khắc này ạ pù nhưng cũng không có tránh né ý tứ tăng lớn mình gõ cường độ trong khoảnh khắc cái kia tập kích mà đi phong nhận trực tiếp liền ở giữa không trung nổ tung nhưng còn không đợi hắn lấy lại tinh thần thời khắc này sổ rộ nhưng cũng đã tới gần、so、nương theo lấy sổ r ộ phát động sổ r ộ thân ảnh đã tới ạ bụ trước mặt khu vực một giây sau san e c a t e lắc một cái một vòng hàn mang nợ rộ hắn trực tiếp liền tùy theo phát động tập kích nhất đao lưu s -si、c -si、sần s sần trong khoảnh khắc sổ r ộ thân ảnh biến mất tại chỗ nương theo lấy một vòng kiếm mang sang chói nó thân ảnh đã xuất hiện ở ạ bụ sau lưng khu vực thu đao và o vỏ sổ r ộ thậm chí đều không có nhìn người xung quanh một chút trực tiếp quay người liền rời đi tại chỗ khu vực phốc phốc cũng liền tại lúc này ạ bụ trên bờ vai một vòng máu tươi phun t ngay sau đó tiếng kêu rên của hắn v ă n g vọng a không có có bất kỳ chống cự di lực trực tiếp liền mới ngã xuống đất nằm ở nơi đó không ngừng thở dốc đáy mắt tràn đầy nghĩ mà sợ chi s á c làm sao có thể nhất kích tất sát d ầ ngoa số dô i a hỏa này c ư nhiên như thế cường đại ngơ ngác nhìn xem một màn này xa xa tất cả mọi người sợ ngây người bao quát b ự c các loại siêu tân tình cũng không ngoại lệ bọn hắn giờ phút này đều là cảm thấy có chút khắp cả người phát lệnh thậm chí là phát ra từ nội tâm cảm giác được kinh dị cương đại thật sự là quá cương đại băng hải tặc ngũ ơ m cái sau trong lúc nhất thời nguyên bản còn dục dịch siêu tân tinh lập tức liền an tính lại cho dù là hạ kỷn quái tăng cũng đều là không ngoại lệ dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải đổ đần cũng nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc nhóc bu dơm theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được kịch cùng l phi chiến đấu cũng đã tiến vào hồi cuối kịch thực lực không thể nghi ngờ nhưng là tại đối mặt giờ phút này đã thức tỉnh tam s á t hạ kỳ l u p h ị nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh lần lượt đối bình thất bại trực tiếp liền đưa đến kịch thể lực tiêu hao nghiêm trọng ngược lại lán phì giờ phút này sắc mặt không n ổ i không chậm hoàn toàn liền không có bất kỳ cảm giác vể vải nào cả người lại lần nữa vung vẩy nằm đ ấ m liên tiếp không ngừng tập kích tựa như giống như c u ồ n g phong bạo vũ tập kích tại kịch c h i n thân a tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp kịch liền bị đánh bay ra ngo hung hăng chép miệng rơi vào kỳ nở bọn người trước mặt khu vực hắn giờ phút này toàn thân máu me đậm địa nhìn qua cực kỳ chật vật mặc dù không đến mức chết nhưng cũng đã bản thân bị trọng thương Kỳ, trong t ư ở n g t r lúc nhất thời kỳ nở cùng nó bên cạnh băng hải tặc thành viên đều là sắc mặt đại biến nhanh chóng đi lên trước đem kịt liền nâng đỡ từng cái đáy mắt tràn đầy hoảng sợ nhất là bọn hắn thuyền ý ý ý ý ý ý ý ý ý u ý ý ý ý ý ý ý ý ý hiện tại rốt cục bọn hắn lương tựa theo lực lượng của mình liền đem nó giải quyết hết cái này khiến phì vẫn là cực kỳ vui vẻ hôn đ à n há to miệng kịt h u ậ n không thể đem phì thiên đao và quả g i a hỏa này thế mà lộ ra như thế ngu ngốc tiểu dung mà mình thế mà còn bại bởi kẻ như vậy quả như là bất quá chuyện cho tới bây giờ kịt nhưng cũng biết mình không làm gì được đối phương coi như dạng này bại trận rời đi hắn lại cũng không cam tâm theo bản năng kịt liền quay đầu nhìn về phía sau lưng khu vực nói các ngươi chẳng lẽ liền muốn nhìn như vậy lấy đều là siêu t i n h các ngươi chẳng lẽ liền muốn bị băng hải tặc mũ dơm ộ t mực á c chế lời này vừa nói ra h ạ kỳ bọn người nhịu i nhũ mày đối với chuyện như vậy bọn hắn tự nhiên chính là không nguyện ý bằng không lúc trước cũng không có khả năng lựa chọn đến đây nơi đây nhưng nhìn đến tình huống trước mắt về sau bọn hắn lại vô cùng rõ ràng chuyện này độ khó là sao mà to lớn liền trước mắt mà nói bọn hắn hoàn toàn liền không có đánh bại băng hải tặc mũ dơm khả năng cùng hy vọng Cộc cộc cộc đột nhiên, đám người bên trong một loạt tiếng bước chân có được tặc đột một đám trong loạt tiếng Theo tiếng kêu nhìn lại, có thể thấy được bọn ý dẫn theo thành nhiên, người bên vang vọng. nhìn bọn dẫn băng hải lại, kêu bất quá các ngươi lần này nhưng nguy hiểm không chỉ là chúng ta siêu t h ầ n tình ta nhận được tin tức hải quân cùng chính phủ thế giới người cũng đều tới họa tở sẽ v ậ n mục tiêu liền là hướng về phía chúng ta tới lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều là kinh ngạc theo bản năng nhìn về phía john cùng b o n n i e hoàn toàn không biết hai người này vì sao nhìn qua quen thuộc như vậy nhất là nhìn b o n n i e cái kia thân mật bộ dáng không biết còn tưởng rằng hai người mới là một cái băng hải tặc đây này có đúng không lông mày n h u lại do như có điều suy nghĩ nói hải quân cùng chính phủ thế giới người đều tới cái kia đích thật là chuyện phi phước bất quá nếu đều tới nói thật chúng ta cũng có chút ý nghĩ muốn thử một chút không biết chư vị có hứng thú hay không làm một món lớn mặc dù không biết tình huống cụ thể như thế nào nhưng là có một chút gion lại vô cùng rõ ràng cái k i a chính là chính phủ thế giới cùng hải quân đã muốn tại họa tở sẽ v â n nhằm vào bọn họ cái k i a á t phải không phải sự t ì n h đơn giản dưới tình huống như vậy vậy bọn hắn tự nhiên cũng không thể chỉ hoãn thời gian họa tở sẽ v â n còn tốt khi đó là dù xỉ ô ai lần bên trong mấy cái k i a đồ vật hắn nhưng cũng là nhất định phải được trái ác quỷ luk xì đám người trái ác quỷ trong khoảng thời gian này còn chưa h n hết với lại bọn hắn trái ác quỷ cũng không phải đơn giản mặt hàng hệ z o a n hệ mịt thì c à n đều có còn có doa doa no mi tồn tại tương lai đường kỳ một đám người tại bị chính phủ thế giới truy sát tình huống dưới còn có thể phản s á t vô số người thậm chí nhảy lên trở thành chính phủ không đây hết thể hoàn toàn cũng là bởi vì bọn hắn ăn hết những cái kia cường đại ác ma trái cây cho nên đáp lấy nguyên tắc bên trong tình huống còn chưa phát sinh lục xi si bọn người còn chưa trở về dù ở coi l ầ n ăn cái kia trái ác quỷ vậy hắn nếu như vượt lên trước một bước lời nói cái kia hoàn toàn có thể đem nó chiếm thành của mình còn lại thì cũng thôi đi cho dù là hệ z o a n hệ mịt h ì c à n hắn tâm tư cũng không lớn nhưng là hệ b ạ rẻ mệ sĩ a doa doa no mi tồn tại do nhưng n cũng là vô cùng lưu ý thậm chí là đối nó tình thế bắt buộc chương một trăm bảy mươi mốt lợi dụng siêu tâ t ì n h mọi mỏng g ã quyết đoán dù sao có thể nói doa doa no mi mới là bàn tỷ hệ sở thế giới bên trong chân thần không gian hệ trái ác quỷ mở ra đại môn về sau có thể tiến về bất kỳ một cái nào bị mình thiết lập không gian tiêu ký khu vực thậm chí một khi đạt tới thức tỉnh tình trạng hoàn toàn có thể tùy ý tiến về các nơi trên thế giới bao quát cái kia cái gọi là mạ dị bản gạ ca sô thậm chí là thiên long nhân nơi ở điều này có ý vị gì ý vị này chỉ cần nắm giữ doa doa no mi năng lực vậy liền nhưng đúng nghĩa nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động nếu như bây giờ quân cách mạng có thể nắm giữ cái này một trái lời nói cái tiết thậm chí có thể làm được đúng nghĩa cùng chính phủ thế giới khai chiến đều hoàn toàn không k é m cỏi cùng sợ sệt tình trạng mà j o n tình huống cũng đều cùng loại mục đích của hắn chính là trở thành thế giới tri vương thậm chí còn có tiến về còn lại thế giới tâm tư nếu như có thể tìm tới đường về nhà vậy dĩ nhiên chính là không còn gì tốt hơn doa doa no mi năng lực có thể nói cái này chính là một viên đạt được về sau do đều sẽ không tùy ý đem nó giao ra trái cây nếu như có thể mà nói hắn thậm chí đều sẽ bắt lấy dâu đen nghiên cứu ra s o n g trái ác quỷ thể chất tình huống dù sao chỉ có đúng nghĩa mình nắm giữ cái này một trái giá trị tài năng bị hắn phát huy ra cực hạn tiêu chuẩn ngược lại là những người còn lại bình thường người nắm giữ doa doa no mi năng lực lời nói cho ăn b ể bụng cũng chính là nguyên tắc trong kia ra hỏa tiêu chuẩn cho dù là có don chỉ điểm cùng khai phát chỉ sợ cũng không có thể đạt tới quá cường đại tình trạng cho nên dưới tình huống như vậy don trong đầu đã nổi lên tiến công dù ở xì âu i l a n tâm tư bất quá dựa theo nguyên tắc suy luận hiện tại chính phú chín còn tại h ọ tờ sẽ vần bên trong lần nút cũng không tiến về dù ở x nhưng là cái kia trái ác quỷ nhưng cũng đã không sai biệt lắm đã tới dưới tình huống như vậy nếu như lục xi bọn người ở tại nơi đây nhiệm vụ thất bại cái kia đến lúc đó đang muốn cướp đoạt cái này trái ác quỷ khả năng cũng quá thấp cho nên hắn hiện tại cần phải làm là đem lần này sự t ì n h triệt để làm lớn chuyện chỉ có triệt để làm lớn là mạnh đến lúc đó mặc kệ là hải quân chính phủ thế giới vẫn là chính phủ chín mới có thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở h ọ a tờ sẽ vần bên trong cũng chỉ có như thế hắn có thể tiến về dù ở c a i lần bên trong đem cái kia doa, doa no mi các loại cường đại trái ác quỷ đều thành công cướp đoạt nghĩ đến đây do ánh mắt nghiêm nghị nói các người đến đây nơi đây ngoại trừ tìm chúng ta gây phiền phức bên ngoài càng nhiều chính là muốn tăng lên tiền treo thưởng a nếu như hoàn thành chuyện này vậy các người tiền treo thưởng ít nhất phải tăng lên một hai ước lời này vừa nói ra toàn trường tinh mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem john không thể tin được hắn thế mà lại nói ra lời nói như vậy đến cùng là dạng gì đại sự mới có thể để hắn như thế tự tin ở đây siêu tân tinh không ít để bọn hắn đều tăng lên một hai ước tiền treo thưởng đây cũng không phải là sự t ì n h đơn giản trong lúc nhất thời nguyên bản còn có chút dương cung bản kiếm bầu không khí lập tức liền tùy theo an tĩnh lại không có ai tạ i tùy tiện mở miệng nhưng là mỗi người nội tâm nhưng cũng là tràn ngập mánh liệt tâm tình rất phức tạp cùng dục dịch do lúc này ký trước tiên lấy lại tinh thần đến tại t u y ê n y trị liệu xong thương thế của hắn đã ổn định chỉ thấy nó đi lên phía trước ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm do nói ngươi lời ấy coi là thật đương nhiên lạnh ngặt cười john không có nói n h ả m nói bất quá chuyện này thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm hơi không cẩn thận liền sẽ tử vong các ngươi nếu như sợ cũng có thể không tham dự trong đó ngược lại chúng ta băng hải tặc mũ dơm là nhất định sẽ làm chuyện này lời này vừa nói ra thì x c mặt tối sẩm không chỉ là hắn bao quát bốn phía bậc mấy người cũng đều là như thế do lời này nhìn qua đang vị bọn hắn cân nhắc nhưng trên thực tế nhưng cũng là khiến người ta cảm thấy có chút xem thường bọn hắn ý tứ nghĩ đến đây không ít người lập tức mở miệng ta sẽ biết sợ sóng gió càng lớn cá càng quý ta thế nhưng là siêu tân tinh không sai nếu là đại sự vậy dĩ nhiên không có khả năng cứ thế từ bỏ ta cũng sẽ không để cho các ngươi băng hải tặc mũ d â n một mực ở vào dẫn trước tình trạng trong khoảnh khắc một loại siêu tân tinh nhao nhao mở miệng tỏ thái độ dưới tình huống như vậy bọn hắn cũng không mong muốn biểu đạt ra tự thân sợt cùng sợt thậm chí tại thời khắc này mỗi người nội tâm càng nhiều nhưng cũng là r ụ c dịch dù sao phong hiểm càng lớn ích lợi lại càng lớn john có thể nói ra lời nói như vậy có thể thấy được nó việc cần phải làm tuyệt đối là cực kỳ dọa người nghe tin bất ngờ nghĩ tới đây một đám người nhao nhao nhìn về phía john đáy mắt tràn đầy r ụ c dịch john đưa ra l i ệ n tại lúc này lọ từ đám người bên trong đi tới đợi đã tới john bọn người đoạn trước khu vực về sau lúc này mới lên tiếng nói nếu là đại sự vậy không bằng chúng ta đổi chỗ khác dù sao vừa mới chiến đấu động tinh không nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra hải quân người sẽ rất nhanh đến nơi đây nghe vậy j o h nhẹ n gật đầu nhìn c h ă m c h ă m lọ một chút đây chính là ốm tệ ốm tệ no mi năng lực giả có thể nói tương lai siêu tân tinh bên trong nổi danh nhất liền là băng h ả i t ặ c mũ dơm về sau thì là lấy kín lọ làm chủ tồn tại về phần hạ kín a pu b ọ n người nói thật trong tương lai cũng chính là biến thành nhị lưu mặt hàng hoàn toàn liền không có đạt tới có thể làm cho người coi trọng tình trạng nghĩ đến đây j o h n mở miệng c h ạ phản gã lọ đây chính là tên của người a nếu như đã mở miệng vậy liền mang bọn ta đi một cái địa phương an toàn tốt nghe vậy lọ không chăn chờ nhìn chăm chăm john một chút không biết hắn vì sao biết được tình huống của mình quay người cũng không có lưu lại trực tiếp liền hướng phía họa tờ sệ vần bên trong đi đến gặp tình hình này k t h mấy người cũng đều theo sát phía sau john một đoàn người cũng đều cùng một chỗ tiến về john vừa đi vì bọn người đi đến john bên cạnh khu vực thiếu kỳ dò hỏi chúng ta muốn làm chuyện gì đúng a john ngươi muốn làm gì john chúng ta bây giờ không phải là đi trước sửa chữa vì mẹ gì sao đối mặt hỏi thăm john thì là lạnh nhạt cười ngay sau đó hắn nhìn về phía một bên na mi nói na mi ngươi trên đường tìm người cho hắn một khoản tiền để hắn tiến về số một thụ tàu bên trong để bọn hắn điều động người đem huỳnh mẹ gì kéo đi tu luyện chuyện sau đó các loại huỳnh mẹ gì sửa chữa phục hồi hoàn tất về sau đang nói chúng ta bây giờ cũng không tốt trực tiếp hành động dù sao hiện tại họa tờ sẽ vấn h ả i quân cùng chính phủ thế giới rất nhiều người nếu như chúng ta tự mình đi lời nói cái kia đến lúc đó ắt phải sẽ bị bọn hắn để mắt tới huỳnh mẹ gì từ đó đến xác định hành tích của chúng ta ta đã biết gật gật đầu nam mi biết j o n ý tứ không chăn chờ trực tiếp liền bắt đầu nhìn bốn phía tìm kiếm mà xử lý tốt chuyện này về sau john thì là nhìn về phía phí bọn người nói hải quân cùng chính phủ thế giới người là hướng về phía chúng ta tới họa thợ sẽ vần chúng ta sẽ đợi một thời gian ngắn v ử mẹ gì cũng đều không có sửa chữa phục hồi tốt thậm chí cũng còn chưa hoàn thành thăng cấp chúng ta có thể sẽ ở chỗ này đợi một thời gian ngắn cho nên vẹn vẹn là lực lượng của chúng ta nhưng cũng là chưa đủ ngược lại là nếu như tất cả siêu tân tinh cùng một chỗ hành động cái kia đến lúc đó rất nhiều chuyện liền sẽ đơn giản chủ yếu nhất là có còn lại băng hải tặc tồn tại vậy cũng có thể giảm xuống sự hiện hữu của chúng ta cảm giác từ đó cho g ử mẹ gì sửa chữa phục hồi thăng cấp đạt được đầy đủ nhiều thời nghe vậy vì bọn người lập tức bừng tìm hiểu ra hoàn toàn chính xác chính như j o h nói n bọn họ đích xác là cần ở chỗ này đợi một thời gian ngắn ghi mẹ g ì sửa chữa phục hồi cũng không phải tùy thiện nhất là thăng cấp phương diện này độ khó càng lớn thời gian càng lâu nghĩ tới đây lưu phí lập tức nói ra ta đã biết bất quá john chúng ta rốt cuộc muốn làm gì sự t ì n h lời này vừa nói ra dỗ bin mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía john không biết john rốt cuộc muốn làm gì sự t ì n h hơn nữa còn là muốn tập kết tất cả siêu tân tinh cùng đi hành động đơn giản lạnh nhạt cười john giờ phút này thì là cực kỳ lạnh nhạt nói chuyện này sẽ rất náo nhiệt với lại rất nguy hiểm đến lúc đó gặp được rất nhiều đ ệ n h nhân bất quá chỉ cần thao tác thật tốt lời nói cái kia đối với chúng ta mà nói nhưng cũng không có tổn thất quá lớn ngược lại là mọi người cũng đều có thể mượn cơ hội này hào hào lịch luyện một cái chủ yếu nhất là chúng ta có thể đem tất cả mọi người dẫn xuất đi bảo đảm h u n h mẹ gì thăng cấp về phần nói còn lại tin tức đến lúc đó đến mục đích về sau ta đang nói mọi người cùng nhau thảo luận như thế nào Tốt, tốt. gắt biết Ngay vậy, vì bọn người nhẹ gắt đầu. Mặc dù không biết John đến cùng vậy, Luffy đầu. Mặc dù kế cùng nay đồng thời giờ phút này bến cảng khu vực sự tỉnh cũng đều chuyển ra mỏ mỏng ga trung tướng mỏ mỏng ga trung tướng chi bộ căn cứ bên trong một tên hải quân vội vã tiến vào bên trong đợi đi vào một gian phòng làm việc về sau hắn trực tiếp liền xâm nhập mở miệng nói nhận được tin tức băng hải tặc mũ dơm b người hải tặc mũ dơm n g đến bọn hắn đã đổ bộ họa thở sẽ v ẩ n với lại tại đổ bộ về sau liền gặp phải đến từ băng hải tặc kích các loại siêu tân tinh hải tặc tập kích một trận sau đại chiến những cái kia siêu tân tinh liền tiến vào h và ọ t ở sẽ vần bên trong hiện tại còn không biết cụ thể đặt chân ở nơi nào ngay vậy mỏ mỏng ga bỗng nhiên đứng người lên t đến. Đến mỏ ngay vậy cái tia hải quân lập tức thở phào một cái đối mỏ mỏng gà trung tướng thi lễ về sau lúc này mới quay người vội vàng rời đi truyền lại mệnh lệnh mà theo người này rời đi mọi m ọ n gạ g trung tướng thời khắc này con mắt nhưng cũng từ từ trở nên màu đỏ tươi thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn trong mắt của hắn liền biến thành huyết hồng sắc mắt r á n rõ ràng chính là cực kỳ hung ác tư thái bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần tựa h ồ nghĩ đến cái gì tòa hạ thân thể cầm lấy mặt khác một phần văn bản tài liệu nói minh vương bản thiết kế thế mà lại ở đây chính phủ thế giới chính phủ chín h muốn đem nó đ ộ c chiếm đây tuyệt đối là không thể nào trước đó vì vật này liền đã cực kỳ phiến phức nhưng là bây giờ lại cũng nhất định phải thông báo một chút nói xong mọi mọi gạ trung tướng cầm lấy gen gen miệ Cái gì? đúng h n vậy sengo cúng ầ m gen gen ngư nhiên đứng dậy. Cả người hoảng sợ vạn si nói, mọng gà, người đột tin tức này không có sai. Vương bản thiết kế, thứ này thật tại phần định không Minh dậy, này cả xác vương này kế, sai. bản vậy, s e nguyên soái ngay vậy mọi mỏng g ạ trung tướng không trần trở nói ta xác định tin tức này chính là thật cái này chính là một tên rủ coi lần hải quân truyền lại tới tin tức nói là nghe trộm được tin tức này thậm chí đã có chính phủ không từ chính phủ thế giới bên trong đi ra không có gì bất ngờ xảy ra chính phủ thế giới đã xác định tin tức này tính chân thực bây giờ tại làm liền là tìm kiếm minh vương bản thiết kế chỗ với lại rất có thể đã khóa chặt mục tiêu nghe đến lời này s e n g o cù hô hấp có chút gấp rút minh vương bản thiết kế đây chính là cổ đại binh khí minh vương bản thiết kế a lúc trước cả l à bạ tạ sự tỉnh cái kia cũng là bởi vì liên lụy đến ghi lại minh vương lịch sử chính văn bọn hắn mới có thể lựa chọn xuất thủ tương trợ thậm chí là đối g i ầ u cổ đài xuất thủ hiện tại thế mà lập tức liền đã có bản thiết kế tung tích lấy hiện tại chính phủ thế giới nắm giữ vệ gạ bủ cùng khoa học kỹ thuật bộ đội một khi thật đạt được bản thiết kế lời nói cái kia đến lúc đó thậm chí khả năng đại lượng sinh ra cổ đại binh khí minh vương tồn tại nghĩ đến đây sengoku n g ồ i không yên vật này giá trị to lớn nếu như là hải quân lấy được lời nói cái kia đến lúc đó chính phủ thế giới liền không khả năng không đem nó phân phối cho hải quân nhưng nếu như không phải chính phủ cơ cấu người mang về lời nói cái kia đến lúc đó liền là đúng nghĩa thuộc về chính phủ thế giới mà không phải hải quân thậm chí hải quân đều không có tư cách trang bị bảo bối như vậy mọc, mọc gạ thợ sâu sengoku mở miệng nói b á t siêu tân tinh sự t ì n h tiếp theo chuyện này nhất định phải lên tâm ta sẽ ở sai phái ra ba tên tinh anh trung tướng tiến đến đoạ tờ sẽ vận hiệp trợ ngươi chuyện này nhất định không thể sai sót nếu như đến lúc đó tại gặp được chuyện không giải quyết được vậy liền gọi điện thoại cho ta ta trực tiếp sai phái ra k ỳ dự tiến đến trợ giúp là nghe vậy mọi mỏ mỏng gạ trung tướng nhẹ gật đầu hắn biết chuyện này chính là cùng mục đích của mình đi ngược lại nhưng là sự tình này nhưng cũng là liên quan đến lấy hải quân tương lai cùng hy vọng hắn cũng không dám tùy ý lô mãng cùng làm loạn hoàn thành thông tin về sau mọi mỏ mỏng gạ cúp máy ren ren nhự si trực tiếp quay người liền hướng phía ngoài phòng khu vực đi đến một chỗ khác do một đoàn người tại lò dẫn đầu dưới đã đi tới họa thở sệ vận phía sau núi tại tránh đi vô số người nhãn tuyến về sau bọn hắn rất nhanh liền tùy theo đi tới một chỗ trong rừng rậm nơi đây liền không sai bị lắm nhìn xem đã đi xa thành c h ấ n lò bước chân dừng lại quay người nhìn về phía g o ò n nói xin hỏi g o ò n đứng ra như lời ngươi nói kế hoạch là cái gì đến cùng là dạng gì kế hoạch có thể cho chúng ta tiền treo thưởng lập tức tăng lên nhiều như vậy lời này vừa nói ra mọi người ở đây cũng đều là nhìn về phía giòn trước đó là không tiện mở miệng họ tham dù sao thân ở và gọi tờ s ẽ v ẫ n bên trong bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nhưng là bây giờ thì khác lần này liền chỉ còn lại mỗi người bọn họ băng hải tặc thành viên hoàn toàn không có vấn đề gì không nội đối với cái này j o h nhưng n cũng không có để ý khoát tay h à o nói chuyện này cũng không phải tùy ý chuyển ra ngoài xem như siêu tân tinh theo ta đi những người còn lại lưu ở nơi đây chúng ta phân phối xong về sau đang quyết định như thế nào tiến hành lời này vừa nói ra ở đây không ít người n h i n h i mày j o h n lời nói mặc dù đơn giản nhưng là nó ý tứ mọi người nhưng cũng đều là biết đến đó chính là hắn muốn làm chuyện này không thể k i n h thường thậm chí ngay cả thuyền viên cũng không thể lần đầu tiên biết đương nhiên cái này nhằm vào không phải băng hải tặc mũ dơm mà là ngoại trừ băng hải tặc mũ dơm bên ngoài những người còn lại nhưng là vì đám người này không m g ủ nghĩ john cũng đem băng hải tặc mũ dơm người bài trừ bên ngoài chỉ yêu cầu siêu tân tinh tiến về cái này siêu tân tinh bên trong cũng chỉ có john số dầu cùng ký n ở không thuộc về thuyền trưởng không có quyết đoán quyền lực nhưng là những người còn lại đều là thuyền trưởng đến lúc đó bọn hắn muốn hành động ý chí của mình không thể nghi ngờ chính là cao nhất、Tốt. không chăn trở bọn y trực tiếp liền mở miệng đáp ứng năng cũng sớm đã thần phục j o n hiện tại đối mặt do n sự tình làm sao có thể thờ ơ mà theo bỏ nghỉ quyết đoán một bên lò cũng gật đầu nói ta tán thành trong n g a y mắt hai cái siêu tân tinh mở miệng trực tiếp liền để những người còn lại muốn nói điều gì lời nói đều nuốt trở vào dù sao ngay cả siêu tân tinh đều đã tán thành mình thuyền trưởng đều đã công nhận vậy bọn hắn còn có cái gì lý do cự tuyệt hư hư lạnh một tiếng kỹ cũng không nói nhảm đã như vậy cái k ký n ở ngươi cùng ta cùng một chỗ Tốt,、ít. đáp ứng một tiếng kỹ nở không có cự tuyệt mà theo mấy người quyết đoán còn lại b ậ ạpủ hạ kín q i tăng nhưng cũng không có quyền cự tuyệt dù sao dưới tình huống như vậy tại cự tuyệt vậy liền đại biểu cho từ bỏ chuyện này không có tính toán tại tiếp tục tiến hành ý tứ l i ế c nhau về sau john một nhóm mười hai người tiếp tục hướng phía phía trước đi đến mà còn lại từng cái băng hải tặc người cũng đều là nhìn nhau nhưng lại cũng không có người tùy tiện theo sau rất nhanh john một đoàn người lại đi một đoạn thời gian đợi đã tới một chỗ khu vực về sau john cũng không trực tiếp liền mở miệng nói ra mục đích của mình mà là xoay người nói k í c lo lì s ô dỗ đem dở dạ kẻ bao vây lại không cho hắn cơ hội đào tẩu cùng khả năng a lời này vừa nói ra toàn trường người đều là kinh ngạc Bất quá vẻn vẹn trong ngáy mắt xô rộ cùng p h í liền tùy theo ngăn tại dở dạ kẹ bên cạnh khu vực thì phản ứng k ị c h cùng lò cũng không chần chờ nhanh chóng đi lên trước đem nó vây quanh thậm chí là một bên bậc mấy người cũng đều đi lên trước đem nó vây quanh ở bên trong mặc dù nội tâm nghi hoặc nhưng là bọn hắn nhưng cũng không phải ngớ ngẩn j o h n không có khả năng tùy tiện nhằm vào dở dạ kẹ i a hỏa này trước đó cùng băng hải tặc mũ r ơ m cũng không có dao thế gì dưới tình huống như vậy vây quanh cái sau khả năng rất lớn tính chính là người các người muốn làm gì giờ khác này g i dạ kẹ luôn cuống hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này thế mà lập tức liền biến thành như vậy bộ dáng nhất là trong nháy mắt này thời gian hắn đã không có bất kỳ đường lui nào có thể nói đây chính là để hắn cực kỳ tức giận cùng bất đắc dĩ nhưng là càng nhiều nội tâm của hắn nhưng cũng là bối rối không thôi dù sao hắn biết rõ thân phận của mình là cái gì hiện tại đã lập tức bị vây quanh thậm chí còn là bị don trực tiếp điểm phá vây quanh chỉ sợ thân phận của mình don gia hỏa này có vấn đề gì không bón ý đi lên trước không hiểu dò hỏi lời này vừa nói ra mọi người ở đây cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía don đương nhiên nhức nhức lên don không nói nhảm cái gì trực tiếp liền nhìn về phía giờ dạ kẻ nói hải quân thiếu tướng phản b dù sao xem như siêu tân tinh tồn tại đến lúc đó tại gia nhập tứ hoàng băng hải tặc thời điểm cũng đều là có rất lớn đặc thù quyền lợi thậm chí có thể nói có thể tại trong thời gian ngắn liền phải tới trình độ nhất định bên trên quyền lợi mà không phải bình thường hải tặc gia nhập trong đó trở thành phá hôi g dơ dạ kệ ngươi nói ta nói đúng hay không nghe vậy g dơ dạ kệ sắc mặt chắn bệnh mà một bên lọ bọn người giờ phút này nhưng cũng là thần sắc b ă n g lãnh nội ứng gia hỏa này lại là một cái hải quân nội ứng để một tên hải quân thiếu tướng tự mình đến đây tiến hành nội ứng cái này hải quân thật đúng là là đại thủ bút ta nếu như không phải bởi vì chuyện này lời nói chỉ sợ hắn đều khó có khả năng bạo lộ dù sao john biết thì biết cũng không có khả năng trực tiếp tiết lộ ra tin tức của hắn dơ dạ kệ ngươi thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta lại là hải quân nội ứng ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn không nghĩ tới ngươi cái tên này nhìn qua hung ác nhưng cũng là một cái hất lên chính nghĩa cho săn trong khoảnh khắc ít các loại thanh âm của người vang vọng giờ khác này ở nhìn về phía giờ dạ kệ ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý dù sao trong khoảng thời gian này thời điểm đại đa số người bọn hắn đều là đã có liên hợp ý tứ vì đối phó băng hải tặc ngũ dơm rất nhiều người cùng giờ dạ kệ quan hệ cũng không t ệ lắm mặc dù không đạt được trung sinh t ử tình trạng nhưng là giờ dạ kệ tại không ít người trong lòng cũng không tính kém cỏi nhưng còn bây giờ thì sao đây hết thể cũng thay đổi giá hỏa này lại là nội ứng cái này cũng liền đại biểu cho trong khoảng thời gian này tới giao hảo sự t ì n h liền là ở tại kế hoạch bên trong mà nhóm người mình hoàn toàn cũng không biết nếu như không phải g o o n g i ả n g thuật đi ra lời nói cái kia ngươi làm sao lại biết nhìn xem đằng đằng sát khí đ á g người Giờ dạ kẻ biết mình không cách nào đang giải thích cái gì chuyện cho tới bây giờ hắn cũng minh bạch mình hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít thở sâu về sau cố nén nội tâm lửa giận c ũ n g không cam lòng nhìn về phía do nói ngươi đến cùng vì sao biết được những tin tức này cho dù là tại hải quân bên trong hồ sơ của ta đều là không có vấn đề thậm chí chỉ có đại tướng tiêu chuẩn tồn tại mới có thể biết được tin tức của ta ngươi một cái hải tặc làm sao lại biết t nghe đến lời này mọi người ở đây đều là nhịn không được hít sâu một hơi không vì cái gì khác bởi vì giờ dạ kệ lời nói đã thừa nhận mình là nội ứng thân phận chủ yếu nhất là gia hỏa này thượng tuyến thế mà chính là hải quân đại tướng điều này đại biểu lấy cái gì đại biểu cho cho dù là hải quân trung tướng đều khó có khả năng biết tin tức của hắn cái kia g i ò n là làm sao mà biết được hắn từ đâu tới tin tức đây chính là hải quân bản bộ tin tức hồ sơ thậm chí chỉ có hải quân đại tướng mới có thể lật xem tồn tại hắn làm sao lại biết có đúng không lạnh ngạt cười j o h n thì là nhún vai một cái nói giờ ra kệ ta tự nhiên là không thể nào đạt được hải quân bản bộ hồ sơ của ngươi cùng t i n t ứ c nhưng là ta nhưng cũng là biết được ngươi tồn tại càng là biết tính cách của ngươi như thế nào ngươi bản thân liền là một cái kiên trì tuyệt đối chính nghĩa tồn tại đột nhiên bị phán không lộ vẻ đột đột sao chủ yếu nhất là ngươi tại trở thành siêu tân tinh thời điểm tiền treo thưởng tựa hồ có chút đặc thù a ngay từ đầu liền nhảy lên đạt đến rất nhiều hải tặc đều không đạt được tình trạng thậm chí tại trong thời gian ngắn liền trở thành siêu tân tinh thứ nhất còn có hải quân bên trong gặp qua ngươi người cũng không ít lời này vừa nói ra mọi người ở đây sắc mặt có chút biến hóa do n trước mặt lời nói đều không có vấn đề gì đại khái hỏi thăm một chút thậm chí là cẩn thận suy tư một cái liền có thể phát hiện mánh k h ỏ nhưng là sau cùng câu nói kia là có ý gì chẳng lẽ hắn tại hải quân bản bộ bên trong còn có người thậm chí có thể cấp cho hắn nhắc nhở manh mối nói cách khác do gia hỏa này tại hải quân bản bộ bên trong an bài mình nội ứng lúc nào khi hải tặc còn cần làm chuyện như vậy lúc nào siêu tân tính đã bắt đầu như thế trong vòng trong lúc nhất thời trong sân bầu không khí t ĩ n h mịch duy chỉ có giờ dạ kẻ sắc mặt cho tàn hắn biết mình xong đã không có bất luận cái gì xoay người cùng sống tiếp khả năng nghĩ đến đây dơ dạ kẽ bỗng nhiên n g ầ n g đầu nhìn về phía do nói n một vấn đề cuối cùng ngươi muốn như thế nào xử lý ta lời này vừa nói ra bọn nhị mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía do n dù sao chỉ ra dơ dạ kẽ nội ứng thân phận thậm chí hiện tại cái sau cơ hồ đều không có khả năng đào tẩu tính nhưng là thật muốn thế nào xử lý đâu dù sao gia hỏa này chính là hải quân nội ứng thậm chí nhìn qua cấp bậc của hắn còn không thấp dưới tình huống như vậy ta lông mày nhữ lại do nhìn n về phía dơ dạ kẽ nói chỉ sợ không cần ta ra tay đi dù sao một cái hải quân thiếu tướng thật không đơn giản hơn nữa còn là làm cơ mật như vậy nhiệm vụ cái này nếu như bị hải quân bản bộ biết chuyện của ngươi thậm chí chính là chết tại trong tay a i cái kia đến lúc đó phốc phốc còn không đợi john nói xong một vòng đao quang lặng yên nở rộ một giây sau có thể thấy được dở dạ kẻ thân thể liền bị chặn ngang chặn đứt máu tươi p h u n tung t ó é dở dạ kẻ thậm chí đều còn không kịp phản ứng liền đã ngã xuống đất không dậy nổi theo tiếng kêu nhìn lại có thể nhìn thấy xuất thủ người thình lình chính là h ạ kỳn hắn giờ phút này cầm trong tay cả dồn bài cùng trường kiếm thân xác lãnh đạo nhìn thoáng qua trên mặt đất giờ g kẻ thi thể mở miệm nói j o n cái này đầu người ta liền nhận lấy đánh giết ra h ò này ta tiền treo thưởng tăng lên một trăm triệu b ờ gì vấn đề không lớn dù sao cũng là hải quân bản bộ bí mật kế hoạch đem nó phá hư lời nói cái k i a tất nhiên sẽ trở thành trọng điểm chú ý mục tiêu cái gì hạ kỳ ngươi ngay vậy k ị c giận dữ không ngừng tuyệt đối không nghĩ tới mình kinh ngạc trong nháy mắt hạ kỳ liền xuất thủ với lại gia hỏa này xuất thủ về sau còn có thể có được tốt như vậy chỗ đây chính là tiền treo thưởng hắn hiện tại để ý nhất chính là mình tiền treo thưởng quá thấp khá lắm hiện tại mình tiền treo thưởng còn chưa đổi kịch ò n hạ kỳ đây chính là muốn cái sau vượt cái trước ý tứ nghĩ đến đây k ị ảo nam nói đáng chết phản ứng chậm một bước lời này vừa nói ra vơ ạ tù khoái tăng mấy người cũng đều là dò dỉ ra vẻ hối tiếc dù sao dưới tình huống như vậy giờ dạ k ẻ giá trị còn là rất lớn nếu như là mình đánh chết lời nói cái kia đến lúc đó lấy được tiền treo thường ắt phải sẽ có được tăng lên trên diện rộng đáng tiếc bọn hắn đã chậm một bước đây hết thể đều bị hạ kìn cho c ấ p đ o ạ t ba ba ba gặp tình hình này giòn phủi tay lập tức mở miệng nói không tệ không tệ hạ kìn ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn quả quyết không ít bất quá đã cái này một cơ hội duy nhất ngươi bắt được đây cũng là đại biểu cho chuyện sau đó cũng không xê x í c gì nhiều Các ngay ư người, ờ i liên lạc một chút mình chút một đem vậy kịch bọn người hai mắt tỏa sáng không trần c h ờ cấp tốc lấy ra gen gen missy ra lệ sau một lát xa xa rừng cây bên trong liền chuyển ra tiếng kêu thảm thiết hiện nhiên mấy cái băng hải tặc đã bắt đầu đối dở dạ kệ băng hải tặc người tiến hành tiêu diệt theo tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng do lúc này mới tùy theo mở miệng tức g i dạ kệ vẫn làm món ăn khai vị thôi tình huống hiện tại dưới chúng ta đã triệt để giải quyết hết hai hoa ngầm hải quân cũng không có khả năng t ạ i biết rõ chúng ta kế hoạch đã như vậy vậy ta liền gọn gàng dứt khoát lời này vừa nói ra mọi người tại đây đều là nghiêm nghị bao quát phỉ cùng sổ rổ cũng không ngoại lệ tất cả mọi người nhìn về phía j o h n không biết hắn muốn làm chuyện gì thậm chí như thế lời thể xoắn s á t tiến đánh dù ở sea o island không có thừa nước đục thả câu j o h n l ạ n h n h ạ t nói dù ở sea o island cái kia chính là chính phủ thế giới thuộc hạ khu vực quản lý cũng là gờ răng lại nạ bên trong chính phủ thế giới trọng yếu nhất căn cứ thứ nhất đoạn thời gian trước ta liền đạt được tin tức lần này dù ở sea ô island sẽ tiếp nhận tẹn dù kỳn về sau tại mang đến mạ d ị bên trong cái này kẹn rủ kìn phân lượng như thế nào mọi người cũng đều là biết đến cái kia chính là từng cái vương quốc tài vụ tụ tập cùng một chỗ tổng lượng chủ yếu nhất là ở trong đó còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo thậm chí là trái ác quỷ mệ t ố loại hình tồn tại chỉ cần chúng ta tiến đánh rủ ở coi lần thành công cái kia đến lúc đó liền có thể cướp đặt kẹn rủ kìn từ đó nhảy lên đạt được khổng lồ danh khí cùng tiền treo thưởng chủ yếu nhất là một số lớn tài phú chúng ta ra biển ngoại trừ mạo hiểm bên ngoài vậy cũng chỉ có tài phú là mọi người truy tìm đồ vật nếu như đạt được kẹn rủ kìn lời nói cái kia một khi đến lúc đó có súng túc từ kim tiến vào thế giới mới các người rất nhanh liền có thể chiêu binh mãi mã lớn mạnh đội ngũ của mình từ đó khiêu chiến những cái k i a thế giới mới bên trong uy tín lâu năm đại hải tặc cấp đoạt địa bản của bọn hắn thành là chúa tể m ộ t phương trái lại nếu như các ngươi tại phú không đủ cái k i a đến lúc đó tiến vào thế giới mới tối đa cũng liền là vô tuyến bồi hồi cũng hoặc là mạo hiểm thế nhưng là cũng không có khả năng có được lãnh địa của mình thậm chí phát triển đến sau cùng tình trạng rất có thể liền là bị tứ hoàng băng hải tặc hợp nhất đến lúc đó từ thuyền trưởng biến thành nó cấp dưới thậm chí là phụ thuộc tồn tại từ ngực tiến công dù ở se nghe xong john lời nói ở đây kịch bọn người toàn bộ đều sợ ngây người n u ố t một ngụm nước bọt về sau từng cái nhìn về phía john ánh mắt liền tựa như thấy được quái vật cùng tiên niên to t bằng r kế hoạch, s i u tân nhưng là nói như vậy chúng ta lại cũng sẽ trở thành hải quân trọng điểm chú ý đối tượng đến lúc đó đừng nói là thế giới mới thậm chí khả năng ngay cả g ờ răng l á i nạ nửa đoạn trước trạm cuối cùng đều khó mà đến lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới Bù, hạ t h ủ hạ kỷn khoái tăng tán thành chính như bậc nói tới chuyện này quá điên cuồng thậm chí có thể nói chính là cực kỳ nguy hiểm nếu quả như thật như john nói tới đi hành động cái k i a đến lúc đó á t phải sẽ khiến to lớn náo động đến lúc đó sợ sẽ sao vậy liền lui ra ngoài a nhưng mà còn không đợi j o n mở miệng một bên k ị nhưng cũng là cười gần nói cái này mới là ta muốn đại sự muốn làm tình đã ra biển vậy ta liền không có muốn cho những người còn lại khi thủ hạ tâm tư mặc kệ là tiến công dù ở coi lần vẫn là kẹn dù kịn ta đều m u ố n cùng nó khúng núng xuống tạm ta kịp nhưng là muốn thành vương tồn tại lời này vừa nói ra bậc mấy người sắc mặt lập tức tái nhật kịp lời nói không thể nghi ngờ chính là đang dễu cợt thậm chí là khinh bị bọn hắn xem như siêu tân tinh thứ nhất bọn hắn làm sao có thể cho phép xảy ra chuyện như vậy cho dù là biết chuyện này cực kỳ nguy hiểm nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng cũng đã không lo được nhiều như vậy hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là tìm về mình mất đi mặt mũi mới là chủ yếu nhất sự tình nghĩ đến đây bậc hừ l ệ n h một tiếng nói ta không có ý kiến mặc dù phiền phức nhưng là ta nhưng cũng sẽ không lùi bước ta vẹn vẹn giảng thuật ra mấu chốt trong đó cùng lợi hại quan hệ chư vị nếu như sợ có thể lựa chọn lùi bước lời này vừa nói ra ạ b ù đám người sắc mặt tối sầm bậc ra hỏa này hoàn toàn liền là lại làm lại lập hết lần này tới lần khác tình huống hiện tại dưới bọn hắn đối nó còn không thể làm gì hông hăng chừng bậc một chút ạ pù mấy người nao nhau mở miệng e ngại ta liền chưa hề e ngại qua cái gì không phải liền là tiến công dù ở co ai lần sau ai không biết giống như không sai mặc dù nguy hiểm nhưng là ta thế nhưng là siêu tân tinh làm sao có thể sợ hai chuyện như vậy trong khoảnh khắc john thậm chí cũng còn chưa mở miệng đám người này liền đã bản thân công l ư ợ c ở trong đó bỏ nhì là đứng tại john bên này tự nhiên không có khả năng cự tuyệt duy nhất để john kinh ngạc chính là lọ thế mà cũng đáp ứng thậm chí nhìn qua còn cực kỳ lạnh nhạt john vậy chúng ta lúc nào hành động lúc này l u phi thì là r ụ t dịch d o hỏi dù sao hắn hiện tại cần liền là đối thủ cương đại mặc dù t i ế n công rủ ở xì âu ai lần rất nguy hiểm nhưng trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều cừng giả đến lúc đó hoàn toàn có thể tìm được đối thủ của mình thậm chí là để thực lực bản thân đạt được lại lần nữa tăng lên hắn đã triệt để công nhận john trước đó lời đã nói ra đó chính là hắn muốn cấp tốc tăng lên bản thân vậy liền cần đối mặt kẻ địch mạnh mẽ đến tiến hành chiến đấu từ đó kích phát ra tự thân tiềm lực chư vị không hối hận gặp tình hình này john cười nhìn xem tất cả mọi người không hề có ý định cự tuyệt hắn giờ phút này cũng là vui vẻ không ít ngay sau đó j o n cũng không có tại nói nhảm cái gì gọn gàng dứt con nói nếu như đều không có ý kiến vậy chuyện này chờ một chút đột nhiên một giọng nói vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được hạ kỳ đột nhiên mở miệng chỉ thấy nó tay cầm cạ dồn bài nói chuyện này ta tán thành nhưng đến lúc đó nếu quả như thật hành động lời nói vậy ta hy vọng băng hải tặc mũ dơm có thể cáo chi chúng ta liên quan tới kế hoạch của các ngươi dù sao lần này sự tình chính là băng hải tặc mũ dơm dẫn đầu tiến hành cái kia đến lúc đó đủ nhưng mà còn không đợi john mở miệng một bên kịp nhưng cũng là lên cơn giận dữ nói cái gì gọi là băng hải tặc mũ dơm dẫn đầu chuyện này chính là chúng ta siêu tân tinh tị thí liền không ai có thể dẫn đầu cái gì ta ý tứ tất cả chúng ta ước định một cái thời gian tiến hành xâm lấn rủa coi lần kế hoạch cùng hành động đến lúc đó được cái gì đạt được bao nhiêu cái kia hoàn toàn liền là nhìn riêng phần mình cố gắng cùng thực lực các ngươi cho rằng như thế nào nói đùa xem như siêu tân tính thứ nhất thì làm sao có thể cho phép mình trở thành băng hải tặc mũ dơm thuộc hạng cho dù là trên danh nghĩa thậm chí chuyện này một khi băng hải tặc mũ dơm đáp ứng lời nói cái kia đến lúc đó bọn hắn tự nhiên chính là gánh chịu tuyệt đại đa số phong hiểm nhưng nếu thật là như thế vậy mình nên như thế nào siêu việt d o đám người tiền t r o thưởng thậm chí đến lúc đó chỉ sợ sẽ vô số người đều cho rằng băng hải tặc mũ dơm đã trở thành siêu tân tinh đứng đầu đây cũng không phải là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy sự t ì n h ta ủng hộ kích chỗ nói không sai chúng ta riêng phần mình hành động ước định một cái thời gian là được còn lại liền đều bằng bản sự cùng nay đồng thời apu q u á i tăng bọn y mấy người cũng đều là nhao nhao m ở miệng bọn hắn cũng không đồng ý hạ kỷ kế hoạch càng không cho là mình sẽ yếu tại băng hải tặc mũ dơm dù là bọn y đã là do thuộc hạ thế nhưng là cũng không cho là mình sẽ thua bởi vì cùng xổ hai cái này sắt vu ngơ tăng thêm bọn hắn cũng đều là siêu t ậ n tình đối với mình thanh danh cũng đều là cực kỳ để ý cùng quan tâm n g ư ơ i các ngươi gặp tình hình này h ạ kỳn trận tròn mắt tuyệt đối không nghĩ tới đám người kia cư nhiên như thế ngu xuẩn dựa theo cái này xu thế nếu như đến lúc đó ngoại ý muốn nổi lên lời nói hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi nhưng hết lần này tới lần khác bọn ra hỏa này chính là như vậy đám người kia thế mà còn không đáp ứng ngược lại là muốn riêng phần mình bị trận đến lúc đó một khi ra chuyện cái kia hà k ỳ gặp tình hình này giòn biết nên tự mình ra tay hắn cũng không mong muốn để băng hải tặc mũ dơm một nhà làm náo động dù sao chuyện này một khi hoàn thành đệ vào thời điểm bắt phải sẽ làm lớn chuyện thậm chí khả năng hải quân đại tướng đều sẽ tự mình đến chỗ này dưới tình huống như vậy một khi băng hải tặc mũ dơm dẫn đầu lời nói vậy bọn hắn liền là bị giết gà dọa khỉ tồn tại trái lại nếu như không đúng vậy cái kia đến lúc đó cho dù là hải quân đại tướng tới đây nương tựa theo phỉ tồn tại bị xem như giết gà dọa khỉ đối tượng sát xuất cũng đều sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt đương nhiên nếu như người tới chính là ạ kẻ đủ cái kia chính là coi là chuyện khác nhưng lấy tình huống hiện tại hải quân đã bắt được gà sơ cái kia xem như hải quân đại tướng bên trong lực công kích mạnh nhất tồn tại cái kia h ạ kệ đủ cũng không có khả năng t ỏ a chấn g ờ răng lại nạ càng thêm không có khả năng tự mình đến chỗ này nghĩ đến đây do n lập tức mở miệng nếu như ngươi sợ ngươi có thể mang theo ngươi người rời đi nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi cần bị giam giữ tại phiến khu vực này một đoạn thời gian dù sao kế hoạch của chúng ta chính là đã chế định tốt lắm vạn nhất ngươi tiết lộ bí mật lời nói cái kia đối với chúng ta cũng không phải cái gì tin tức tốt lời này vừa nói ra thì bọn người nhìn về phía hạ k ì ánh mắt cũng đều bất hiện chuyện này mọi người cũng nhìn ra được john có còn lại tâm tư nhưng chính như john nói chuyện này xác thực chính là một lần rất tốt t ỷ thí thậm chí chính là một lần cơ hội tốt đối với riêng phần mình ở giữa đơn đà độc đấu đây cơ h ộ i là không có khả năng hoàn thành dù sao trước đó bọn hắn liền đã đơn đà độc đấu qua rất rõ ràng băng hải tặc mũ dơm cường đại chiến lược cá nhân đã như vậy cái kia lựa chọn xâm lấn rủ ở xì âu island đến lúc đó riêng phần mình vì trận tình hưng dưới bọn hắn lấy được chỗ tốt mới là lớn nhất thậm chí đến lúc đó mới có siêu việt băng hải tặc mũ dơm khả năng cho nên cho dù là biết john có còn lại tâm tư nhưng thời khắc này mọi người lại cũng không có cái gì còn lại tâm tư tồn tại nếu như hạ kín muốn phá hư chuyện này vậy bọn hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay vừa mới don đều đã đánh chết dở d r kẹ vậy bọn hắn cũng không để ý tại đánh g i ế t một cái siêu tâ t ì n h ta cũng không có muốn ý cự tuyệt gặp tình hình này hạ kín biến sắc hắn như thế nào nhìn không ra đám người kia tâm tư mặc dù bị khuất nhưng là hắn lại vô cùng rõ ràng mình là không có lựa chọn chỗ trống t h ở sâu hạ kín lập tức mở miệng ta cũng ủng hộ chuyện này nếu là riêng phần mình vì trận cái kia đến lúc đó các vị bị ta siêu việt lời nói vậy nhưng đến chuẩn bị sẵn sàng lời này vừa nói ra bọn người đều là hừ lạnh một tiếng hoàn toàn liền không có đem nó để vào mắt nói h ạ kỷn h n g ư ơ i hạng chót mới là h ạ kỷn h muốn siêu vi ta ngươi đây là người xin、si、ó i ngộng h ạ kỷn h ít tại chỗ đó mơ ngộng h a o huyền gặp tình hình này o i n cười hắn biết bất kể như thế nào kế hoạch của mình xem như thành công đã thành công đưa tới đám người công nhận tình huống giới kế hoạch của hắn cũng có thể tiếp tục bắt đầu nghĩ tới đây g o ò n không có ở trần trờ trực tiếp liền tùy theo mở miệng nói chuyện này đã đến trình độ như thế vậy ta cũng không tại che giấu ta dự định tại ba ngày sau tập kích dù ở sea thế nhưng là cũng không thể để hải quân cùng chính phủ thế giới người sớm phát giác được cho nên chúng ta đến lúc đó cần phải lặng lẽ tiến về r ù a sea ô island chúng ta đội t h u y ề n cũng không thể mang đến cần r i ê n g phần mình tránh đi chính phủ thế giới cùng hải quân nhãn tuyến mới được nếu như đến lúc đó ai không có tránh đi mà là bị theo dõi lời nói cái kia đến lúc đó cũng không cho phép đem người mang theo tiến về r ù a sea ô island trực tiếp liền tuyên c á o thất bại không có tham dự chuyện này khả năng về phần nói tại đến r ù a sea ô island về sau vậy liền lấy ba ngày sau giữa t r ư a vì bắt đầu thời gian đến lúc đó chúng ta r i ê n phần mình hành động diên phần mình tạo thành phá hư đều không tính là gì chúng ta chỉ có một mục tiêu cái kia chính là c ư ớ p đoạt rủ s ở co island đỉnh cao nhất khu vực chính phủ thế giới cờ xí mặc kệ là cái kia băng hải tặc đạt được cái kia cờ xí chúng ta thất bại băng hải tặc riêng phần mình đưa một viên trái ác quỷ cho hắn mặc kệ là cái gì loại hình nhưng nhất định phải là trái ác quỷ các ngươi cho rằng như thế nào t nghe xong do n lời nói thì bọn người đều là nhịn không được hít sâu một hơi không vì cái gì khác do nói n tới tranh tài thật sự là quá điên cuồng xâm lấn rủ s ở co island thì cũng thôi đi thế mà còn muốn cấp đoạt dù ở co i l a n chính phủ thế giới cờ xí tỉ thí như vậy, các i kia hoàn toàn h í người h là muốn triệt để i t xuyên dù, dù, dù a c có trái ác quỷ theo bản năng ít mở miệng họ tham đương nhiên lạnh nhặt cười do tâm niệm vừa động trực tiếp liền lấy ra một viên trái ác quỷ cái này chính là lúc trước hắn lấy được thế nhưng là cũng không có người thích hợp tự nhiên là không có đem nó giao ra trái ác quỷ nhìn xem g i ò n vật trong tay thời k h ắ c này kỳ nợ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn trong đám người này ngoại trừ xem như kiếm khách sổ r ồ bên ngoài tựa hồ cũng chỉ có hắn không có ăn trái ác quỷ tốt không có gì bất ngờ xảy ra t h không chút do dự liền đáp ứng ngay sau đó hắn mở miệng nói mặc dù ta bây giờ còn chưa có thế nhưng là cũng không có nghĩa là ta về sau không chiếm được ta k ị c h lấy danh nghĩa cá nhân thể nếu như thất bại vậy ta tất nhiên tại trong vòng một năm đem trái ác quỷ giao ra trái lại nếu như ta thắng vậy các ngươi cũng đều cần đem trái ác quỷ cho ta nói đến đây đáy mắt của hắn hiện lên một tia tham lam dù sao trái ác quỷ lực lượng hắn biết rõ như thế nào nếu như đạt được rất nhiều trái ác quỷ cái tia đến lúc đó hoàn toàn có thể cho mình băng hải tặc đạt được rất đại trình độ tăng lên chúng ta không có ý kiến chúng ta cũng nguyện ý thể trong một năm xuất ra trái ác quỷ cho người thắng cuối cùng mà theo kịch tiếng nói vừa ra một bên quái tăng mấy người cũng đều là tùy theo mở miệng nói đ ừ a khổng lộn như vậy p h â n thưởng cái tia đến lúc đó ắt phải sẽ đúng nghĩa làm lớn chuyện dưới tình huống như vậy nhìn xem tất cả mọi người đáp ứng dong giờ phút này cũng là cười không có ở trần chờ cái gì trực tiếp liền mở miệng nói đã như vậy vậy chúng ta liền rời đi a ba ngày sau đó giữa trưa trước đó nếu như không có đến dù ở sea ô island cái kia trực tiếp liền tuyên cáo hắn thất bại điểm này mọi người không có ý kiến chứ đương nhiên gật gật đầu kịp bọn người lấy nhau ngay sau đó liền tùy theo mở miệng chỉ là chuyện nhỏ chúng ta sao lại làm không được ngược lại là các người băng hải tặc mũ dơm đây chính là bị hải quân trọng điểm chú ý đối tượng đến lúc đó đừng không có đến đang lúc nói chuyện một đám người cũng, cũng không có ở lưu lại trực tiếp quay người liền hướng phía nơi xa đi đến chớ rất nhanh j o h n mấy người liền trở về thuyền viên chỗ khu vực không có chào hỏi gì một đám người trực tiếp liền tùy theo rời đi hạ kỳ bọn người dẫn theo thủy thủ đoàn của chính mình vội vã rời đi nạp bị bọn người đi lên phía trước thần s ắ c nghi ngờ dò hỏi vì sao bọn hắn trước đó trực tiếp liền tiêu diệt dở dạ kẻ băng hải tặc c h ư ơ một trăm bảy mươi bốn số một tụ tàu bắt đầu thấy lục xì、si. ngay vậy do ba người lết nhau ngay sau đó do n m ớ i mở miệng dở dạ kẻ chính là hải quân nội ứng nếu như không đem nó đánh chết lời nói vậy chúng ta đều sẽ có nguy hiểm dưới t r ư ờ n g hắn băng hải tặc cũng đều không ngoại lệ chúng ta tiếp xuống cần làm một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu một khi bị tiết lộ vậy rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng cho nên lựa chọn tốt nhất liền là đánh rết g i dạ kẻ tiêu diệt g i dạ kẻ băng hải tặc thì ra là thế hải quân nội ứng sao n g h e s o n g john lời nói n ạ bị bọn người bừng tỉnh đại ngộ biết được ở trong đó tình huống cùng nguyên do về sau mỗi người đáy mắt giờ phút này nhưng cũng là hiện ra vẻ mặt phức tạp dù sao dưới tình huống như vậy g dơ dạ kẽ băng hải t ạ c hủy diệt nói thật vẫn là để người có chút tâm tư phức tạp john vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì thật muốn đi tiến công cái kia r ù a s e o island vì sao muốn lựa chọn r ù a s e o island đây chính là cực kỳ địa phương nguy hiểm cùng nay đồng thời phi xô dỗ lại cũng là hiếu kỳ dò hỏi đối với chuyện này nói thật bọn hắn nội tâm cũng đều là tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu hoàn toàn liền không minh bạch john tại sao lại đề nghị chuyện như vậy càng không hiểu john vì sao lựa chọn muốn tiến công cái kia dù ở xì o island dựa theo trước đó nói tới dù ở xì o island mức độ nguy hiểm nhưng là rất lớn thậm chí chính là cực kỳ h u n g hiểm đơn giản n g h e vậy john thì là lạnh nhạt cười con mắt nhìn phí bọn người một chút về sau lập tức nói ra chuyện này chính là vì chúng ta chuyện sau đó tính toán dù sao huỳnh mẹ gì sửa chữa phục hồi phải cần một khoảng thời gian thậm chí thăng cấp cũng cũng phải cần thời gian nhất định nhưng là hiện tại họa tợ sẽ vẫn bên trong chính phủ thế giới cùng hải quân người đều tụ tập trong đó cái này nếu là tại mí mắt của bọn hắn lời cối u chúng ta hoàn toàn không có hoàn thành đây hết thể khả năng ngược lại là tiến công rủ ở xì O' island đó mới có thể chuyển di ánh mắt đến lúc đó đang lặng lẽ trở về tọa tợ sệ vần từ đó triệt để tranh thủ đến đầy đủ thời gian đến cải biến đây hết thể bằng không chúng ta tại tọa tợ sệ vần đã bị để mắt tới đến lúc đó chính phủ thế giới cùng hải quân người là sẽ không cho phép chúng ta có đầy đủ thời gian đi chữa trị h u y ề n mẹ gì, thậm chí là cải tạo h u y ề n mẹ gì. lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều là nhẹ gật đầu chính như john nói tới chuyện này thật là không thể k i n h thường thậm chí hiện tại họa tở sẽ vấn đích thật là nguy hiểm chủ yếu nhất là bọn hắn nội tâm giờ phút này cũng đều là có chút r ụ c dịch dù sao nhiều như vậy siêu tân tinh cùng một chỗ chiến đấu mọi người cũng đều là muốn thu hoạch được cuối cùng thắng lợi nghĩ tới đây ở sổ bọn người lập tức mở miệng vậy còn chờ gì chúng ta bây giờ liền xuất phát không sai hiện tại liền tiến về r ù ở co island chúng ta nhất định có thể chiến thắng trong lúc nhất thời đám người chiến ý mười phần thậm chí bọn hắn giờ phút này càng nhiều chính là r ụ c dịch không đội gặp tình hình này g i n thì là lạnh nhạt cười nhìn nã mỹ bọn người một chút về sau lúc này mới tiếp tục mở miệng đối với tiến về dù ở sea o island chúng ta bây giờ còn có càng trọng yếu hơn sự tình cần làm mau sớm tiến về số một vụ tàu chỗ chúng ta cần cùng chỗ đó người thương nghị tốt g n h mẹ dị sửa chữa phục hồi cùng cải tạo vấn đề dù sao đối với những này g n h mẹ dị sửa chữa phục hồi cùng cải tạo mới là chủ yếu nhất ngay vậy vì mấy người cũng đều là tinh thần nhất c h ấ n hoàn toàn chính xác so với chuyện còn lại g n h mẹ dị mới là chủ yếu nhất dù sao g n h mẹ dị nếu như không thể chữa trị lời nói cái kia đến lúc đó bọn hắn liền không có bất kỳ cái gì tại tiếp tục lên đường ra biện khả năng nghĩ tới đây mấy người cũng cũng không có ở vội vàng cái gì mà là gật đầu nói do n chỗ nói không sai chúng ta hẳn là lấy chuyện này làm chủ không sai gây mẹ gì sửa chữa phục hồi mới là mấu chốt ý kiến thống nhất do n một đoàn người cũng cũng không có ở trần trờ cấp tốc rời đi phiến khu vực này về sau bọn hắn thì là tiến về số một tụ tàu khu vực không có thời gian bao lâu bọn hắn liền thành công đã tới số một tụ tàu chỉ bất quá giờ phút này lại cũng không có thấy số một tụ tàu l ã o bản mà vẹn vẹn thấy được một chút nhân viên ở chỗ này tại bỏ ra một bút không ít bờ gì về sau do thành công tới đạt thành hiệp nghị lấy số một tụ tàu cùng công ty danh nghĩa sẽ mua sắm một chút chân quý tài liệu đối huỳnh mẹ dĩ tiến hành cải tạo đến lúc đó tại huỳnh mẹ dĩ bản thân trên cơ sở đem nó mở rộng đến đúng nghĩa cỡ lớn đội thuyền tình trạng bất quá john cũng không để bọn hắn cải tạo đội thuyền hệ thống động lực đối với số một tụ tàu cải tạo phương án john vẫn là tán thành phở giả chỉ có cả có là hệ thống, biết, có có là hệ thống thế nhưng là cực kỳ đặc thù thậm chí còn có thể phóng xuất ra phong đến pháo tốc độ chạy trốn cấp tốc nhưng là nó lực phá hoại nhưng cũng là càng lớn Chỉ bất quá nguyên tắc bên trong băng hải tặc mũ dơm cũng không thích tập kích người cái này cũng đưa đến cái kia cường đại phong đến pháo vẹn vẹn đào t à u ra tốc tác dụng cũng không có cái gì nhằm vào địch nhân tác dụng nhưng bây giờ thì khác john đã biết được đây hết thảy cái kia đến lúc đó tự nhiên chính là cần đem nó hảo hảo lợi dụng chủ yếu nhất là thờ giả chỉ trong tay còn có minh vương bản thiết kế nếu như đến lúc đó đem nó kéo vào đội ngũ của mình hoàn toàn có thể đem đội thuyền bên trên chế tạo ra một chút minh vương thiết kế đem hiệp ước một t h ư c hai phần cho john một phần về sau nhanh chóng đi lên trước kích động nói một tháng trong vòng một tháng chúng ta nhất định sẽ hoàn thành đối đội thuyền sửa chữa phục hồi thăng cấp cùng cải tạo lục xì、si, vì sao muốn xin phép nghỉ ngay vậy c h i a b a trợn tròn mắt vừa mới tiếp nhận một cái đơn đặt hàng lớn hiện tại xem như nhân viên lục xì、si、liền muốn rời khỏi cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí có thể nói ít người tình huống dưới đối với bọn hắn về sau hành động đều là cực kỳ phiền phức trong lúc nhất thời hắn vội vàng mở miệng ta vừa mới bàn bạc một cái đơn đặt hàng lớn ngươi lúc này thỉnh giáo thật sự là c h i a b a đại nhân gặp tình hình này lục xì、si、vội vàng mở miệng ta là có chút chuyện trọng yếu ước chừng hai ba ngày thời gian liền có thể trở về sẽ không ảnh hưởng đến tiếp sau sự tình nếu như vội vàng lời nói vậy ta tranh thủ tại trong vòng hai ngày liền trở lại một bên nói ánh mắt của hắn nhưng cũng không để lại dấu vết nhìn ron mấy người một chút không thể phủ nhận ron đám người tồn tại đối với hắn mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí c h ư ơ n một trăm bảy mươi lăm các hiện thần thông giờ dạ kệ di thư hai ngày chìa búa nhíu n h í mày đối với lục s i lúc này rời đi là có chút không thoải mái nhưng nhìn cái sau vẻ chăm chú hắn nhưng cũng biết được cái này không đáp ứng là không thể nào cái sau mặc dù chính là số một t ụ tàu nhân viên nhưng là nó bản thân nhưng cũng là có chút bản sự ở trên người nghĩ tới đây chìa búa mở miệng tốt vậy liền hai ngày hai ngày sau đó mau sớm trở về hỗ trợ dù sao lần này công trình lượng rất lớn chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ nghe vậy luxi cũng thở phào một cái dù sao gặp gỡ ở nơi này băng hải tặc m ũ r ơ m bản thân cái này liền không phải tin tức tốt gì tăng thêm hắn vừa mới nhận được tin tức muốn trở về dù ở xì ô i l ầ n một chuyến lần này thật đúng là không thể trì hoãn thậm chí là không thể bộc lộ ra tự thân tình huống nghĩ tới đây luxi cũng không có tại lưu lại quay người liền hướng phía ngoài phòng đi đến chia búa q u n sự vậy chúng ta cũng đi trước gặp tình hình này do n ấ y mắt tinh quang l ó ạ i lên lúc này liền tùy theo mở miệng l u c s i muốn đi lấy bọn hắn tình huống hiện tại không thể nghi ngờ chính là đang giám thị số một tụ tàu muốn có được minh vương bản thiết kế mà thứ này chính là tại p h ở g i a chi trên thân không có khả năng bị bọn hắn đặt được cho nên bây giờ đi về duy nhất khả năng liền là s ở v ẹ n đảm để bọn hắn trở về dựa theo nguyên tắc ghi chép lúc này trái ác quỷ hẳn là đã tới r ù a sea island bên trong cái này cũng liền đại biểu cho s ở v ẹ n đảm để lục xi bọn người trở về rất có thể chính là vì cái kia trái ác quỷ phân phối cái này không thể được cái kia trái ác quỷ thế nhưng là thuộc về ta hai cái hệ z o a n hệ mịt thì cạn thậm chí còn có doa doa no mi cũng không thể cho bọn giá hỏa này trả đạt nghĩ đến đây j o h n lập tức cũng tăng nhanh tốc độ john chờ chút ta john ngươi vội vã làm cái gì john không nên gấp gáp nha sự tình đã xử lý tốt chúng ta cũng không nên gấp gáp gặp tình hình này lúc vì bọn người lại cũng không biết vì sao khi nhìn đến john vội vã hành t ẩ u nhưng cũng là tràn ngập nghi hoặc c ũ n g không hiểu h ỏ i t h ă m đi lên t r ư ớ c nói ra dù sao chuyện nơi đây đã xử lý tốt cho dù là muốn đi trước dù ở co island nhưng là bọn hắn nhưng cũng vẫn là cần mua sắm một chiếc thuyền mới được dù sao không có đội thuyền lời nói cái kia muốn tiến về dù ở s ì ô ai lần độ khó vẫn là rất lớn thậm chí có thể nói chính là cực kỳ khó khăn không cần nói đuổi theo gặp tình hình này j o h n lập tức mở miệng nói xong hắn tiếp tục tiến lên kẹp bùn sổ cụ mở ra rất nhanh liền tùy theo tìm được lục xì khi tức dựa theo cảm giác lục xì giờ phút này chính hướng phía bờ biển khu vực mà đi rất hiển nhiên chính là phải ngồi ngồi đội thuyền rời đi trong lúc nhất thời j o nít miệng lên lập tức mở miệng l phi các ngươi mau cùng bên trên ta có tiến về dù ở xì ô ai lần con đường còn có tiếp xuống chúng ta cần ngụy trang một chút không cần bạo lộ mình nói xong j o h n rất nhanh liền tìm tới một cái tiệm bán quần áo trực tiếp liền mua một chút quần áo làm ngụy trang gặp tình hình này vì bọn người mặc dù nghĩ hoặc nhưng giờ phút này nhưng cũng không chần chờ đi theo j o h n cùng một chỗ hoàn thành ngụy trang về sau một đoàn người vội vã đi tới bờ biển khu vực lần đầu tiên j o h n kẻ b ù n xổ cụ liền k h ó a chặt lục xì chỗ đội t h u y ề n đó là một chiếc thương t h u y ề n giờ phút này l o á n g thoáng có thể nhìn thấy lục xì t h â n ảnh trừ cái đó ra tại lục xì bên cạnh còn có mấy bóng người tồn tại không thể nghi ngờ những tên kia cũng đều là chính phú chín thành viên hiện tại cũng đều là tới tụ hợp muốn đi t r ớ c dù ở xỉ ô i l a n tìm được gặp tình hình này john m i ế t miệng lên rốt cuộc tìm được mục tiêu hắn hoàn toàn không cần đang lo lắng cái gì lúc này john mở miệng đi theo ta bên kia thương thuyền liền là tiến về dù ở coi s l a n d chúng ta chỉ cần ngụy trang chui vào trong đó vậy liền nhưng rời đi nơi đây Tốt, tốt. nghe vậy nạn bị bọn người hai mắt tỏa sáng nếu như ngụy trang đi theo thương thuyền tiến về dù ở coi s l a n d lời nói cái kia đích thật là sẽ đơn giản rất nhiều rất nhanh j o h n một đoàn người liền đã tới cái kia thương t h u y ề n chỗ không có cái gì trở ngại tại bỏ ra làm cho không người nào có thể tự tuyệt vỡ gì về sau do n bọn người trực tiếp liền tiến vào thương thuyền bên trong ước chừng qua nửa giờ cái k i a thương thuyền liền tùy theo rời đi họa thợ sệ v ậ n bắt đầu hướng phía rủ ở xì ô i r l a n d phương hướng tiến lên cùng ngày đồng thời thời khắc này kýt bonny lo bậc các loại siêu tân tinh cũng đều nhanh chóng hành động từng cái bắt đầu tránh ra từ ở hải quân giám sát nhanh chóng tìm kiếm được đội thuyền về sau liền rời đi họa thợ sệ v ậ n chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không có n ê n ngang tư thế mình thuyền hải tặc mà là cướp đoạt một chút không đáng chú ý thuyền hải tặc từ đó bắt đầu hướng phía rủ ở xì ô i l a n tiến về đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người vận càng nhiều nhưng cũng là cùng don bọn hắn đồng dạng cưới thương thuyền tiến về dù sao chỉ có thương thuyền khi tiến vào đến dù co island thời điểm mới có thể an toàn tiến vào một khi là thuyền hải tặc lợi nói cái kia thậm chí cũng còn chưa đến dù co island liền sẽ gặp được hải quân phát giác đến lúc đó á t phải sẽ đối với bọn hắn tiến hành một loạt bao vây chặt đánh ở trong đó bậc đặc thù nhất mở ra mình s hijo s hijo nomi năng lực trực tiếp liền đem mình người thu nhập trong cơ thể về sau hắn thì là tại đơn giản thay hình đổi dạng về sau liền nên ngang đi vào một cái thương thuyền bên trong lo càng là lợi hại trực tiếp chỉ bằng mượn ổ pệ nomi thuấn di năng lực trong ự c tiếp i l i n lúc nhất g t u ề n thời c những a ngày hải quân nội tâm cũng đều là hiện ra bất an mãnh liệt cảm xúc h ọ a t h sẽ vẫn phía sau núi khu vực mọi mọc gà trung tướng dẫn theo một chi tiểu đội đi tới giờ dạ kẻ thi thể chỗ đáng chết hải tặc nhìn trên mặt đất dờ dạ kẻ thi thể mọi mỏng gạ trung tướng sắc mặt tại giờ phút này trở nên cực kỳ tái nhận xem như ạ kẽ nụ tâm phúc thứ nhất hắn biết đến tin tức cũng đều là to lớn cũng là biết được một chút dờ dạ kẻ tin tức cái này chính là hải quân sai phái ra đi nội ứng thậm chí chính là hải quân bản bộ bên trong cực kỳ xuất sắc một tên thiếu tướng nhưng còn bây giờ thì sao gia hỏa này thế mà liền chết như vậy thậm chí như thế lạng yên không một tiếng động cái này như thế nào để hắn tiếp thu được、mọ、mỏng gạ trung tướng đột nhiên một đạo tiếng kinh hô văn vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một tên hải quân tựa hồ đã nhận ra cái gì đem d mỏ mỏ mỏ còn không i thể h c u y đợi mỏ mỏ gà nói xong một trận gấp tiếng hô chuyển lại mà đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được sau lưng khu vực mấy tên hải quân vội vàng mà đến đợi đã tới mỏ mỏ n gà g bên cạnh khu vực về sau cái kia hải quân cũng không chăn chờ, lập tức giơ tay lên hành lễ nói khởi bẩm m ỏ i mỏng gạ trung tướng chúng ta thất bại kế hoạch của chúng ta toàn bộ đều thất bại tất cả chúng ta truy tung mục tiêu đều biến mất cái kia siêu tân tinh thuyền viên đều đột nhiên ở giữa biến mất không còn một mảnh chúng ta hoàn toàn cũng không biết bọn hắn đi đâu lời này vừa nói ra toàn trường xôn xao hải tặc siêu tân tinh không thấy siêu tinh toàn bộ đều biến đều tân toàn mất, thậm thủy thủ đoàn chí bộ của dù sao bọn hắn nhưng rất rõ ràng mọi mỏng gà trung tướng tới nơi đây mục đích đúng là vì tìm băng hải t ạ c mũ dơm phiền phức tìm cái kia giòn phiền phức chủ yếu nhất là trên mặt đất còn có một cái hải t ạ c siêu tân tinh giờ dạ kẹ thi thể tăng thêm trên mặt đất kiểu chữ chỉ sợ thật đúng là gan to bằng trời a đ ấ y mắt sát cơ l ó i lên mọi mỏng gà trung tướng giờ phút này đã có thể xác định chuyện này tình huống như thế nào mặc dù cảm giác được gian bọn người gan to bằng trời nhưng là có một chút không thể nghi ngờ cái kia chính là đám người kia là thật điên cuồng không trần t r ờ chút nào mọi mỏng gà trung tướng trực tiếp liền tùy theo xoay người nói trở về chuẩn bị một chút trực tiếp tiến về dù ở a o island là là n g h e vậy bốn phía hải quân xác nhận lúc này một tên phó quan đi lên phía trước đợi đã tới mỏ mỏng gạ trung tướng bên cạnh về sau lúc này mới lên tiếng mỏ mỏng gạ trung tướng vậy cần thông chi dù ở a o island sao dù sao dù ở a o island chính là chính phủ thế giới đầu mối then chốt thứ nhất với lại những cái kia hải tặc không cần nhưng mà còn không đợi hắn nói xong mỏ mỏng gạ trung tướng thì là dẫn đầu ngắt lời nói chuyện này không cần thông chi dù sao chúng ta cũng không biết tin tức này đến cùng phải hay không thật nếu như là tin tức giả lời nói cái kia truyền lại đến chính phủ thế giới bên kia chúng ta cũng đều là tội không thể tha chúng ta t r ư ớ c tiến về dù ở xì a u ireland nếu như những tên kia thật ở nơi nào làm chuyện tại đem nó truyền ra ngoài ta sẽ đích thân đem nó toàn bộ bắt là ngay vậy phó quan lời đến khỏe miệng ngữ lập tức nuốt trở vào chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã nhìn ra sự nghiêm trọng của chuyện này cũng không thích hợp với lại chính như m ỏ mỏng gạ trung tướng nói chuyện này tại chưa có xác định trước đó tùy tiện bẩm báo lời nói cái kia đối với bọn hắn thật là không có, có chỗ tốt gì nghĩ đến đây một đám người cũng, cũng không có ở trần trờ đi theo mỏ mỏng gạ trung tướng nội vã liền hướng phía ngoại giới đi đến đây hết thảy john bọn người cũng không hiểu biết bọn hắn giờ phút này đã tụ tập tại thương thuyền bên trong nhìn xem đã dần dần từng bước đi đến đ o ạ tờ sẽ v ậ n vì bọn người cũng nhìn không được nữa nội tâm nghi hoặc dò hỏi john vì cái gì như thế vội vàng đúng vậy a john chúng ta thậm chí đều không có làm bất kỳ chuẩn bị nào hiện tại cứ như vậy tiến về sao mặc dù tại thương thuyền bên trong rất không tệ nhưng là cũng không cần như thế vội vàng a đối mặt hỏi thăm john giờ phút này cũng không có tại che giấu trực tiếp liền mở miệng hoàn toàn chính xác nếu như là bình thường thời điểm lời nói cái tia đích thật là không cần nóng này nhưng là tình huống hiện tại dưới chúng không không t chính chính chính dưới tình huống t như tốc Nói vậy chúng ta lựa chọn tốt nhất liền là mau chóng rời đi họa tờ xe vẩn không phải đến lúc đó chính phủ thế giới cùng hải quân người đều có thể sẽ đối với chúng ta dẫn đầu tiến hành bắt chủ yếu nhất là Trước t đó mấy ê nói kia cũng tại trên chiếc đợi tới Island Sea sau cũng chúng trên thuyền này, n ta rủ về đã đem ở g ả i q u y ế thật mới chính phủ thế giới tại trong suy nghĩ của bọn hắn đích thật là không có hào cảm gì độ nhất là jobin nhiều năm như vậy bị chính phủ thế giới truy kích bắt truy nã đây đối với r o b i n mà nói hoàn toàn liền là ác mộng đồng dạng tồn tại lần này john muốn đối rủ ở coi lần xuất thủ đây chính là chính phủ thế giới tại g giang l ạ i nà mặt mũi thứ nhất hiện tại nhiều như vậy siêu tân tinh đồng loạt ra tay tình hồ dưới nếu quả như thật hoàn thành đại phá xấu lời nói đến lúc đó tuyệt đối là cực kỳ để người vui vẻ sự tình lại là các ngươi nhưng mà còn không đợi john nói tiếp cái gì đột nhiên một đạo băng lanh thanh â m vang vọng mà lên theo tiếng t i ê u nhìn lại có thể thấy được lục xi ca di ca cụ giặc a và du nô các loại chính phủ chín thành viên liền đã xuất hiện ở phía sau bọn họ khu vực thời k h ắ c này lục s i bọn người bày biện ra hình quạt trạng thái rất có đem don một đoàn người vây quanh ở chỗ này tư thế ân bị phát hiện lông mày nhữ lại don ấ y mắt lộ ra một tia kinh ngạc dù sao hiện tại lục s i bọn người còn chưa ăn trái ác quỷ, theo lý mà nói không có khả năng có như thế cảm giác bén nhảy mới lạ vì sao bọn g i a hỏa này nhanh như vậy liền kịp phản ứng thậm chí còn chính xác ngăn chặn nhóm người mình theo bản năng don ánh mắt nhìn về phía b ố n phía rất nhanh hắn liền thấy cái tia thương thuyền lão bản trước đó liền là hắn cùng don đạt thành giao dịch là hắn sao như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu don chậm dai đứng người lên tán đi mình ngụy trang quần áo về sau mở miệng nói không tệ không tệ thế mà bị các ngươi phát hiện cái này còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn tin tức mà lại nói lời nói thật ta còn thực sự không nghĩ tới các ngươi thế mà nhanh như vậy liền đến lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều nhanh chóng đứng người lên nhìn thoáng qua lục xi、si、bọn người về sau mọi người cũng đều là làm ra cảnh giới t h ầ n sắc dù sao dưới tình huống như vậy cái sau xuất hiện tuyệt đối không phải cái gì sự t ì n h đơn giản băng hải tặc mũ dơm các ngươi thật đúng là thật to gan bất quá đã các ngươi cũng đã ra biển vậy liền bó tay chịu trói đi mặc dù không biết mục đích của các ngươi là cái gì nhưng là dù xì ô a i lần nhưng không phải là các ngươi có thể tiến về cùng lỗ mãng thư l ệ n h một tiếng lục xì ánh mắt đảo qua don bọn người mặc dù biết don tiền treo thưởng rất cao nhưng là nói thật bọn hắn cũng đều không có để vào mắt dù sao lớp của bọn họ nhìn qua thực lực hoàn toàn chính xác là không thể nào quá cao như thế tình huống d ư ớ i cái gọi là năm trăm triệu tiền treo thưởng theo bọn hắn nghĩ vẫn là hàm lượng không lớn chương một trăm bảy mươi bảy đ á n h cực lục xì trái ác quỷ dụ chính phú uy các ngươi muốn làm gì mắt thấy lục xì bọn người thần sắc càng phát bất tiện vì giờ phút này thì là đứng người lên thần sắc không sợ chút nào mở miệng chất vấn mặc dù lục xì đám người khí tức không yếu nhưng nói thật tại không có ăn trái ác quỷ tình hôn giới hoàn toàn liền không có bị bọn hắn để vào mắt làm gì lạnh lùng cười cười lục xì ánh mắt băng lãnh tội ác cùng cực băng hải tặc mũ r ơ m nếu như đã tìm được các ngươi vậy dĩ nhiên chính là muốn đem các ngươi tất cả mọi người bắt tình huống bây giờ nếu như đã đến trình độ như thế vậy dĩ nhiên cũng không có khả năng tại cấp cho các ngươi tiếp tục tới gần du xì ổ ai lần cơ hội cùng khả năng lời này vừa nói ra nó bên cạnh khu vực c ả gì bọn người giờ phút này cũng là lộ ra nụ cười lạnh như băng mặc dù băng hải tặc mũ dơm người nhìn qua không có bất kỳ cái gì kinh hãi cùng sợ sệt c h i sắc nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền thật sự có thể đối với chuyện này không thèm để ý thậm chí tại trong suy nghĩ của bọn hắn chuyện này hoàn toàn liền là cơ hội t r ờ i cho chỉ cần có thể đem băng hải tặc mũ dơm từng bước lời nói cái kia đến lúc đó lấy được chỗ tốt tuyệt đối là to lớn dù sao hiện tại băng hải tặc mũ dơm thế nhưng là siêu tân tinh bên trong chân chính trên ý nghĩa độc nhất ngăn tồn tại nghĩ tới đây mỗi người đáy mắt đều là dâng lên cực nóng t h ư tư thật đúng là tự tin ra hỏa đối với cái này j o h n thì là cười nhìn xem cái tia tràn đầy tự tin lục xi、si、bọn người hắn thời khắc này đáy mắt lập tức liền hiện ra một tia vẻ suy tư mở miệng nói ta rất hiếu kỳ các ngươi đã đối với mình như thế tự tin cái tia có nghĩ tới hay không thất bại về sau hậu quả như thế nào lời này vừa nói ra vì mấy người cũng đều là ngoạn vị nhìn về phía lục xi、si、một b ằ n người mặc dù chính phủ chín đám người thực lực không yếu toàn bộ đều đạt đến cấp giáo nhất là cầm đầu lục xi、si, thực lực của hắn thậm chí đã đạt tới không kém hơn chuẩn tướng tình trạng nhưng dù sao không có ăn trái ác quỷ thực lực của bọn hắn còn chưa đạt tới nguyên tắc trong tia cường thế tình trạng cùng tiêu chuẩn điều này có ý vị gì mang ý nghĩa đám người này nói thật thật đúng là không thể nào là phi đám người đối thủ thậm chí đều không cần don xuất thủ vẹn v ẹ n phi s ô dô cùng sạn gì cũng đủ để đem nó toàn bộ đều c h ấ n áp thất bại đó là không có khả năng lạnh lùng cười cười lúc xì đối với thực lực bản thân cực kỳ tự tin hoàn toàn liền không có phương diện này cố kỵ lạnh nhạt nhìn về phía don mọi người bất quá ta đã biết kết quả của các ngươi liền các ngươi tình huống hiện tại dưới chờ đợi các ngươi liền là bị tóm về sau mang đến im kéo đau bên trong nói xong lục s i bước ra một bước liền muốn động thủ c h ờ một chút gặp tình hình này o i n cười nhìn xem r ụ c dịch lục s i bọn người o i n đáy mắt tinh quang lóe lên nói lục s i không bằng đánh c ự c ta không xuất thủ ta bên này liền gian phi xô d ộ cùng sản dị ba người ba người bọn họ đối với các ngươi tất cả mọi người nếu như các ngươi thắng vậy chúng ta tự nhiên là bị mang đến ìm k é o đao nhưng là ta có thể đem trong tay một viên trái ác quỷ tặng cho các ngươi nhưng là nếu như các ngươi thua mà nói cái kia từ nay về sau liền không thuộc về chính phú chín mà là thần phục với ta như thế nào nói thật do đối với lục xi các loại tiềm lực của con người vẫn là công nhận dù sao nguyên tắc bên trong hai năm sau đám người kia liền có thể toàn bộ tấn cấp làm chính phủ không cái này cũng liền đại biểu cho thực lực của bọn hắn tuyệt đối là đạt đến sở ta cấp nhất là lục xỉ càng là có thể đạt tới hoàng phó tiêu chuẩn mặc dù doa doa no mi năng lực hắn nhất định phải được với lại không có khả năng giao cho những người còn lại nhưng là lục xỉ cùng cả cụ trái ác quỷ hắn nhưng cũng không phải không thể cho ra đi dù sao hệ z o an hệ m ị t h ì c ắ n đích thật là rất mạnh nhưng lại cũng không đến mức đạt tới để don liều linh tình trạng dù sao hắn đã ăn tiềm điện trái cây không có khả năng tại ăn cái thứ hai trái ác quỷ hệ z o a n hệ mị thị c ả n cố nhiên cường đại cũng đều đối với hắn không có tác dụng quá lớn cùng giá trị cho nên nếu như có thể đem nó sớm thu phục đến mình dưới trướng đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện không tồi thậm chí chính là một cái không sai nội tình ngươi cùng vọng ngay vậy lục xị còn chưa mở miệng sau người c ả di bọn người nhưng cũng là lên cơn giận dữ từng cái tâm tức nhìn john h ắ n không thể đem nó thiên đao và quả không vì cái gì khác thật sự là john lời nói quá khinh người thậm chí hoàn toàn liền là không nhìn bọn hắn tồn tại không tự mình ra tay vẹn vẹn để phì số dầu cùng sản di xuất thủ ở trong đó sổ rổ cùng phí còn tốt dù sao cũng là siêu tâ n tinh nhưng là sạn gì là tình huống như thế nào đây không phải là băng hải tặc mũ r ơ m đầu bếp sao lúc nào đầu bếp cũng có thể trở thành chiến lược chủ yếu nhất là cái sau còn một bộ ba người liền có thể đoàn diện bọn hắn tư thế đây là sao mà xem thường bọn hắn đây là sao mà xỉ nhục nghĩ đến đây mỗi người đáy mắt đều là tràn ngập s á c ý nếu như không phải lục xỉ không có mở miệng bọn hắn thậm chí đều đã hận không thể lập tức liền hành động John, ngươi thật đúng là thật sự cho rằng chúng ta chính là bùn đ ể nhào nặn sao đã mưu toan lấy ba người chi lực khiêu chiến chúng ta ngươi sẽ làm ì n h bồn vọng trả giá đắt nghe vậy do n cười luk xi lời này nhìn như tức giận nhưng là trên thực tế nhưng cũng đã là đáp ứng không có gì bất ngờ xảy ra g i a hỏa này mục tiêu rất có thể liền là trái ác quỷ nhưng thì tính sao chỉ cần đáp ứng cái kia rất nhiều thứ liền tốt thao tác nghĩ đến đây do n l ạ n h nhạt đã như vậy vậy ta coi như ngươi đáp ứng vậy các ngươi đâu l u xi đáp ứng tình hồ giới các ngươi có bằng lòng hay không cùng ta đánh cược nói xong do tâm niệm vượ động trực tiếp liền lấy ra mấy cái trái ác quỷ đây đều là hắn trên đường lấy được với lại giá trị cũng không tệ trái ác quỷ nhiều như vậy nhìn thấy j o h n trước người trái ác quỷ c ả d ì bọn người đều là hô hấp một trận đáy mắt tràn ngập hoảng sợ cùng cực nóng không vì cái gì khác cho dù là xem như chính phú chín bọn hắn giờ phút này cũng đều không có ăn trái ác quỷ thậm chí có thể nói vật như vậy cơ h ộ i đều là không tới phiên bọn hắn dù sao minh vương bản thiết kế sự tỉnh cũng còn chưa hoàn thành thậm chí đến lúc đó còn có thể gặp được trách phạt dù sao nhiệm vụ bọn họ kỳ hạn cũng đã sắp đến nhưng là đến nay nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tin tức mặc kệ là ở công ty bên trong hay là tại số một thụ tàu bên trong nghĩ tới đây ca cụ bọn người đều là l ư ớ t nhau nuốt một ngụm nước bọt về sau mỗi người ánh mắt cực n n g nói ta đáp ứng ta cũng đáp ứng ta không có vấn đề gần như trong n g a y mắt bọn hắn đều đáp ứng dù sao trái ác quỷ sức hấp dẫn nhưng là rất lớn rất tốt gặp tình hình này g i n cười đều lên câu chính phủ chín từ nay về sau liền không tồn tại bọn gia hỏa này chính là thuộc về mình thuộc hạn c ư ơ n g một trăm bảy mươi tám ca cụ bại trận lục xì、si、vs sàn di hoàn thành mục đích của mình john cũng không nói nhảm quay đầu liền nhìn về phía lục xì sô dô cùng sàn di nói lục xì sô dô sàn di tiếp xuống liền dựa vào các ngươi mấy tên này đích thật là đ ị c h nhân nhưng tiềm lực nhưng cũng không sai ta muốn đem nó thu nhập dưới trướng tốt không có vấn đề ngay vậy lục xì ba người không chút do dự nhẹ gật đầu không vì cái gì khác đây chính là john lần thứ nhất thỉnh cầu bọn hắn mà lại nói lời nói thật lục xì、si、đám người thực lực cũng không tính mạnh duy nhất để bọn hắn kiêng kỵ cũng chính là lục xì、si、bản thân những người còn lại còn thật không phải là đối thủ của bọn họ nghĩ tới đây sàn di mở miệng đã như vậy vậy liền giao cho ta a nói xong hắn trực tiếp liền đi tiến lên ánh mắt nhìn về phía lục xì、si、bọn người nói các ngươi cùng tiến lên vẫn là từng cái đến hôn trướng côn g vọng ngay vậy lục xì、si, c ả gì bọn người đều là sắc mặt tái xanh không vì cái gì khác thật sự là sàn di lời nói quá côn g vọng hoàn toàn liền là một bộ xem thường hình dạng của bọn hắn cái này khiến người vô cùng khó chịu cùng phẫn nộ dù sao ngoại trừ vì cùng sổ dô bên ngoài sàn di thậm chí đều không phải là siêu t h n tình từ đâu tới lá gan khiêu khích mình tất cả mọi người để ta giải quyết ngươi gần như trong nháy mắt cạ cú liền từ đám người bên trong đi ra ánh mắt lấp lánh chằm chằm vào sàn dì nghiến răng nghiến lợi nói chỉ là đầu bếp thôi trong nháy mắt giải quyết hết ngươi nói xong cạ cụ động sụt dị bước ra một bước cạ cụ thân ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở sàn d ị trước người khu vực ngay sau đó hai tay của hắn giơ lên không chút do dự liền dối ra hai ngón tay liền muốn phát động tập kích ác ma phong cước xì gẳng cũng liền tại lúc này sàn d ị cùng cả cụ thanh â m đồng thời vang vọng một giây sau có thể thấy được sàn dì trên thân hỏa diễm piêu đốt lôi điện vờn quanh trong nháy mắt trực tiếp một cước đá ra liền đánh vào c tiếng kêu thảm thiết văn vọng c ạ cụ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng cả người trực tiếp liền bị một cước đạp bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất về sau c ạ cụ miệng bên trong một ngụm máu tươi phun ra trực tiếp liền ghé vào bong thuyền không cách nào nhúc đ í c h c ạ cụ làm sao có thể một màn này trực tiếp để cạ gì bọn người quá sợ hãi từng cái ngơ ngác nhìn trên mặt đất c ạ cụ đáy mắt tràn đầy vẻ khó tin không vì cái gì khác c ạ cụ tại trong bọn họ tuyệt đối là đứng đầu trong danh sách tồn tại hắn thực lực tuyệt đối là không kém nhưng còn bây giờ thì sao cái sau thế mà cứ như vậy bại trận thậm chí còn vẹn vẹn cùng sạn d ì một kích liền đưa đến kết quả như vậy cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp thu được cái này hoàn toàn liền là để cho người ta khó mà tiếp nhận sự thật nghĩ đến đây nội tâm của bọn hắn cảm xúc lập tức cũng có chút nổ tung thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy mãnh liệt phẫn nộ cùng tức giận nhưng càng nhiều nhưng cũng là hoảng sợ theo bản năng nhìn về phía sạn d ì chỗ khó có thể tin nói chỉ là đầu bếp làm sao có thể mạnh mẽ như vậy băng hải tặc mũ dơm làm sao có thể đạt tới trình độ như thế điều đó không có khả năng đây quả thực không thể tưởng tượng nổi cái này còn vẹn vẹn một cái đầu bếp liền có thể đạt tới trình độ như thế Cái xem như n g i chính n lại đâu? Hải tặc mũ dơm phủ chín bên trong hiện tại duy nhất chuẩn tướng cấp tồn tại hắn lần đầu tiên cũng liền biết do chuyện này mánh khỏe cùng không thích hợp thậm chí phát ra từ nội tâm cảm thấy biệt khuất cùng tức giận dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được sự tình không thích hợp cùng tính nghiêm trọng thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói việc này mà đối với hắn mà nói đơn giản liền là đã kích trí mạng chỉ là một cái đầu bếp liền đã đạt tới tình trạng như thế cái kia những người còn lại đâu nhất là j o h n trước đó cùng bọn hắn đổ ước cái này nếu là thất bại lời nói cái kia nhóm người mình thật muốn phản bội chính phủ thế giới trở thành j o h n thuộc hạ nghĩ đến đây l u c i cảm xúc trong đáy lòng cũng có chút nổ tung cùng bị k u ấ t cái gì chuẩn tương cấp cái này sao có thể cùng n g y đồng thời một bên cạ gì mấy người cũng, cũng nhịn không được kinh hô trước đó chính là bọn hắn khả năng đối với cái này không rõ ràng cho lắm nhưng là lần này tình huống dưới bọn hắn nội tâm nhưng cũng đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc vẹn vẹn không đang chú ý đầu bếp liền đã đạt tới chuẩn t ư ớ n g cấp cái kia băng hải tặc mũ r ơ m hiện tại thực lực tổng hợp sẽ đạt đến mức nào một khi nhóm người mình thất bại cái kia không sai ta đích thật là chuẩn t ư ớ n g cấp l ệ n h ngạt cười sán gì không có che giấu cái gì hắn thời khắc này ánh mắt cũng đều là tụ tập tại lục s i trên thân đối với sau người cạ lụy pha bọn người trước mắt lục xi、si、mới là trong mọi người là cường thế nhất thậm chí có thể nói là có cùng mình sức đánh một trận tồn tại rất tốt Đạt định, nói, vậy, pha, tốt, tốt. đáp ạ t được định, Lục sản khẳng dị g Xì i h ứng một tiếng các luy pha mấy người cũng đều nhẹ gật đầu bọn hắn cũng đều biết được mình bây giờ là không thể nào tại có cái gì sức đánh một trận thậm chí hoàn toàn liền r ú t không được gì dưới tình huống như vậy hy vọng duy nhất liền là l ụ c x i chỉ có l ụ c x i đem ba người đánh bại bọn hắn mới có thể đạt được cuối cùng thắng lợi nhưng là chuyện như vậy độ khó quá lớn vẹn vẹn sản gì cũng đã là chuẩn t ư ớ n g cấp tăng thêm nó vẫn là trái ác quỷ năng lực giả cho dù là thiếu tướng trung tướng đều có lực đánh một trận dù sao sản gì ăn cũng không phải hệ lọ gì ạ bản thân xem như hệ vạ dẹ mệ xì ạ tình h ô n g giới và sổ sổ cụ khắt chế đều sẽ giảm bớt rất nhiều nghĩ đến đây bọn hắn cảm xúc trong đ ấ y lòng liền càng thêm bất an cùng bàng hoàng dù sao một khi thật thất bại vậy bọn hắn tuân thủ cam kết lời nói vậy liền sẽ bị chính phủ thế giới truy nã nhưng nếu như không tuân thủ hứa hẹn chỉ sợ hôm nay cũng đều không có sống tiếp khả năng dù sao vẹn vẹn sản dị thấy như thế khó chơi chớ nói chi là còn có don các loại băng hải tặc mũ dơm người tồn tại trong lúc nhất thời trong sân không khí ngột ngạt câu duy chỉ có sản dị giờ phút này chiến ý mười phần ánh mắt lấp lánh nhìn về phía lục xì nói tới đi để cho ta nhìn xem xem như chính phủ chín tiểu đội trưởng người thực lực như thế nào với lại ngươi nhìn qua đích thật là so những người còn lại c à n g mạnh đó là đương nhiên hư lệnh một tiếng lục xì một bước tiến lên thân xác lạnh như băng nói ta thế nhưng là hải quân trong lịch sử trăm năm qua đệ nhất thiên tài kỳ thật những người còn lại có thể so sánh ngược lại là ngươi chỉ là hải tặc lại có thể đạt tới tình trạng như thế xem ra các ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn càng thêm lớn mạnh một chút bất quá vẹn vẹn như thế vậy cũng còn không đủ để ta đối với các ngươi lau mắt mà nhìn chí ít ngươi không phải là đối thủ của ta t r ă m bảy m ư ơ chín dô cụ h gẳng b ộ t phát sản dị bại trận có đúng không nghe vậy sản dị cười mặc dù không biết ra hỏa này dũng khí là từ đâu tới nhưng không thể nghi ngờ lục xì、sì、là thật rất tự tin nghĩ đến đây trên mặt của hắn cũng là lộ ra một tia vẻ suy tư ngay sau đó sản dị chậm rãi giơ chân lên nói đã như vậy vậy n g ư ơ i liền đến thử xem như thế nào vừa vặn ta cũng muốn thử một chút nhìn trong khoảng thời gian này thu hoạch như thế nào đang lúc nói chuyện sản dị quanh thân lôi điện bắt đầu từ từ r u tàu trái ác quỷ lông mày nhữ lại lúc xì đ á y mắt hiện lên một tiên mù mịt dù sao cho dù là hắn giờ phút này cũng đều là không có đạt được trái ác quỷ hết lần này tới lần khác sản dị tình huống như vậy thế mà đạt được hơn nữa nhìn đi lên lấy được trái ác quỷ còn không yếu không khỏi nội tâm của hắn cũng đều là có chút không thoải mái thậm chí là có chút đố kỵ phải biết bọn hắn tốt xấu chính là chính phủ chín chính là chính phủ thế giới vương bài đặc công thứ nhất cả c u ộ bọn người thì cũng thôi đi dù sao chính là đồng dạng thành viên nhưng là hắn tốt xấu chính là tiểu đội trưởng nhưng vẫn không có bất luận cái gì trái ác ủy ban thường tồn tại Số sản liền lúc Lần liền lụt lôi lực lụt lại. liền tại lúc này, này, cái, tiếp hiện người vực, điện cùng hỏa diễm giao hội, mười người lại. Không chần chờ chút nào trực tiếp này, động. này, hắn dẫn động Nó thân ảnh nhoán cùng phần. tình hình này, con Không trần nào phát tập một trực tiếp liền tùy theo xuất trước một rụt chút trực phát kích. vực, cước Cả có chờ uy dị đầu đá gặp khu hỏa ra xỉ xỉ ở bị Cũng liền trong ạ i l khoảnh khắc cái tia n giảm kỵ ạ cụ tập kích liền rơi vào s ả n dì trên thân chanh chanh ánh lửa văng khắp nơi sàn dì cả người bị đạp bay ra mười mấy thước khoảng cách đợi người nhẹ nhàng rơi xuống đất có thể thấy được nó quần áo trên người đã vỡ vụn giảm kỵ ạ cụ tập kích trực tiếp liền lưu lại mấy đạo vết tích còn tốt sạn gì đã nửa đã thức tỉnh tự thân lại nịt p h á tỏ t đã nắm giữ sắt thép thân thể nếu không chỉ sợ một k í c h này cũng đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương thậm chí là bại trận tử vong làm sao có thể thân thể của hắn là tình huống như thế nào điều khiển lôi điện cùng hòa diễm thân thể còn có thể như thế cứng rắn không có khả năng cái này tuyệt đối không khả năng ngơ ngác nhìn xem một màn này ở đây cả cụ bọn người đều là không nhịn được kinh hô nói thật bọn hắn giờ phút này cũng là khó mà tiếp nhận thậm chí phát ra từ nội tâm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi cho dù là lụp xì cũng không ngoại lệ gắt gao nhìn chằm chằm sán di nghiến răng nghiến lợi nói ngươi đến cùng là ăn cái gì trái ác quỷ hệ vạ dẹ mẹ xì ạ hệ z o an vì sao ngươi thao túng lôi điện cho ta cảm giác liền tựa như hệ lọ gì ạ nhưng là thân thể của ngươi nhưng cũng rõ ràng đó là hệ vạ dẹ mẹ xì ạ mới hẳn là có nghe vậy sán di sắc mặt trầm xuống nói thật hắn thừa nhận mình chủ quan nhưng là vừa mới tình huống dưới nếu như không là bởi vì chính mình sắt thép thân thể chỉ sợ đã là bản thân bị trọng thương dưới tình huống như vậy san dì cũng minh bạch mình là coi thường đối phương lục x ỉ tuyệt đối là không đơn giản tồn tại tuyệt đối không phải trước đó cả cụ có thể so sánh nghĩ đến đây trên mặt của hắn sát ý hệ lên không có bất kỳ cái gì chần chờ trực tiếp liền tùy theo mở miệng chuyện này còn chưa kết thúc vừa mới để ngươi có cơ hội để lợi dụng được chính là ta sai lầm nhưng là về sau tình huống dưới ta nhưng cũng sẽ không ở làm ra thất bại như vậy sự tình đang lúc nói chuyện hắn không có ở tiếp tục nói nhảm cái gì quanh thân lôi điện vượt quanh vẹn vẹn trong nháy mắt san dì cả người liền hóa thành một đạo hồ quang điện biến mất ác ma phong cước lôi đá trong khoảnh khắc san dì tập kích bộc phát một cước lại một cước liên tiếp không ngừng hướng phía lục xì tập kích mà đi trong khoảnh khắc b o n g thuyền đều tràn ngập lôi điện thân ảnh vô số tập kích dày đặc rơi xuống liên tục không ngừng liền tập kích tại lục xì trên thân tất cả gặp tình hình này lục xì nhưng cũng nhìn ra được mình là trốn không thoát cho dù là cam y giờ phút này cũng vô pháp tránh đi liên tục không ngừng tập kích trong lúc nhất thời hắn bất chấp gì khác trực tiếp liền lựa chọn tẹt cải ngày k h á n g trong khoảnh khắc không ngừng tiếng va chạm vang lên triệt có thể thấy rõ ràng sàn gì tập kích không ngừng đánh trúng lục x nhưng q u dị chính là thời khác này lục x nhưng cũng là đem toàn bộ tập kích đều chặn lại thậm chí tại trong khoảng thời gian ngắn có thể thấy rõ ràng ở trong đó lực lượng còn tại không ngừng tăng cường trong khoảng thời gian ngắn rõ ràng có thể nhìn thấy một cỗ đặc thù ba động lan tràn ra lục xì trên thân rõ ràng liền xuất hiện không ít vết thương nhưng cũng không phải là bởi vì s ả n dị đã kỹ càng nhiều chính là bởi vì lôi điện cùng hỏa d i ễ m tập kích lúc này mới đưa đến chuyện này biến thành dạng này thật cường đại thể phách giá hỏa này sức chịu đòn thật cường đại a gặp tình hình này một bên nạ mị bọn người không nhịn được mở miệng cảm khái mặc dù lục xì hiện tại chính là bị áp chế thậm chí có thể nói chính là toàn phương diện bị nghiên ép nhưng không thể nghi ngờ là thời k h ắ c này lục xi đích thật là rất cường đại thậm chí liền tình huống trước mắt mà nói cái sau thực lực đích thật là vượt xa bọn hắn đ o á n trước phạm vi sản dị phải thua ngược lại là don giờ phút này thì là cực kỳ lạnh nhạt ánh mắt đảm nhiệm nhìn về phía cảnh s á t trước mắt mở miệng nói cái gì ngay vậy xô、so、dô bọn người đều là s ư n g sở khó có thể tin nhìn về phía don dù sao hiện tại sản dị thế nhưng là chiếm thượng phong làm sao lại bại trận nhưng mà còn không đợi bọn hắn mở miệng trong sân cục diện nhưng cũng đã triệt để biến hóa tại không ngừng tiếp nhận tập kích tình hôn dưới lục xi rốt cuộc tìm được sản dị thân ảnh cũng ngay trong nháy mắt này lục xì trực tiếp liền bỏ qua phòng ngự đ ỗ n g nhiên g i ờ hai tay lên đ ỗ n g nhiên nhắm ngay trước người khu vực phát động tập kích dồ cờ ct ozzo cụ cổ gẳng không tốt nguy cơ đột k í c h sản d ì sắc mặt đại biến mặc dù không biết vì sao nhưng là hắn nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được từ lục xì trên thân cảm thấy uy hiếp trí mạng nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn tập kích nhưng cũng đã không cách nào tại thu hồi đi trong lúc nhất thời sàn dị t h ầ n s ắ c biến nào không trần chờ chút nào một cước đá ra lên kích ác ma phong cước sấm chấp mưa bão trong khoảnh khắc hai người tập kích liền đụng vào nhau nắm đấm cùng chân va chạm nương theo lấy một đạo tiếng nổ cực lớn triệt s ả n dì kêu lên một tiếng đau đớn cả người miệng phun màu tươi tựa như d i ề u đứt dây liền bị đánh bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất vùng vẫy nhiều lần đều không có đứng người lên s ả n dì s ả n dì gặp tình hình này vì mọi người đều là biến sắc bất chấp gì khác nhanh chóng liền hướng phía sản dì chạy tới nhất là có tờ lần đầu tiên liền đi tiến lên xem xét sản dì thương thế đối nó tiến hành trần bệnh ha, ha ha ngược lại là lục dì、si, sau một kích giờ phút này nhưng cũng là cất tiếng cười to quét trên mặt đất sản dì một chút lục dì、si、n ạ o n g nói vang hải tặc mũ dơm các n g u y ê bại kế tiếp Trước 180, Luffy vs lục si,、si、mệ ấy lời lục c si, dô kêu kỳ xây ấy mẹ c ả này Lời n vừa nói ra một bên vì bọn người đều là sắc mặt khó coi mặc dù đích thật là chính diện đối quyết thất bại nhưng không thể nghi ngờ sản dị bại trận đích thật là để cho người ta tức giận cơ hồ ngay đầu tiên sô dô đưa tay liền tóm lấy bên hông ba thanh kiếm chuẩn bị đập thủ sô d g i a hỏa này chính là lấy quyền cước làm chủ phương thức chiến đấu tiếp x u ố n g giao cho ta ai nhưng mà thời khắc này lỵ nhưng cũng là dẫn đầu đứng dậy ngăn cản nói đối với cái sau đả thương sản dị lỵ nội tâm thế nhưng là cực kỳ tức giận tình huống hiện tại dưới hạ tự nhiên chính là hy vọng mình đến đem nó giải quyết rơi dù sao chỉ có như thế mới có thể đúng nghĩa xử lý tốt chuyện này Tốt Gật gật trở một chút về sau, vẫn là thu tình trọng tính nhất tình trước mắt rất thứ thật chút tứ, bật huống à? là này là, mà là mà là không ngỡ ngẩn cũng nghiêm cùng nguy huống cũng không cũng không vậy, đầu, được đều đạo đích cần sau, chuyện yếu nhiều sau xô xì dồ Dù dưới Dù dễ chân bước chân của chính chỉ của Chủ chế của có lục ý tứ, cái cụ hồi mình. như phải nhìn hiểm. khó hắn khi hạ vẫn liền nói ra kiếm về sao sự sao sẽ không bật sổ sổ lại. k ý dưới tình huống như vậy Luffy cũng không có đang chần chờ trực tiếp liền đi tiến lên để ta làm đối thủ của ngươi đợi đã tới lục xì trước người khu vực về sau Luffy gọn gàng r ứ t khoát nói nhóc b ũ dơm nhìn ngươi tới lục xì sắc mặt cũng đều trở nên nghiêm nghị không vì cái gì khác bởi vì hắn cũng là biết được một chút liên quan tới Luffy tin tức g i a h ỏ a này bản thân thực lực không yếu thậm chí còn đem h ả i quân rổ c ỡ xỉ kỳ hóa thành mình bị động năng lực cái này cũng đưa đến Luffy cận chiến năng lực tuyệt đối là không kém hơn mình chủ yếu nhất là hắn có thể cảm giác được p vì trên thân phát ra đi ra khí tức ba động cái kia rõ ràng là mạnh mẽ hơn chính mình một chút thiếu tướng cấp trong lúc nhất thời luk xi nội tâm hoảng sợ thiếu tướng cấp nhóc mũ r ơ m thế mà đã đạt đến thiếu tướng cấp tiêu chuẩn đây quả thực không thể tưởng tượng nổi thậm chí không thể tưởng tượng dù sao trước lúc này hải quân bên kia lấy được tin tức mặc dù không ít thế nhưng là cũng không có đạt tới trình độ như thế trước đó mọi mỏ mỏng g ạ trung tướng mang về tin tức vì thậm chí cũng còn chưa tiến vào chuẩn tướng tình trạng thời gian mới trôi qua bao lâu ra hỏa này thế mà liền đã đạt đến thiếu tướng cấp đây quả thực không thể tưởng tượng khiến người ta cảm thấy khó có thể tin bất quá mặc dù cảm thấy áp lực nhưng là lục s i lại vô cùng rõ ràng mình không có lựa chọn nào khác dưới tình huống như vậy rất nhiều đồ vật nhất định phải phải mau sớm đem nó xử lý tốt mới được nghĩ đến đây lục s i mở miệng nói tới đi ta ngược lại phải xem thử xem ngươi gia hỏa này có tư cách gì khi thuyền trưởng nghe nói ngươi học lén hải quân rỗ c ờ xỉ kỳ hôm nay ta liền muốn để ngươi biết chân chính hải quân rỗ c ờ xỉ kỳ là bộ dáng gì nói xong lục s i bỗng nhiên bước ra một bước trong khoảnh khắc nó thân ảnh liền phóng tới phi chỗ tới gặp tình hình này l ù phi tinh thần nhất c h ấ n không trần chờ chút nào trực tiếp liền giơ tay phải lên nắm chặt ghé ở xi、si、c u ộ t nương theo lấy lù phi thanh âm vang vọng nó trên thân màu trắng xương mù t ù y theo hiện hiện cũng liền tại lúc này lù phi thân ảnh t ù y theo di động trong khoảnh khắc hắn liền dẫn đầu đã tới lục xi trước người khu vực một giây sau lù phi tập kích bộc phát g ọ mù g ọ mù xuống máy dô cờ xi、si、kỳ cương quyền đối với cái này lục xi không cam lòng n h i ề u thế chỉ thấy nó bỗng nhiên tăng nhanh động tác trong tay trực tiếp liền cùng lù phi trực tiếp chính diện c ứ rắn bành bành bành bành bành bành trong khoảnh hai bóng người ở đây bên trong khu vực liền tùy theo chém giết theo thời gian trôi qua có thể thấy rõ ràng lục xì trên thân không ngừng xuất hiện vết thương ngược lại lan phì bởi vì đã đem h ả i quân rộ c ỡ sĩ kỳ tu luyện thành vì bị động nguyên nhân cái này cũng dẫn đến hắn tự thân thương thế cũng không nhiều thậm chí cơ hồ cực kỳ bé nhỏ lục xì lục xì gặp tình hình này các ly pha bọn người đều là sắc mặt t r ắ n g bệnh đối với tình huống như vậy nội tâm đều là cực kỳ bất an thậm chí rõ ràng cảm thấy chuyện này tính nguy hiểm dù sao lấy tình huống như vậy lục xì bại trận khả năng rất lớn thậm chí chính là bọn hắn đều không thể sửa đổi cùng so sánh nghĩ đến đây bọn hắn nội tâm bất an cảm xúc liền càng thêm mãnh liệt không có khả năng cái này tuyệt đối không khả năng kéo dài nửa giờ đồng hồ chém giết lục xì rốt cục bước đầu tiên lùi ra phía sau đợi thân hình ổn định về sau cả người sắc mặt có chút và mẹo g ắ t gao nhìn chằm chằm lục phí thân ảnh đáy mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dù sao cái sau cường thế trình độ đã viễn siêu mình tưởng tượng thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói đồng dạng thể thuật quyết đầu d ư ớ i mình đã bại trợn không có gì không thể nào đối với cái này lục xì là cực kỳ lạnh nhạt nhìn thoáng qua lục x mở miệng nói nhận tôi đi ngươi không phải là đối thủ của ta nếu là j o h n coi trọng tồn tại vậy ta cũng không muốn đưa người trọng thương côn vọng nghe vậy lục xì lên cơn giận dữ vì lời này nói rõ liền là xem thường mình thậm chí chính là đang dễ ốc cận mình trong lúc nhất thời cả người hắn sắc mặt dữ thợn song quyền nắm chặt nói nhóc mũ dơm để ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là h ạ i quân rổ cờ xì k ỳ dô cờ xì ki ô xây m ẹ ẩy k ỳ cạn nương theo lấy quát khẽ một tiếng lục xì thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục thậm chí khí tức cũng đều tại cấp tốc khôi phục đây là dô cờ xì ki gi... ô x y mê kì càn cường đại như thế ngơ ngác nhìn xem một màn này n ạ m bị bọn người đều là không nhịn được lên tiếng k i n h hô bao quát trên mặt đất sản di cũng đều là ánh mắt sáng n g ờ i dù sao cái này sức khôi phục thật sự là quá cường đại nếu quả như thật có thể nắm giữ s â y m ẹ kỷ cạn lời nói cái kia đối với bọn hắn gần như vậy thân chiến đấu thực lực sẽ có được tăng lên trên diện rộng nghĩ đến đây bọn hắn nội tâm đều là có chút nóng bỏng dù sao lúc trước bọn hắn lấy được hải quân rổ cợ s ỉ kỳ bên trong liền có rổ cợ s ỉ kỳ ô d ị phương pháp tu luyện chỉ bất quá đám bọn hắn trước đó thời điểm không có lựa chọn toàn tu hải quân rổ cợ sĩ kỳ không cách nào làm đến hoàn toàn có thể đem toàn bộ hải quân rổ cờ x ỉ kỳ tu luyện hoàn tất mặc kệ là trước kia cường đại rổ cụ ổ gẳng vẫn là hiện tại thần kỳ xây mê ẩy k ỳ cạn đây đều là cực kỳ cường đại kỹ năng thậm chí đối với tự thân giá trị to lớn có ý tứ l vì cũng hơi kinh ngạc đối với xây mê k ỳ cạn lực lượng cảm thấy ngoài ý m u ố n ngay sau đó đồng d ạ n g ánh mắt cũng đều nóng rực lên mở miệng nói lục si vậy chúng ta liền tiếp tục à. a tôn g i á ngươi trước đó rổ cụ ổ gẳng ta cũng muốn phải xem thử xem ngươi cái gọi là rổ cờ sỉ kỳ ổ thực lực như thế nào nói xong vì dẫn đầu phát động tập kích cả người cấp tốc hướng phía lục xì tập kích mà đi n g ư ơ i muốn chết ta thành toàn ngươi ngay vậy lục xì giờ phút này nhưng cũng là không sợ chút nào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trần trờ đợi tự thân khí tức khôi phục về sau trực tiếp liền d ơ lên năm đấm liền lựa chọn nên cách chi c h ư một trăm tám mươi sáu chui vào dù ở s co island nhu đồ tẹn dù kín、Tốt. ngay vậy john không có lựa chọn cự tuyệt chuyện này thật là không thể khinh thường thậm chí có thể nói chính là cực kỳ nguy hiểm nếu quả như thật đến một cái không thể khống tình trạng vậy chuyện này cũng sẽ phát sinh rất lớn cải biến cùng chuyển biến đám người này lưu tại trên thuyền đích thật là một cái thai h o à n g ẩm nhưng giết chết bọn hắn cũng không có quá lớn tất yếu đem nó đặt ở an toàn khu vực mới là lựa chọn tốt nhất v ề phần nói đến thời điểm bọn hắn có thể hay không từ chỗ nào hoang đảo bên trong sống sót vậy thì không phải là g o ò n cần quan tâm sự tình rất nhanh đội thuyền liền đi tới cạ luy pha nói tới hòn đảo phóng tầm mắt nhìn tới đảo này không lớn một phần trong đó khu vực là rừng cây càng nhiều nhưng cũng là nham thạch to lớn cùng đáng ẩm với lại bốn phía khu vực cũng đều là cực kỳ an toàn cũng không có cái gì những người còn lại cùng đội thuyền sẽ tùy tiện đi qua nơi đây Island. tại một chỗ ẩn nấp khu vực cập bờ về sau lục xì dẫn đầu xuống thuyền mang theo don h các loại băng hải tặc mũ dơ người hướng phía dù ở xì ô island phương hướng đi đến về phần cả lì pha bọn người nhưng cũng không có tiến về mà là tại đội thuyền bên trong kiên nhận chờ đợi dù sao đây chính là r ù ở xì ô island bọn hắn xem như chính phú chín tồn tại rất nhiều người đều là biết bọn hắn dưới tình huống như vậy một khi bị phát hiện lời nói kế hoạch kia liền bại lộ không có khả năng tại hoàn thành toàn bộ kế hoạch ngược lại là l u c i ì thực lực của hắn mạnh nhất với lại biết được cái kia thiếu h ụ t chỗ khu vực có hắn dẫn đường j o h n bọn người tiến vào bên trong độ khó cũng đều sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống đương nhiên r o bin cũng bị lưu lại nàng chính là là trọng yếu nhất quân cờ thứ nhất cũng là trước đó liền đã thương lượng x o n g sự tình rất nhanh l u c i ì mang theo j o h n bọn người liền đã tới r ù a xì ô i s l a n toàn bộ dù ở xì ô island chia làm trước đảo bù đảo gà tesop giờ xải sơ và zipop hệ xỉ tạ thì hòn cùng tờ góp giờ ả i sơ mà chính phủ thế giới cờ xí liền là tại tờ góp giờ、Sài、sơ đỉnh cao nhất khu vực đó cũng là sờ vẹn đẳng ở khu vực càng là do n bọn người lần này mục đích thứ nhất có lục xì、sì、dẫn đầu do n bọn người rất nhanh liền tiến vào trước đảo bên trong bởi vì có người dẫn đường tình huống dưới do n bọn người ở tại trước đảo bên trong tiến lên không có cái gì trở ngại thậm chí không có bị người phát hiện dưới tình huống như vậy bọn hắn rất nhanh liền đã tới bồn đảo phạm vi có thể nhìn thấy ở chỗ này liền có thể khóa chặt cái kêu bờ z i t l o c hệ xỉ tạ tỉ hòn cùng tờ góp giờ、Sài、sơ tồn tại với lại bồn đảo bên trong chính là chính phủ thế giới quân đội tụ tập địa phương cũng là d u ở xì ô island bên trong thương nghiệp cùng dân chúng tụ tập khu vực d u ở xì ô island nhìn như là một cái hòn đảo nhưng trên thực tế nhưng cũng cùng một cái độc lập quốc gia không có quá lớn khác nhau lão đại ta chỉ có thể đưa các ngươi tới đây đi tới một chỗ yên lặng sân nhỏ lục xì nhìn về phía john nói ra tại tiếp tục tiến lên vậy ta liền không có cách nào làm đến l ặ n g yên không một tiếng động mặc kệ là bờ zitrov hệ x ỉ tạ thì họ vẫn là tờ ơ góp dở xải sơ bọn chúng bản thân đều là cực kỳ đặc thù cùng khó mà đánh hạ tồn tại sợp đ ặ n cũng là bởi vì biết điểm này cho dù là ta đưa ra nhóm này khu vực thiếu hụt chỗ hắn vẫn không có bất luận cái gì để ý bất quá thân ở vào bồn đảo bên trong rất nhiều chuyện nhưng cũng biết đơn giản rất nhiều dựa theo ta suy tính chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì quá mức chật vật sự tình thậm chí nếu như thao tác thật tốt lời nói cái kia đến lúc đó hoàn toàn có thể trực tiếp tiến vào bên trong ngay vậy do nhẹ gật đầu hắn biết lục si ý tứ cũng biết chuyện này thật l à như là lục si nói tới có thể vượt qua gạ t e s ó p giờ xài sơ trước đảo đi tới nơi này bồn đảo khu vực đối với băng hải tặc mũ dơm mà nói đã là đã giảm mất đi phiền t o á i rất lớn thậm chí bởi vì b ồ n đảo bên trong thể tích to lớn ở chỗ này giấu một hai ngày thời gian cũng đều là cực kỳ sự tình đơn giản nghĩ tới đây john mở miệng nói rất tốt đã như vậy vậy ngươi liền đi về trước ca nhớ lấy kế hoạch của chúng ta đến lúc đó r o b i n hoàn thành giao tiếp về sau các ngươi nhất định phải đi theo sở vẹn đảm tiến về t ớ góp giờ xoay sở bên trong chỉ có như thế mới có thể chân chính trên ý nghĩa hoàn thành đây hết thảy là ngay vậy luk xi nhẹ gật đầu chuyện này hắn tự nhiên là biết đến thậm chí nội tâm cũng đều là cực kỳ coi trọng dù sao tình huống hiện tại dưới hắn nhưng là john thuộc hạ Cũng không t ạ i là thuộc với ề chính phủ thế g i tện h rù kìn Ngay sau đó, Lục don g ư ờ i l vẫn có chút để ý không chỉ là lượng lớn tài phú chủ yếu hơn chính là k ệ n r ủ kìn bên trong có rất nhiều kỳ chân dị bảo mặc kệ là mẹ ậy tổ trái ác quỷ những vật này ở trong đó đều là có thể tìm tới mặc dù sở vẹn đẳng mang đi một bộ phận nhưng là hắn nhưng cũng vẹn vẹn một cái dù ở co island căn cứ t r ư ở n g không dám nói thật đem toàn bộ đều mang đi cho nên cái kia kẻn rủ k í n bên trong bảo bối tuyệt đối là còn có không ít dù hắn không chần chờ l u c xì trực tiếp liền mở miệng dù hắn thiếu tướng chính là ngoại trừ sở vẹn đẳng bên ngoài dù ở co island cao nhất quan chỉ huy với lại cũng là hắn tại xử lý rất nhiều chuyện nếu như là kẻn rủ k í n lợi nói cái kia lớn nhất khả năng liền là hắn tại không chế cùng điều khiển nếu như lão đại nếu mà mớn ta có thể nói cho ngươi vị trí của hắn chỗ tất ngay vậy do nhẹ gật đầu đối với dù hắn vị trí hắn tự nhiên là cảm thấy hứng thú ngay sau đó lục Sĩ liền đem rộ hắn vị trí cho john lại bàn giao mấy câu về sau lục Sĩ cũng không có tại lưu lại cái gì trực tiếp quay người vội vã liền rời đi phiến khu vực này mà theo lục Sĩ rời đi một bên phi bọn người nhưng cũng là có chút nhẫn mại không nổi nói john vậy kế tiếp chúng ta muốn làm gì đúng vậy à kế hoạch còn chưa bắt đầu chúng ta cùng những cái kia siêu tân tinh thời gian ước định cũng đều còn chưa đến dưới tình huống như vậy chúng ta chẳng lẽ muốn một mực đều ở chỗ này chờ Hiển nhiên, l ệ n h ngặt cười don không trần trở nói chuyện này nhưng sẽ không đơn giản như vậy kế tiếp còn có chuyện rất trọng yếu cần chúng ta đi làm vì cùng sổ d ộ liền đường đi ra ngoài các ngươi là siêu t n tình bị nhận đi ra khả năng rất lớn nhưng là sàn di ở sổ cùng n ã mỉ nhưng cũng có thể ra ngoài ta cần các ngươi đi dò nghe bởi ờ j t t ố t hệ x ỉ tạ tì hòn lối vào ở nơi nào đến lúc đó một khi bắt đầu hành động vậy chúng ta liền có thể trực tiếp xâm nhập trong đó hoàn thành đây hết thảy chui vào rộ hàn phủ đệ dưới nền đất mật thất t a ngay vậy vì có chút thất vọng gục đầu xuống không vì cái gì khác thực sự là sự tình này đối với hắn đà kích còn là rất lớn dù sao hắn cũng là muốn ra ngoài đi dạo thậm chí cũng muốn ra một phần lực lượng nhưng là chính như do nói hắn cùng sổ dô đều là siêu tân tinh bọn hắn một xuất hiện liền sẽ triệt để bạo lộ về phần john mặc dù hắn cũng sẽ bạo lộ nhưng là hắn rất hiển nhiên cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này ra ngoài vậy kế tiếp liền giao cho chúng ta a chuyện này chúng ta sẽ làm tốt lúc này sanji ở sổ cùng na mị thì là lòng tin mười phần mở miệng nói ra dù sao trước lúc này thực lực của bọn hắn tăng lên mặc dù không tệ thế nhưng là cũng không có đạt tới có thể nhúng tay tình trạng dù sao mỗi một lần gặp phải địch nhân đều sẽ càng phát cường đại đây không phải bọn hắn có thể ứng phó tồn tại nhưng bây giờ thì khác hiện tại đã có bọn hắn cơ hội xuất thủ mặc dù vẹn vẹn tìm hiểu tình báo nhưng là đối với bọn hắn mà nói nhưng cũng là rất không tệ lựa chọn thậm chí chính là một kiện rất tốt sự tình rốt cục đạt được cơ hội biểu hiện bọn hắn làm sao lại bỏ qua cái gì làm sao có thể khiến người ta thất vọng lúc này nạm bị ba người không có ở trần trờ quay người liền hướng phía ngoại giới khu vực đi đến đương nhiên bọn hắn cũng đều là làm một chút nguy trang mặc dù bọn hắn không phải rất nổi danh thế nhưng là cũng không có nghĩa là sẽ không bạo lộ một khi bị nhận ra lời nói cái kia hậu quả khó mà lường được chẳng qua là bọn hắn ngụy trang so john mấy người sẽ đơn giản rất nhiều thôi dù sao john s o j o cùng p h ì thế nhưng là rất nổi danh siêu tân tinh nhất là john cái kia hoàn toàn liền là tại thế giới mới tiêu chuẩn đại hải t ạ c số tiền thường độ trong trước mắt mấy người thân ảnh liền biến mất theo không thấy gặp tình hình này john cũng không có tại nói nhảm cái gì trực tiếp liền mở miệng nói đã sự tình đã xử lý tốt vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động a s o j o vì các ngươi cùng có bập tờ ở chỗ này chờ ta hiện tại liền tiến đến cái kia rộ hàn p h ậ chỗ khu vực hỏi thăm một chút tin tức chỉ cần có thể đạt được k h ẹ n dụ kìm tin tức cùng tung tích cái k i a đến lúc đó ta liền có thể chui vào trong đó trước cướp đoạt một bộ phận đi ra nói đến đây j o h nấy mắt hiện lên một tia kiên định cùng kiên quyết ở trong đó đồ vật hắn tuyệt đối là sẽ không bỏ qua cái k i a trong đó đồ vật giá trị chi lớn tuyệt đối là hắn cũng không nguyện ý bỏ qua tồn tại Tốt. Không có vấn đề. Gật gật đầu. Cùng rồi nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng đều biết Không nhẹ hắn John nhiều chuyện như xô vấn cùng Bọn hắn cũng cùng Guffy có Với đề. đầu, đầu. đều về qua rồi lại trải b tâm tư đã sau, hiện tại cướp đoạt những vật này chính là tại vì giấc mộng của mình p h â n đấu nghĩ đến đây đáy mắt của bọn họ cũng đều là hiện ra một tiêng ngưng trọng cảm xúc liếc nhau về sau vì mở miệng sô dô có tờ chúng ta t r ư ớ c vào đi thôi chúng ta cần mạnh lên cần tu luyện nhất là hạ kỳ nói đến đây vì đáy mắt tràn đầy kiên định đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau hắn cũng đã rất rõ ràng hạ kỳ giá trị cùng tác dụng rõ ràng hơn tương lai của mình cần cường đại hạ kỳ ủng hộ tài năng hoàn thành giấc mộng của mình cái này đại biểu trong đó lấy đồ vật chi đại tuyệt đối là hắn không nguyện ý từ bỏ cùng bỏ qua ta cũng muốn thử một chút bật sổ sổ cụ gật gật đầu sổ rộ giờ phút này cũng là vô cùng nghiêm túc hắn mặc dù đã thức tỉnh quỷ khí thậm chí tại quỷ khí ra chỉ dưới hoàn toàn có thể làm được không kém hơn bật sổ sổ cụ tình trạng thậm chí hệ lò gì ả nguyên tô hóa cũng đều sẽ bị quỷ khí chỗ khắc chế nhưng là nói cho cùng quỷ khí vẹn vẹn tiến công thủ đoạn cùng kỹ xảo hơn nữa còn không thể tại ngoại trừ sàn được các t bên ngoài còn lại trên đao vận dụng cho nên lựa chọn tốt nhất vẫn là mau sớm học được bật sổ cụ h ạ kỳ mới có thể đúng nghĩa phát huy ra lực lượng cường đại hơn đối với đây hết thầy john cũng không hiểu biết hắn giờ phú Đáng tốt i ế xấu chính là dù xỉ ô ai lần nhân vật số hai làm sao có thể một điểm giá trị to lớn đồ vật đều không có với lại ra hỏa này xem như thiếu tướng theo lý mà nói cũng không có khả năng không có cái gì chỗ dựa mới là nếu như là có chỗ dựa lời nói cái tia nhân tại như vậy hẳn là tại hải quân bản bộ mà không phải ở chỗ này hắn một bên nói don ánh mắt đột nhiên vì đó mà ngừng lại không vì cái gì khác hắn giờ phút này đã thấy một cái đặc thù vách tường mặc dù cái k i a vách tường nhìn qua không có vấn đề gì lớn nhưng là lấy don tầm mắt nhưng cũng nhìn ra được cái k i a căn bản cũng không phải là vách tường mà là một đầu ám đạo ta đã nói rồi n ế é t nhược lên don không chăn trở nhanh chóng nhìn bốn phía tìm kiếm sau nửa ngày don thành công tìm được một chỗ khu vực ở nơi nào hắn minh xác thấy được cái tia một cái nút không c h ầ n trợ chút nào j o h n trực tiếp liền q u a y động cái nút trong khoảnh khắc cái kia vách tường tùy theo mở ra trực tiếp liền lộ ra một đầu đèn kịt con đường thậm chí tại cái này đại môn mở ra trong n y mắt l o á n thoáng có thể nghe được trong đó có từng đợt tiếng kêu rên lan truyền ra quả nhiên ngồi ở vị trí cao ra hỏa làm sao có thể sạch sẽ nếp miệng lên j o h n không c h ầ n trờ lách mình tiến vào bên trong đồng thời đem cái kia vách tường cửa đá u a n bế đến tận đây ở trong đó phát sinh sự tình ngoại giới cũng không có khả năng biết vừa mới tiếng kêu thảm kia đều không thể truyền đi cái kia cho dù là phát sinh cái gì ngoại giới người cũng không có khả năng biết đây đối với john mà nói thế nhưng là tin tức tốt thậm chí có thể nói chuyện này đối với hắn mà nói chính là là cơ hội rất tốt nghĩ đến đây john không có ở trần trờ tăng tốc tốc độ của mình hướng phía trong đó đi đến bên thai truyền lại mà đến tiếng kêu rên thì là càng phát mãnh liệt không có thời gian bao lâu do tại đi qua chín kẹo mười tám rẻ về sau thành công đi tới dưới nền đất bên trong mật thất phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ mật thất rất lớn trong đó vàng bạc châu đáo loại này đồ vật t r h n g chất thậm chí tại ở trong đó john còn chứng kiến không ít mê lệ tổ đương nhiên vẹn vẹn gì họa dạ mò nổ vật như vậy john không dùng cũng không có để ý cái gì t r ự c tiếp liền lựa c h ọ n n vô thủy. h ư n g theo xâm n h ậ p t r o n g đó, có thể nhìn thấy có thể thấy nhìn một trăm ò a to lớn nhà g tám mươi tám dốt hẳn bí mật kẻn dù kìm vị trí nô lệ sao nữ nô như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua john không có để ý những cô gái kia đám nữ tử này đã hủy có thể nói cho dù là rời đi các nàng cũng đều sống không nổi hiện tại các nàng sở dĩ còn sống cái k i a chính là bởi vì có người không nguyện ý để bọn hắn tử vong thôi có thể nói cho dù là đem nó mang đi ra ngoài thậm chí tiến về an toàn nhất khu vực chỉ sợ các nàng có thể làm liền là bản thân kết thúc mà chuyện như vậy trên thế giới này không giờ k h ắ c nào không tại trình diễn trên thế giới này đây hết thể quá bình thường thậm chí có thể nói quá mức phổ biến không có quyền thế tình hồn giới nữ nhân càng mỹ lệ liền càng phát tội ác bởi vì chờ đợi bọn hắn liền là bị tóm trở thành nô lệ cũng hoặc là, là trở thành cái nào đó quý tộc đồ chơi Một chút chút thể một trở có sẽ à nghĩ h một ít quý tộc t quý i đến đây do lúc này tăng tốc bước chân của chính mình rất nhanh do n nhân đi tới giam giữ tri địa cuối cùng có thể nhìn thấy ở phía xa khu vực một cái hơn năm mươi tuổi dáng người gầy gò nam tử chính cầm roi không ngừng vung vầy tại hắn phía trước khu vực một nữ tử đang không ngừng bị quất toàn thân trên giới trải rộng vết tích thống khổ nàng không ngừng mà kêu gen cầu xin tha thứ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nàng thời khắc này tồn tại liền là đồ chơi liền là cái kia rỗ hắn phát tiết tự thân cảm xúc vật phẩm đương nhiên nhất làm cho j o h n kinh ngạc chính là cái kia rỗ hắn thế mà không được không sai giá hỏa này không được hắn thậm chí đã mất đi trở thành nam nhân khả năng chính vì vậy lúc này mới đưa đến giá hỏa này tính cách như thế và mẹo thậm chí thông qua dạng này tra tấn người phương thức mưu toan đổi lấy trên tinh thần thỏa mãn ba ba ba ba vô, vô tay don thần sắc l ạ n h như b ă n g nói không sai biệt lắm có thể do sẽ thiếu tướng ngươi còn thật là khiến người ta ngạc nhiên a thế mà tại trong nhà mình chế tạo một cái trong lòng đất nhà tù hơn nữa nhìn đi lên ngươi tựa hồ cũng không phải một cái hoàn chỉnh nam nhân rất khó chịu a n g ư ơ i nào nghe được động tĩnh thời khắc này do hắn cũng kịp phản ứng nhanh chóng xoay người nhìn về phía don chỗ khu vực thần sắc cảnh giới đáy mắt sát y đã không cách nào che giấu dù sao đây chính là bí mật của mình hiện tại thế mà bị còn lại người biết hắn làm sao có thể cho phép chuyện như vậy tiết lộ làm sao có thể cho phép chính mình sự tình bị những người còn lại biết chủ yếu nhất là g i a hỏa này thế mà nhìn thấy bí mật của mình biết mình bí mật vậy thì nhất định phải muốn chết ngươi ngươi là hải tặc don nhưng mà cũng liền tại lúc này rổ s ẹ p biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm don khuôn mặt cả người thần sắc nhanh chóng trắng bệnh đáy mắt thần sắc sợ hai trong nháy mắt liền tùy theo kéo lên thay thế trước đó hết thể cảm xúc ân lông mày nhữ lại g o ò n hơi kinh ngạc mình tồn tại lại có thể hù dọa đến đối phương hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ hiệu quả cũng không tệ lắm cái này còn thật là khiến người ta ngoài ý mới chủ yếu nhất da hỏa này vẹn vẹn nhìn thấy mình liền bị hù dọa đến trình độ như thế cái này cũng liền đại biểu cho dồ xệ thiếu tướng chi vị chỉ sợ không chỉ là nương tựa theo thực lực nghĩ tới đây don trực tiếp liền phóng xuất ra kẻ bùn sổ cụ trong khoảnh khắc d o xệp tình huống liền bị don thấy rõ ràng thực lực của người này khả năng trước đó là đạt tới thiếu tướng tiêu chuẩn nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn lại cũng không có thiếu tướng cấp lực lượng thậm chí ngay cả chuẩn tướng cấp đều đã có chút bất ổn bởi vậy có thể thấy được d o xệp rất rõ ràng chính là bị thương cũng hoặc là cũng là bởi vì thương thế duyên cớ đưa đến thực lực bản thân trượt chính vì vậy hắn khi nhìn đến don thời điểm mới có thể dài ra thần sắc sợ hãi mới có thể biến thành như vậy sợ sệt bộ dáng. có ý tứ nghĩ đến đây g o ò n n i ế t miệng lên cất bước đi lên phía trước nói r ồ n hẳn thiếu tướng xem ra ngươi mới ta đã như vậy vậy chuyện này cũng liền đơn giản rất nhiều mục đích của ta rất đơn giản nói cho ta biết kẻn dù kìn vị trí cái gì kẻn dù kìn con n g ư ơ i co dù lại r ồ n hẳn sắc mặt đại biến tuyệt đối không nghĩ tới g o ò n ánh mắt thế mà lại là vật này đây chính là thiên long nhân đồ vật đây chính là thế giới quý tộc đồ vật xem như hải tặc g o ò n lại muốn nhúng t r à m vật này điều này đại biểu lấy cái gì đây quả thực là gan to bằng trời không có khả năng ta là không thể nào nói cho ngươi ta theo bản năng dồ hắn liền tùy theo mở miệng dù sao đây chính là kẻn r ù kỳ nếu quả như thật bị cướp đi lời nói chờ đợi mình vẫn là tử vong ồn、oh, ào nhưng mà còn không đợi hắn nói xong do nhưng n cũng là dẫn đầu h ừ lạnh một tiếng một giây sau hạ ụ sổ cụ quét sạch mà ra trực tiếp liền để dồ hắn lời đến khỏe miệng ngữ nuốt trở vào thậm chí cả người tại giờ phút này trực tiếp sợ sệt sụi lơ trên mặt đất nương theo lấy một cỗ mùi hôi thối trăng ập dồ hắn trực tiếp liền thất t ố cả người run lẩy bẩy nhìn về phía g i n á y mắt tràn đầy hoảng sợ tê bầm lên ta nói ta nói đừng có giết ta. chỉ cần ngươi không giết ta ta cho ngươi biết kẹn rủ kín tin tức cùng vị trí nghe vậy john cười hắn biết g i a hỏa này liền là hiếp yếu sợ mạnh quả h n g mềm khả năng ngày xưa hắn chính là một cái ý chí lực không sai nhưng bây giờ dồ hắn tuyệt đối là tính cách sợ sệt hàng người nghĩ đến đây john không nói nhảm từ lạnh nói nói đi nếu như ngươi d á m can đảm lừa g ạ ta t cái kia hạ trả ngươi cũng biết tốt tốt tốt nghe vậy dồ hắn còn tưởng rằng john đáp ứng hắn giờ phút này cũng không có đang trần trờ cái gì vì sống sót nhanh chóng liền bán rẻ tin tức kẹn rủ kín kẹn rủ kín bây giờ đang ở ngoài đảo chỗ bến tàu châu đ ó nhận ngày mai chính phủ không sẽ đến r ù ở sea ô island tại xử lý tốt hết thể sự tình về sau nàng sẽ mang theo kẻn rủ kìn rời đi r ù ở sea ô island trở về mà gì trừ cái đó ra thời khắc này kẻn rủ kìn chỗ tồn tại có rất nhiều người đang tại bảo vệ nhưng là cụ thể cường giả không có bởi vì chính phủ chín người bị sở bẹn đảm sai phái ra đi cái này cũng đưa đến kẻn rủ kìn ở nơi nào cực kỳ thư giãn nếu như ngươi làm u ố n cướp đoạt lời nói hoàn toàn không là vấn đề còn có ta có thể cho ngươi gạ tespovsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs có ta gen gen nhự xì n g ư ơ i tài năng nhưng mà còn không đợi hắn nói xong don nhưng cũng đã hành động một cái lắc mình tiến lên liền đem nó trực tiếp đánh bất tỉnh trên mặt đất phủi rô hắn một bên quần áo một chút don trực tiếp đem nó cầm lên từ trong đó tìm được một cái gen gen nhự xì chương một trăm tám mươi chín cảnh giới s â m nghiêm thẹn r ù kín ngắm bắn tiểu đội uy hiếp đây chính là có thể mở ra gạ tetswap giờ sờ gen gen nhự xì a có vật này rời đi r dù ở coi lần thời điểm cũng sẽ đơn giản rất nhiều trong miệm nói thầm don không có ở lưu lại cái gì tâm niệm vừa động từ xác tiểm điện trực tiếp liền quét sạch mà ra lốt bốt trong khoảnh khắc toàn bộ bên trong mật thất hết thảy đều bị phá hủy hầu như không còn bao quát nào bị cầm tù lên tới tốt cũng không ngoại lệ đám nữ tử này đã là hẳn phải chết không nghi ngờ thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói các nàng hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì tại sống tiếp khả năng cho dù là j o h n không xuất thủ đám người kia ở chỗ này bị phát hiện lời nói cũng đều sẽ tử vong làm xong đây hết thảy j o h n trực tiếp liền đi tới ngoại vi khu vực nhìn trên mặt đất cái kia lít nha lít nhít vàng bạc châu n á o gáy mắt của hắn hiện lên một tia vẽ bất đắc dĩ những này tài bảo giá trị không nhỏ nhưng là rất đáng tiếc mình không cách nào đem nó mang đi dù sao hắn nhưng không thể đưa chúng nó toàn bộ đều chuyển di năng lực điều này cũng làm cho john vô cùng phiền muộn bất quá trước khi đi john vẫn là mang đi cái kêu mấy cái gì h ỏ a giả mọi nổ cái này gì h ỏ a giả mọi nổ đối với mình không có quá lớn giá trị nhưng dù sao cũng là mẹ ấ y tổ tương lai sáng lập mình thế lực thời điểm những vật này cũng đều có thể lên một chút tác dụng đến tận đây john lúc này mới rời đi dộ hắn trụ sở l ạ g yên không tiếng động rời đi nơi đây về sau john cũng không trở về mà là trực tiếp đi tới ngoài đảo khu vực căn cứ dộ hắn cung cấp tin tức hắn trên đường đi cũng không gặp được ngăn cản cho dù là có rủ ở xì u ai lần binh sĩ nương tựa theo kẻ bùn sổ cụ lực lượng hắn cũng có thể đơn giản tránh đi đây hết thảy không có thời gian bao lâu do n thành công đã tới cái k i a thẹn rủ kín chỗ phóng tầm mắt nhìn tới cái k i a chính là một chiếc cực kỳ to lớn đội t h u y ề n so với loại cực lớn đội t h u y ề n đều muốn to lớn hơn hai lần tại cái kia trong đó chất đống vô số cái dương không thể nghi ngờ chính là từ toàn thế giới thu lấy tới thẹn rủ kín giờ phút này những cái k i a thẹn rủ kín cứ như vậy bị đặt ở đội tuyển bên trên ngoại giới khu vực có trên trăm tên lính tạo thành đội ngũ ở nơi nào trông coi cùng tuần tra bảo đảm không ai có thể tiến vào bên trong cái này cảnh giới thật đúng là xâm nghiệm a gặp tình hình này ron sát mặt trầm xuống lấy thực lực của hắn cưỡng ép xâm nhập trong đó sẽ không có quá lớn nguy hiểm nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn nếu quả như thật cưỡng ép xâm nhập trong đó lời nói cái kia tất nhiên sẽ gặp được trở ngại to lớn cho dù là bạo lộ một điểm vậy cái này đoàn người liền sẽ kéo còi báo động đến lúc đó toàn bộ dù ở sea ô island chỉ sợ đều sẽ biết có người để mắt tới kẻn dù k ỉ n thậm chí biết có người xâm nhập tồn tại thôi đang đợi một ngày a hơi trầm ngâm về sau ron rất nhanh liền làm ra quyết đoán mặc dù đã tới nhưng bây giờ nhưng cũng không phải tốt nhất cơ hội ra tay cho nên hiện tại lựa chọn tốt nhất liền là chờ đợi đợi chuyện này đang đợi đợi sau một khoảng thời gian cái k i a đang tìm cơ hội đến đây nơi đây hành động với lại chỉ cần ngày mai kế hoạch bắt đầu cái k i a đến lúc đó phiến khu vực này người liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt mình chui vào trong đó cũng đều sẽ thuận lợi rất nhiều nghĩ đến đây john không có ở lưu lại cả người nhanh chóng biến mất tại trong bóng tối không có thời gian bao lâu john liền trở về bọn hắn nghỉ ngơi khu vực thời khắc này nạ mi ba người cũng đều đã trở về j o n j o n khi nhìn đến j o n xuất hiện nạ mi bọn người giờ phút này đều là thần sắc vui mừng không chần chờ chút nào liền tiến lên đón đến tình huống như thế nào gặp tình hình này do lệnh n h ạ t cười đi lên trước dò hỏi nhưng dò nghe tham dò tốt lệnh n h ạ t cười sàn di mở miệng chúng ta đã biết rõ cái kia bờ z i t r o b hệ s ỉ tạ tỉ hòn không có, có cái ó c gì khó sự tình chỉ cần từ chính diện tiến vào bên trong vậy liền có thể trực tiếp tiến về cửa vào chỗ nhưng là bờ z i t r o b hệ s ỉ tạ tỉ hòn nhưng cũng là có thể q u a n bế cơ quan quyền khống chế chính là tại tờ g ó c giờ sợ s bên trong dưới tình huống như vậy chúng ta đến lúc đó nếu như muốn chui vào lời nói vậy thì nhất định phải muốn tăng thêm tốc độ cùng thời gian đ á p lấy bờ z i t l o c hệ s ỉ tạ tỉ hòn còn chưa quan bế trước đó tiến vào bên trong bằng không song phương khoảng cách chi lớn muốn đi vào trong đó độ khó sẽ tăng lớn rất nhiều nhất là tơ góp giờ sợ sờ bên trong tựa hồ còn có đặc thù tay bắn tỉa căn cứ chúng ta lấy được tin tức cái k i a t r o n g đó tay bắn tỉa đều là nắm giữ nhân thương hợp nhất thủ đoạn tay bắn tỉa trong tay bọn họ còn có chuyên môn khắc chế trái ác quỷ si a tồn đạn tay bắn tỉa Si a tồn đạn ngay vậy giòn sát mặt trầm xuống tại thế giới q u n tỉ hệ sờ bên trong thể thuật cùng kiếm thuật chính là thường thấy nhất thủ đoạn cũng là cường giả nhiều nhất tồn tại trừ cái đó ra liền là lấy trái ác quỷ c h i chủ nhưng là ở trong đó nhưng cũng vẫn có một ít khác biệt tồn tại cái k i a chính là tay bắn tỉa một cái tốt tay bắn tỉa đó là có thể nương tựa theo sức một mình cải biến chiến cuộc thì như ở xốp nguyên tắc bên trong dưới tuyệt cảnh băng hải tặc mũ dơm liền là dựa vào lấy ở xốp cường đại tay bắn tỉa đoạn lần lượt tránh đi nguy hiểm còn có giả xốp b ệ màn bọn hắn cũng đều là toàn thế giới công nhận cường đại tay bắn tỉa chỉ bất quá hai người bọn họ chính là thế giới cấp nương tựa theo cường đại tay bắn tỉa đ o n cho dù là hải quân đại tướng đều muốn kiên k � ba phần cuộc chiến thượng、đỉnh. h i tại bị bẽ mãn nhắm chuẩn trong nháy mắt trực tiếp liền lựa chọn đầu hàng mặc dù có thể có chút k h u ế t đại thế nhưng là cũng nói bẽ mãn đáng sợ nói rõ tay bắn tỉa cường đại hiện tại ta ơ bóp giờ xài sờ bên trong lại có một cái ngắm bắn tiểu đội thậm chí còn đều là hoàn thành nhân thương hợp nhất tay bắn tỉa phải biết ngắm bắn một mạch nhân thương hợp nhất tương đương với liền là kiếm đạo kiếm hảo tăng thêm đặc biệt nhằm vào trái ác quỷ xì a tồn đạn đây tuyệt đối là cực kỳ trí mạng thậm chí có thể nói chính là tràn ngập nguy hiểm to lớn cho dù là bọn hắn có thể phi hành ngoại trừ g i tốc độ đầy đủ cấp cái này thật đúng là một nan đề t h ở sâu dọn ánh mắt nhìn về phía ở sộp nói ở sộp ngươi ngắm bắn luyện tập như thế nào hoàn thành nhân thương hợp nhất cảnh giới sao lời này vừa nói ra nạp bị mấy người cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía ở sộp dù sao cái này một cái ngắm bắn tiểu đội thật là không thể khinh thường thậm chí có thể nói chính là để bọn hắn cũng vì đó kiên kỵ nếu như muốn đối phó tay bắn tỉa ngoại trừ cưỡng ép đột tiến bên ngoài vậy cũng chỉ có xem như tay bắn tỉa ở sộp mới có thể tiến hành chống lại còn không có nghe vậy ở sộp thì là thở dài một tiếng thân xác có chút phức tạp nhân thương hợp nhất điểm này cực kỳ gian、nan. ta trước đó luyện tập chính là ná cao su nhưng cũng, cũng không đạt đến nước này tăng thêm hiện tại ta đã chuyển tu súng kíp cái này cũng đưa đến ta ngắm bắn thuật rõ ràng trượt một chút muốn đạt đến nhân thương hợp nhất cảnh giới càng thêm gian nan ta dự tính chờ ta súng kíp ngắm bắn thuật đạt tới không kém hơn ná cao su tình trạng cái kia đến lúc đó mới có thể nương tựa theo cái này hai môn ngắm bắn thuật hoàn thành nhân thương hợp nhất trở thành một tên đúng nghĩa tay bắn tỉa. Trước 190, siêu tân tinh chui vào, chính siêu phủ vào, kìa h ô n đến g O' Island. Ngay vậy, thực sự là dưới tình huống như vậy bọn hắn đến lúc đó muốn đi vào tớ góp dở sẽ sợ lời nói vậy cần trả giá liền là to lớn ngắm bắn tiểu đội đây tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm si a tồn đạn phối hợp thêm nhân thương hợp nhất ngắm bắn thuật bản thân cái này cũng đã là to lớn uy hiếp nếu như ở trong đó người còn có thể nắm giữ kẽ bùn s ô cụ bận s ô s ô cụ đây tuyệt đối là s o hải quân trung tướng đều muốn khó chơi tồn tại giao cho ta a t h ở sâu giòn chậm rãi mở miệng đến lúc đó nếu như muốn xuất thủ vậy ta lần đầu tiên tiến về cái kia ngắm bắn tiểu đội chỗ đem nó tiêu diện chỉ có tiêu diệt ngắm bắn tiểu đội kế hoạch của chúng ta mới có thể hoàn thành. bằng không đến lúc đó muốn đi vào đến tớ góp dở xạ sơ độ khó đều là cực kỳ to lớn lời này vừa nói ra trực tiếp liền đưa tới mọi người tại đây tán thành chính như john nói tới ngắm b ă n tiểu đội nhất định phải phải mau sớm giải quyết hết không xử lý tốt bọn gia hòa này đây tuyệt đối là to lớn thai hoàng ẩm john lúc này ở s ổ tựa hầu nghĩ đến cái gì mở miệng d o hỏi nếu quả như thật độc thủ vậy ngươi đến lúc đó có thể hay không đem những tên n g kia súng nắm g cùng đạn lưu lại cho ta dù sao trong tay của ta súng kíp rõ ràng chính là không bằng chính phủ thế giới với lại cái tia xì ạt tổn đạn cũng là chúng ta không cách nào chạm tới tồn tại hoàn toàn chính xác súng ngắm còn dễ nói thời đại này súng k i ế p phát triển cũng không đạt tới quá cường đại tình trạng nhưng là cái kia x ỉ ạ tồn đạn nhưng cũng là đúng nghĩa v ậ t hy hữu ngoại trừ chính phủ thế giới bên ngoài những người còn lại muốn lấy được độ khó quá lớn cho dù là cái đồ nắm giữ người nước v à nổ cũng nắm giữ người x ỉ ạ tồn quá mạch thế nhưng là cũng vẹn vẹn có được chế tạo cổng tay vòng cổ các loại cây trồng năng lực muốn ra công x ỉ ạ tồn đạn cơ hồ là chuyện không thể nào dạng này đỉnh tiêm kỹ thuật chính là bị chính phủ thế giới nắm giữ cũng là tại chính phủ thế giới trong tay không chế muốn có được xì ạ tồn đạn vậy thì nhất định phải muốn từ chính phủ thế giới chỗ đó đạt được trước mắt ngắm bắn tiểu đội liền là một cái rất không tệ lựa chọn một khi ở s ộ p nắm giữ xì、sì、a tồn đạn lời nói đôi kia với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt thậm chí đối với băng hải tặc mũ dơm mà nói đều là to lớn cơ hội không có vấn đề nghĩ tới đây john không trần trờ mở miệng dù sao chuyện này đối với hắn mà nói chính là tiện tay mà thôi hắn muốn đối phó ngắm bắn tiểu đội cái kia mặc kệ là súng ngắm vẫn là xì、sì、a tồn đạn đều là nhất định phải sẽ có được nghĩ đến đây j o n không có ở nói nhảm cái gì trực tiếp liền mở miệng đã như vậy, vậy liền nghỉ ngơi dưỡng sức ca ngày mai buổi t r ư a chính là chúng ta kế hoạch lúc bắt đầu đến lúc đó ta sẽ trước tiên ở ngoài đảo bên trong náo ra nhất định đ ộ n tĩnh dưới tình huống như vậy cái kia rủ x ì ồ ai lần liền sẽ tùy theo náo động chỉ cần rủ x ì ồ ai lần náo động cái kia sợ vẹn đảm khẳng định sẽ mang theo l ụ c x ì bọn người áp giải do bin tiến về thợ góp giờ x à i sơ chỉ cần đi vào trong đó bọn hắn liền sẽ bắt đầu quan bế bờ g i ế t k o v hệ x ì tạ thị h ọ n đến lúc đó chính là chúng ta trực tiếp xâm nhập trong đó cơ hội ta trước giải quyết hết ngắm bắn tiểu đội các ngươi thì làm ư ợ n cơ hội này tiến vào bên trong bắt đầu hành động theo do a n bài vì mấy người cũng đều là nhẹ gật đầu đối với chuyện này bọn hắn nội tâm cũng đều là cực kỳ công nhận không có ở chân trờ một đám người trực tiếp liền bắt đầu nghỉ ngơi một chỗ khác siêu tân tinh nhóm ngồi đội t h u y ề n cũng đều đã tiếp cận r ù ở sea O' island nhìn xem cái kia to lớn r ù ở sea O' island bọn hắn thì là không có ai dẫn đường cũng không dám tùy tiện tiến về từng cái tìm cái an toàn trên khu vực bờ về sau lần đầu tiên lại bắt đầu ở nút chính như do n bọn người đồng dạng bọn hắn cũng đều là rất rõ ràng hiện tại chủ yếu nhất chính là chui vào trong đó dù sao lần này siêu tân tinh tỉ thí chính là vì cấp đoạn chính phủ thế giới cờ xí dưới tình huống như vậy bọn hắn nội tâm cũng đều là cực kỳ rõ ràng chỉ có đúng nghĩa chui vào trong đó cái kia mới có thể đạt được cái kia cờ xí mới có thể đạt được cuối cùng thắng lợi trong lúc nhất thời lo b u r k i k n e r bonny hạ kỳ bọn người đều là bắt đầu hướng phía ngoài đảo bên trong chui vào còn tốt cái này dù ở co ai lần ngoài đảo cùng bên trong đảo phòng ngự đều là tồn tại thiếu hụt tại một đoạn thời gian dò xét về sau bọn hắn cũng đều tìm được lỗ hậu chỗ thuận lợi tiến vào ngoài đảo bên trong chỉ bất quá giờ phút này đã là ban đêm bọn hắn muốn tại đi tìm tiến vào bên trong đảo khu vực nhưng cũng là gian nan theo thời gian trôi qua rất nhanh liền đã tới đến trưa lúc này, cũng dẫn theo n n t bọn hắn đến nơi đây có thể thấy rõ ràng xa xa trên mặt biển một chiếc to lớn đội tuyển chấp tới lúc gấp rút nhanh chạy mà đến rất nhanh cái kia chính phủ thế giới quân hạm liền đã tới b ê n tàu có thể nhìn thấy một tên chính phủ không dẫn theo hai chi chính phủ chín tiểu đội liền từ trong đó đi xuống sợ pẹn đàm đại nhân rất nhanh một đám người liền đã tới sợ pẹn đ ặ m chỗ những cái kia chính phủ chín hành lễ không dám có bao nhiêu lời biếng dù sao sợ pẹn đàm chính là chính phủ chín quan chỉ huy cho dù là không phải chỉ huy bọn hắn tồn tại nhưng bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp không có tới nơi đây tự nhiên không có khả năng đối nó vô lễ ân g ậ t gật đầu sợ pẹn đàm lạnh nhạt nhìn thoáng qua những cái kia chính phủ chín hoàn toàn không có để ý cái gì ý tứ ngay sau đó ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía cái kia chính phủ không trên dưới d i ò xét nói ngươi rốt cuộc đã đến ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu vừa vặn ta người cũng đã bắt được một cái trọng yếu tội phạm đến lúc đó ngươi lúc trở về cũng đều có thể mang về có đúng không ngay vậy chính phủ không lạnh nhạt nhìn sở vẹn đảm một chút đối với cái này đầu cơ trục lợi thậm chí không có bao nhiêu thực lực ra hỏa nội tâm của hắn chính là cực kỳ khinh thường xem như chính phủ không bọn hắn bản thân địa vị chính là không kém hơn sở vẹn đảm làm sao sở vẹn đảm phụ thân vị trí rất cao dưới tình huống như vậy hắn cũng không thể không nhìn thẳng sự tồn tại của đối phương nghĩ tới đây chính phủ không lập tức nói ra mục đích của ta chính là minh vương bản thiết kế nhiệm vụ của ngươi cũng là cái này thời gian lâu như vậy ngươi có thể hoàn thành chuyện này lời này vừa nói ra sợ vẹn đảm sắc mặt tâm trầm minh vương bản thiết kế cái đồ chơi này đích thật là trọng yếu nhưng là hiện tại bọn hắn nhưng cũng không có khóa định vị đưa càng không biết nó đến cùng là ở nơi nào khu vực trong lúc nhất thời nội tâm của hắn bất đắc dĩ càng nhiều nhưng cũng là đối lục xỉ bọn người không hài lòng chi chương một trăm chín mươi mốt áp giải robin nhập rủ ở co island kích động sợ vẹn đảm luksi các người đam phế vật này t h ế thế mà để cho ta như thế mất mặt.、Nội、tâm gào để cho như thét, ta Nội sâu e e đem r trực ra p tiếp n Nhưng là thời khắc này tình huống dưới, hắn nhưng cũng không tốt, trực tiếp liền đem nó biểu đạt ra đến. Cũng không t biệt khuất. thời tốt đạt đàm là cảm xúc cực khắc có. kỳ biểu dưới, Thở s về sau s e r pent đang mở miệng cái kêu minh vương bản thiết kế ngay tại họa tợ s ệ v â n bên trong nhưng là cụ thể ở nơi nào chúng ta còn chưa đạt được tin tức nếu không ta cũng sẽ không xin để cho các người đến đây nơi đây chủ yếu nhất là siêu tân tinh tụ tập tại họa tợ s ệ v â n thậm chí hải quân người cũng đều đi đến dưới tình h u ố n như vậy dưới trướng của ta chính phủ chín nhưng không làm gì được hải quân trung tướng mọ mặc gà n g ư ơ i nếu là chính phủ không thực lực tự nhiên chính là không có vấn đề nhưng là ta rất hiếu kỳ người có phải hay không mò mỏng gà đối thủ dù sao hắn nhưng là lệnh triệu tập bất thường b u ộ t ậ cồn cấp bậc trung tướng thậm chí mò mỏng gà ngay vậy cái kia chính phủ không sắc mặt tối sầm mặc dù mang theo mặt nạ nhưng là giờ phút này hắn khí tức trên thân nhưng cũng là cực kỳ tức giận h i ệ n nhiên đối với cái sau sự tình cùng tồn tại nội tâm của hắn chính là cực kỳ khó chịu cùng bí quyết nhưng là tình huống hiện tại dưới hắn hoàn toàn liền không nói lời nào khả năng thậm chí không có bất kỳ cái gì cải biến khả năng cái sau thực lực còn tại đó cho dù là xem như chính phủ không nhưng là hắn nhưng cũng vẹn vẹn đội viên mà không phải đội trưởng nhưng không đạt được chân chính trên ý nghĩa hải quân đại tướng tình trạng đến lúc đó sợ vẹn đạm đại nhân sợ vẹn đạm đại nhân liên tại lúc này một trận gấp tiếng hô chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một tên rủ ở sea ô island binh sĩ vội vàng mà đến đợi đã tới trong sân về sau trực tiếp liền tùy theo mở miệng xảy ra chuyện rồi mới vừa từ gạ tesop dở xảy sờ c h ỗ đó chuyển đến tin tức hải quân trung tướng mò mỏng gạ đã dẫn theo hạm đội của hắn tiến đến thậm chí mục tiêu chính là chúng ta rủ ở sea i l a n mặc dù không biết mục đích của hắn là cái gì nhưng là nghe nói hắn là kẻ đến không thiện cái gì mọc mọc gà tới nghe vậy s e r pent đang cùng chính phủ không sắc mặt đều là biến đổi đối với chuyện như vậy nói thật nội tâm của bọn hắn chính là không có nghĩ tới mọc mọc gà tiến về v à tờ sẽ vẫn là vì cái gì bọn họ đều là biết đến đó là vì tìm siêu tân tinh g i ò n phiền phức đi nhưng bây giờ thì sao cái sau thế mà đi tới dù ở a o island thậm chí rất có thể kẻ đến không thiện cái này vì cái gì thở sâu s e r pent đang cố nén nội tâm phẫn nộ nói dù ở co island thế nhưng là chính phủ thế giới sàn xe cũng không phải hải quân tùy tiện liền có thể tiến đến cho dù là m ỏ mỏng gà gà t ẻ s o p giờ sợ những tên kia tại không có mệnh lệnh của ta trước đó tại sao muốn mở ra đại môn ngu xuẩn ngớ ngẩn phế vật những tên kia chẳng lẽ là ngớ ngẩn sao giờ khác này sờ pent đảm ương ngạnh bộc phát đối với m ỏ mỏng gà không hài lòng đạt tới cực h ạ thậm chí nội tâm cũng đều là cực kỳ hoảng sợ dù sao chuyện này một khi đúng như cùng hắn trước đó châu nghĩ như vậy tiến hành lời nói cái k i a có thể nói chính là cực kỳ nguy hiểm không vội lúc này cái tia chính phủ không nhưng cũng mở miệng m mỏ ọ mỏng gà trung tướng tới nơi đây mục đích không biết là cái gì hiện tại không cần thiết tới xung đột còn có hắn không nhất định biết minh vương bản thiết kế sự tình chúng ta không thể tự loạn t r ậ n c ư ớ c chúng ta nhưng mà còn không đợi cái k i a chính phú không nói xong một trận tiếng kèn liền truyền lại mà đến ồ ồ ồ theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được lục xi bọn người ngồi đội thuyền cũng đều đã cấp tốc mà đến đây là lục xi bọn hắn một màn này trực tiếp liền để một bên chính phú chín nhóm biến sắc nhìn xem thuyền kia chỉ bên trên thân ảnh mỗi người đáy mắt đều là hiện lên một tia biệt khuất cùng phất nộ đối với lục s i bọn người nội tâm của bọn hắn tựa hồ càng nhiều chính là đấu kỵ cùng p h ấ n hận tựa hồ trước đó song phương chính là có mâu thuẫn ha ha ha tới ngược lại là sở pẹn đ à m giờ phút này nhưng cũng hưng phấn lên nhìn xem đã cập bờ thương thuyền lập tức mở miệng nói đi thôi ta đợi ngươi đi xem một chút dưới trướng của ta người tại ta lãnh đạo dưới bắt trở lại người nói xong sở pẹn đ à m trực tiếp liền hướng phía phía trước đi đến một màn này chính p h ủ không nhìn ở trong mắt mặc dù không biết cụ thể là tình huống như thế nào nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không chần trờ thở sâu về sau hắn vung tay lên mang theo bên cạnh mười tám cái chính phú chín cũng đều cùng đi theo tiến lên rất nhanh một đám người liền đã tới thương thuyền chỗ khu vực ngay sau đó có thể nhìn thấy lục s i bọn người mang theo bị trói tay r o bin từ trong đó đi xuống đó là đứa con của quỷ r o bin cái kia nhà khảo cổ học đáng chết dạng này người lại bị lục s i bọn hắn bắt được hôn đản nếu thật là như thế cái kia cho dù là họa tở sẽ vận sự t ì n h sai lầm bọn gia hỏa này cũng đều có thể lập công chuộc tội à. gặp tình hình này trong sân những cái kia chính phú chín sắc mặt lập tức càng thêm k ó coi bọn hắn tới nơi đây ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài càng nhiều chính là muốn xem lục xì đám người c h ê t cười thậm chí là thật tốt xử phạt một cái bọn gia hòa này nhưng còn bây giờ thì sao đây hết thể rõ ràng là không thể nào đám người kêu bắt trở lại đứa con của quỷ đây chính là chính phủ thế giới cực kỳ coi trọng tội phạm truy nã thứ nhất có ý tứ chính phủ không cũng là hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua sở b ẹ n đằng về sau mở miệng nói không nghĩ tới ngươi thế mà lại bắt lấy gia hòa này gia hòa này nhiều năm như vậy thời gian ta chính phủ thế giới đều không bắt được thậm chí còn gia nhập vào băng hải tặt mũ dơm bên trong không nghĩ tới người dưới t r ư ớ n g những tên kia cũng không phải phế vật lại có thể tại băng hải tặc mũ dơm bảo vệ giới đem nó bắt xem ra ta trước đó là coi thường bọn hắn lời này vừa nói ra s ở v ẹ n đảm lập tức lộ ra t i ể u dung nhìn như tại tán dương lục si bọn người nhưng là như vậy công lao làm sao có thể là những thuộc hạ này hoàn toàn liền là hắn s ở v ẹ n đảm lãnh đạo có phương pháp chỉ cần đem r o bin đưa đi chính phủ thế giới cái kia đến lúc đó chính mình là một cái công lớn nếu như khi tìm thấy minh vương bản thiết kế lời nói cái kia đến lúc đó sợ bẹn đảm đại nhân sợ bẹn đảm đại nhân lúc này lục si các l ụ pha mấy người cũng đều đi lên phía trước rất nhanh thân ảnh của bọn hắn liền đã tới sở penn đâm bọn người chỗ không b ì n h hành lê nói chúng ta đã đem đứa con của quỷ bà tới liên quan tới tọa tờ sẽ vấn bên trong nhiệm vụ chúng ta cũng đã đại khái bên trên xác định vị trí ước chừng tại có nửa tháng liền có thể xác định đương nhiên nếu như là c ư ơ n g ép ép hỏi lời nói cái kia sau khi trở về chúng ta có nắm chắc tại trong vòng ba ngày tìm tới cái kia bản thiết kế tồn tại lời này vừa nói ra sở penn đâm nụ cười trên mặt càng sâu mà một bên những cái kia chính p h ú chín thần sắc nhưng cũng là càng thêm khó coi từng cái gắt gao nhìn chằm chằm lục xi、si、bọn người đáy mắt ước ao ghen tị cảm xúc không cách nào che giấu thậm chí có chút hận không thể thay vào đó làm tốt c ư ờ i ha ha một tiếng sờ p ẹ n đam giờ phút này cũng lấy lại tinh thần cực kỳ nở mày nở mặt tình hôn giới tâm tình của hắn rất tốt đi lên trước vỗ vỗ lục xi、si、bà vai nói lục xi、si, các ngươi làm được rất tốt bắt đứa con của quỷ ta tán thành các ngươi đợi chuyện này về sau ta đem bàn cho các ngươi chương một trăm chín mươi hai mọi mỏng cả đến g i n cùng lọ giao dịch ô ô, ô nhưng mà còn không đợi s ở vẹn đằng nói xong lại một trận tiếng kèn vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một chiếc quân hạm đ ộ i vàng mà đến m ỏ m ỏ n gà g đáng chết m ỏ m ỏ n gà g gặp tình hình này s ở vẹn đằng cùng chính phủ không sắc mặt đều là trở nên cực kỳ khó nhìn lên đối với mỏ m ỏ n gà g xuất hiện bọn hắn nội tâm đều là cực kỳ kháng cự cùng khó chịu làm sao dưới tình huống như vậy bọn hắn nhưng cũng không cách nào đem nó đổi đi thậm chí là không cách nào ngăn cản hẳn đến mó mọ mọc gà trung tướng hắn làm sao lại tới trái lại l u c xì đám người sắc mặt nhưng cũng là đại biến đối với mỏ mọ mọc gà trung tướng xuất hiện đây tuyệt đối là tại ý của mọi người liệu bên ngoài nhất là j o h n cùng m ỏ mỏng gà ở giữa ấn đ oán hiện tại người của toàn thế giới cơ hồ đều là biết được một chút chính vì vậy cái sau lần này xuất hiện đối với j o h n kế hoạch tuyệt đối là to lớn biến số đến lúc đó thế nào lại là hắn bao quát dô bin sắc mặt cũng đều có chút t r ắ n g bệnh m ỏ mỏng gà cường đại bọn hắn trước đó cũng đã t h ấ y rồi cho dù là băng hải tặc mũ dơm thực lực bây giờ đạt được tăng lên rất nhiều nhưng là muốn chống lại m ỏ mỏng gà t r u n g tướng độ khó còn là rất lớn chớ nói chi là nơi đây chính là dù ở co island đó là chính phủ thế giới trọng yếu căn cứ thứ nhất t ă nếu g giờ thêm bây như vậy vậy hắn liền có thể mượn cơ hội này tiến vào bên trong mặc dù có chút gian nan cùng thiết phức thậm chí khả năng bộc lộ ra tự thân tình huống nhưng là john nhưng cũng tin tưởng vì bọn người có thể hoàn thành nhiệm vụ bất quá cho dù là muốn đ ộ u thủ nhưng cũng không phải mình hiện ở thời điểm này bắt đầu hành động john rất rõ ràng nếu như lần đầu tiên xuất hiện sao động khu vực chính là nơi đây lời nói cái k i a dù a si o ai l ầ người n lần đầu tiên liền sẽ nghĩ đến kẹn dù k ỉ n cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt xem ra chỉ có thể chờ đợi há to miệng john dựa vào ở trên vách tường quyết định kiên nhẫn chờ đợi hiện tại đã là giữa trưa không có gì bất ngờ xảy ra từng cái siêu tân tinh băng hải tặc sẽ hành động hàn trở một chút thời gian không cần quá lâu j o n đưa ra đột nhiên một giọng nói từ chỗ tối chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được lọ thân ảnh lạng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi đây hiển nhiên nàng chính là phát hiện ron hơn nữa còn thi triển ra tự thân ồn p ệ p nomi vệ n chuyển di năng lực cả người thuấn di đi tới nơi đây lọ nhìn người tới do n ấ y mắt tinh quang lõi lên Ồn p ệ p nomi vệ n đây là một cái cực kỳ đặc thù trái cây năng lực hoàn toàn có thể làm được một cái to lớn kết giới ngoại nhân là không thể nhận ra được nhưng là hắn kết giới một khi mở ra lời nói cái kêu hoàn toàn có thể tại kết giới phạm vi bên trong tiến hành thuấn gian di động thậm chí là có thể mang người tiến hành trước đó không cách nào tùy tiện xâm nhập trong đó nhưng là nếu như là lò xuất thủ hoàn toàn có thể trực tiếp thuấn di tiến vào tẻn rủ kìn đội t h u y ề n bên trong đến lúc đó do n đương ra ngươi tìm tới tẻn rủ kìn lúc này lò lặng yên mở miệng đi tới gion trước người cách đó không xa khu vực ánh mắt cũng đều thấy được nơi xa bị cảnh giới xâm nghiêm đội t h u y ề n đồng thời nội tâm của hắn cũng đều là có chút hoảng sợ bọn hắn vốn cho rằng tẻn rủ kìn trọng yếu như vậy đồ vật chính là tại dù ở coi s l a n d nội bộ thậm chí là tà ơ góp giờ s ẽ sở phạm vi bên trong tuyệt đối không nghĩ tới dù ở cio ai lần những n à y chính phủ thế giới người hoàn toàn liền là đi ngược lại trực tiếp liền đem nó đặt ở ngoài đảo p h ạ m v i cái này quả nhiên là tâm lớn thậm chí đối với tự thân phòng ngự quá tự tin đúng vậy g ậ t gật đầu john không có che giấu ý tứ hắn biết rõ lò trí tuệ không kém chuyện cho tới bây giờ không có khả năng tại che giấu với lại hắn cũng cần phải mượn lọ lực lượng đối với đối nghịch vẫn là lẫn nhau hợp tác tốt dù sao hắn coi trọng trái ác quỷ thế nhưng là tại tớ góp giờ sợ bên trong sớm đã bị sợ vẹn đảm ẩn nấp rồi cái này tẹn rủ kìm bên trong khả năng có mình cần trái ác quỷ thế nhưng là cũng không có nghĩa là hắn muốn đ ộ n chiếm nghĩ tới đây do ngươi n mở miệng lo ta nhớ được ngươi trái cây năng lực có thể tiến hành thuấn di a đã như vậy vậy ngươi xem nhìn có thể không có thể đem thân ảnh của chúng ta chuyển rời đến cái kia k ẹ n rủ kín đội thuyền bên trong như vậy chúng ta liền có thể lặng yên không tiếng động c ư ớ p đ o ạ t trong đó đồ vật ngay vậy lò hơi kinh ngạc nhìn về phía don mặc dù mọi người đều là siêu tân tình thậm chí trước đó ở chúng cũng còn tính là hài hòa nhưng là tình huống như vậy do thế mà nói ra lời nói như vậy điều này thực là để hắn cảm thấy có chút khó tin nhưng rất nhanh lo lại cũng lấy lại tinh thần nhìn chằm chằm john một cái nói có thể là có thể bất quá john đ ư ơ n g ra chúng ta thế nhưng là địch nhân không có địch nhân vĩnh viễn đối với cái này john thì là xem thường đ ú n g v a i chỉ cần l ò năng lực có thể làm được tiến vào t ẻ n dù k ì đội t h u y ề n đây chính là tin tức tốt nhất nghĩ tới đây john không có ở trần trờ cái gì trực tiếp liền mở miệng nói đối với chuyện của ngươi ta cũng là biết đến ta cũng cùng đỏ phở lạ mì ngộ từng có giao tế b a b y năm hiện tại liền là người của ta ngươi muốn đối đỏ phở lạ mì ngộ xuất thủ Cái kia đ ế nói lúc đ có thể tìm phí lưu bọn n g ờ hợp thể không đáp tác, ta ta có thể đáp ứng ngươi ta sẽ xong u ấ t thủ trợ giúp đỏ phở làm mì ngộ đối phó h giúp ngộ ngươi, ngươi đối đỏ làm mì c r ằ như thế n à o xong, Nói giòn ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lò chỗ hắn sẽ không trực tiếp lựa chọn cùng đỏ p h ở làm mì ngộ la địch dù sao hiện tại song phương hợp tác còn chưa kết thúc thậm chí có thể nói hắn cần phải mượn đỏ p h ở làm mì ngộ hoàn thành rất nhiều chuyện nhưng là hắn nhưng cũng sẽ không đi ngăn cản lò vì bọn người khả năng hợp tác dù sao chuyện này nói cho cùng chính là hắn cùng đỏ phờ làm mì ngộ ở giữa hợp tác mà không phải băng hải tặc mũ dơm tới hợp tác như vậy phải không con người co g ụ ù lại lọ s á t mặt có chút khó coi hắn thật đúng là không nghĩ tới thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế b a b y năm thế nhưng là cán bộ thậm chí chính là cao cấp cán bộ hắn biết rõ đỏ phở l à m g mỹ ngộ không có khả năng tùy tiện liền đem nó đưa cho john nhưng bây giờ đã làm như vậy cái này cũng liền đại biểu cho john cùng đỏ phở l à m g mỹ ngộ ở giữa giao dịch rất có thể chính là cực kỳ trọng yếu như vậy john thật đúng là khả năng chính là hắn trở ngại to lớn dù sao bản thân hắn chính là muốn mượn nhờ john đám người lực lượng nhưng cũng không nghĩ tới giữa bọn hắn có quan hệ như vậy nhưng nếu như có thể để j o h n bỏ qua chợ giúp đỏ phở l à m mì ngộ vậy đối với hắn tương lai đi tìm đỏ phở l à m mì ngộ báo thù tuyệt đối là cực kỳ lựa chọn tốt thậm chí chương một r ă m chín chui vào k ẹ n rủ ù kỳ n ộ i t h u y ề n hai hồ thiếu nữ ta đáp ứng mặc dù nội tâm hơi kinh ngạc nhưng là thời khắc này lọ nhưng cũng biết mình không có lựa chọn chỗ trống không trần c h ờ chút nào hắn giờ phút này cũng đều lựa chọn đáp ứng cùng tán thành dù sao chuyện này cho tới bây giờ đã không có cải biến khả năng hắn cần phải làm là mau sớm đem nó xử lý tốt chỉ có đáp ứng don đến tiếp sau hắn mới sẽ không tương trợ cùng đỏ phở làng b n g như vậy mình cũng có thể giảm bớt một cái uy hiếp cùng thai hoàng ẩm trái lại nếu như cự tuyệt hắn cũng không làm gì được john thậm chí đến lúc đó một khi động thủ lời nói cái tia john khả năng rất lớn lại trợ giúp đỏ phở làm m ì ngộ đối phó mình mà một khi john ra tay với mình vậy hắn cũng không có khả năng tại cùng băng hải tặc mũ dơm hợp tác dù là băng hải tặc mũ dơm thuyền trưởng chính là Luffy, nhưng là john xem như phó thuyền trưởng ý kiến cùng quyền quyết định nhưng cũng là cực kỳ to lớn nghĩ đến đây hắn lập tức liền tùy theo mở miệng ta đã biết john đưa ra vậy kế tiếp chúng ta liền hành động a hy vọng tương lai thời điểm chúng ta không phải là định nhân ngay vậy gió cười lò thỏa hiệp đây đối với với hắn mà nói tuyệt đối là tin tức tốt thậm chí có thể nói chuyện này tuyệt đối là tin tức vô cùng tốt có lò tương trợ chuyện này cũng đều sẽ đơn giản rất nhiều cái k i a kế hoạch của mình cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì nghĩ tới đây do lập tức mở miệng đã như vậy vậy liền trực tiếp bắt đầu đi chuyện còn lại không cần lo lắng chỉ cần chuyện hôm nay người ta phối hợp tốt cái k i a không nói là trợ giúp người đối phó đ ỏ phở làm bị n ổ nhưng tuyệt đối sẽ không ngăn cản n g ư ờ i làm chuyện gì tốt ngay vậy lò không có ở trần trờ một bước tiến lên về sau trực tiếp liền giơ tay lên trong khoảnh khắc ổ vệ ổ vệ no mi lĩnh vực phát động trực tiếp liền tùy theo quyết tán đem k ẹ n rủ kỳ đội thuyền một góc cũng đều bao bọc ở bên trong ngay tại lúc này cũng liền tại lúc này lò đáy mắt tinh quang lõi lên chỉ thấy nó ngón tay l ắ c một cái trong khoảnh khắc hắn cùng don thân ảnh liền biến mất theo ngay tại chỗ khu vực thay vào đó chính là một cái to lớn chứa vàng bạc c h â u đ á o cái dương xuất hiện ở cái dương hát cám tri điệp cùng ngày đồng thời don cùng lò thân ảnh xuất hiện ở kẻ rủ kỳ đội thuyền bên trên hai người thân ảnh tại một đồng cái dương khu vực trung tâm bốn phía những binh lính kia cũng đều là không có phát giác được bọn hắn tồn tại trong lúc nhất thời, không có ở c h â n c h ờ hai người lạng yên không tiếng động liền tiến vào khoang thuyền bên trong ngay sau đó don cùng lọ đều là bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm mặc dù hợp tác đi tới nơi đây nhưng là ở trong đó cướp đoạt đồ vật nhưng cũng là nhìn cá nhân bản sự cùng năng lực rất nhanh do nay n g tại trong đó tìm được ba thanh mẹ ệ tổ trong đó một thanh mẹ tổ thậm chí còn là đại khoái đao đáng tiếc danh khắp thiên hạ đại khoái đao bây giờ lại cũng là bị xem như lễ vật muốn tặng cho rác rưởi thiên long nhân đối với cái này don tự nhiên là đem nó thu lại về sau hắn lại bắt đầu tìm kiếm rất nhanh liền tùy theo tại trong g ư ơ n g tìm được năm sáu cái trái ác qi Những này trong á ác i tại, cơ cùng quỷ đều đều là hệ -S -S cùng hệ z -O -N, nhưng là bình xì thường tồn hộ hệ hệ bạ mệ dẹ z n n h ư l à nó bản thân nhưng c ũ nhất g k ô không n lớn. Chỉ ít tại John trong mắt, cái này năm lớn. g giá giá có Chí cái ác tại mai trái quá trị ít mắt, trị quỷ b quá m ộ thời viên vẫn trái giá trị không lớn. Bất quá một viên trái ác quỷ p ả i cõi nhất cũng đều có, chí cũng có chế c thậm nhất thể tạo ra một kém đều ra ư n g g ả do ư như ớ i tình huống như vậy, nhiễu rất n a n h l ề n đ nhiễu u t ế tục như mày thần sắc không phải rất tốt dù sao đây chính là k ẹ n dù kịn theo lý mà nói không nên chỉ một điểm này trái ác quỷ cũng không nên cũng chỉ có những này đổ rác rưởi mới lạ j o h n đưa ra đột nhiên lò thanh âm vang vọng theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được nó đã xuất hiện ở một cái dương đ o ạ n trước thời khắc này thần sắc rõ ràng là hơi kinh ngạc cùng kinh ngạc gặp tình hình này j o h nấy mắt hiện lên một tia n g h i hoặc nhưng vẫn là nhanh chóng đi lên trước rất nhanh j o h n liền đã tới cái kia cái dương chỗ đợi thấy rõ ràng trong đó đồ vật hắn cũng là không nhịn được n h ữ n nhữ mày không vì cái gì khác bởi vì tại cái dương này bên trong nằm không phải cái gì bà bối cũng không phải vàng bạc châu báo gì mà là một người một cái sống sờ sờ nữ tử nữ tử này nhìn qua tuổi không lớn lắm cũng chính là năm sáu tuổi n i ê n cấp nhưng là nó mỹ mạo nhưng cũng là không thể nghi ngờ thậm chí có thể nói tuyệt đối là một cái mỹ nhân phôi thai chủ yếu nhất là nữ tử này có được hồ ly lỗ thai cùng cái đôi nhưng rõ ràng không phải cái gì đặc thù chủng tộc mà là ăn hệ z có a nở trái ác quỷ năng lực giả từ trong tay nàng xì a tồn còn tay liền có thể nhìn ra được với lại nó giờ phút này vẫn còn hôn mê trạng thái tựa h ồ ngủ rất say sưa hoàn toàn liền không có bị ngoại giới động tinh ảnh hưởng đến do đ ư ơ ra cái này nên làm thế nào cho phải miệm mở rộng lọ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao dù sao dạng này tiểu nữ hải một khi tiến vào mạ g ì lời nói hạ c h ẳ n g như thế nào tất cả mọi người là lòng biết rõ nhưng chính vì vậy h ắ n thời khắc này nội tâm nhưng cũng càng nhiều chính là chần chờ cứu người lấy bọn hắn tình huống hiện tại một khi cứu người vậy có thể hay không mang theo nàng an toàn rời đi đều là vấn đề hay là không cứu cái này nữ tương lai chỉ sợ là vô tận hắc cám thậm chí mang đi a t h ở sâu dọn ánh mắt phức tạp nói như thế tiểu nữ hải nàng hẳn là dưới ánh mặt trời sinh hoạt mà không phải tiến về cái tia mạ g i hắc á m hội tụ chi đ i ệ Tốt ngay sau đó j o h n trực tiếp liền đóng lại bảo dương mợ miệng nói trực tiếp liền đem nó dạng này mang đi ra ngoài đến lúc đó tìm một cái an toàn khu vực đem nó giấu đi đợi chuyện này về sau tại mang đi nàng bằng không vẹn vẹn một cái không có bất kỳ lực lượng nào tiểu nữ hại nhưng cũng không phải chúng ta tốt che chở nếu như đến lúc đó băng hải tặc mũ dơm không tốt thoát thân lợi nói cái thứ này trước hết giao cho ngươi chúng ta tại quần đảo xạ bà ảo đi tụ hợp đội không có vấn đề gật gật đầu lò không có cự tuyệt mặc dù có chút phiền phức nhưng là trên bản chất cái này mới là tốt nhất kết quả nghĩ tới đây lò đóng lại cái dương lại đem triệt để phong tỏa bảo đảm trong đó thiếu nữ sẽ không mình chạy đến hắn mới tiếp tục nhìn về phía don nói don đương ra ở trong đó đáng giá chúng ta cướp đoạt bảo bối cũng đã không có còn lại vàng bạc trâu đáo nhưng cũng không phải chúng ta có thể mang đi có phải hay không nên trực tiếp rời khỏi không vội ngay vậy don thì là lạnh nhạc cười ánh mắt tùy theo nhìn về phía khoang điều khiển khu vực mở miệng nói nếu như là đoán không lầm khoang điều khiển bên trong hẳn là còn có nhiều thứ tồn tại có thể để vào trong đó đó nhất định là đồ tốt chúng ta muốn t r ư ớ c biết rõ ràng trong đó tình huống rời đi c h ư một trăm chín mươi bốn khoang điều khiển bảo vật xâm lấn bộc phát ngay vậy lọ như có điều suy nghĩ khoang điều khiển nơi này hắn thật đúng là không có cân nhắc đến lúc này hắn cũng không có cự tuyện trực tiếp liền mang theo cái kia chứa h a i hồ thiếu nữ cái dương liền theo g o ò n tiến lên rất nhanh hai người liền đến khoang điều khiển chỗ chỉ bất quá ở trong đó còn có mấy tên hải quân tồn tại bất quá còn không đợi g o ò n hành động lo nhưng cũng đã dẫn đầu hành động một đ a o vung vẩy trực tiếp liền đem đám người kia thân thể cắt chém trở thành m ả n h vỡ mặc dù không có tử vong nhưng là nhưng cũng không cách nào tại phát ra bất kỳ thanh âm nào cùng động tĩnh thật thần kỳ vệ ồ p v p nommy gặp tình hình này john không nhịn được cảm khái đây vẫn là cuộc chiến thượng đỉnh thời gian lúc trước đoạn lò đối với cái này vệ ồ p v p nommy lĩnh vực khai phát nhưng cũng đã đạt đến trình độ như thế đích thật là không thể khinh thường cho dù là mình cho dù là thân ở vào nó lĩnh vực phạm vi bên trong vậy cũng đều là đến cẩn thận từng ly từng tý dù sao một khi bị nó lan đến gần lời nói cái kia tự thân cái gọi là lực phòng ngự liền sẽ thùng rông tiêu to trực tiếp liền sẽ bị cắt ra dù là sẽ không tử vong thế nhưng là cũng sẽ triệt để mất đi chủ động thậm chí một khi ra hỏa này muốn động thủ cái kia át phải sẽ dẫn phát xuất từ thân bất an don đương ra quá khen lạnh ngạc cười lọ nhưng cũng không có để ý những này hắn nhìn ra được don tâm tư cũng biết cái sau có thể sẽ kiên kỵ năng lực của mình nhưng là lọ nhưng cũng không có muốn cùng don là địch ý tứ thậm chí hoàn toàn liền không có phải cùng cái gì tranh đoạt ý tứ cho nên hiện tại lọ có thể nói đem vị trí của mình thả rất thấp thậm chí là đạt tới một cái cực kỳ yếu ớt tình trạng Cốc, cốc cốc tiếng bước chân vang vọng g o ò n cùng lò cất bước đã tiến vào trong đó phóng tầm mắt nhìn tới có thể thấy rõ ràng tình huống trên mặt đất không có gì bất ngờ xảy ra ở chỗ này cũng có mấy cái cái dương những này cái dương so với ngoại giới những cái kia càng thêm điệu thấp nhìn qua không có cái gì hoa lệ trang trí nhưng chính vì vậy g o ò n khỏe miệng nhưng cũng là hơi dương lên đáy mắt lộ ra vẻ tươi cười nói không sai không sai dựa theo cái này xu thế đến xem lời nói chuyện này tựa hồ so ta tưởng tượng bên trong muốn càng thêm thuận lợi một chút kèn du kỳn làm sao có thể dùng dạng này đơn sơ cái dương đến hoàn thành đây hết thảy Cho nên, ở trong đó khoảnh ư khắc tồn tại trong t có thể i cái cái dương, dương liền kim quang sáng chói chăm chú nhìn lại có thể thấy rõ ràng cái kia bên trong dương tồn tại rất nhiều đặc thù hộ trong những n à y hộp đều là cực kỳ chân quý tài liệu chế tác mặc dù đều là phong bế nhưng chỉ chỉ là nhìn một chút nhưng cũng là có thể nhìn ra nó có giá trị không nhỏ liên tiếp mở ra mấy cái cái dương trong đó chứa lấy đồ vật cũng đều là tương tự tồn tại cơ hồ đều là chân quý hộp chứa nhưng cụ thể là cái gì lại cũng không biết quả nhiên thấy cảnh này lo lập tức mở miệng do nương ra quả nhiên cùng ngươi nói tới không sai bị lắm ở trong đó đồ vật đối nó là không thể khinh thường thậm chí cho ta cảm giác trong đó tựa hồ còn có chút có giá trị không nhỏ tồn tại một bên nói lo nhưng cũng không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ cướp đoạt y tứ h ầm ầm ầm ầm đột nhiên đinh hai nhức có tiếng oanh minh vang vọng mà lên cũng liền tại lúc này ngoài đảo khu vực trực tiếp liền tùy theo phát sinh sao động thậm chí bên ngoài đảo động tĩnh to lớn trong nháy mắt bên trong đảo tình huống cũng đều là như thế tốt mấy chỗ khu vực đều tùy theo vang vọng oanh minh chuyện ó cho tới bây giờ bọn hắn sao lại nhìn không ra chuyện này mánh khỏe cũng không thích hợp thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói chuyện này tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn càng thêm phiền phức cùng chật vật rất nhiều trong lúc nhất thời mỗi người sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi chuyện gì xảy ra s e r p e n t đang càng là mặt lạnh như xương đây chính là d u ở sea ô island chính là địa bàn của hắn chính mình mới bắt lấy r o b i n bắt lấy đứa con của quỷ xem như một cái công lớn nhưng chính mình cũng còn chưa đắc ý một cái d u ở sea ô island bên trong thế mà lập tức liền phát sinh to lớn như thế động tĩnh cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt thậm chí đối với hắn mà nói chính là cực kỳ chuyện không tốt nhất là tại lúc này tình hôn giới hắn rõ ràng liền có thể cảm giác được chính phủ không bọn người đối với mình vẻ suy tư sơ v ẹ n đàm đại nhân sơ v ẹ n đàm đại nhân lúc này một trận gấp tiếng hô chuyển đến theo tiếng k ê u nhìn lại có thể thấy được một tên binh lính vội vàng mà đến rất nhanh người này liền đã tới lục x ì bọn người chỗ khu vực ngay sau đó người tới trực tiếp liền tùy theo mở miệng đại sự không xong siêu tân tinh siêu tân tinh xâm lấn rủ ở sea ô island với lại không chỉ là một cái siêu tân tinh tất cả siêu tân tinh băng hải tặc người đều tới thậm chí băng hải tặc mũ dơ người cũng đều xuất hiện ở bên trong đảo bên trong khu vực cái gì siêu tân tinh xâm lấn hơn nữa còn là tất cả siêu tân tinh đều tới ngay vậy sờ p e n đ a m trận tròn mắt hoàn toàn không thể tin được sự tình thế mà lại biến thành dạng này càng thêm không nghĩ tới chính là bọn hắn thế mà còn tiến vào bên trong đảo phạm vi sờ p e n đ a m lúc này m ọ m bỏng gạ trung tướng một bước tiến lên phía trước nói xem ra ngơi ư đối với dù a c e a i l ầ n phòng ngự thật sự chính là có chút thư g i â n à. thông qua gạ t è s o p giờ sẽ sợ cùng ngoài đảo thì cũng thôi đi nhưng là thế mà bên trong đảo đều bị xâm lấn đây quả thực là cũng nghiêm trọng sự cố ta sẽ bẩm vào chính phủ thế giới bất quá bây giờ ta nhưng không có tâm tư cùng ngươi lãng phí thời gian ta đi trước bên trong đảo khu vực bắt băng hải tặc mũ dơm nói xong m m ỏ n g gạ trung tướng cũng không thèm để ý sở b ẹ n đảm sắc mặt khó coi vung tay lên mang theo mình người liền hướng phía nội bộ khu vực đi đến chúng ta cũng cùng đi gặp tình hình này cái k i a chính phủ không lạnh nhạt cười ngoại vị nhìn sở b ẹ n đảm một chút về sau lúc này cũng mang theo giới chướng người hướng phía rủ ơ xì ồ ai lần bên trong khu vực đi đến chương một trăm chín mươi lăm bản thân cảm giác tốt đẹp sở vẹn đảm hỗn đản hỗn đản gặp tình hình này sở vẹn đảm triệt để đèn mặt hắn như thế nào nhìn không ra mò mỏng gạ trung tướng cùng chính phủ không hai người này ý tứ cái này nói rõ liền là đang d ễ ơ c ậ n mình thậm chí chính là tại trâm trọng mình nghĩ đến đây nội tâm của hắn l ử a g i ậ n liền càng phát m á h liệt nghiến răng nghiến lợi nói tên đáng chết bọn này đáng chết h ả i tặc siêu tân tinh thế mà ở thời điểm này chạy đến quấy rối bọn hắn quả nhiên là tội đáng chết vài lần một bên nói ánh mắt của hắn nhưng cũng là nhìn về phía lục xì bọn người chỗ sợ vẹn đạm đại nhân gặp tình hình này lục xì lập tức liền biết cái sau tâm tư không có bất kỳ cái gì chăn trở lúc này liền đi lên phía trước nói chuyện này không đơn giản thậm chí có thể nói chính là nhân vật cực kỳ nguy hiểm dựa theo cục diện bây giờ chuyện này có thể nói cực kỳ không ổn b a n g hải tặc mũ r ơ m đến đây nơi đây rất có thể chính là vì chúng ta bắt được đứa con của quỷ còn lại siêu tân tinh vì sao mà đến chúng ta lại cũng không biết bất quá dựa theo tình huống hiện tại đến xem chúng ta nhưng cũng không thể quá mức bại lộ tự thân tồn tại đem đây hết thể giao cho mỏ mỏng gạ trung tướng cùng chính p h ủ không bọn hắn đi hoàn thành liền có thể sờ pendam đại nhân việc cấp bách chúng ta vẫn là mau sớm tiến về an toàn khu vực chỉ có bảo đảm an toàn của mình lại đem đứa con của quỷ khống chế tại trong tay của chúng ta cái k i a chính là lựa chọn tốt nhất lời này vừa nói ra một bên cạ l ì phạm ấy người cũng đều gật gật đầu dù sao dưới tình huống như vậy rất nhiều thứ chính là không thể khống chế bọn hắn chủ yếu nhất vẫn là mau sớm hoàn thành g o a n lời nhắn nhủ sự tình dù sao chỉ có mau sớm tiến vào tà ơ bóp dở s ả i sơ mới có thể tiếp tục về sau hành động hoàn toàn chính xác đúng là như thế ngay vậy s e r pen t đẳng cũng đều là tinh thần nhất trấn mặc dù nội tâm của hắn bị i khuất cùng phẫn nộ nhưng là tại nghe song lục xì lời nói về sau nhưng cũng đã triệt để hiểu dù sao d ư ớ i tình huống như vậy hắn mới là r ù ở sea o island chủ đạo người một khi chuyện này thật tiếp tục nữa lời nói cái k i a đến lúc đó á t phải sẽ khiến to lớn tai h hại cùng biến hóa như vậy cái k i a lựa chọn duy nhất liền là mau chóng trở về chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần mình làm xong hết thể chuẩn bị lời nói cái k i a đến lúc đó rất nhiều thứ cũng đều sẽ trở nên đơn giản dù sao cũng là tại r ù ở sea o island bên trong chiến đấu phát sinh đến lúc đó thắng lợi lời nói mình cũng đều là có công lao chỉ cần mình ổn định bắt lấy đứa con của quỷ cái tia đến lúc đó hoàn toàn liền có thể dùng cái này làm văn chương để chính phủ thế giới bên kia tán thành chính là mình câu ca kế hoạch n tốt, tốt. Mỏ vẹn vẹn giờ khác này sờ pent đang tình càng nói càng hưng phấn hoàn toàn không có chú ý tới một bên khu vực lụp si bọn người nhìn về phía hắn khinh bị thân sắc bất quá vì về sau kế hoạch bọn hắn nhưng cũng không trở về tùy tiện đi vạch trần cái gì càng sẽ không đi phản bác cái gì chỉ có để sở pẹn đàm chính mình cũng như thế cho rằng cái kia về sau kế hoạch mới có thể càng thêm thuận lợi sở pẹn đàm đại nhân nghĩ đến đây l u c xi lập tức mở miệng vậy chúng ta bây giờ đi v ề t ớ ơ góp giờ xài sở không c h ầ n chờ sở pẹn đàm giờ phút này cũng lấy lại tinh thần không chút do dự mở miệng nói chuyện nơi đây cùng chúng ta không có quan hệ gì tất cả chuyện tiếp theo đều giao cái những tên kia đi làm thành công lời nói kia chính là ta công lao nhưng là nếu như thất bại đó chính là bọn họ hành sự bất lực chỉ cần chúng ta bắt lấy đứa con của quỷ cái kia hết thẻ quyền chủ đạo liền là trong tay ta nói xong sờ pent đặng không có ở trần trờ trực tiếp liền hướng phía tờ bóp dở s sở phương hướng bay đi một màn này luk xì bọn người thu hết vào mắt nội tâm khinh bị và phần thế nhưng là cũng không trần trờ cái gì nhanh chóng cất bước liền đi theo ngoại giới đã náo lên xem ra đã bắt đầu hành động a cùng ngày đồng thời t e n dù kỳ đội thuyền bên trên j o h n cùng lò lướt nhau thời k h ắ c này thần sắc cũng đều là có chút nghiêm nghị dù sao đã sự tình đã bắt đầu đây cũng là đại biểu cho bọn hắn không thể ở chỗ này tiếp tục chỉ h o a n thời gian do đưa ra cái kia những vật này nên xử lý như thế nào đi lên trước lọ gió hỏi trên mặt đất mấy cái bên trong dương chứa nhất định chính là là đ ồ tốt nhưng là dưới tình huống như vậy muốn đem nó lặng yên không tiếng động mang đi thậm chí là đưa ra ngoài độ khó còn là rất lớn cho dù là hắn vĩnh viễn ổn tệ ổn tệ no mi có thể đem nó chuyển gì nhưng là như vậy mục tiêu nhưng cũng là rất lớn tại dạng này náo động tình huống dưới rất dễ dàng liền sẽ bị người phát giác được không cần phải lo lắng lạnh nhạt cười dọn ánh mắt t ù y theo nhìn về phía cách đó không xa những phòng ốc kia rất nhanh nương tựa theo hắn kẹ bùn sổ cụ liền đã nhận ra bên trong một cái phòng chống tồn tại lo không chăn chờ dọn chỉ vào xa xa khu vực nói cái kia gian phòng tử bên trong không có người ở người mang theo ta cùng những này cái dương cùng một chỗ chuyển di quá khứ Tốt. đáp ứng một tiếng lò không c h â n trờ giơ tay lên trực tiếp liền phát động năng lực trong khoảnh khắc john lò cùng trên mặt đất những cái kia cái dương liền biến mất theo không thấy một giây sau hai người liền xuất hiện ở cái kia công trong phòng tại sao khi rơi xuống đất john thì là trực tiếp một đao vung ẩy trong khoảnh khắc đao khí hướng xuống đất bên trên quét sạch trực tiếp liền xuyên thủng một cái hố sâu làm xong đây hết thảy john đem những cái kia cái dương đều ném vào trong đó sau đó để lò thao túng năng lực tiến hành vùi lấp không qua mấy phút thời gian trên mặt đất hố sâu liền đã bị triệt để vùi lấp không có bất kỳ cái gì vết tích tồn tại làm xong đây hết thảy do l ệ n h nhạt nói hiện tại liền tốt đồ vật đã bị giấu đi chúng ta cũng kém không nhiều nên tách ra tiếp đó nếu như ngươi có cơ hội liền đến nơi đây đem nó toàn bộ mang đi ta đến lúc đó sẽ đi tìm ngươi nếu như ngươi không có nắm chắc lời nói cái kia đến lúc đó ta sẽ ở sự t ì n h kết thúc về sau tại trở về đem nó mang đi nơi đây mặc dù có chút nguy hiểm nhưng là không có tẻn rủ kín đội thuyền ở chỗ này lời nói cái kia cũng sẽ không có bao nhiêu thủ vệ tồn tại ngay vậy lọ bừng tỉnh đại ngộ Minh b ạ chi chương một trăm chín mươi sáu bên trong đảo đại chiến ạ vụ bị dây ngay vậy do nhẹ gật đầu hắn đại khái bên trên đã biết lo ý tứ bất quá hắn nhưng cũng không có muốn ngăn cản cái gì ý tứ dù sao tẹn rủ k ị n bản thân liền là bọn hắn mục tiêu lần này thứ nhất nếu không siêu tân tinh cũng không có khả năng lần độn đến đây nơi đây mặc dù đều rất rõ ràng john chính là có còn lại mục đích tồn tại nhưng có một chút không thể nghi ngờ vậy liền là sự tình này đối với bọn hắn mà nói chính là cực kỳ tốt thậm chí chính là cơ hội rất tốt nghĩ đến đây john mở miệng đã như vậy vậy chúng ta cũng nên tách ra ta cũng cần phải mau sớm đi xử lý sạch một chút chuyện còn lại tốt ngay vậy lo nhẹ gật đầu hắn cũng nhìn ra được john hẳn là chính là có chuyện còn lại không hẳn là băng hải tặc mũ dơm còn có còn lại hành động muốn tiến hành nghĩ tới đây hai người cũng, cũng không có ở lưu lại trực tiếp liền lựa chọn riêng phần mình rời đi bất quá trong khoảng thời gian ngắn thân ảnh của hai người liền biến mất theo tại phòng ốc bên trong sau khi rời đi lọ thì là nhanh chóng tiến về mình thuyền viên chỗ khu vực mà john cũng là bắt đầu cấp tốc hướng phía băng hải tặc mũ r ơ m chỗ khu vực tiến lên trên đường đi john thấy được không ít chiến đấu ba động thậm chí có thể nói ở trong đó cơ hồ đều là siêu tân tinh thuyền viên cùng chính phủ thế giới binh sĩ chém giết cảnh s á t không thể không nói siêu tân tinh thuyền viên đoàn đều là cực kỳ không kém tại một đám thuyền viên phối hợp xuống chiến đấu như vậy càng phát kịch liệt trực tiếp liền đưa đến vô số binh sĩ tùy theo tử vong bất quá hắn nhưng cũng không có để ý những này rất nhanh liền tùy theo đi tới bên trong đảo khu vực phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc này bên trong đảo bên trong phá hư càng thêm to lớn siêu tân tinh tụ tập trong đó cái này cũng trực tiếp liền đưa đến phiến khu vực này phá hư tính to lớn trong đó chính phủ thế giới binh sĩ cũng căn bản không phải nó đối thủ ở trong đó hakin a b p l e bọn người càng là điên cuồng từng cái nương tựa theo tự thân trái cây năng lực bắt đầu trắng trợn phá hư trực tiếp liền đưa đến rất nhiều binh sĩ tử vong thậm chí còn có ở chỗ này ở lại bình dân cũng đều là gặp phải tác động đến chốn a chính phủ thế giới người đâu đang chết những binh lính kia vì sao còn không thể có thể bắt được hải tặc đáng chết hải tặc lúc nào mới có thể bị tiêu diệt trong lúc nhất thời liên tục không ngừng kêu la tiếng vang triệt không ngừng nhưng là tại lúc này tình huống giới chính phủ thế giới người cùng binh sĩ nhưng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp nói câu không dễ nghe lời nói thực lực của hai bên t r ê n l ệ n h thật sự là quá lớn xem như siêu tân tinh ít mấy người cũng đều không phải là chỉ là hư danh c h i đồ nhất là bậc giá hỏa này xì rộ xì rộ no n mi càng là có thể xưng chiến tranh lợi khí vô số súng tháo từ trong cơ thể của hắn bắn ra đến m ả n g lớn m ả n g lớn binh sĩ liền tùy theo tử vong tại trước mắt của hắn bất quá thời khắc này siêu tân tinh nhóm nhưng cũng không có quá nhiều trì hoãn thời gian đều l à bắt đầu hướng phía cái kia bờ z i p ố c hệ xỉ tạ tỉ hòn chỗ khu vực tiến lên dù sao mọi người trước đó ước định cẩn thận sự tình chính là c ư ớ p đoạt chính phủ thế giới cờ sĩ. chỉ có mau sớm c ư ớ p đoạt cờ sĩ, đó mới xem như đúng nghĩa thắng lợi trái lại nếu như không thể hoàn thành cái này một chút cái kia mấy trăm năm bên trên tại phá hư nhiều thứ hơn cũng đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thật đúng là cấp c a đem một màn này thu hết vào mắt gi bất động thanh sắc bắt đầu tiếp tục tiến lên trên đường cũng tránh đi rất nhiều đến đây gấp rút tiếp viện binh sĩ mặc dù hắn có đầy đủ đem nó tiêu diệt năng lực thế nhưng là cũng không có nghĩa là j o h n cần quá sớm bạo lộ mình hiện tại dù ở c o ai lần thật không đơn giản ngoại trừ sở vẹn đằng các loại quân coi giữ bên ngoài cái kia còn có chính phủ không cường giả tồn tại lấy chính phủ không cường giả tiêu chuẩn một khi tự thân bại lộ lời nói cái kia đến lúc đó chờ đợi hắn tuyệt đối là một trận á c chiến một khi xảy ra bất chắc cái kia an toàn của mình vẫn là tiếp theo còn lại những cái kia kế hoạch cùng bố cục nhưng cũng biết như vậy vỡ vụn dưới tình huống như vậy don cấp tốc bắt đầu ti rất nhanh thân ảnh của hắn liền đã đi tới bờ zipcóp h ẹ s xì tạ t ỷ hòn lối vào khu vực hải tặc các ngươi quá càn rỡ nhưng mà còn không đợi don tiến vào bên trong một đạo tiếng gầm gừ p h ẫ n nộ liền tùy theo vang vọng mà lên theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy rõ ràng mọi mỏng gạ trung tướng thân ảnh đi tới bên trong đảo pha vi theo sát phía sau cái kia chính là chính phủ không cường giả về phần nó dưới trướng những cái kia chính phủ chín bọn hắn giờ phút này thì là bên ngoài đảo khu vực đối phó siêu tân tinh thuyền viên nhưng chỉ, chỉ là hai người giờ phút này nhưng cũng đã là long trời lở đất trong đó mọi mỏng gạ trung tướng càng là hưng ác Vẹn v vẹn ẹ hải quân trung tướng p phải i s quá t â tốt rồi nếu như ta có thể đánh bại ngươi thậm chí là tiêu diệt lời của ngươi vậy ta tiền treo thưởng liền vẫn có thể siêu việt gion tên kia nói xong ạ bụ trực tiếp liền tùy theo phát động trái cây năng lực không ngừng bắt đầu gõ bộ l g ự c của mình Tốt, tốt, tốt trong t tốt t khoảnh khắc từng đạo sóng âm quét sạch mà ra trực tiếp liền ở dưới sự khống chế của hắn hướng phía mỏ mỏng gạ trung tướng tập kích mà đi hải tặc siêu tân tinh ạ phủ gặp tình hình này mỏ mỏng gạ trung tướng nhớ mày mặc dù cái sau năng lực không tệ thậm chí hắn đã cảm thấy tự thân khí huyết quay cuồng nhưng là dù sao cũng là tinh anh trung tướng mỏ mỏng gạ vẹn vẹn bước ra một bước liền áp chế cố lực lượng kia thậm chí bật sổ, sổ cụ hạ kỳ liền bao trùm tự thân tình hùng dưới trực tiếp liền đưa đến ạ phủ trái ác quỷ chi lực đối nó mất đi hiệu quả làm xong đây hết thảy mỏ mỏ mỏ mỏ mỏng gạ Quả nguy h i ê n n là chẳng sống. Ngươi rằng ngươi John, có tư cách cùng ta giao thủ sao? Nói xong, giao mỏ mỏng tư cho có cách sao. r là ta thủ t mỏ gạ n tướng g t đậu. Chỉ h ấ nó b ư ớ c ra m ộ tập bước, một kiếm vung kích mà đi. Không tốt. Nguy cơ đột kích, a pù sắc mặt tại giờ phút này trở nên cực kỳ khó coi hắn biết mọi mỏ mỏng gạ trung tướng khó đối phó không phải hợp lý sơ john ở tại trong tay đào tẩu về sau hải quân cũng không có khả năng treo giải thưởng nhiều như vậy bởi gì nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này lại là như thế khó có thể đối phó Cái sau thời khắc này tình huống hoàn toàn liền là ra ngoài ý định thậm chí chính là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi theo bản năng ạ pũ liền hướng phía một bên khu vực trốn tránh và ảnh tiếng nổ mạnh văn vọng ạ pũ trước đó chỗ khu vực trực tiếp liền tùy theo nổ tung nhưng hắn nhưng cũng vẫn là lần đầu tiên tránh né cũng không bị nó tạo thành cái gì trí mạng tính tập kích còn không đợi ạ pũ t h ở p h à o thời khắc này mỏ mỏng gạ trung tướng nhưng cũng đã tới bên cạnh hắn khu vực hải tặc gạ pũ người bị bắt đang lúc nói chuyện mỏ mỏng gạ trung tướng tay trái vung gậy bao trùm bật sổ, sổ cụ lực lượng trực tiếp một cái liền đánh vào ạ pũ trên cổ Bình một tiếng hạ vụ trực tiếp liền mới ngã xuống đất thậm chí cũng còn không tới kịp nói cái gì trực tiếp liền mất đi chương một r ă m chín hạ kỳn bảo mệnh năng lực do lẫn b ả o hôn đản trên lệnh làm sao lại to lớn như thế trên mặt đất hạ vụ t r ừ n g lớn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mò mỏ mỏng gạ trung tướng cả người trực tiếp bị mở bùng ra hắn không thể tin được kết quả như vậy càng không nguyện ý tiếp nhận kết quả như vậy miểu sát mình toàn lực ứng phó tình hồn giới nên đón mình nhưng cũng là gặp được miểu sát mò mỏ mỏng gạ trung tướng vị này hải quân trung tướng so hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều nhiều lắm cái sau thực、lực. hoàn toàn cũng không phải là hắn có thể so sánh thậm chí hoàn toàn cũng không phải là hắn có thể được nổi trong lúc nhất thời ạ t ú lòng như trong ngồi gục đầu xuống lẩm bẩm nói john thế mà đã cường đại đến tình trạng như thế sao đồng dạng thế hệ trẻ tuổi siêu tân tình vì sao t r ê n lệch sẽ như thế to lớn đồng thời nội tâm của hắn cũng là vô cùng hối hận biết sớm như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tới nơi đây tuyệt đối sẽ không đáp ứng john đề nghị tiến h công d ủ ở s co island cái này đích sắc là một cái dương danh lập vạn cơ hội nhưng cũng là một cái nguy cơ trí mạng cũng tỷ như hiện tại hắn giờ phút này đã bản thân bị trọng thương bị tóm cũng đã là chuyện chắc như đinh đóng cột dưới tình huống như vậy chờ đợi hắn liền là bị bắt cho dù là không trực tiếp đánh giết chỉ sợ cũng sẽ bị đưa vào đến cái kia ìm kẹo đao bên trong cả một đời cũng không có tự do mỏ mỏng gà trung tướng lúc này một cái hải quân đội ngũ vội vàng mà đến đợi đã tới mỏ mỏng gà trung tướng bên cạnh về sau lần đầu tiên liền thấy trên mặt đất trọng thương ạ t h ủ kinh ngạc nói siêu tân tinh ạ t h ủ mỏ mỏng gà trung tướng mỹ vũ đối với cái này mỏ mỏng gà khoát tay á o chỉ là siêu tân tinh cũng không phải ai cũng có thể như là do như vậy mạnh mẽ và khó giải quyết nghĩ tới đây mọi mỏ mỏng g ã trung tướng mở miệng đem nó bắt chuyện này về sau đưa vào ìm k é o đao là đáp ứng một tiếng một tên hải quân đi lên phía trước không có bất kỳ cái gì chần chờ cái kia hải quân không chút do dự liền đem một cái xì ạ tồn còng tay đeo ở ạ pù trên thân trong khoảnh khắc ạ pù cũng cảm giác được suy yếu đột kích trái ác quỷ chi lực bị hạn chế tình h ù n g dưới hắn hoàn toàn liền không kiên trì nổi mỹ mắt một phiên trực tiếp liền n g ấ t đi nhưng mà những cái kia hải quân nhưng cũng không chần chờ trong đó hai người đi lên trước trực tiếp liền đem ạ pù bắt lại mà mỏ mỏng gạ trung tướng giờ phút này thì không chần chờ tiếp tục tốc độ đi tới nhanh chóng rất nhanh liền tùy theo đã tới hạ kỳn h chỗ khu vực hải tặc người quá cản rỡ đến nơi đây mọi mỏ mỏng gạ trung tướng lần đầu tiên liền thấy trên mặt đất những binh lính k i a thi thể trong lúc nhất thời hắn đáy mắt l ử a giận không cách nào che giấu căm tức nhìn hạ kỳ nói h n hôm nay liền muốn đưa người bắt hải quân trung tướng mọ mỏ mỏng gạ ngay vậy hạ kỳn h đình chỉ trong tay động tác theo bản năng nhìn mọi mỏ mỏng gạ trung tướng một chút ngay sau đó không chút do dự liền lấy ra mình thẻ bài bắt đầu xem bói nhưng mà vẹn vẹn trong nháy mắt hạ kỳn sắc mặt liền chắm bệnh khó có thể tin nói cự tử nhất sinh làm sao lại nhưng mà c ò n k h ô n g đợi nói hắn xong, mà mỏng còn g tướng n h ư n g cũng đ ã t ớ i b ê n c ạ n hắn h khu vực. m ộ t g i â y sau, mọi mỏ mỏng ga trung tướng tập kích gián g lâm một quyền bao trùm bật sổ sổ cũ hạ kỳ trực tiếp liền tập kích tại hạ kỳ trên thân thể b à anh trong khoảnh khắc hạ kỳ liền bị đánh bay ra ngoài hung hăng rơi đập trên mặt đất trực tiếp liền đâm cháy một gian nhà đem nó bắt lại sau một kích mỏ mỏng ga trung tướng lạnh nhạt nói là ngay vậy nó bên cạnh hải quân không chần chờ nhanh chóng hướng phía phế tích bên trong chạy tới phải bắt bắt hạ kỳ nhưng mà còn không đợi bọn hắn tiếp cận mấy đạo tiếng sẽ rõ nhưng cũng vang vọng t h e A tiếng kêu nhìn thảm ể thấy thiết vang vọng cái kêu mấy tên hải quân trực tiếp liền chết thảm tại chỗ cùng ngày đồng thời hạ kỳn thân ảnh từ phế tích bên trong đi ra toàn thân trên giới không có bất kỳ cái gì thương thế liền tựa như mỏ mỏng gạ chúng tướng trước đó tập kích không có hiệu quả hải tặc gặp tình hình này m ọ mỏng gạ trung tướng sắc mặt xấu xí mình tập kích thế mà không có hiệu quả thậm chí còn để mấy tên thuộc hạ tử vong đây quả thực là thiên đại sỉ nhục mình thế nhưng là hải quân trung tướng trước mắt bất quá chỉ là siêu tân tinh từ đâu tới dũng khí làm chuyện như vậy trong lúc nhất thời m ọ mỏng gạ trung tướng lên cơn giận dữ bước ra một bước liền biến mất tại nguyên chỗ một giây sau m ọ mỏng gạ trung tướng lại lần nữa xuất hiện ở hạ kỳn bên cạnh khu vực đi chết đấm ra một quyền trực tiếp liền xuyên thủng hạ kỳn thân thể nhưng mà chuyện q u dị phát sinh cho dù là bị đánh bay ra ngoài hạ kỳn giờ phút này nó lồng ngực bị xuyên thủng vết thương nhưng cũng là tại cấp tốc sửa chữa phục hồi thậm chí khi tất cả người đều tại cấp tốc khôi phục còn không đợi mỏ mỏ n gà g trung tướng lấy lại tinh thần hạ kỳ liền đã rơi vào một mảnh khu kiến trúc bên trong tiếp theo nó thân ảnh nhanh chóng bỏ chạy biến mất không thấy gì nữa đáng chết tiểu quỷ này năng lực thật quỷ dị gặp tình hình này mỏ mỏ n gà g trung tướng sắc mặt càng thêm khó nhìn lên hạ kỳ năng lực quả thực là để cho người ta hơi kinh ngạc thậm chí để hắn đều cảm giác được có chút kinh ngạc hiện tại da hỏa này biến mất không thấy gì nữa cái này có thể để mỏ mỏ gà trung tướng khó chịu Dù sao dưới tình huống như vậy, hắn hoàn toàn không cách nào khóa chặt đối phương cho dù là k ẹ bùn sổ cụ cũng đều không cách nào làm đến tốt một cái hạ kìn trái lại nơi xa khu vực don giờ phút này nhưng cũng là không nhịn được cảm khái k ẹ bùn sổ cụ là không phát hiện được nhưng là hắn mản t r ạ n nhưng cũng là có thể phát giác được hạ kìn tồn tại giá hỏa này trái cây năng lực là cái gì don rất rõ ràng có thể thông qua thế thân bút bê đem hết thệ trí mạng tập kích đều chuyển gì có thể nói chính là có chút nhỏ bất tử năng lực tồn tại nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là năng lực của người này thế mà còn có thể che giấu khí tức của mình cho dù là kẻ bùn sổ cụ đều không thể nhìn do đến cái này còn thực là không tồi năng lực nghĩ tới đây john cũng không có tại tiếp tục lưu lại tâm tư dù sao dưới tình huống như vậy nếu như không thể mau sớm rời đi nơi đây lời nói cái kêu đến lúc đó mỏ mỏng g ạ đến liền sẽ dẫn đến hành động của mình thất bại nghĩ tới đây john lập tức tăng tốc tốc độ của mình bất quá trong khoảng thời gian ngắn liền đã tới cái kêu bờ z i t l o c hệ xỉ tạ tỉ hòn chỗ lối vào phạm vi sợ v ẹ n đ à m đại nhân bên này sợ v ẹ n đ à m đại nhân nhanh tăng thêm tốc độ lúc này một trận tiếng hô chuyển đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ ó t ể nhìn bọn người ở tại hộ tống vẹn đang tiến vào bên trong. Hiện nhiên, thời này kế hoạch đã thành công. Cần phải làm là ngăn cản ngoại giới mỏ mỏng trung tướng bọn người thấy khu hộ thời khắc hoạch phải h xì tại lụt tại tốc cấp cái kia giới cửa vực c kế vào vào làm là gà ở sở đã đến. mỏ có như thế bọn hắn mới có thể hoàn thành kế hoạch lúc trước t ứ p đoạt sở vẹn đảm giấu đi trái ác quỷ, thậm chí là chính phủ thế giới lá cờ nghĩ tới đây do lập tức n ế t miệng lên không trần c h ờ chút nào hắn đi lên trước liền đánh bất tỉnh một cái hải quân không chút do dự đổi lại y phục của hắn về sau đi theo lục xì bọn người cùng một chỗ hộ tống sở vẹn đảm tiếp tục tiến lên xâm lấn ta ơ bóp giờ xài sơ tiêu diệt ngắm bắn tiểu đội trên đường đi không có gặp được trở ngại gì rất nhanh do một đoàn người liền thông qua được bờ z i t l ố c hệ xì tạ thị hòn nhanh đem bờ z i t l ố c hệ xì tạ thị hòn thu lại nhanh chóng liên hệ ngắm bắn tiểu đội cho ta bố trí tốt phòng ngự ngăn cản còn lại hải tặc xâm lấn lúc này s ở b ẹ n đảm thanh â m vội vàng vang vọng là ngay vậy cả cụ bọn người lúc nhau lập tức liền hướng phía một cái khu vực bay đi ngắm bắn tiểu đội sao gặp tình hình này d o con mắt khẽ hít một cái nhìn thoáng qua tiếp tục mang theo d â bin vội vã rời đi sợ vẹn đảm Thân ảnh của hắn cũng đều lặng yên không tiếng động rời đi chi đội ngũ này đã tiến vào tà ớt góp rỡ xài sơ hắn mản trạ đủ để bao trùm phiến khu vực này có lục xì đám người tồn tại john không tin tưởng sở vẹn đẳng có thể chạy ra bây giờ của mình nhất là bây giờ dưới cục diện bờ zipg hệ xì tạ tỉ hòn đã đóng ngoại giới người muốn tiến đến độ khó rất lớn chớ nói chi là sở vẹn đẳng kẻ như vậy càng thêm không có khả năng có đi ra khả năng nghĩ tới đây john nếp ngược lên rất nhanh john đi theo cả cụ cùng cả l ụ pha liền đã tới cái kia ngắm bắn tiểu đội chỗ tồn tại tất cả mọi người tập、hợp. nương theo lấy cả cụ ra lệnh một tiếng trong kho năm mươi mấy tên ngắm bắn tiểu đội thành viên liền từ phòng ốc bên trong đi tới mỗi người bọn họ trên thân phát ra đi ra khí tức đều không yếu chí ít đều đạt đến thượng tá tả hữu trình độ trong tay cầm đặc thù súng kíp chí ít không phải ngoại giới những cái kia súng kíp có thể so sánh từng cái đ ấ y mắt sát ý mười phần rõ ràng liền là một chi dết chóc tiểu đội cà cù đại nhân có chuyện gì không lúc này một tên huấn luyện viên bộ g á n g nam tử đi lên phía trước đợi đã tới cà cù bên cạnh về sau t h ầ n s ắ c không hiểu dò hỏi đúng vậy gật, gật đầu cà cù không nói nhảm mở miệng nói dù ở co island gặp phải siêu tân tinh xâm lấn rất nhiều siêu tân tinh đã tiến vào dù ở co island bên trong s ở v ẹ n đ a m đại nhân lo lắng những cái kia hải tặc sẽ xâm lấn t ở góc g i ở xài sơ hiện tại triệu tập tất cả mọi người tiến về bờ zipg t hệ xì tạ t ỷ hòn khu vực tiến hành phòng ngự các người ngắm bắn tiểu đội người đều tới sao cái gì hải tặc xâm lấn ngay vậy cái kia năm mươi mấy tên ngắm bắn tiểu đội người đều là sợ ngây người tuyệt đối không nghĩ tới chuyện này thế mà lập tức liền phát sinh to lớn như thế biến hóa thậm chí nói câu không dễ nghe lời nói ở trong đó phát sinh ngoài ý muốn tuyệt đối là trí mạng dù sao đây chính là dù ở co i l a n chính là chính phủ thế giới trọng yếu căn cứ thứ nhất nếu như là đại hải t ạ c xâm lấn thì cũng thôi đi nhưng là chỉ là siêu tân tinh hải tặc từ đâu tới lá là gan làm chuyện như vậy cơ hội nhìn xem cái kia thất thần ngắm bắn tiểu đội người j o h n giờ phút này nhưng cũng là hai mắt tỏa sáng không có bất kỳ cái gì chần chờ j o h n quanh thân từ sát t h i ệ m điện tùy theo s a n g chói siêu thần tốc lực trong khoảnh khắc j o h n mở ra siêu sở bị phót sở hình thức cũng liền tại lúc này nó thân ảnh từ chỗ tối thoát ra trực tiếp liền rết vào đến đám người bên trong bạn đau chảm bạn đau chảm bạn đau chảm trong khoảnh khắc xài c á sự kẹn không ngừng vững vầy từng người từng người ngắm bắn tiểu đội thành viên tử vong thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng ở đây ngắm bắn tiểu đội thành viên hai phần ba tồn tại liền đã bị đánh rết địch nhân địch tập tất cả mọi người cảnh giới đến tận đây những cái k i a ngắm bắn tiểu đội người mới hồi phục tinh thần lại nhìn xem cái k i a hồ quang điện hiện lên liền sẽ tử vong cảnh s á c cả đám đều cảm giác được toàn thân mồ hôi lạnh hứa ra nội tâm hoảng sợ đồng thời không ngừng kêu lam mưu toan mang đến cho mình một chút lòng tin nhưng mà bọn hắn giờ phút này thậm chí cũng còn không tới kịp rút súng bổ súng đạn, đạn dược làm sao có thể là do đối thủ ca cù ca ly pha độc thủ cũng liền tại lúc này, John thấy được cảnh sát trước mắt không chần chờ chút nào mở miệng q u á c khẽ dù sao dưới tình huống như vậy nếu như đám người kia phát động tập kích cái kia đưa tới động tĩnh liền sẽ bạo lộ mình cho nên lựa chọn tốt nhất liền là mau chóng đem đám người kia đều tiêu diệt rơi cho dù là giữ lại cả c ụ cùng cả lì phả cũng không ngoại lệ là là ngay vậy cả c ụ cùng cả lì phả cũng là kịp phản ứng mặc dù cái này cùng kế hoạch lúc trước khác biệt nhưng là John đã xuất hiện ở chỗ này thậm chí đã trực tiếp đậu thủ vậy bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng tự tuyệt không chần chờ chút nào hai người không chút do dự liền hướng phía một bên khu vực phát động tập kích g i à n k ỳ a cụ trong khoảnh khắc những cái kia thân ở vào cả cụ hai người bên cạnh ngắm bắn tiểu đội thành viên cũng đều tùy theo chết thảm không có bất kỳ cái gì phản kháng lực thậm chí rất nhiều người tử vong về sau cũng còn duy trì lấy khó có thể tin t h ầ n sắc hoàn toàn không thể tin được mình sẽ chết tại người một nhà trong tay dưới tình huống như vậy do n tốc độ nhanh hơn cả người cấp tốc vào chỗ từng người từng người tay bắn tỉa chết thảm bất quá ngắn ngủi mấy phút thời gian cái kia ngắm bắn tiểu đội thành viên liền đã triệt để bị tiêu diệt hầu như không còn kết thúc đánh chết người cuối cùng do giờ phút này lập tức nhậu n g trọc khí lúc này cạ h phiền ú t cụ cùng không cạ ly ệ n pha đi lên phía trước nhìn xem cầm kiếm mà lập john đáy mắt đều là loé ra sợ hãi cùng nghĩ mà sợ chi sắc thấy được john tàn nhẫn về sau bọn hắn nội tâm cũng đều là vô cùng may mắn lúc trước mình không có đần độ lựa chọn cự tuyệt lúc trước nếu như dám can đảm cự tuyệt john lời nói vậy chỉ sợ là trên mặt đất bọn gia hỏa này liền là bọn hắn vết xe đổ nghĩ đến đây bọn hắn nội tâm tâm thần bất định cùng kích động nhưng cũng là to lớn dù sao j o như n thế mạnh mẽ và tàn nhẫn tương lai tuyệt đối là có thể thành đại sự tồn tại hiện tại cái sau thế lực còn chưa bộ phận hoàn thành nhóm người mình gia nhập đây quả thực là tin tức vô cùng tốt đến lúc đó đang cùng theo cái sau tình huống d ư ớ i vậy thật là có khả năng đăng đỉnh cái này đại hải tặc thời đại ấ n đồng ý gật gật đầu j o nhìn lướt qua trên mặt đất những thi thể này mở miệng nói đem tình huống nơi này xử lý tốt hai người các ngươi cũng không cần nóng này trở về bắt đầu kẻ ám sát t ớ ở góc dở xoay sở bên trong những cái kia hải quân cùng chính phủ thế giới người không nên náo ra động tinh q u á lớn không thể để cho ngoại giới người phát giác được chúng ta ở chỗ này ta đi gặp sở vẹn đảm trong tay hắn cất giữ trái ác quỷ cũng không ít đến lúc đó cho các ngươi làm một cái không sai tồn tại nói xong don không có ở lưu lại trực tiếp quay người liền hướng phía sở vẹn đảm phương hướng đi đến là don đại nhân don đại nhân yên tâm chúng ta tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ gặp tình hình này cả cú hai người nhưng cũng là kích động và p h n chuyện cho tới bây giờ nội tâm của bọn hắn cũng là vô cùng kích động trái ác quỷ đây chính là trái ác quỷ a mình tha thiết ước mơ đồ vật lập tức liền muốn tới tay c h ư một trăm chín mươi chín k ỳ nợ cái chết kịch bại trận một chỗ khác mọi mỏng gà trung tướng thân ảnh cũng đã đi tới bờ z i t r o v hệ xỉ tạ t ỷ hòn phạm vi nhưng mà còn không đợi hắn tiếp tục tiến lên một đạo tiếng xe gió liền vang vọng mà lên hugh hugh theo tiếng kêu nhìn lại có thể thấy được một cái to lớn sắt thép hình cầu từ đằng xa khu vực chạy như bay tới trực tiếp liền hướng phía hắn chỗ khu vực chép miệng đi muốn chết gặp tình hình này mọi mỏng gà trung tướng sắc mặt tái xanh hắn phát hiện mình bị những n à y siêu tân tính coi thường cũng bởi vì lúc trước mình không có bắt lấy g i n để hắn từ trong tay của mình trốn cái này cũng đưa đến đám người này đều cho là mình là kẻ yếu đều cho là mình không cách nào tới địch nổi cái này cũng đưa đến bọn này siêu tân tinh cũng đều không e ngại hắn hải quân trung tướng thân phận hiện tại cũng bức thiết dẫm lên hắn thượng vị trong lúc nhất thời mọi mỏng gạ trung tướng nội tâm sát ý đại tác lúc nào lúc nào hắn cần tao nộ như thế xỉ đủ mình đường đường lệnh triệu tập bất thường b ụ t t ờ cồn cấp bậc hải quân trung tướng tại ngoại giới cũng đều là một phương bá chủ cấp cái khác tồn tại có thể nói cho dù là tại thế giới mới bên trong có thể tới địch nổi đại hải tặc đều không có bao nhiêu nhưng bây giờ một đám siêu tân tinh cư nhiên như thế xem nhẹ mình thậm chí là miệt thị mình đây quả thực là thiên đại sỉ nhục không trần chờ chút nào m ỏ i mỏng gạ trung tướng muốn đơn giản phối đao trực tiếp ra khỏi vỏ một giây sau trước mắt thiết cầu trực tiếp liền tùy theo nổ tung nương theo lấy thiết cầu hướng phía hai bên khu vực bay đi m ỏ i mỏng gạ trung tướng ánh mắt nhưng cũng là nhìn về phía cách đó không xa khu vực có thể thấy rõ ràng ở phía xa khu vực kịt cùng k ỳ nở thân ảnh liền tùy theo xuất hiện ở bên kia khu vực chỉ bất quá thời khắp này hai người nhưng cũng không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ ngược lại là kích động nhìn về phía mỏ mỏng gạ trung tướng chỗ đáy mắt hoàn toàn liền là đem nó xem như con mồi tư thế m u ố n chết gặp tình hình này mọi mỏng gạ trung tướng nội tâm l ử a g i ậ n càng lớn dù sao trước đó còn b ẹ n b ẹ n suy luận nhưng là tình huống hiện tại chỉ cần không phải ngớ ngẩn cũng nhìn ra được đến cùng là tình huống như thế nào trong lúc nhất thời hắn cất bước tiến lên liền muốn giải quyết kịp hai người dù sao trước đó bị hạ kín đ á o tẩu nói thật đối với hắn mà nói chính là to lớn sỉ nhục tình huống hiện tại dưới hắn đã không có quá nhiều bắt tâm tư đem nó tiêu diệt mới là lựa chọn tốt nhất tư tư mỏ mỏng gạ trung tướng không nghĩ tới á uy danh của ngươi thế mà đã sa đọa đến trình độ như thế l mỏ gặp tình hình này mọi mỏ mỏng gà trung tướng sắc mặt lập tức càng thêm khó coi hắn biết mình lần này có thể nói chính là đúng nghĩa mặt mũi mất hết không chỉ là bị siêu tân tinh xem như con mồi cùng quả hầm mềm thậm chí hiện tại còn bị một cái chính phủ không thành viên thấy được dưới tình huống như vậy nếu như không thể mau sớm đem nó chấn áp vậy đối với u y vọng của hắn liền là đã kích cực lớn đến lúc đó một khi chuyện này chuyển đi vậy hắn rất có thể liền sẽ bị trục xuất lệnh triệu tập bất thường bù t tờ cồn cấp bậc này trung tướng danh sách đến lúc đó mặc dù vẫn là hải quân trung tướng thậm chí còn là tinh anh trung tướng nhưng là đã không có lệnh triệu tập bất thường bù t tờ cồn cấp bậc này ra trì địa vị của hắn cùng quyền lực thì là sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống nghĩ đến đây mọi mỏng gà trung tướng âm thanh lạnh lùng nói chỉ là mấy cái tiểu quý thôi ta mặc kệ là chơi với bọn hắn náo một cái nếu đều là siêu tất tinh vậy liền nên đi bọn hắn hẳn là đi địa phương đợi mới lạ đã ngơi đã đi tới nơi、đây. vậy cũng không có tất yếu tại lãng phí thời gian nói xong m ỏ i mỏng gà trung tướng ánh mắt khóa chặt tại ký cùng ký nở trên thân bước ra một bước nó thân ảnh liền đã xuất hiện ở hai người trước người khu vực tới gặp tình hình này ký tinh thần nhất c h ấ n hắn có thể cảm giác được mỏ mỏng gà trung tướng trên thân phát ra đi ra khí tức cường đại nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không có bất kỳ cái gì trốn tránh cùng né tránh khả năng nhìn xem tập kích tới thân ảnh ký cắn răng một cái trực tiếp liền giơ lên năm đấm của mình đến kích một giây sau từ lực trái cây thao túng kim loại ngưng tụ ra cánh tay máy trực tiếp liền tùy theo cùng mỏ mỏng gà trung tướng một quyền đụng vào nhau Giang giác Vỡ v ụ nương t vọng Có theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang vọng kit hoàn toàn liền không kiên trì nổi cả người trực tiếp liền mới ngã xuống đất một cái tay đã vặn vẹo mặc dù còn chưa triệt để bị phá hủy nhưng là giờ phút này nhưng cũng đã là gặp phải trọng thương kịp gặp tình hình này một bên k ỳ nợ như ở trong ngộng mới tỉnh mặc dù nội tâm khó có thể tin thậm chí đối với mỏ mỏng gạ trung tướng cũng đều là cảm thấy hoảng sợ cùng sợ hãi nhưng là hắn giờ phút này nhưng cũng không chần chờ nhanh chóng cơ lấy trong tay lưới đao không chút do dự liền hướng phía mỏ mỏng gạ trung tướng tập kích mà đi nội tâm thầm nghĩ không phải là đối thủ tuyệt đối không phải đối thủ giá hỏa này thật là đáng sợ đánh lui hắn lập tức mang theo kịp rời đi nơi đây mới được sâu kiến nhưng mà mỏ mỏng gạ trung tướng đối với cái này nhưng cũng xem thường chỉ là siêu tân tình thậm chí ngay cả trái ác quỷ năng lực đều không có có tư cách gì ra tay với mình chết không trần c h ờ chút nào mọi mỏng gà trung tướng trường đào trong tay vung vẩy không chút do dự liền xuyên thủng kỹ nở thân thể a tiếng kêu thảm thiết văn vọng kỹ nở thân thể bị xuyên thủng cương đại kiếm ý phát ra đại kiếm hào kiếm thuật trực tiếp liền đem nó trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều phá hủy hầu như không còn kỹ nơ một màn này trực tiếp để kịt huyết hồng hai mắt hắn không thể tin được đệ đệ của mình cứ như vậy chết tại trước mắt của mình nhìn xem kỹ nở cái kia đã mất đi sắc thái con mắt nội tâm của hắn cựu hận đạt tới cực h ạ n không chỉ là đối với mọi mỏng gà trung tướng còn có đối với john băng hải tặc dù sao chuyện này chính là j o h n đề nghị mặc dù bọn hắn cũng làm ì n h đáp ứng nhưng nếu như không phải là bởi vì j o h n đề nghị lời nói bọn hắn làm sao lại đi vào d ù ở s e o island bên trong làm sao có thể phế vật khinh thường hư lạnh một tiếng mọi mỏng gạ trung tướng rút đau ra ánh mắt nhìn về phía kịch cũng dự định đem nó đánh giết mọi mỏng gạ trung tướng nhưng mà còn không đợi hắn hành động một bên chính phủ không nhưng cũng trước tiên mở miệng người này không thể giết hắn từ lực trái cây rất không tệ uy lực cũng rất tốt tiềm lực mười phần、Cách、nếu như giết hắn từ lực trái cây liền sẽ ở thế giới trung sinh bắt hắn đem nó giam giữ đến ỉm kẹo đau mới là lựa chọt tốt nhất t r ư ơ n g hai trăm bị vây quanh băng hải tặc mũ dơm dư vị quyết đoán hừ ngay vậy m ỏ m ỏ n g ga h ừ lạnh một tiếng đối với chuyện này hắn chính như cũng là biết được chỉ bất quá hắn nội tâm lựa dận m ư ờ i phần hận không thể đem những này tự cho là đúng siêu tân tinh đều tiêu diệt nhưng đã chính phủ không người đều mở miệng hắn cũng không có khả năng nói thật đem nó đánh rết chính như hắn chỗ mặc kệ là chính phủ thế giới vẫn là hải quân tại đối đại những này có được cường đại ác ma trái cây tồn tại thời điểm cũng không phải là đánh chết tâm tư càng nhiều chính là bắt giam lại dù sao một khi bị giam giữ lời nói cái kêu bọn g i a hỏa này tại ủ m k ẹ o đao bên trong ít nhất phải giam giữ thời gian mấy chục năm trong khoảng thời gian này bên trong thế giới bên trong cũng không có khả năng tại xuất hiện cái này một viên cường đại trái ác quỷ, không đến mức đạn sinh ra càng nhiều cường đại hung ác hải tặc người tới đem nó bắt lại không nói nhảm mọc mọc ga một bước tiến lên liền đem kịch đánh bất tỉnh trên mặt đất ngay sau đó ánh mắt của hắn tùy theo nhìn về phía bờ z i t l ố t hẹ sỉ tạ tì h ò n chỗ sắc mặt lạnh như băng nói chuyện kế tiếp giao cho ta ta không hy vọng ngươi nhúng tay băng hải tặc mũ dơm ta muốn đích thân bắt bọn hắn ngay vậy chính phú không con mắt khẽ một cái. Băng hải tặc mũ dơm, đây cũng không phải là trước mắt đám rác rưởi này có thể so sánh tồn tại chủ yếu nhất là cho dù là chính phủ thế giới cũng đều có bắt băng hải tặc mũ dơm ý tứ nhất là cái tia don tuổi con trẻ liền đã đạt tới năm trăm i triệu tiền treo thưởng tình trạng dưới tình huống như vậy hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy theo bản năng hắn liền tùy theo mở miệng điều đó không có khả năng đến lúc đó đều bằng bản sự bất quá ta có thể cho ngươi một cái trước cơ hội đậu thủ dọn giao cho ngươi nếu như ngươi không bắt được vậy ta đang xuất thủ ngay vậy mọi mỏng gà trung tướng nhịu nhữ mày hắn biết ra hỏa này ý tứ rõ ràng là không có ý định ngồi yên không lì đến cũng không có ý định để hắn một mình bắt băng hải tặc mũ dơm người nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn nhưng cũng không có lựa chọn chỗ trống dù sao g i a hỏa này có thể làm cho hắn xuất thủ trước bắt giòn đây đã là rất lớn nội bộ Tốt. đáp ứng một tiếng mọi mỏ mỏng gà ánh mắt nhìn về phía bờ d i t l ố c hệ sỉ tạ tì hòn chỗ công trình kiến trúc bước ra một bước âm thanh lạnh lùng nói băng hải tặc mũ dơm i a hỏa ra đi lúc trước để cho các ngươi trốn vốn trung tướng hôm nay liền muốn đem toàn bộ các ngươi đều bắt mang về nói xong mọi mỏ mỏng gà khi tức trên thân dâng t à o một cô viễn siêu sở ta cấp ui áp web sạch mà ra. Cố tức Chuẩn cái chính sắc. ngạc nhìn mỏ mỏng tướng một chút, phát ra từ tâm cảm giác được cũng có khí kia không Kinh không khó thế tình như thế. tình hình phủ nhìn phát thể thể tướng. đạt trạng trung tướng một từ tâm tưởng tượng cũng khó có thể tin. này. Ngươi đến này, biến mỏng nội nổi mà đại đã gạ Gặp mỏ ra dù sao tại hắn trong nhận thức mọi mỏ mỏng gạ trung tướng là không thể nào đạt tới tình trạng như thế đừng nhìn song phương không phải một cái bộ môn nhưng có nhiều thứ nhưng cũng vẫn là lẫn nhau biết được không có gì không thể nào thư lệnh một tiếng mọi mỏ mỏng gạ trung tướng quét cái kia chính phủ không một chút thần xác lạnh ngạt nói trước đó ta chính là không có lựa chọn ăn trái ác quỷ thôi lần trước g i ò n tiểu quỷ kia đảo tẩu mang tới x ỉ n ụ lao phu đã triệt để bỏ qua cái kia sẽ không có chấp nhất hiện tại lao phu chính là vì bắt hải tặc tiêu diệt càng nhiều hải tặc mà ra đời tồn tại trái ác quỷ thì ra là thế b ư n g t ì n h đại n ộ nhẹ gật đầu cái kia chính phủ không lập tức minh bạch đến cùng là cái gì tình huống như có điều suy nghĩ nhìn m ỏ mỏng g ạ trung tướng một chút hắn phất phất tay nói đợi mấy tên này đi ngoài đảo khu vực chờ ta muốn nhìn m ỏ mỏng g ạ trung tướng tăng lên về sau thực lực là là ngay vậy cái kia mấy tên đi theo hải quân không dám thất lễ đối chính phủ không hành lễ về sau quay người vội vã liền hướng phía ngoài đảo khu vực đi đến l u phi chúng ta làm sao bây giờ cùng n à y đồng thời thời khắc này công trình kiến trúc bên trong nam b ì sản di số dô ở xô có tờ đ á m người ánh mắt nhưng cũng là nhìn về phía l u phi thần sắc có chút vội vàng cùng khẩn trương dù sao dưới tình huống như vậy do kế hoạch của bọn hắn còn chưa hoàn thành nhưng là trước mắt xuất hiện chính phủ không cùng mò mỏng gã trung tướng nhưng cũng là cực kỳ đối thủ khó dây dưa một khi thật đánh lên vậy bọn hắn thật đúng là không có bao nhiêu năm chắc có thể đem nó ngăn cản mũ rơm đột nhiên một giọng nói văn vọng người nào người nào ngay vậy sàn di bọn người đều là thân thể chấn động theo bản năng liền hướng phía thanh âm truyền lại mà đến khu vực nhìn lại có thể nhìn thấy lò thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở chỗ này nương tựa theo ổ n p ệ ổ n p ệ no mi lực lượng cho dù là mỏ mỏng gạ trung tướng cùng chính phủ không cũng đều không có phát giác được người là lò băng hải tặc hẹ ở thuyền trường nhìn thấy lò thân ảnh xô、so、dô -so、bọn người đều là những nhữ mày không biết cái s a o tại sao lại xuất hiện ở chỗ này nhưng là loáng thoáng nhưng cũng là cảm giác được bất an người muốn làm gì ngược lại là p h í giờ phút này cực kỳ lạnh nhạt nhanh chóng đi lên trước về sau hiếu kỳ nhìn về phía lò dò hỏi ta dự định mang các ngươi rời đi nơi đây không có thừa nước đục thả câu lò mở miệng nói ta trước đó cùng don đương ra đ ạ t thành hiệp nghị giữa chúng ta cũng coi là có quan hệ hợp tác tồn tại hiện tại tình huống ngoại giới các ngươi cũng đều đã thấy chúng ta không thể nào là nó đối thủ ta trái cây năng lực có thể trong nháy mắt rời đi nơi đây cho nên chỉ cần các ngươi phối hợp vậy chúng ta liền có thể rút lui nơi đây thật quá tốt rồi ngay vậy l ù phi s a n dị cùng sổ dồ còn chưa mở miệng nhưng là một bên nam y ở s ộ nhưng cũng là kinh hỷ và phần dù sao hiện tại tình huống ngoại giới đích thật là cực kỳ phiền phức cùng nguy hiểm dưới tình huống như vậy nếu như có thể rời đi nơi đây lời nói vậy dĩ nhiên là tin tức tốt nghĩ tới đây nạ mỹ mấy người lập tức mở miệng vậy còn chờ gì l u phi s o j o s à n gì chúng ta đi nhanh đi ngoại giới những tên kia quá nguy hiểm chúng ta lưu lại lời nói rất có thể sẽ bị tóm đến lúc đó don liền càng thêm không tiện thoát thân lời này vừa nói ra mọi người ở đây sắc mặt cũng đều nghiêm nghị chính như nạ mỹ nói tới chuyện như vậy trước đó liền phát sinh qua nhưng không phải là bởi vì hắn lúc trước don liền không khả năng quyết tử đấu tranh đi cùng mọi mỏng gạ trung tướng cùng chết mặc dù cuối cùng là còn sống nhưng là thời điểm đó bọn hắn lại cũng chỉ có thể chạy chối chết thậm chí có thể nói chính là bỏ qua đồng bọn của mình nghĩ tới đây l vì nội tâm liền khó chịu không thôi xem như thuyền trưởng hắn làm sao có thể cho phép chuyện như vậy tiếp tục phát sinh lo nạp bị bọn hắn liền giao cho ngươi t h ở sâu l vì ngầm đầu nhìn về phía lò nói ngươi dẫn bọn hắn rời đi nơi đây a do n kế hoạch còn chưa hoàn thành ta muốn lưu lại nơi đây cho hắn tranh thủ thời gian với lại ta hiện tại đã mạnh lên ta muốn đang cùng mỏ mỏng gạ trung tướng chiến đấu một lần nói đến đây vì sắc mặt nghiêm túc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhưng chỗ thương lượng cũng tính ta một người Thính ta một người. Lúc này, cùng sự tính đến trình độ như thế bọn hắn cũng đều rất rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc chủ yếu nhất là bọn hắn lúc trước thất bại thậm chí có thể nói chính là bị don cứu ra không rõ ràng đến cùng khi đó xảy ra chuyện gì dạng chiến đấu nhưng là tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm tình huống hiện tại dưới kế hoạch đều vẫn chưa hoàn thành nếu như bọn hắn bây giờ chọn lựa rút lui lời nói cái kia hoàn toàn liền là đem j o h n bỏ qua thậm chí có thể nói chính là để j o h n lại lần nữa đối mặt nguy hiểm như vậy c ụ c diện với lại lần này không chỉ có riêng là mọi mỏ mỏng gạ trung tướng còn có chính phủ không tồn tại dưới tình huống như vậy nếu như bọn hắn lựa chọn rút lui lời nói cái kia còn có tư cách trở thành j o h n đồng bạn Liết là luận lại Sanji Phi người kiên Nami người cái hội, Phi miệng nói, Nami, các người thần bất trước. nhau, cùng định. Không bọn còn cho ba đều Sojo, sắc cơ các gì đi mở đợi do n kế hoạch sau khi hoàn thành chúng ta liền cưới đội t h u y ề n rời đi nơi đây tốt ta g ậ t gật đầu nạm bì mấy người giờ phút này cũng không có ở nói thêm cái gì bọn hắn cũng c ũ nhìn g n ra được p h i ba người tâm ý đã quyết chủ yếu nhất là liền dưới tình huống trước mắt p h i ba người thực lực cũng không yếu nhất là phi tại nắm giữ tam sắc hạ kỳ tình huống dưới còn khai phát hoàn chỉnh ghẹ ở tơ ậ cho dù là tinh anh trung tướng cũng không phải không có lực đánh một trận san di cùng xổ khả năng yếu một ít nhưng là nói thật hai người thực lực bây giờ nhưng cũng không phải lúc trước thời điểm có thể so sánh ba người liên thủ ngăn chở mỏ mỏng gạ trung tướng bọn người một đoạn thời gian vẫn là có khả năng lò đúng không nghĩ tới đây nạp bị ánh mắt nhìn về phía một bên lò mở miệng nói còn xin mang bọn ta rời đi nơi đây chúng ta đến mau sớm đi làm đội thuyền giáp kéo ta ở góp giờ sài sở hậu phương khu vực tiếp ứng mọi người Tốt. ngay vậy lò không có cự tuyệt hán giờ phút này cũng là tán thành băng hải tặc mũ dơm nhất là phi ba người biết rõ tranh lệnh to lớn tình huống dưới nhưng là vẫn không có lựa chọn từ bỏ không có lựa chọn vứt bỏ dạng này tình nghĩa không thể nghi ngờ chính là rất nhiều người đều làm không được thậm chí tại toàn thế giới bên trong băng hải tặc bên trong đều không có bao nhiêu có thể đạt tới trình độ như thế vừa nghĩ tới đó lò nội tâm liền càng thêm kiên định kế hoạch của mình giao hảo băng hải tặc mũ dơm đến lúc đó mượn nhờ băng hải tặc mũ dơm lực lượng đi chống lại đỏ phở làm mì nổ dù là đến lúc đó john không xuất thủ nhưng là nương tựa theo vì các loại tiềm lực của con người cùng tình nghĩa l ò tin tưởng sự lựa chọn của chính mình là không có sai nghĩ tới đây hắn cũng không có đang trần chờ cái gì trực tiếp liền phát động ổm t ổm t no mi lực lượng trực tiếp liền mang theo na mì ở sộp cùng cọp tờ biến mất ngay tại chỗ khu vực đi thôi theo lò ba người rời đi vì ánh mắt nhìn về phía sổ rổ cùng s a n j i không trần c h ờ chút nào ba người trực tiếp thả người nhảy lên liền nhảy ra cửa sổ một giây sau vì ba người thân ảnh liền tùy theo xuất hiện ở bờ zitop hệ xỉ tạ t ỷ hòn phòng ốc phía trước quảng trường khu vực nhóc bú dơm dâu ngoạ sô r ổ đầu bếp s a n j i nhìn thấy đi ra thân ảnh thời khắc này mỏ mỏng gạ t r ú n g tướng con mắt khẽ hít một cái hắn kẻ b ù n sổ cụ cảm thấy trước đó nạ m ỉ đám người tồn tại nhưng là hiện tại nạ mị đám người khí tức nhưng cũng đã biến mất cái này cũng liền đại biểu cho bọn hắn rất nhanh liền là đã rời đi điểm này nói thật chính là để bọn hắn đều cực kỳ kinh ngạc cùng không hiểu nhưng thời khắc này mọi mỏng gạ trung tướng nhưng cũng không có để ý đối với nạ mỹ các loại nhỏ yếu g i a hỏa trước mắt ba người rõ ràng chính là băng hải tặc mũ dơm nhân viên chủ yếu chủ yếu nhất là mục tiêu của hắn chính là john cũng không phải trước mắt ba cái g i a hỏa nghĩ tới đây mọi mỏng gạ trung tướng đi lên phía trước nói lui ra đi xem ở gặp trung tướng trên mặt mũi các ngươi bây giờ rời đi rủ xì ổ island ta sẽ không ngăn cản nhưng là john nhưng cũng nhất định phải lưu lại ta sẽ không để cho hắn tại từ trong tay của ta đào tẩu lời này vừa nói ra vì ba người lập tức kinh ngạc nhìn về phía mỏ mỏng gạ trung tướng tuyệt đối không nghĩ tới hắn thế mà lại nói ra lời nói như vậy bao quát một bên chính phủ không cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng là hắn nhưng cũng không có ngăn cản cái gì dù sao vì thân phận không phải cái gì bí mật ngoại nhân không biết nhưng là bọn hắn những n à y chính phủ thế giới cường giả nhưng cũng đều là biết hòa thanh sở chỉ là siêu tâ n tinh cũng không phải d i a n dạng này đại uy h i ế m người xem ở gặp trên mặt mũi không người nào nguyện ý bắt hắn nói như vậy đến lúc đó chờ đợi mình liền là tới từ gặp trả thù đây chính là gáp bắt vua hải tặc tồn、tại. cho dù là cao tuổi thế nhưng là cũng không có người dám can đảm nói mình có thể không nhìn gặp t ổ n tại nghĩ đến đây chính phủ không trực tiếp liền quay đầu chủ đánh liền là một bộ không thấy được tư thế chúng ta cũng sẽ không đi gặp tình hình này vì ba người lẫn nhau mặc dù ngạc nhiên mọi mỏ mỏng gà trung tướng sẽ thả bọn hắn thoát kinh ngạc hơn gặp trung tướng bề mặt nhưng là bọn hắn giờ phút này nhưng cũng không có phải bỏ qua g o ò n ý tứ nhất là l phi xem như thuyền trưởng hắn làm sao có thể bỏ qua thủy thủ đoàn của chính mình nghĩ tới đây vì một bước tiến lên phía trước nói mọi mỏ mỏng gà trung tướng chúng ta nhất định sẽ đánh bại ngươi lúc trước thất、bại. hôm nay chúng ta liền muốn để ngươi h ò a lại lời này vừa nói ra xô dộ cùng sản d i cũng đều đi lên trước một giây sau xô dộ rút ra ba thanh kiếm sản d i trên chân hỏa diêm tiêu đốt l vì càng là trực tiếp liền tiến vào ghẹ ở sĩ cột tư thái ba người đứng sóng vai nhìn về phía mỏ mỏ n gạ g trung tướng ánh mắt tràn đầy chiến ý có đúng không gặp tình hình này mỏ mỏ n gạ g trung tướng đ ấ y mắt hiện lên một tia kinh ngạc thời gian mới trôi qua bao lâu vì ba người khí tức thế mà lập tức liền tăng cường nhiều như vậy mặc dù còn chưa đạt tới uy hiếp mình tình trạng nhưng là mỏ mỏ gạnh gạ hơn rất nhiều nhất là phi một giây phút n sau hắn xuất hiện ở phía ba người trước người khu vực trong tay mẹ ấy tổ vung vẩy liền tập kích mà đi tới tốt lắm sản tri ô ni g i zi, -zi. gặp tình hình này sổ rổ hai mắt tỏa sáng quanh thân quỷ khí l a n l ộ t đ ỗ n g nhiên một bước tiến lên cầm đao vung chặt c h a n h một giây sau ba thanh kiếm đụng vào nhau nương theo lấy ánh lửa v a n g khắp nơi bờ sổ sổ cụ hạ kỵ cùng quỷ khí ở giữa cũng là tại va chạm vào nhau lực lượng cường đại quyết tán trực tiếp liền để ở đây khu vực dâng lên một trận gió lốc a sau một kích mỏng ọ t m gà trung tướng kinh ngạc nhìn về phía sổ rổ nhất là nhìn xem hắn trên thân quấn quanh lấy quỷ khí có chút hâm mộ nói quỷ khí ngươi thế mà đã thức tình quỷ khí chương hai trăm linh hai quỷ khí rung động mỏng gà ngạc nhiên giờ k h ắ c này mọi mỏng gạ trung tướng cũng đều trận tròn mắt tuyệt đối không nghĩ tới xô dồ thế mà đã thức tỉnh quỷ khí đây chính là quỷ khí a xem như kiếm khách xem như đỉnh cấp c ư ờ n g giả hắn quá rõ ràng cái gì là quỷ khí quá rõ ràng quỷ khí đến cùng là cỡ nào khó được hạ ủ sổ cụ trong trong vạn người mới có một người khả năng thức tỉnh tồn tại mà quỷ khí cái kia chính là một triệu hạ ủ sổ cụ thức tỉnh bên trong mới có thể xuất hiện một cái đây là đặc thù hạ ủ sổ cụ hắn ngay từ đầu liền là hạ ủ sổ cụ cấp cao nhất vận dụng thủ đoạn quân quanh mặc dù bây giờ sổ r ồ nắm giữ quỷ khí còn rất yếu thế nhưng là cũng là đường đường chính chính quỷ khí thậm chí là có thể thông qua hậu thiên sửa chữa không ngừng mạnh lên chỉ cần sổ r ồ thực lực đạt tới trình độ nhất định lời nói cái kia đến lúc đó quỷ này khí tồn tại thậm chí sẽ siêu việt đỉnh cấp hạ ủ sổ cũ quân quanh đạt tới đúng nghĩa vô địch phóng nhãn toàn thế giới nắm giữ quỷ khí tồn tại cũng chỉ có một cái kia chính là toàn bộ kiếm sĩ đều tha thiết ước mơ tồn tại đệ nhất thế giới đại kiếm hào hạ kẽ mặc dù hạ kẽ cũng không tại sử dụng ra quỷ khí thế nhưng là cũng là bởi vì không ai có thể bức bách hắn thi triển đi ra lực lượng như vậy dù sao vẹn vẹn bình a tình h ô n giới toàn thế giới có thể lập tức hạ k ẹ t c h ạ m kích người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay muốn để hắn thi triển ra quỷ khí để chiến đấu cái kia trừ phi là tứ hoàng tự mình xuất thủ thật kỳ q u á i sao quỷ khí rất lợi hại gặp tình hình này s ô xô theo bản năng dò hỏi mặc dù trước đó john đã nói với hắn quỷ này khí tính đặc thù thậm chí hắn còn biết quỷ này khí tiềm lực cực kỳ to lớn nhưng là hắn nhưng cũng không có bao nhiêu khái niệm thậm chí không biết quỷ khí đến cùng là có bao nhiêu cực hạn cùng tương đại nhưng là hiện tại m ọ mỏng gạ trung tướng lại cũng là như thế thân sắc trừ khiếp sợ g a càng nhiều nhưng cũng là hâm m đây chính là hải quân trung tướng thậm chí chính là lệnh triệu tập bất thường b u ộ t ậ cổn cấp bậc trung tướng do n trước đó liền đã nói qua mọi mỏng gạ trung tướng chính là tại hải quân bên trong gần với hải quân đại tướng đám người kia một thành viên ngay cả dạng này cường giả đều thăm dò quỷ khí tồn tại điều này không khỏi làm cho sổ dỗ hiếu kỳ không chỉ là hắn bao quát phi sàn gì cũng đều không ngoại lệ quỷ khí mọi mỏng gạ trung tướng quỷ này khí là cái gì ngoài ý liệu một bên chính phú không giờ phút này cũng là hiếu kỳ mở miệng dò hỏi mặc dù cục diện bây giờ nhìn qua có chút dương cung mạc kiếm nhưng là hắn nhưng cũng không có để ý cái gì dù sao mỏ mỏ n gạ g trung tướng thực lực bản thân như thế nào hắn biết rõ húng chi gia hỏa này đã ăn trái ác quỷ tình húng dưới đừng nói là trước mắt phi ba người cho dù là hắn cũng đều không nhất định là nó đối thủ cho nên hoàn toàn liền không cần lo lắng phi ba người có cái gì còn lại hành vi quỷ khí đó là hạ ủ sổ cụ biến chủng thậm chí có thể nói chính là hạ ủ sổ cụ thượng vị năng lực t h ở sâu mỏ mỏ n gạ g trung tướng cố nén cảm xúc trong đấy lòng lấy lại tinh thần nhìn thoáng qua sổ v ổ về sau hơi xúc động nói h ạ ủ sổ cụ cực hạ liền là quân quanh nhưng là quỷ khí ngay từ đầu liền đã tiến hành q u â n quanh mặc dù hắn quỷ khí còn yếu đuối nhưng là chỉ cần có thể phá vỡ đối phương phòng ngự cái kia quỷ khí liền sẽ như là hạ ủ sổ cũ quân quanh lực lượng đồng dạng phá hủy một người ngũ tạng lục phủ tồn tại nếu như đạt tới cực hạn tình trạng vậy liền có thể đạt tới hạ ủ sổ cũ quân quanh như thế thậm chí đều không cần tiếp xúc đối thủ một đ a o này lực lượng liền có thể phá hủy đối thủ ngũ tạng lục phủ trừ phi là nắm giữ hạ ủ sổ cũ quân quanh cũng hoặc là cường đại bật sổ, sổ cũ tồn tại nếu không hoàn toàn liền không ngăn được khả năng t ngay s a ngỏ mỏng gạ trung tướng giàn thuật mọi người ở đây đều là không nhịn được hít sâu mờ bao quất phi không vì cái gì khác bọn hắn cũng cũng không nghĩ tới quỷ này khí tiềm lực thế mà đáng sợ như vậy thật đúng là không thể khinh thường a chính phủ không sắc mặt trầm xuống lập tức nhìn về phía sổ rồ ánh mắt có chút kiên kỵ nói mọ mỏng gạ trung tướng người này không thể g i ế t bắt là được chính phủ thế giới sẽ không bông tha dạng này nạ hệ cổ câu nói này nhìn như lạnh n h ạ nhưng trên thực tế nhưng cũng là cực kỳ kiên định quỷ khí đây chính là quỷ khí a nếu như có thể đem sổ rồ nắm chặt để nó gia nhập vào chính phủ thế giới bên trong lời nói cái kia đến lúc đó liền là cái kế tiếp thế giới thứ nhất đại kiếm hảo dù là không phải đệ nhất thế giới đại kiếm hảo nhưng là lấy sổ dộ tình huống tương lai trở thành đại tướng cấp đều là ván đại đóng thuyền đến lúc đó hư hư lạnh một tiếng mọi mỏng ga trung tướng có chút cắn răng như vậy lời nói cũng chính là chính phủ thế giới mới có thể nói ra mặc dù hắn cũng có tâm tư như vậy thậm chí hải quân cũng đều là cực kỳ tán thành sổ dộ gia nhập nhưng là hiện tại sổ dộ chính là hải tặc thậm chí nó bản thân cũng không có khả năng chọn rời đi dưới tình huống như vậy hắn muốn đem nó mang về khả năng cơ hồ không có vì giờ phút này thì là vui vẻ đại h ố n g đại t hiếu dù sao băng hải tặc mũ dơm bên trong cũng chỉ có don cùng hắn nắm giữ hạ kỳ không nghĩ tới sổ r ồ quỷ khí thế mà cũng là hạ kỳ một loại hơn nữa còn là đặc thù nhất hạ ủ sổ cụ biến chủng lực lượng như vậy cho dù là hắn đều không có cắt ta cũng nhất định có thể thức tỉnh hạ ủ sổ cụ sàn gì thì là có chút chua chua mở miệng dù sao băng hải tặc mũ dơm chi nệ rồ ân vì đều là hạ ủ sổ cụ người sở hữu hiện tại sổ rồ thế mà cũng có mặc dù không phải chính thống hạ ủ sổ củ, nhưng là mỏng gạ chúng tướng đã nói rất rõ ràng đó là biến t r ù n g hạ ủ s ổ cụ so với bình thường hạ ủ s ổ cụ càng thêm cường đại số dô đích thật là không sai kiếm khách bất quá rất đáng tiếc bị chính phủ thế giới để mắt tới tình hồ giới ngươi không có có khả năng cự tuyệt tính cùng quyền lực lúc này mọi mỏ mỏng gạ trung tướng thanh â m vang vọng ngay sau đó đao trong tay của hắn đ ỗ n g nhiên tăng lớn cường độ c h a n h ánh lửa v a n g khắp nơi số dô thân ảnh trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài số dô số dô gặp tình hình này lưu vị cùng sản di đều là biến sắc không trần trơ chút nào hai người không chút do dự liền hướng phía mỏ mỏng gạ trung tướng phát động tập kích gò mù gò mù xuống kíp ác ma phong cước sấm chấp mưa bão trong khoảnh khắc lưu phi cùng sản d ì tập kích liền đã tiếp cận m ỏ mỏng gà trung tướng chỗ lôi điện h ỏ a diễm người cái tên này ăn cái gì trái ác quỷ? nguy cơ đột kích m ỏ mỏng gà trung tướng một cái lắc mình tránh đi sản d ì tập kích thần s ắ c hơi kinh ngạc c ũ n g không h i ể u dò hỏi không chỉ là hắn bao quát nơi xa chính phủ không cũng đều là như thế lôi điện cùng h ỏ a diễm lực lượng lúc nào lực lượng như vậy có thể trồng vào nhau thậm chí còn bị người duy nhất một lần thi triển đi ra đây rốt cuộc là cái gì trái ác ủy điều khiển lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng này quả không đơn giản thậm chí khả năng chính là chính phủ thế giới nắm giữ trái ác quỷ đồ giám đều không có ghi lại đi chết nhưng mà liền là nơi đây vì tập kích nhưng cũng rơi xuống trực tiếp liền tập kích tại mỏ mỏng gạ trung tướng trên bờ vai Trưng 203, đại chiến tiếp tục, trong mắt, trung tướng thực thời trung ra cương chiến hoảng vẹn Bành, vẹn vẹn ngay mỏ mỏng tướng liền bị đánh bay ra ngoài. Cũng không này mỏng gạ gạ đại đám. đại, phải lực khắc sợ sở vì mỏ mà mỏ bị bay là cực kỳ không hiểu. dù sao lúc trước sạn gì tình huống hắn cũng đều là biết một chút có thể điều động cũng chính là một chút xíu h ỏ a diễm về sau thì là nghe nói ạ lạ bạ tạ kính đ ồ m bên kia truyền lại mà đến tin tức nói hắn có thể điều khiển dòng điện nhưng cũng không tính là gì nhưng còn bây giờ thì sao ngọn lửa này rõ ràng đạt được to lớn tăng lên chủ yếu nhất là g i a hỏa này thao túng chính là lôi điện với lại cái này lôi điện lực phá hoại cực kỳ to lớn tuyệt đối không phải hệ b ạ dẹ mệ xì a loại hình tồn tại có thể nắm giữ nhưng là hắn cũng không phải nắm giữ đơn phần lôi điện chi lực mà là bao trùn hòa diễm lực lượng lúc nào tại ở trong đó còn có thể xuất hiện như thế biến hóa cùng biến cố đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng sự tình sàn di ngươi không có chuyện gì chứ một k í c h đánh lui mỏ mỏng gạ t r u n g tướng vì thì là lo lắng nhìn về phía sàn di dù sao vừa mới tập kích nói thật cũng không yếu nhìn như sàn di tập kích là bị tránh đi nhưng là khi đó mỏ mỏng gạ t r u n g tướng một đ a o nhưng cũng là đánh út về phía hắn không có việc gì nghe vậy sàn di lắc lắc đầu mặc dù hắn cảm thấy đau k h i tập kích nhưng là hắn sắt thép thân thể nhưng cũng không phải đổ dẫn nương tựa theo thân thể mạnh mẽ hắn cũng không có cái gì quá lớn tổn thậm chí có thể nói lần này tập kích đối với hắn mà nói không có quá lớn tổn thương nghĩ tới đây s a n di mở miệng tiếp tục ca không thể cho hắn cơ hội thở dốc Tốt. ngay vậy Lưu vì cũng là nhẹ gật đầu không trần chờ chút nào hai người cũng đều hướng phía mỏ mỏng gà trung tướng tiếp tục tập kích mà đi cùng n a y đồng thời s o z o cũng đều đi tới trong sân ba người phối hợp phía dưới trực tiếp liền đánh út về phía mỏ mỏng gà trung tướng dù là mỏ mỏng gà trung tướng thực lực mạnh hơn nhưng là tại đối mặt ba người vây công tình hồ dưới nhiều khi nhưng cũng vẫn còn có chút bó tay bó chân cùng ngày đồng thời thời khắc này john cũng đã tới sở vẹn đảm bọn người chỗ có thể thấy được thời khắc này sở vẹn đảm đang tại một chỗ phòng quan sát bên trong vừa vặn có thể nhìn thấy m ỏ mỏng gạ trung tướng cùng phí ba người chiến đấu cảnh s á t đáng chết cái này m ỏ mỏng gạ là không phải là đ ồ u nốc vì cái gì không toàn lực ứng phó lấy thực lực của hắn làm sao có thể là ba cái tiểu hài tử có thể so sánh chăm chăm vào trên màn hình nội dung thời khắc này sở vẹn đảm không nhịn được chửi ầ m lên h i ệ n nhiên chính là cực kỳ không hài lòng cái sau tình huống như vậy chủ yếu nhất là hắn còn chứng kiến cái tia chính phú không liền ở một bên khu vực k h a n h tay đứng nhịn trong lúc nhất thời sở vẹn đảm l ử a giận lớn hơn hùng hùng hồ hồ tên đ á n g chết ta để ngươi tới là vì bắt bọn ra hòa này ngươi thế mà còn dám ở nơi nào xem kịch ta nhất định phải bẩm báo chính phủ thế giới để bọn hắn thật tốt trách phạt ngươi ra hòa này dưới tình huống như vậy m ộ t bên lục xi、si、bọn người đều là trở mặc không có mở miệng nhưng là mỗi người thời khắc này thần sắc nhưng cũng là cực kỳ băng lãnh đối với ở nơi nào đại hống đại khiếu sở vẹn đảm phát ra từ nội tâm cảm giác được căm ghét cùng k i n h thường thậm chí nếu như không phải là bởi vì tình huống hiện tại đặc thù bọn hắn lúc này liền muốn đem cái phế vật này cho xử lý dù sao địa vị của bọn hắn chính là mình chém giết tới thậm chí chính là mình cố gắng lấy được nhưng là s ở vẹn đảm nhưng cũng khác biệt gia hỏa này hoàn toàn liền là nương tựa theo cha mình che chở mới có thể đạt tới trình độ như thế có thể nói gia hỏa này hoàn toàn liền không có bất kỳ cái gì để cho người ta để ý cùng công nhận điểm trước đó một mực thừa nhận chính là bởi vì bọn họ không cách nào rời đi chính phủ thế giới không cách nào rời đi s ở vẹn đảm dưới trướng nhưng là bây giờ lại cũng khác biệt bọn hắn hiện tại đã là gia nhập vào g o ò n dưới trướng dưới tình huống như vậy bọn hắn hoàn toàn liền không có tất yếu đang lo lắng cùng để ý những thứ này tồn tại chỉ bất quá bây giờ john còn chưa đến bọn hắn cũng không dám tùy tiện hành động thôi ba ba ba liền tại lúc này một trận vỗ tay thanh â m vang vọng m à lên ngay sau đó john thân ảnh cũng đi vào nơi đây khu vực mở miệng nói sờ pen đảm quả nhiên là nghe danh không bằng gặp m à ta người nào nghe vậy sờ pen đảm biến sắc theo bản năng xoay người nhìn về phía sau lưng khu vực thân s ắ c tại giờ phút này trở nên có chút khó coi cùng mất tự nhiên không vì cái gì khác bởi vì cái này chính là trụ sở của hắn ngoại trừ trước mắt lục x bọn người bên ngoài những người còn lại là không dám tới nơi đây thậm chí là không thể nào tiến vào nơi đây nhưng bây giờ đã tới thậm chí thanh em còn xa lạ như thế điều này không khỏi làm cho người hoài nghi rốt cuộc là ai dám can đảm đến chỗ này tới don đại nhân trái lại l u c y bọn người giờ phút này nhưng cũng là vui mừng quá đỗi nghe được don thanh em về sau bọn hắn nội tâm giờ phút này đều là kích động và phần dù sao dưới tình huống như vậy chỉ cần don xuất hiện đây cũng là đại biểu cho chuyện này sẽ kết thúc mà theo don xuất hiện chuyện này chẳng mấy chốc sẽ triệt để cải biến bọn hắn cũng không cần tại tiếp tục bị khinh bỉ tiếng bước chân vang vọng don thân ảnh rất nhanh liền tùy theo đi tới trong sân khu vực là ngươi hải tặc don Khi nhìn đây ế chính là tiền treo thưởng đạt tới năm trăm linh triệu bờ gì tồn tại bây giờ thấy vì ba người đều có thể ngăn trở mọi mỏng g ạ trung tướng tình h ô n dưới hắn không cho rằng don tiền treo thưởng chính là lượng nước đã như vậy cái k i a cái sau xuất hiện ở chỗ này mình nên ứng đối ra sao mình nên như thế nào đối phó nghĩ đến đây mỗi người nội tâm đều là lóe ra mãnh liệt biệt khuất cảm xúc nhất là sợ vẹn đảm giờ phút này càng là theo bản năng triệt thoái phía sau đến lục x ì bọn người bên cạnh nói ngăn chở hắn cho ta ngăn chở hắn một bên nói hắn liền muốn đ à o tàu dù sao john xuất hiện thế nhưng là cực kỳ nguy hiểm hắn không dám đánh cược mình sẽ như thế nào lại không dám cược john có thể hay không giết chết mình sợ bẹn đ ẳ m ngươi không có cơ hội nhưng mà thời k h ắ c này lục x ì nhưng cũng không có ở che giấu cái gì chỉ thấy nó băng lanh thanh âm vang vọng một cước trực tiếp liền đem nó đạp l ă n trên mặt đất thần xác lạnh như băng nói j o n đại nhân chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ Giang giác. cơ hội tại hắn dứt lời trong nháy mắt một bên c ả l ụ phạ liền mở ra dô bin trên người xì ạt tồn còng tay ngay sau đó tại s ở v e n đảm khó có thể tin ánh mắt nhìn soi mói một đám người trực tiếp liền quỳ một chân trên đất nói b á i kiến don đại nhân b á i kiến don đại nhân người các ngươi giờ khác này s ở v e n đảm triệt để trợn tròn mắt nhìn xem don nhìn xem lục xì bọn người sợ hãi của nội tâm đạt đến cực h ạ n san